Đưa Nguyên Điểm liền giống như là nhận lấy kịch liệt kinh hãi mèo, nhanh chóng hưởng ứng, như giật điện quay người, xuống nắm chuẩn bị đối với hậu phương người này liền đến một thương. "Là ta." Một cái quen thuộc âm thanh, để cho nàng cái kia hoảng sợ không an lòng linh nháy mắt chấn định xuống tới. Nàng định thần nhìn lại, đứng tại trước mắt nàng không phải bên trong so á địch nhân, mà là Tiếu Lạc, nam nhân trên quần áo lây dính một chút máu tươi, cái kia gương mặt tuấn lạnh vô cùng, hai mắt đạm mạc như băng. Đưa Nguyên Điểm trực tiếp co quắp ngồi ở trên mặt đất. Ô ô ô khóc lên, ngươi làm sao mới trở về? Ta còn tưởng rằng ngươi. Tiếu lạc bình tĩnh liếc nhìn nàng, sau đó xoay người đem rơi trên mặt đất súng ngắm nhặt lên, lắc đầu nói, lấy trước kia cái nữ cường nhân đường nguyện điểm dường như không thấy. Ta đã rất tốt có được hay không, đổi thành cái khác nữ tử, đáng sợ lúc này đã sớm dọa đến kẻ gia quẩn. Đương nguyện điểm không cam lòng nói. Phải không? Bất quá ngươi sắc thực so với bình thường nữ nhân hiếu thắng, chí ít ngươi dưới loại tình huống này sẽ không chỉ biết rõ hung hăng thét lên. Tiếu lạc khen ngợi gật gật đầu. Nghe lời này, đưa nguyện điểm cảm giác lấy trước kia cái tiếu lạc trở về, nhiều hơn một phần cảm giác quen thuộc, nàng từ trên mặt đất đứng lên, hoang trách hỏi, ngươi vừa rồi đi đâu? Giải quyết hết những người này. Tiếu lạc dùng ánh mắt ra hiệu một chút trong ngõ nhỏ bên trong so á phản quân thi thể, bình thản không có gì lạ nói. Bọn hắn, đều là người giết. Đưa nguyện điểm đột nhiên lại cảm thấy tiếu lạc xa lạ, như thế nhiều người đều là chết ở trong tay tiếu lạc. Cái này quá kinh khủng đi. Tiếu lạc từ chối cho ý kiến gật gật đầu, không cần thiết che che lấp lấp, cũng che lấp bất quá đi. Ta láo thiên gia, cái này ra hỏa là ác ma sao? Đưa nguyện yên ổn nhất định không thể tin được cái này vẫn là nàng nhận thức tiếu lạc, cường hãn như vậy, giết người như ngó hơn nữa giết nhiều người như vậy thế mà còn có thể bình thản ung dung, một bộ phong khinh vân đạm tư thái, chuyện này quá đáng sợ, nói lời thật tình, nàng hiện tại có chút sợ hãi tiếu lạc. Nơi này là chiến tranh chỗ, không có quốc gia, không có pháp luật. Muốn sinh tồn xuống dưới, liền muốn ở địch nhân giết chết người trước đó đem bọn hắn trước tiên cho giết chết, mặc kệ ngươi ý kiến gì ta, những này đều là tất yếu thủ đoạn, trừ phi ngươi muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Tiếu lạc nhắc nhở đường nguyện điểm một tiếng. Đường nguyện yên ổn tuy nhiên biết là cái này lý, có thể nàng thật không cách nào ở trong thời gian ngắn tiếp nhận như vậy Tiếu lạc. Tiếu lạc, ngươi biết bảo hộ ta sao? Nàng hỏi, chúng ta là đồng học, đại học thời kỳ ngươi cũng trợ giúp qua ta rất nhiều, ở trong này gặp nhau Ta đương nhiên sẽ bảo hộ ngươi. Tiếu lạc nói. Đưa nguyện yên ổn an an tâm, lại hỏi, cái kia chúng ta có thể còn sống trở lại bản thân quốc gia sao? Có thể. Tiếu lạc nghĩ nghĩ, cho cái kiên định đáp án. Đưa nguyện điểm miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, tuy nhiên ta biết rõ ngươi là đang an ủi ta, nhưng ta tin tưởng ngươi. An ủi. Tiếu lạc nhíu nhíu mày, tùy theo bất đắc dĩ cười một tiếng, không có quá nhiều giải thích cái gì, hắn là thật có nắm chắc để cái này nữ nhân an toàn rời đi bên trong so á. Hắn bổ sung một câu, nhớ kỹ, ở trong này thời điểm, tất cả đều muốn dựa theo ta đi nói làm, liền tỷ như vừa mới, ta để ngươi ở yên tại chỗ chờ ta, vậy liền mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải ngốc tại chỗ, hiểu. Ừm, ta nhớ kỹ. Đưa nguyện điểm trùng trùng điệp điệp gật đầu. Trưng 528, bao vây. Cái gì, hai tiểu đội ở khu Đông Thành bị diệt, đều là một đào phong hầu. Nghe sau thuộc hạ truyền đến tin tức, Ahmed vậy khó có thể tin nói ra. trung tá Đều bị giết, chúng ta cẩn thận thăm dò qua hiện trường. Trong bọn họ rất nhiều người đều không mở ra một thương liền bị người cắt cổ. Thủ pháp phi thường gọn gàng, trong nháy mắt cắt đứt khí quản cùng thực quản. Thuộc hạ ở bộ đàm bên trong khẽ run âm thanh trả lời. Em đi, cái này tình huống như thế nào, ta lập tức tới ngay. Ahmed vậy dập máy cho chuyện, ngồi tại xe dịp nhà binh trong xe, tránh ra dưới xe thuộc lấy nhanh nhất tốc độ hướng chuyện xảy ra điểm chạy tới. Nơi này đã không có quy tắc giao thông, không có pháp luật càng thêm không cần bận tâm phá hư đến cái gì công cộng công trình ba chiếc xe gì lấy mạnh mẽ đâm tới phương thức hướng chuyện xảy ra điểm chạy như điên tại sao lưng dơ lên đại lượng cho bụi khi thấy đầy ngõ nhỏ đều là nhà mình thi thể binh lính lúc ames vậy ngược lại hút một luồng lương khí chăm chú nắm cầm nắm đấm sẽ không sai người kia khẳng định liền là hoa quốc bạch da nói tới nesai chiến sĩ diệt hắn đến chúng ta nơi này nhiệm vụ là bảo vệ cái kia đáng chết chiến trường phóng viên không thể để cho hắn trốn thoát tuyệt đối không thể để cho hắn trốn thoát Chuyên mệnh lệnh của ta, tạm thời đừng quẳng cái khác nhỏ cố hoa quốc binh sĩ, đều truy kích cho ta cái này diệt. Vâng. Một đám thuộc hạ trùng trùng điệp điệp trả lời. Ta sớm nên nghĩ đến cái kia người chính là diệt, bằng không hắn sẽ không hướng ta hỏi thăm xa dạ. Mét nghĩ thế tin tức, nở S.A. chiến sĩ, thực lực quả nhiên không phải bình thường, nhưng cái này là ta sân nhà, mặc cho ngươi chắp cánh cũng khó thoát khỏi cái chết. Ahmed vậy nghiến răng nghiến lợi nhìn xem đông phương bầu trời tự đủ. Chúng ta. Thủ lĩnh truyền đến tin tức, bị chúng ta đánh lui chính chủ phủ quân tập kết 5.000 người đang hướng tư thản đinh thành chạy đến, dự tính ở nửa giờ sau đến, thủ lĩnh để chúng ta mau chóng tiêu diệt hết cỗ này Hoa quốc binh sĩ, sau đó hiệp trợ hắn đồng loạt đối kháng chính chủ phủ quân. Một tên thuộc hạ truyền đến tin tức, 5.000 người chính chủ phủ quân. Ahmed vậy hơi sững sờ, sau đó một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái, chắp hai tay sau lưng hất cằm nói, lập tức cho thủ lĩnh đáp lời. Nói cho hắn biết 30 phút đầy đủ ta diệt đi cố này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Hoa Quốc binh lính, mặt khác lại nói cho hắn biết, Hoa Quốc phái tới bảo hộ tên kia chiến trường phóng viên NSA chiến sĩ cũng ở những binh lính này bên trong, bọn hắn đều trở thành cá trong chậu, không chỗ có thể trốn. Hắn sở dĩ tự tin như vậy, đó là bởi vì hắn sớm đã phái người phong tỏa tứ Thản Đình thành xuất nhập cứ điểm, Hoa Quốc binh sĩ si phá vây ra ngoài, cái này là tuyệt đối không có khả năng, từng cái xuất nhập cứ điểm đều có trọng binh trấn giữ. Súng máy hạng nặng cùng súng phóng tên lửa đủ để cho tất cả có can đảm phá vây địch nhân chết không có chỗ trôn. Vâng, cái kia thuộc hạ lĩnh mệnh, quay người rời đi, cho thủ lĩnh bọn họ đáp lời. Tư Thản đinh thành cảnh hoàng tàn khắp nơi, rất khó nhìn thấy một tòa hoàn hảo không chút tổn hại kiến trúc, nát loạn tấm gạch, doanh tạc đi ra hồ to, nhìn thấy mà giật mình vết đạn. Còn có rảnh rỗi khí bên trong tràn ngập cho bụi cùng khói lửa khí tức, tất cả tất cả đều để cho người ta giống như xuyên qua thời không, về tới trước kia chiến loạn thời kỳ. Mà không phải đang hòa bình, ấm no không lo, an toàn có pháp chủ luật bảo hộ thế kỷ 21. Tiếu lạc mang theo đường nguyện điểm, ở mảnh này phế tích bên trong tiến lên. Đường nguyện điểm càng ngày càng cảm thấy cái này nam nhân vô cùng thần bí cùng cường đại. Trên đường gặp được tất cả bên trong bị á phản quân, đều bị hắn cho lặng yên không một tiếng động giết chết, dùng vũ khí chỉ là một cây trùy thủ, cho tới bây giờ, chí ít có hơn 50 người chết tại thành trùy thủ kia phía dưới, bởi vì lây dính máu tươi. Thanh thủy thủ kia xem ra liền giống như là một thanh tà ác huyết nhận, tràn ngập âm trầm sắc khí. Cùng lúc đó, Ahmed vậy căn cứ thuộc hạ bị đánh giết địa điểm, tại trên địa đồ đánh dấu ra Tiếu Lạc phá vây lộ tuyến, một vòng vây hoặc là nói một trường vô hình lưới lớn đang nổi lên, bốn phương tám hướng bên trong bị Á phản quân đều tại hướng Tiếu Lạc xuống lại đi lên. Tiếu Lạc vẫn còn rất xa có thể đến giáo đường. Thời gian dài chạy nhanh, để đường nguyện điểm có chút ăn không tiêu, nàng thể lực có thể không cách nào cùng Tiếu Lạc so sánh. Chạy hai chân mỏi như tê dại, không nói ra được mệt mỏi. "Nhanh." Tiếu Lạc nói. "Chỉ cần đuổi tới giáo đường chúng ta liền an toàn sao?" Đường Uyển Điểm lại hỏi. Tiếu Lạc lắc đầu, "Giáo đường chỉ là một cái tạm thời điểm dừng chân, ta kế hoạch là lấy nó làm ván nhảy phá vây ra ngoài, từng cái cửa ra vào tất nhiên có bên trong bị Á Phản Quân ở trấn giữ, sau cùng tránh không được một trận ác chiến." Nghe lời ấy, Đường Uyển Điểm sắc mặt trắng bệch, nguyên lai chạy trốn con đường là như thế gian nan nàng không khỏi đang suy nghĩ mình có thể sống sót trốn ra ngoài sao. giờ này khắc này nàng càng ngày càng hoài niệm tổ quốc. tiểu lạc ta. Xuyệt. đường nguyễn điềm đang chờ nói chuyện bị tiểu lạc một cái im lặng thủ thế cắt ngang. gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc đường nguyễn điềm biết rõ lại tới địch nhân rồi lập tức ngậm miệng lại giữ yên lặng. tiểu lạc nằm sấp trên mặt đất dùng lỗ thay lắng nghe mặt đất truyền đến yếu ớt chấn động hắn nghe được lộn xộn tiếng bước chân không chỉ là một hai cái phương hướng. Mà là từng cái phương hướng đều có Sau lưng càng là có ô tô tiếng oanh minh Bên trong bị Á phản quân từ bỏ truy kích đem trí sự thật bọn hắn Đều theo đuổi kích ta rồi Tiếu lạc như như mày Ý thức được không thích hợp Đối phương tựa như là đang cố ý nhắm vào hắn Cái kia cũng chỉ có một cái giải thích Hắn tới nơi này bảo hộ xa ra Mét nghỉ thế nhiệm vụ đúng là bại lộ Cũng liền nói là NSA bên trong có nội gian Ngoại trừ bạch ra cái kia danh hiệu gọi tưởng vi nữ nhân Hắn nghĩ không ra người thứ hai lại bán đứng hắn, mà hết thể này, đáng sợ đều là bạch gia đang mượn bên trong bị á phản quân tay đến diệt trừ hắn. Tốt một cái mượn đao giết người. Tiếu lạc khỏe miệng rơ lên một đạo để cho người ta nhìn không thấu cung cười, trong mắt chợt lóe lên hai vệnh ánh sáng lạnh leo. Hắn quét mắt bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào đằng phía trước cách đó không xa một tòa bảy, tám tầng nhà dân bên trên. Chúng ta bị bao vây. Tiếu lạc thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Nghe xong lời ấy Đường Nguyệt Điểm dọa đến một cái lảo đảo, kém chút liền ngồi liệt trên mặt đất. Tiếu Lạc mắt nhìn mặt đất, một cái cống thoát nước miệng giếng ngay ở cách đó không xa, hắn đi tới, một cước dẫm ở miệng giếng bên dưới, lực lượng cường đại lập tức để cái kia nắp giếng nhảy nhảy dựng lên, lộ ra một cái tối như mực xuống nước giếng. Tới, Tiếu Lạc hướng Đường Nguyệt Điểm chiêu vây chảo. Đường Nguyệt Điểm theo lời, đi tới, Tiếu Lạc không nói hai lời, trực tiếp liền đem nàng đẩy xuống dưới, xuống nước giếng không phải đặc biệt sâu. Nhưng giấu một người vẫn là không, có vấn đề gì, ngươi ở trong này trốn tránh, an toàn ta sẽ trở lại đón ngươi, nhớ kỹ, mặc kệ nghe được bên ngoài có động tĩnh gì ngươi cũng đừng phát ra âm thanh, nếu như là ta, ta sẽ trực tiếp đem nắp giếng lấy ra. Đưa Nguyên Điểm vô ý thức gật gật đầu, "Ừ." Tiếu Lạc đưa tay, đem nắp giếng chuẩn bị đắp lên. "Tiếu Lạc, ngươi đừng quên ta, còn có, ngươi phải sống, ngươi nhất định phải sống sót." Đưa Nguyên Điểm con mắt đỏ lên một vòng, nước mắt ở bên trong lăn lóc. Nàng dùng gần như cầu xin ngự khí nói ra, nàng duy nhất dựa vào liền là Tiếu Lạc, Tiếu Lạc nếu như phát sinh ngoài ý muốn, cái kia đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất cùng tuyệt vọng sự tình. Nhìn xem lại không ngày xưa nữ cường nhân dáng dấp đường uyển điểm, Tiếu Lạc bất thình lình nhớ tới ban đầu ở lợn rừng lĩnh sờ nguyện, khi đó vị kia đại tiểu thư cũng là nói tương tự lời nói. Yên tâm, không có việc gì. Tiếu Lạc rất là đạm mạc đáp lại một câu, sau đó đem nắp giếng cho trùng trùng điệp điệp đáp lên ở nắp giếng đắp lên trong tích tắc, nhỏ hẹp không gian liền bị hắc cám chỗ tràn ngập. Đường nguyện điểm co do hai chân, dựa lưng vào dơ bẩn vách giếng mà ngồi, cả người đều tại phát run. Trên dưới hai hàng răng cũng đang không ngừng run rẩy. Chương 529, trăm hai mươi chín, chóc giét chóc. ở nhỏ hẹp lại đen kịt cống thoát nước trong giếng, Đường Nguyện yên ổn có một cô mảnh liệt giam cầm cảm giác, liền giống như là bị trôn sống, để cho nàng nà thở, thống khổ, ngực khó chịu. duy nhất một tia sáng là từ nắp giếng bên trên lỗ nhỏ xuyên thấu tiến đến. Không khí mới mẻ cũng dường như chỉ có thể từ cái này lỗ bên trong tiến đến, đến mức nàng càng ngày càng cảm thấy muốn hít thở không thông, ngồi sổm ở trong này không có vài phút, nàng liền có chút chịu đựng không nổi, muôn lừa tiếng. Têu gọi tiếu lạc đem nắp giếng cho lấy ra. Lại tại lúc này, một hồi ồn ào tiếng bước chân truyền vào trong thai nàng, liền như là có người ở bên thai nàng hành tẩu, đem nàng cả kinh thở mạnh cũng không dám một chút, sau đó, còn có ô tô tiếng oanh mình, nàng biết rõ, đó là bên trong bị á phản quân tới. Chúng tá, một tên bên trong bỉ á phản quân dẫn đầu hướng cấp mễ tư kính cẩn chào. người đâu? cấp mễ tư lấy thô mỏ âm thanh vội vàng hỏi. ở cái kia tòa nhà nhà dân bên trên. cái kia dẫn đầu chỉ nơi xa cái kia tòa nhà bảy 8 tầng lầu cao kiến trúc trả lời. cấp mễ tư nắm hắn đẩy ra. em đi. tất nhiên biết rõ hắn ở nơi đó. tại sao còn không có đem hắn cầm xuống? nói xong, liền nhanh chân ra ngoài chuẩn bị tự mình ra tay. cái kia dẫn đầu lập tức đem hắn ngăn lại. không thể ai trung tá. Người kia thương pháp chuẩn, chúng ta đã có mười mấy người chết tại hắn thương hạ, đều là một thương nổ đầu. Mỗi một súng nổ đầu. Các mễ tư kinh ngạc mở to hai mắt, trước đó ở nhà máy thời điểm liền có cái dẫn đầu hướng hắn báo cáo tình huống này, hiện tại xem ra, nhà máy ra tay cũng là cái này diệt, thương pháp như thế chuẩn, quả nhiên là có chút dò người. Cái kia dẫn đầu trùng trùng điệp điệp gật đầu, ta đã để tất cả mọi người ấn nấp, chúng ta, còn xin ngươi chỉ thị. Chỉ thị cái dám cho ta cường công đi lên. Ai có thể bắt sống diệt, lao tử thưởng 10 vạn. Cắp Mễ tư cả giận nói, hắn nơi này có hơn 800 người, một cái bại lộ vị trí tay bắn tỉa lại có sợ gì, trực tiếp chiến thuật biển người ép đi lên, kết quả tuyệt đối là không chút huyền niệm. Vâng. Dẫn đầu lạng yên lên túc, hạ cắp Mễ tư mệnh lệnh. Có trọng thưởng tất có dũng phu, nghe nói có 10 vạn tiền thưởng, bọn này bên trong bị á phản quân giống như như điên từ bốn phương tám hướng tuân hướng cái kia tòa nhà nhà dân. Thới đi, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Nhà dân trong lâu tiếu lạc đôi mắt chỗ sâu nhảy lên lên âm trầm sắc khí, trong thân thể đầu kia dã thú vừa tỉnh lại, hắn trên người có như thực chất hóa một dạng rời rạc lộ ra nồng đậm sát khí. 200 cái bên trong bị á phản quân vừa xông vào nhà dân, còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, đầu thượng thiên trần nhà giống như là đã nhận lấy tinh chuẩn bạo phá, không có dấu hiệu nào sụp xuống rơi xuống xuống tới. Lúc này có mười mấy người bị sống sờ sờ đập chết, có hòn đá vô cùng nặng nghề, biên giới lại cực kỳ sắc bén. Đập trúng cái nào đó bên trong bị á phản quân sau, người kia bụng bị xé ra, bên trong ruột trần trù lộ ra, hình ảnh vô cùng máu tanh. Còn lại bên trong bị á phản quân ở sững sờ đi qua, một bên lung tung đối với phía trên nổ súng xạ kích, một bên theo thang lầu trèo lên trên. Ngay ở bọn hắn vừa đạp vào lầu ba đầu bậc thang lúc, một cái đen xì đổ vật từ một góc nào đó trên không trung xẹt qua một đường vòng cung quy tích, rơi vào trên bậc thang, sau đó theo thang lầu hướng xuống trượt, một đường chạy tới dày đặc trong đám người. Là lựu đạn. Có một cái bên trong bỉ á phản quân mở to mắt nghẹn ngào kêu sợ hãi. Ở hắn thoại âm vừa dứt, viên kia lưu đạn oanh một tiếng bạo tạc, từ trong hành lang lao ra một cô nóng bỏng thủy triều, nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cuộn cuộn khói dày đặc bay lên, tàn chi nội tạng vàng tung tóe, mười mấy bên trong bỉ á phản quân đột tử tại chỗ, thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm ở trên bậc thang, mỗi bộ thi thể mặt ngoài đều lớn diện tích bị đốt bị thương, thang lầu hai bên vách tường đều là huyết. T. Cái này máu tanh hình ảnh Để vừa mới những này bị kết xù tiền thưởng làm choáng váng đầu vóc bên trong bị Á phản quân ngược lại hút một luồng lương khí, rất nhiều người đánh lên chống lui quân, đối phương chiếm cứ địa hình ưu thế, bọn hắn lại như thế mù quáng sông đi lên, chỉ sợ không đợi vọt tới tầng cao nhất liền sẽ bị lựu đạn cho toàn bộ nổ chết ở thang lầu này bên trong. uy đều tại nghĩ gì thế? Chính tại bọn hắn nghi ngờ không thôi lúc, một cái mang theo treo tức tâm ý âm thanh từ bên trên truyền đến. Bọn này bên trong bị Á phản quân vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên liền gặp được trong bọn họ trường học tiền thưởng 10 vạn muốn bắt sống hoa quốc chiến sĩ Diệt. Phanh phanh phanh. Lập tức kịp phản ứng, giơ súng liền xạ kích. Nhưng tiếu lạc phản ứng càng nhanh, thân thể nhanh nhẹn như linh hầu. ở bọn hắn nổ súng trong nháy mắt liền lách mình rời đi đầu hành lang. Mắt thấy Diệt xuất hiện, bọn này bên trong bị á phản quân không do dự nữa, cắn răng đuổi sát mà lên, ngay ở bọn hắn đến lầu năm lúc, thấy được cái kia lộn xộn không chịu nổi đại sảnh bên trong có cái thân mang đồ dàn di bóng người đang đưa lưng về phía bọn hắn. Đem hai tay dơ lên. Tiểu đội trưởng dơ thương, súng, nghiêm nghị quát. Hương hương hử. Tiếu lạc hai vai hơi hơi run run, âm nở nụ cười lạnh. Nghe tiếng cười kia, bọn này bên trong bị á phản quân dùng mình không dứt, chỉ cảm giác toàn thân lông tơ đều tại căn căn bắt đầu dựng ngược lên, quá làm người ta sợ hãi. Có nghe hay không, nắm tay dơ lên. Tiểu đội trưởng lần nữa mở miệng quát mắng. Các ngươi đều không biết bản thân sau một khắc còn có thể hay không sống sót, có tư cách gọi ta dơ tay lên đang nói câu nói này thời điểm tiếu Lạc chậm rãi xoay người qua đôi tròng mắt kia bên trong đã không có mảy may tình cảm chủ sát thái màu đỏ tươi như máu khát máu âm hẳn trên người phát ra sát khí giống như để chỉnh tầng nhà dân trong nháy mắt hạ nhiệt độ đến điểm đóng băng hồng con mắt màu đỏ bọn này bên trong bị á phản quân chỉ cảm thấy đến một cỗ trên linh hồn run rẩy chưa từng thấy mắt người là tinh hồng sắc hung hiểm bên trong bồi dưỡng được đến bản năng cầu sinh thúc đẩy tiểu đội trưởng lớn tiếng điên cuồng quát nổ súng Mau giết hắn. Tiền thường 10 vạn cũng không cách nào chấn an dưới trong bọn họ tâm sợ hãi, tất cả mọi người bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh. Đạn bay tứ tung, vỏ đạn bốn rơi, họng súng phun hỏa, dày đặc đạn giao thoa lấy đem tiếu lạc thân ảnh cho bao vây. Nhưng ai đều không có nghĩ đến, ở bọn hắn nổ súng trong ngáy mắt, tiếu lạc thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Không thấy. Đi đâu. Cái này là gặp được quỷ sao. Một đám bên trong bị á phản quân dọa đến nhất thời về thận thở bốn phía tìm kiếm thiếu lạc thân ảnh cái kia tiểu đội trưởng bất thình lình cảm giác được một cỗ lanh ý hướng bản thân đỉnh đầu tập dưới mạnh mẽ ngẩng đầu chỉ thấy được một cái cốt thép hướng đầu hắn rơi đập mà xuống hắn liền phản ứng thời gian đều không có liền chớm mắt nhìn xem đầu này cốt thép đập trúng đầu mình Phúc. tiểu đội trưởng trong nháy mắt mất mạng đầu hắn đang bị đầu này cốt thép đập trúng nháy mắt xương sọ liền nứt ra vỡ vụn máu tươi cùng màu trắng tương nhiều vật từ sọ não bên trong bão tố bay ra đầu bị nện thành một bãi cát bã Cùng thi thể không đầu đồng dạng, cứng ngắc ngã xuống đất. Nhìn thấy một màn này, còn lại bên trong Bỉ Á phản quân không khỏi hoảng sợ thất sắc, trừng lớn hai mắt, một côn liền đem người đầu lệnh thành một nháo, cái này còn là người sao? Cái này rõ ràng liền là một đầu ma quỷ a. Đang sợ hai thuốc làm dưới, bọn hắn lại là điên cuồng nổ súng xạ kích. Tiếu Lạc thân hình huyền ảnh hóa, biến thân thành một cái u linh, né tránh đạn tập kích, một cái tiếp một cái đi tới bên trong Bỉ Á phản quân trước mặt sau đó nhắm ngay bọn hắn đầu liền là một cái muộn côn, chỉ bất qua cái này muộn côn đổi thành một cái cốt thép mà thôi. mỗi nện một chút, bên trong bỉ á phản quân liền muốn ngã xuống một người, tất cả đều là đầu nở hoa, huyết thủy hỗn tạp màu trắng sền sệt vật bốn phía bắn tung tóe. chương 530 đồ đổi màu ngụy trang ưu linh. nhìn thấy ác ma, xông lên nhà dân bên trong bỉ á phản quân lúc này liền là loại này cảm giác, một cái liền giường, súng còn không sợ. Dùng một cái cốt thép liền đơn giản thu bạo ngược sắt bọn hắn người sao có thể tính là người, căn bản liền là từ cửu lũ địa ngục sông ra đến ác ma à, cái kia tinh trọng mắt màu đỏ liền là tốt nhất chứng minh. Nghiêng về một phía giết chóc lại tiếp tục, hơn 10 người sợ vỡ mật bên trong bị á phản quân vứt bỏ xuống ống, sợ hai kêu lấy liều mạng hướng lầu dưới chạy tới, trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn, thoát đi ác ma ma chảo, lúc này chỉ hận cha mẹ không cho bọn hắn nhiều sinh mấy chân, làm thoát đi nhà dân. Về tới trong đội ngũ, cái này hơn 10 người bên trong bị Á phản quân một cái giám chủ cô có quắp ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, không ngừng thở mạnh, trên mặt cùng trên trán đều là mồ hôi lạnh, bọn hắn mấy người đúng quần đã ước, lại nguyên lai là bị dọa đến tiểu tiện mất cấm. Em đi, chuyện gì xảy ra? Những người khác đâu? Cáp mễ tư tiến lên liền là một cước đá vào một người trong đó trên người giận mắng. Chết, đều, đều đã chết, hắn không phải người, đó là ma quỷ, đó là ma quỷ A có cái trốn trở về bên trong bỉ á phản quân hai mắt không có chút nào tập trung run rẩy âm thanh run rẩy nói ra hắn hắn liền dùng một cái cốt thép đem đem chúng ta đầu giống gõ dưa hấu đồng dạng gõ mở huyết cùng dịch não đều hệ nghĩ đến vừa rồi hình ảnh liền cũng nhịn không được nữa hệ nói ra nôn rơi vào cắp mẹ tư trên giầy phế vật cắp mẹ tư khoẹt miệng giật một cái một cước đá vào độ ngực hắn bảnh một tiếng vang chậm Cái kia bên trong bỉ Á phản quân trực tiếp hướng về sau bay ngược ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi xuống trên mặt đất sau không ngừng nôn trong dạ dày tiêu hóa vật, trong lồng ngực tụ huyết cũng cùng nhau phun ra. Các mễ tư không tiếp tục để ý tới cái này hơn 10 người trốn trở về binh sĩ, ngóng nhìn cái kia tòa nhà nhà dân, sau đó nghiến răng nghiến lợi quát, vâng, dùng đạn pháo cho ta dùng sức vâng, lao tử muốn hắn cùng nhà này nhà dân cùng một chỗ hóa thành mị phấn. Hắn phẫn nộ, 200 người đi vào chỉ sống sót trở về mười mấy người. Tăng thêm trước đó hy sinh nhân số, như vậy tổn thất lớn đại siêu qua hắn dự đoán, dù cho giết chết cái này hoa quốc chiến sĩ, thủ lĩnh cũng tuyệt đối sẽ không ngợi khen hắn, tương phản, hắn còn lại bởi vậy mà nhận trừng phạt nghiêm khắc. Vâng. Phó quan quay người truyền đạt hắn ra lệnh Siêu siêu siêu. Mười mấy quả pháo cối đạn pháo gào thét lên hướng cái kia tòa nhà nhà dân bay đi, một vòng tiếp lấy một vòng, đạn pháo giống như là không cần bất luận cái gì chi phí tựa như, đối với cái kia tòa nhà nhà dân điên cuồng công kích trong chốc lát cắt bụi cuồn cuộn mà lên, phái thạch lăn xuống, nguyên vốn là đã có chút tàn phá nhà dân lại lần nữa nhận lấy trọng thương, ở đã nhận lấy 5-6 vòng đạn pháo đánh tạc sau, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tựa như gặp tinh chuẩn bạo phá công trình kiến trúc, sụp xuống tăng han dã, biến thành một tòa phế tích. trung tá, đừng nói một cái thân thể máu thịt người, liền là toàn thân do thép tinh chế tạo người máy ở lần này hỏa lực đánh tạc dưới cũng phải cùng nhà này nhà dân cùng một chỗ tan xương nát thịt. phó quan an ủi cát mễ tư cảm xúc. Các mễ tư trở tay liền là một bàn tay phiến ở hắn trên mặt, còn cần ngươi ở cái này cho lão tử mã hậu pháo. Vâng vâng vâng, là ta lắm mộm. Phó quan liên miên gật đầu, thối lui đến một bên. Hừ, hoa quốc nờ nở ta diệt tờ mờ, con mụ nó, cũng không gì hơn cái này, thế mà còn vọng tưởng bảo hộ tên kia chiến trường phóng viên chạy ra trong chúng ta bị á, thật sự là làm mụ nội nó xuân thu đại ngộ. Các mễ tư nhìn xem cái kia tòa nhà đã biến thành phế tích nhà dân phỉ nổ một câu, gửi tin tức cho thủ lĩnh nói cho hắn biết con rồi đã tạo trừ. Vâng. Phó quan gật đầu, quay người liền hướng thông tin xe đi đến. Nhưng vào lúc này, một quả đạn xé rách trùng trùng điệp điệp không gian, phốc một tiếng từ nơi này, tên sĩ quan phụ tá bên trái huyệt Thái Dương đâm đi vào, lại từ bên phải huyệt Thái Dương xuyên lên ra, mang ra một vòng huyết thủy đồng thời, phó quan chừng chừng hai mắt, liền rú thảm đều chưa tới kịp phát ra liền ngã trên mặt đất. Cáp Mễ tư giật mình kêu lên, vội vàng mèo hạ thân tìm công sự che chắn nhìn xem phó quan cái kia chết không nhắm mắt biểu lộ một trái tim nâng lên giọng bên trên trung tá một tên dẫn đầu đi tới lại là một quả đánh đạn bay tới phất một tiếng tinh chuẩn quán xuyên đầu của hắn trên mặt đất liền nhiều một cỗ thi thể ngu xuẩn đều cho láo tử miêu không muốn thò đầu ra Các mễ tư quân sự tố dưỡng là quá cứng cũng không có như vậy bị dọa đến hoang mang lo sợ hắn hướng bản thân thuộc hạ la hét vài tiếng vốn là muốn chạy qua hắn bên này thuộc hạ không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ Mà là mượn nhờ công sự che chắn, miêu thân thể mới an toàn đi tới bên cạnh hắn. Lúc này nơi này tất cả bên trong bị á phản quân đều bị một cỗ khói mù cùng sợ hãi bao phủ, diệt không có chết, cái kia tòa nhà nhà dân đều đã bị hoanh nổ thành phế tích, diệt lại như cũ còn sống, hơn nữa không biết sử dụng cái gì biện pháp, càng là chuyển rời đến sắt vách một tòa nhà dân, bọn hắn không khỏi sinh ra như vậy nghi hoặc, bản thân thật sự là đang cùng một cái nhân loại chiến đấu sao. Em đi, còn có một tên tay bắn tỉa sao? Cắp mễ tư dựa lưng vào cỗ xe giận không nhịn nổi nói. Mỗi một súng nổ đầu, dường như vẫn là cái kia hoa quốc diệt, hắn không có chết. 3. Cắp mễ tư một bàn tay hung hăng phiến ở cái này nói chuyện thuộc hạ trên mặt, giữ tận lấy một trường gương mặt quát, ngươi chưa tỉnh ngủ, ở cái này nói chuyện hoang đường, không chết. Ngươi giấu ở cái kia tòa nhà nhà dân bên trong thử xem bị 50-60 quả đạn pháo hoanh tạc, nhìn xem ngươi có chết hay không. Hắn lại nhìn mắt vừa rồi đánh đạn bay tới phương hướng, nói tiếp. Hai tòa nhà nhà dân cách nhau có hai ba mươi mét, trừ phi hắn sẽ bay, bằng không hắn có thể rời đi đi nơi nào. Đúng, khẳng định là một cái khác tay bắn tỉa, không thể nào là diệt. Một tên khác thuộc hạ đồng ý cắp mệ tư thuyết pháp, chỉ là mồ hôi lạnh như thác nước tuôn ra, kỳ thật mọi người trong lòng đều tựa như gương sáng, nào có một cái khác tay bắn tỉa, vậy khẳng định là diệt, bằng không vừa rồi vì sao không có đối bọn hắn ra tay, nhất định phải đợi đến diệt chết mới bắt đầu hành động bại lộ bản thân toà độ, cái này không phải phù hợp ăn cướp. Nhưng bọn hắn không có một người dám tiếp nhận loại này không thể tưởng tượng, Thiên Vương Dạ Đạm sự tình. Ha ha ha. Các Mễ Tư cười như điên, tựa hồ là bởi vì có một người đồng ý hắn thuyết pháp mà phấn khởi, hắn cười dữ tợn đáng sợ, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại là khó mà che giấu kinh hoàng, hắn gần như cuồng loạn quát, tiếp tục mở pháo, đem hắn cùng cái kia tòa nhà nhà dân cùng một chỗ cho ta đánh thành cho. Vâng. Một tiếng mệnh lệnh xuống dưới, lại là đầy trời đạn pháo nhắm ngay nhà dân điên cuồng công kích. Lần này phạm vi bao trùm không chỉ là cái kia một tòa nhà dân mà là cái kia một toàn bộ kiến trúc khu vực. Pháo binh không ngừng nhét vào đạn tháo, giống như không đem cái kia nguyên một dương đạn pháo cho hết phát bắn đi ra liền quyết không bỏ qua đồng dạng. Rầm rầm rầm, đất rung núi chuyển, bạo tạc tiếng vang dường như sấm sét cuộn cuộn, đùi bầm phóng lên tận trời. ở từng khỏa đạn pháo hoành tạc dưới bao phủ khu vực càng lúc càng rộng, tới sau cùng cái này không gian đều bị bùi bằng bao phủ, 5-6 mét có hơn liền không thể gặp vận giống như là ở trong này đưa lên vô số bom khói tựa như. Bọn này bên trong bị á phản quân tiếp cận tan vỡ biên giới, Tiếu Lạc đã trở thành bọn hắn ác mộng, mới có như thế quá kích cử động. Mà ở như vậy ác liệt hoàn cảnh dưới, Tiếu Lạc liền giống như là đồ đổi màu ngụy trang u linh, thừa dịp cắt đuổi tràn ngập toàn bộ không gian thời điểm, bắt đầu thu hoạch những này bên trong bị á phản quân sinh mệnh, chủy thủ trong tay tựa như lưới hái tử thần, những nơi đi qua, chó gà không tha. Chương 531, nàng ở bối lô thế Tất cả mọi người đều biết rõ, mê vụ bên trong có một vị thu hoạch sinh mệnh tử thần ở hoạt động, lơ lửng không cố định thân ảnh, quỷ dị như ưu linh, vô tận sợ hai thật sâu bao phủ những này bên trong so á phản quân. Đột đột đột, tinh thần tan vỡ ra hỏa nổ súng lung tung bắn phá, nhưng đại đa số là người một nhà bị thương, những cái kia điên cuồng quét bắn đi ra đạn, trên cơ bản đều là đánh vào người một nhà trong thân thể, ở bắn tung tóe ra từng đóa từng đóa huyết hoa đồng thời, bị bắn trúng người rú thảm lấy giống như là nhảy một loại nào đó từ vong điệu múa tựa như đảo hướng mặt đất, chấn định một chút, đều cho lão tử chấn định một chút. các mễ vậy dơ súng lục lên đối với trên không bắn một phát, cùng loạt gọi. có thể cái này hoàn toàn không dùng được, đối mặt một cái đạn pháo hoanh không chết, thân hình như u linh đối thủ, bọn hắn đã không có biện pháp trưởng khống bản thân lý trí, làm bên người từng cái đồng bạn cổ bị mở ra, sau đó bưng bít lấy phun máu cổ ngã xuống đất nhưng lại không phát hiện được địch quân thân ảnh lúc, đây là một loại tinh thần thượng cực độ dày vò. Không có người có thể ở như vậy không khi dưới bảo trì lý trí. Tiếng súng từ càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc, chậm rãi liền càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng thưa thớt. Cái này cho thấy chết đi người càng ngày càng nhiều, mà sống lấy người càng ngày càng ít. Cắt mệ vậy mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn qua trước mắt cắt bụi mê vụ, ánh mắt có khả năng đến địa phương, chỉ có thể nhìn thấy lẻ đẹt mấy người lính đang đều sợ hãi lấy rơ thường. Súng, cảnh giới bốn phía, mà trên mặt đất thì là thành phiến thành phiến thi thể. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Các mễ vậy tinh thần cũng tới gần tan vỡ biên giới, xuất động hơn 800 hảo binh sĩ, từ bốn phương tám hướng hình thành vòng vây ngăn giết một cái từ Hoa Quốc đến chiến sĩ, liền pháo cối loại vũ khí này đều đã vận dụng, hao hết 6-7-10 cái đạn pháo, đối phương lại vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại sống sót, hơn nữa thừa dịp cắt đuổi tràn ngập thời điểm bắt đầu đánh trả, đối bọn hắn 800 nhiều người tiến hành nghiêng về một bên đồ sát. Cái này thật vẫn là cái nhân loại sao? Các mễ Lượng là hắn kinh nghiệm sa trường, cũng chưa bao giờ từng gặp phải loại này đáng sợ đối thủ, nhất định liền là một đầu quái vật ta. Đột đột đột, bên hai chỉ còn lại một thanh súng tiểu liên bắn phá âm thanh, nhưng mà không bao lâu, liền theo một tiếng hét thảm im bặt mà dừng, cuộn cuộn tràn ngập các mũi dần dần rơi giật lại, tầm mắt chậm rãi trở nên rõ ràng lên, ánh mắt đến mức đều là bản thân dưới trướng thi thể binh lính, máu tươi trên mặt đất hội tụ thành một cô lưu động, quả thực là máu chảy thành sông. Không coi đứng vững binh lính, tám nhiều người. Toàn bộ biến thành trên mặt đất một cỗ thi thể. Các Mễ vậy trừng lớn hai mắt, hạt đậu một dạng lớn nhỏ mồ hôi từ cái chán lăn xuống ma xuống, hắn thân thể ở không chế không nổi run. Cùng lúc đó, trốn ở cống thoát nước trong giếng đường Nguyên Điểm bất thình lình người thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, sau đó nàng liền phát hiện, từ nắp giếng lỗ nhỏ bên trong, càng là chạy xuôi mà xuống đậm đặc huyết thủy. A! Dung mình, kêu sợ hãi, sợ hãi. Đường Nguyên Điểm chỗ nào còn có thể trấn định, như điên đầy nắp giếng. Muốn rời đi nơi này, có thể nắp giếng bị tói thạch ngăn chặn, hơn nữa bản thân trọng lượng cũng không nhẹ, nàng dù cho dùng ra bú sữa khí lực, cũng không thể đem nắp giếng cho đẩy ra. Tiếu lạc, tiếu lạc. Nàng kêu khóc, càng không ngừng kêu to tiếu lạc. So với nàng, các mế vậy sợ hãi chỉ nhiều không ít, ở hắn trong tầm mắt, xuất hiện một thân ảnh, an mặc đồ rằng gì, tay cầm một cây trùy thủ từng bước một hướng hắn đi tới, để hắn linh hồn đều run rẩy là, đối phương con mắt là tinh hồng sắc Liền giống như là hai ngọn hư vô mở mịt đèn lồng đỏ, lại như ác ma hai con người, băng lãnh, khát máu, mất cảm giác, không có chút nào nhân loại tình cảm đang nói. Đi chết đi, ngươi cái này ma quỷ. Cáp mễ vậy lấy lại tinh thần gầm thét, hai tay nắm ở chua thương, súng ngắn đối với đi tới đổ rằn di U Linh liền bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh. Liên tiếp nổ súng, thẳng đến đem hộp đạn bên trong đạn toàn bộ cho đạc quang. Có thể không có một quả đạn đánh trúng đối phương. Đối phương giống như là tiểu thuần di chợt trái chợt phải, tránh tránh khỏi hắn đạn. Sợ hai bỏ thêm vào tâm thần, cấp mễ vậy một bên rút lui, một bên đổi đạn kẹp, lại tại luống cuống tay chân một trận sau, hộp đạn không có bên trên thành công, ngược lại là thất thủ rơi ở trên mặt đất, hắn vừa mới chuẩn bị xoay người lại nhặt, đã thấy một đôi an mặc cắt vẻ mặt hùng chiến chân đứng ở trước chân, ngẩng đầu, đón nhận cặp kia tinh con mắt màu đỏ. Phù phù. Hai chân mềm nhũn, cả người quỳ ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như thác nước tuôn. Dun dày âm thanh hỏi, ngươi, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Cái này không phải trọng yếu, trọng yếu là, ngươi được nói cho ta biết, xa dạ. Mét nghỉ thế ở địa phương nào? Tiếu lạc đạm mạc liếc nhìn hắn, trong lời nói mang theo một cố không cho người chống lại mệnh lệnh. Nàng ở, nàng ở bố lô nhĩ thành. Cắp mễ vậy thành thành thật thật trả lời, đối mặt loại này vượt qua tự nhiên quái vật, tất cả kiên trì cùng tâm lý phòng tuyến đều sụp đổ. Ồ, tiếu lạc mặt không biểu tình lên tiếng một giây sau, trong tay đã thành huyết nhận truy thủ phốc một tiếng sét qua cắp mễ vệ cổ họng tốc độ cực nhanh như là như ánh chớp nhanh chóng ở sau khi làm xong, truy thủ liền bị tùy ý vứt ở trên mặt đất tiếu lạc quay người rời đi tại chỗ cắp mễ vệ quỳ trên mặt đất hắn hiện tại liền một tia đau đớn đều không cảm giác được thậm chí còn tưởng rằng đối phương buông tha mình có thể ngay ở hắn chuẩn bị đứng lên thời điểm một cỗ chất lỏng không bị khống chế từ cổ của hắn bên trong tuấn ra hắn vô ý thức đưa thay sờ sờ đặt ở trước mắt xem xét Hai mắt lập tức trừng lớn như trâu mắt. Huyết, tất cả đều là huyết. Nóng hổi huyết thủy phun tung tóe mà ra, vô tận đau đớn nháy mắt của tới, hắn thân thể chậm rãi khuynh đảo, run rẩy, vô biên vô hạn hắc ám chậm rãi ăn mòn hắn ánh mắt, tử vong sắp đến. Tiếu Lạc cố sức lung lay đầu, cưỡng ép hấp chế xuống nội tâm cố này không biết khi nào lên tồn tại giết chóc ý niệm, có lẽ nó vốn là tồn tại, chỉ bất quá là bị hệ thống giao phó cho năng lực trò kích động phát ra. Ở giết chóc ý niệm giống như thủy triều rút đi lúc, Hắn đôi mắt cũng khôi phục bình thường trắng đen sen cái vẻ. Chỉ là ở tiêu diệt hết cái này hơn 800 hào bên trong so á phản quân sau, hắn bộ mặt bao nhiêu dính vào chút máu tươi, trên người thì càng không cần nói nhiều. Đưa nguyện điểm tại hạ thủy đạo trong giếng kêu khóc gọi bậy, bất thình lình bành một tiếng, nàng lập tức đi tới ánh sáng thế giới, kia sáng tuy nhiên không mãnh liệt, có thể đối với nàng tới nói lại là có chút chói mắt, hoa mắt, nàng thật vất vả mới nhìn rõ là Tiếu Lạc đem nắp giếng cho lấy ra, đang hướng nàng đưa tay ra. Tiếu Lạc nữ cường nhân như nàng như vậy, lúc này nhưng cũng là khóc lóc đau khổ rơi lệ, ngày gặp yêu tiếp. Đi lên. Tiếu Lạc mặt không biểu tình sông nàng hô. Ừ. Đường Uyển Điểm bắt lấy tay hắn. Tiếu Lạc hơi dùng sức, liền đem cái này nữ nhân từ nhỏ hẹp cống thoát nước giếng cho kéo đi lên. Đợi nhìn thấy khắp nơi trên đất thi thể, máu chảy thành sông, một mảnh như địa ngục cảnh tượng lúc, Đường Uyển Điểm lập tức buông lỏng ra Tiếu Lạc tay, ngồi xổm trên mặt đất hoa hoa hói lên nói xuống. Tiếu Lạc không có thúc dục nàng. Cho nàng thời gian giảm sóc Hắn không phải một cái lạm sát người Có thể là người khác muốn đối hắn thống hạ sát thủ Vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình Trưng 532 Ta nhất định phải làm như vậy Tiếu lạc, bọn hắn Bọn hắn đều là bị ngươi giết chết sao Đưa nguyền điểm mặt lộ vẻ thống khổ nhìn về phía tiếu lạc Nếu như nói trước đó nhỏ cố bên trong so á phản quân bị giết chết nàng nhiều ít còn có thể đủ tiếp nhận Như vậy hiện tại liền thật không cách nào tiếp nhận Nhiều như vậy thi thể Hàng trăm hàng ngàn Cái này đến cùng là muốn như thế nào tâm ngoan thủ lạn cùng sâu không lường được thực lực mới có thể làm đến lấy một người đối kháng như thế nhiều người. Nơi này là chiến trường, bị ta giết hoặc là bị những quân đội khác giết, không có phân biệt. Tiếu lạc nhàn nhạt nói ra, không có phân biệt. ngươi giết bọn hắn, trong nội tâm chẳng lẽ liền không có một chút xíu hấy nấy cùng sợ hãi sao? Đưa nguyện điểm sợ hãi nhìn xem cái này nam nhân, giờ này khắc này, nam nhân ở nàng trong mắt cùng ma đầu không khác. Tiếu lạc thờ ơ lườm nàng một cái. Sau đó hờ hưng nói, đường nguyện điểm, ngươi có lẽ may mắn mình còn sống, mà không phải nhìn thấy khắp nơi trên đất thi thể đi sau đồng hồ ngươi nhân từ cảm nghĩ, nếu như bọn hắn không chết, mà là ta chết đi, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại lại là cái gì kết cục? Ta! đường nguyện điểm mở to hai mắt, ánh mắt ở khẽ run, là, nếu như bọn này bên trong so á phản quân thắng, nên đón nàng, sẽ là tuyệt vọng cùng hát cám. Không muốn nỗ lực đứng tại đạo đức điểm cao đi phê phán bất luận kẻ nào, nơi này là chiến trường. Sống sót mới trọng yếu nhất, không phải sao?" Tiếu Lạc nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn rất có thể lý giải Đường Uyển Điểm tâm lý, nhưng không ủng hộ. Đường Uyển Điểm không nói gì thêm, chỉ là nhắm lại mắt, cố gắng để cho mình bình tĩnh xuống tới. Rầm rầm rầm. Đột đột đột. Lúc này, phương xa truyền đến hỏa lực âm thanh cùng tiếng súng, khói lửa nổi lên bốn phía, toàn bộ tư thản đình thành đều giống như rung chuyển lên. Xảy ra chuyện gì, là đem đội trưởng bọn hắn đụng phải tập kích sao? Đường Uyển Điểm ngạc nhiên hỏi. Tiếu lạc ngóng nhìn phương xa một cái, lắc lắc đầu nói, có lẽ không phải, nhìn như vậy tử là hai quân giao chiến, nếu như ta đoán không nói bậy, là bên trong so á chính chủ phụ quân đánh trở về. Nơi này lại phải đánh nhau sao? Đưa nguyện điểm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng đã khắc sâu lĩnh hội tới chiến tranh tàn khốc, nàng không dám tưởng tượng ở mưa bom báo đạn, hỏa lực không ngớt tư thản đinh thành làm như thế nào sống sót rời đi. Đây là chuyện tốt, đi. Tiếu lạc kéo nàng, hướng trước đó ước định cẩn thận giáo đường chạy tới. Sau 10 phút, đã tới gian kia đã bị oanh mất đỉnh chót, chỉ còn lại vài lần vách tường giáo đường. Đem trí sự thật bọn hắn tương đối sớm đuổi tới nơi đó, bởi vì đại bộ phận binh lực đều bị cắp mễ vậy điều đến đối phó Tiếu Lạc đi lên, bọn hắn đoạn đường này đi được xem như so sánh Thái Bình, không coi chiến sự, gặp được cũng chỉ là nhỏ cố bên trong so Á phản quân, nhưng cũng hy sinh rất nhiều người, còn sống xuống tới, tăng thêm Tiếu Lạc cùng đường Nguyên điểm, cũng liền 19 cái. Diệt tiên sinh, nhìn thấy Tiếu lạc. Đem trí sự thật một đám tinh thần vì đó dùng một cái. Tiếu lạc hơi hơi gật đầu, lập tức nhìn phương xa bầu trời. Diễn tiên sinh, nhìn tình huống này hẳn là bên trong so á phản quân cùng chính chủ phụ quân ở giao chiến, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Đem trí sự thật hướng tiếu lạc trưng cầu ý kiến ý kiến. Những người khác cũng đều trông mong nhìn thấy tiếu lạc, trong lúc vô hình, tiếu lạc trở thành chi tiểu đội này hạch tâm. Tiếu lạc nói, chờ, chờ. Đám người đều là sướng sở, hai mặt nhìn nhau Nguyên bản ta dự định từ phía tây phá vây ra ngoài, có thể tình huống bây giờ thay đổi, tất nhiên bọn hắn đánh nhau, vậy liền để bọn hắn đánh đi, nếu là chính chủ phủ quân thắng, chúng ta có thể nên ngang đi ra ngoài, nếu là phản quân thắng, bọn hắn cũng nguyên khí đại thường, càng thêm lợi cho chúng ta phá vây, cho nên mặc kệ trận chiến tranh này kết cục như thế nào, đối chúng ta đều là có lợi. Tiếu Lạc giải thích nói, nghe lời ấy, tất cả mọi người giống như là ăn một viên thuốc cá thần tựa như nhẹ nhàng thở ra. Đội hành động đặc biệt ngay ở giáo đường lưu lại xuống tới, theo thời gian trôi qua, thỉnh thoảng có chạy tán loạn phản quân, lái xe jeep từ dưới đáy đường đi chạy qua, hậu phương thì là thừa thắng truy kích chính chủ phủ quân. Đạn pháo hoanh tạc, đạn bay tứ tung, cả con đường bị chiến hỏa ăn mòn không thành bộ dáng, thi thể chồng được khắp nơi đều là, trong không khí tràn ngập vết nhục bị đốt cháy khét mùi vị. Nhìn xem dưới đáy cái kia trên trăm cỗ phản quân cùng chính chủ phủ quân thi thể, Đương Uyển điểm rốt cuộc để ý hiểu Tiếu Lạc trước đó rằng mà nói, Đúng là không hề khác gì nhau, người đã chết đều là một cái dạng, nếu như nói tiếu lạc giết người gọi là tàn nhẫn, cái kia cái này chẳng lẽ không coi là rồi hả? Chiến tranh kết quả cuối cùng là tư thản đinh thành về tới chính chủ phủ quân không chế, bọn hắn khi nhìn đến hoa quốc chi này đội hành động đặc biệt lúc đặc biệt hữu hảo, không chỉ có cho bọn hắn cung cấp trị liệu, trả lại bọn hắn cung cấp đạn dược, cỗ xe, mỗi chiếc xe trước bên trên còn chống ưỡn một cái súng máy hạng nặng, so với chính mình người còn muốn thân thiết. Chính chủ phủ quân quan chỉ huy tối cao là một cái gần 50 tuổi đại tướng, tóc trắng phơ, trên mặt là Tuế Nguyệt Điêu khắc ra dấu vết, an mặc quân trang, ngược lại cũng có một phen đặc biệt cứng rắn khí chất. Đến từ Hoa Quốc quân đội bạn, trung tâm quảng trường cái kia hơn 800 hắc quân là bị các ngươi tiêu diệt sao. Vị này đại tướng hỏi thăm đem trí sự thật, dù sao hắn là đội hành động đặc biệt đội trưởng. Hơn 800 hắc quân. Ngài nói có thể là trong các ngươi so á phản quân. Đem trí sự thật hồ nghi nói. Đại tướng gật gật đầu Được. giết chết hơn 800 tên bên trong so á phản quân. Đem trí sự thật nhìn về phía tiếu lạc, Lộ Vận Hồng cùng cái khác đội hành động đặc biệt thành viên cũng là không tự chủ được nhìn về phía tiếu lạc. Bọn hắn đoạn đường này không có đụng phải bao nhiêu dặm so á phản quân, mà vị này đại tướng cũng không có khả năng cùng bọn hắn đùa kiểu này. Cái kia duy nhất giải thích liền là, cái kia hơn 800 tên bên trong so á phản quân là bị tiếu lạc cho giết chết. Lấy một địch 800. Ta trời ạ. Bọn hắn hy vọng dường nào cái này chỉ là cái nói đùa. Ai dám tin tưởng như vậy sự tình, quá nói chuyện không đâu đi, một người làm sao có thể tiêu diệt hơn 800 vắt súng đạn thật? có độ cao quân sự tố dưỡng bên trong so á phản quân. Vị này bên trong so á chính chủ phụ quân đại tướng có thể là nhân tình, gặp đem trí sự thật một đám thần sắc dị dạng nhìn về phía Tiếu Lạc, trong lòng đại khái cũng đoán được cái gì, liền mở miệng cười nói, vị này đến từ Hoa Quốc chiến sĩ, xin hỏi ta có thể biết rõ tên ngươi sao? Ngươi không phải đã biết rõ. Tiếu Lạc thản nhiên nói. Ta đã biết rõ rồi. Đại tướng nhữ nhữ mẩy, không rõ cho nên. Tiếu lạc khẽ cười nói, hoa quốc chiến sĩ, cái này chính là ta danh tự, cũng là tên chúng ta. Đại tướng sững sờ, chợt cười lên ha hả, nói hay lắm, nói hay lắm. Tiếu lạc không tiếp tục cùng vị này đại tướng tán gẫu, mà là đúng đường nguyện điểm nói ra, ngươi cùng đem đội trưởng bọn hắn đi, vị này bên trong so á chính chủ phủ quân quan chỉ huy đã tại trên địa đồ đánh dấu ra một con đường đến bờ biển, con đường này đều là bọn hắn chính chủ phủ quân ở trấn giữ. Cho nên các ngươi sẽ rất an toàn. người đây. Đưa nguyện điểm hỏi, ngươi còn muốn đi tìm xà ra. Mẹ hiết nhĩ. Cái này là ta nhiệm vụ, chúng ta xin từ biệt, có thời gian hoặc là có cơ hội ở quốc nội họ gặp. Tiếu lạc khẽ mỉm cười, sau đó hướng nàng đưa tay ra, lấy ra đi. Cái gì? Đưa nguyện điểm trừng mắt nhìn, nghi ngờ nói. Ngươi đoạn đường này dùng cỡ nhỏ ca mê ra đập rất nhiều đồ vào ta, hơn nữa đại đa số đều đem ta cho đập tiến bào, không phải ta đối với ngươi không tiến nhiệm mà là ta đối một cái phóng viên không tín nhiệm, cho nên mời người đem nó giao ra. Tiếu lạc khách khí nói, đưa nguyện điểm nẹ lời, trong lòng vật lộn một phen, sau đó thành thành thật thật đem dấu trong túi cỡ nhỏ camera giao cho Tiếu lạc trong tay, ngẩng đầu giải thích nói, Tiếu lạc, ta thề, nếu như ta mang trở về, tuyệt sẽ không công khai ngươi ảnh trụ, càng sẽ không hướng bất luận kẻ nào nói lên ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm như vậy, nhưng ta cũng nhất định phải làm như vậy. Tiếu lạc gật gật đầu, cố sức bóp. Cái kia cỡ nhỏ camera liền ở hắn trong tay biến thành một đống mị phấn. Trưng 533, giảng tiểu thoại. Một màn này cũng đem lý bị á chính chủ phủ quân tên này đại tướng cho kinh hãi được không nhẹ. camera tuy nhỏ, nhưng cũng là do kim loại chế tạo, cứ như vậy lấy tay bóp một cái là vỡ thành mị phấn hình dáng. Hoa quốc quả nhiên là một cái thần bí quốc gia, thế mà tồn tại loại này dị nhân kỳ sĩ. Diệt tiên sinh, bọn hắn qua một hai ngày cũng muốn đi bố lô thế, ngươi không bằng cùng bọn hắn cùng một chỗ đi. Từ vừa rồi tán gẫu bên trong, tương Chí minh biết được bọn này lý bị á chính chủ phụ quân hành động lộ tuyến, hợp thời mở miệng. Ta thích một người hành động. Tiếu lạc lần này là nói cái gì cũng không nguyện ý lại cùng nhiều người làm bạn, hắn một người, muốn thế nào thì làm thế đó, nếu như tìm được xa ra. Mét nghĩ thế, cũng không cần đến phân tâm chiếu cố những người khác. Tương Chí minh sắc mặt hồng một hồi tím một hồi, tiếu lạc nhấn mạnh câu nói này, chẳng phải là lại nói đoạn đường này bọn hắn là hắn bao phục, bất quá cái này tỉ mỉ nghĩ lại. Bọn hắn thật đúng là trở thành bao phụ, cho nên xấu hổ được chỉ có thể mỉm cười. Tương Chí Minh bọn hắn đi, Tiếu Lạc cũng lên đường. Lý Bỉ Á chính chủ phủ quân ngoại trừ tặng cho 3 chiếc xe cho quân đội cho Tương Chí Minh bọn hắn bên ngoài, còn tặng cho Tiếu Lạc một chiếc xe dìm. Tiếu Lạc lái chiếc này xe dìm, dọc theo Lý Bỉ Á đường cái, hướng bố lô thế nhanh chóng chạy tới, chạy vội bốn cái bánh xe trên mặt đất ép qua, bụi đất tung bay mà lên, hắn xe giống như cái cỡ nhỏ báo cắt máy chế tạo, một đường cắt đui cuộn. Không có dạng buộc. Không có trách nhiệm, tiếu lạc tâm tình phi thường thoải mái dễ chịu, đây cũng là hắn vì sao lại điều khiển chiếc này xe dịp chạy như điên nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, đang lái xe đồng thời, cũng chú ý mật thiết phía trước có hay không lôi khu đánh dấu cảnh cáo lời nói, vô luận là lợi bị á phản quân vẫn là chính chủ phụ quân, một khi trôn lôi phục kích, liền nhất định sẽ lưu lại đánh dấu cảnh cáo lời nói, để ngừa ngộ thương người một nhà. ven đường trải qua mấy cái thôn trang, đều là một chút phụ nữ trẻ em nhi đồng. Bọn hắn ánh mắt cùng trước đó đụng phải bình dân bách tính đồng dạng, ảm đạm vô quang, tuyệt vọng được như là một vũng nước động, chiến tranh không chỉ có để bọn hắn trôi dạt khắp nơi, cũng làm cho bọn hắn thâm thụ đói khát làm phức tạp. Tiếu lạc trên xe có đầy đủ nhiều đồ hộp, cái này chỉ là đối hắn một người tới nói đầy đủ, hắn có thể không phải thánh mẫu ma gì ạ, phúc phận thiên hạ, sẽ đem mình đồ ăn cống hiến ra đến cho những này dân đói, tuy nói nhìn thấy có tiểu hài đói đến ra bọc xương, mặt ngoài một lớp da dưới đấy cũng chỉ còn lại khung xương Trong lòng bao nhiêu sẽ có chút không dễ chịu, có thể cái này cũng không phải hắn có thể thay đổi, hắn chỉ có ra tốc thông qua những này thôn trang, đến một cái mắt không thấy. Tâm không phiền. Vào đêm, tìm một cái phản sườn dốc long sửng, đem xe đặt đi vào, chuẩn bị liền như vậy thích hợp qua một đêm. Lý bỉ á buổi tối yên tĩnh, côn trùng kêu vàng tiếng chim hót đều không có, trên trời cũng không nhìn thấy bất luận cái gì tinh thần, cảm giác cái này liền là cái sắp bị di vong thế giới. Tiếu lạc đem chỗ ngồi đánh kém. Đang thoải mái nằm ở phía trên nhắm mắt dưỡng thần lúc, điện thoại điện báo chấn động, lấy ra xem xét, là Tô Ly đánh tới, hắn điện thoại chống đỡ toàn cầu trò chuyện, có thể đánh thông tự nhiên không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Cái này nữ nhân gọi điện thoại đến có chuyện gì? Tiếu Lạc giơ lên lông mày, liền tiếp nghe. Ngươi ở đâu? Tô Ly rất là lãnh đạm hỏi một câu. Không phải nói qua cho ngươi ta ở du lịch sao? Tiếu Lạc hỏi lại. Tô Ly nói, cho nên hỏi ngươi ở đâu? Nước ngoài. Tiếu lạc mập mở đáp. Người chạy nước ngoài đi. Tô Ly kinh ngạc nói, nàng còn tưởng rằng tiếu lạc chỉ là ở quốc nội đi một chút đây. Ừm. Ở cái nào quốc gia? Mandeaver. Tiếu lạc tùy tiện nói cái danh tự. Mandeaver. Cái kia không phải vợ chồng kết hôn hưởng tuần trăng mật mới có thể đi địa phương A. Tô Ly hồ nghi nói. Tiếu lạc ho khan một tiếng, ai nói nhất định phải hưởng tuần trăng mật mới có thể đến, nơi này phong cảnh vô hạn tốt, ta tới nơi này buông lỏng buông lỏng rất kỳ quái. Không kỳ quái, không có chút nào kỳ quái. Cái kia ngươi một người tiếp tục ở cái kia chơi đi. Tô Ly cười lạnh nói. Nói xong, đem trò chuyện cho cúp máy. Lại sinh khí rồi. Tiếu lạc nhìn xem đã làm manh âm điện thoại. Những mày, thật sự là rất khó lý giải cái này nữ nhân. Một mặt nói giữa bọn hắn hôn nhân chỉ là một tờ hợp ước. Một mặt nhưng lại để cho người ta quá phận liên tưởng. Hắn có thời điểm là thật muốn chất vấn nàng. Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Hoa quốc hạ hải tinh trang vịnh nhà trọ. Tô Ly buông xuống điện thoại sau tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này ra hỏa, cũng không hỏi một chút ta sẽ sẽ không đi sao. Một người liền chạy đi mandiver, đến đó làm người khác bóng đèn. Nàng quá tức giận, có rất ít sự tình có thể cho nàng tức giận như vậy. Nàng kỳ thật rất sớm đã nghĩ đến muốn cùng nam nhân bổ sung một cái tuần trăng mật. Bên cạnh La bình thơm đại khí không dám thở một chút, nàng vẫn là lần đầu gặp Tô Ly nổi giận như vậy. Đúng lúc này, điện thoại nhắc nhở tiếp thu được tin tức mới. Tô Ly lướt qua, là đến từ tiếu Lạc. Trượt ra xem xét, có một nhóm ngắn gọn chữ, lần sau ta tìm tốt địa phương, chúng ta cùng một chỗ du lịch, giải sầu một chút. Tên ngu ngốc này khai khiếu. Tô Ly khẽ giật mình, tuy nói rất chờ mong Tiếu Lạc nói cùng một chỗ du lịch, nhưng nàng về lại là, hử, ai mà thèm đi theo ngươi. A, đây coi như là náo tiểu tính tình sao. Thân ở lý Bỉ, A Tiếu Lạc thấy được nàng hồi âm, có một chút kinh ngạc, cái này nữ nhân quả nhiên vẫn là gửi nhắn tin tương đối tốt trao đổi A. Hắn lập tức hồi phục không có thèm ngươi cũng phải cùng ta đi a Tốt, vậy ngươi hiện tại liền mang ta đi mandiver. Cách màn hình, tiếu lạc đều có thể cảm nhận được tô ly hoán nghiệm, hắn cuối cùng xác định xuống tới, cái này nữ nhân là bởi vì mandiver mà tức giận, cũng là thẩm trách mình nói sai, nói cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn nói một cái hưởng tuần trang mật thánh địa Không mang theo như vậy, chờ ta trở về, chúng ta lại cùng đi một chuyến, được thôi. Không được. Tô tiểu thư, đừng nóng giận được sao. Cho ngươi kể chuyện cười nghe muốn hay không? Phát im lặng tuyệt đối là có ý gì? Ngươi đến cùng giảng hay không? Giảng, đương nhiên giảng. Tiếu lạc liền dùng từ âm thanh, giảng cái bản thân nhớ kỹ cho cười. Đương nhiên, Trương Đại Sơn câu đùa tục hắn là quyết định sẽ không giảng. Một chút cũng không buồn cười. Tô Ly trả lời. Cái kia cho ngươi nói lại một cái. Một chuyện cười xong, Tô Ly lại lần nữa hồi âm, vẫn là không buồn cười. Tô Đại Tiểu Thư, ngươi cũng quá khó hầu hạ. Tiếu lạc dùng từ âm thanh, tiếp tục giảng một cái. Mà đầu bên kia điện thoại Tô Ly nghe hắn giảng tiếu thoại, kỳ thật đều cười đến mấy lần. Nguyên lai like cái này nam nhân cũng có đần độn một mặt. Nàng lún đồng tiền như hoa, vừa rồi sinh ra không khóe sớm tại tiếu lạc gửi nhắn tin tới dỗ dành lúc liền tan thành mây khói. Hai người liền dùng tin nhắn, giọng nói, bởi như vậy hai đi, nhất thời cảm giác khoảng cách rút ngắn không ít. Kết thúc cuộc nói chuyện sau, tiếu lạc nhìn xem thật dài tán gâu ghi chép, không khỏi ngây ngẩn cả người. Có rất nói nhiều đều không phải hắn sẽ nói, hắn càng sẽ không nói cái gì trò cười a hôm nay đây là thế nào, làm sao cho nàng nói về trò cười tới, cái này không phải mình tác phong a Khẳng định là Trương Đại Sơn cái kia hàng ảnh hưởng ta. Tiếu lạc đem cái này nguyên nhân quy tội ở Trương Đại Sơn trên người, chỉ có Trương Đại Sơn mới ưa thích giảng tiểu thoại hướng người. Mà ở Giang Thành, nam ở trên giường ngủ phải hảo hảo Trương Đại Sơn đánh hắt xì tỉnh lại, cầm khăn tay xoa xoa cái mũi, ung dung mắng câu, mụ, người nào lại đang nghĩ ta. Nói xong, ngã đầu lại lần nữa nằm ngáy ho ho. Trưng 534, bố lô nhị thành. Ngày thứ hai ngày vừa mới sáng lên, tiếu lạc liền tiếp tục hướng bố lô nhị xuất phát, dự tính còn có một giờ liền có thể đuổi tới. Bố lô nhị, nhất tọa cùng tư thản đinh đồng dạng, không thể tránh được chiến hỏa xâm nhập thành thị, bất quá nó vị trí địa lý không tính giao thông đầu mối then chốt trọng tâm, cho nên cũng không có bị lý bỉ á phản quân hoặc là chính chủ phụ quân chiếm cứ. Cái kia nữ nhân tìm đến hay không? Ở bố lô nhĩ thành cái nào đó vứt bỏ trong kho hàng, một tên tuổi tác ước chừng 4-15, 16 nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, nhìn xem trên vách tường dán thiếp lấy bố lô nhĩ thành địa đồ, ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn màu đen, mang theo một bộ kính mắt, thân thể thẳng tắp như tùng kỳ thật hùng hậu như gấu, lúc nói chuyện tự nhiên mà vậy có một cố thượng vị giả khí thế. Bên cạnh là hai vị tuổi trẻ ngoại quốc nam tử, thân mang ám sắc đồ rằn là bên trong một cái giữ lại dâu quai nón, một cái khác trên mặt thì cào đến rất sạch sẽ Rắng người tương đối, hai mắt hữu thần, tay áo kéo lên, lộ ra tay trên cánh tay hoa văn hình xăm, một người là có hai cánh rồng phương Tây, miệng đầy răng nanh, hung thần ác sát, một người thì là đầu lâu, giữ tợ nông trầm, giống như một đầu đến từ địa ngục các quỷ. Dâu quay nón nam tử hơi hơi thẳng tắp xuống lưng, trạng thái tuyệt đối cung kính, hồi bốt, còn không có, tòa thành thị này muốn giấu một người quá dễ dàng, cần thời gian cẩn thận tìm kiếm. Một cái khác nam tử phụ hòa nói, là... Cái kia nữ nhân liền giống như là chuột đồng dạng lẩn trốn đi, nhưng nàng nhất định trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay, mười mấy đầu chó săn thả ra ngoài, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Ừm. Nam tử trung niên xoay người lại, với âm thanh rất nhỏ bé, âm cuối kéo rất trường, giống như là một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Bụt, cái kia nữ nhân bảo tiêu nên làm sao xử lý. Dâu quay nón nam tử dùng ngón tay chỉ buộc chặt ở trong kho hàng bốn cái trên cây cột bốn tên trắng hán. Bọn hắn mỗi người đều bị nghiêm hình tra tấn rất thảm. Có móng tay bị nạy ra rơi, 10 ngón đâm máu, có trên cánh tay thịt bị sống sờ sờ khoét, không sai biệt lắm chỉ còn lại bên trong xương tay rồi. Còn có cái mũi bị đau tức dưới, trên người còn có 3-4 chỉ thủ tạo nên lô máu. Sà dạ. Mẹ hiết nhĩ bảo tiêu vốn có 10 người, đều là xuất ngũ quân nhân, những người khác vì bảo vệ sà dạ. Mẹ hiết nhĩ chết, chỉ lưu lại cái này 4 người, bọn hắn nhận hết giày vò, bước bách bọn hắn mở miệng nói ra sà dạ. Mẹ hiết nhĩ hạ lạc đang nghe sẽ phải thẩm phán bản thân lúc bốn người hai mắt đều là kinh ngạc nhìn xem nam tử trung niên liền giống như là ở tòa án sau cùng thời khắc đứng trông mong chờ đợi tòa án trưởng đối với mình tuyên án kết quả người hiểm nghi phạm tội một cái biểu lộ nam tử trung niên thở ơ từ nơi này bốn người trên người đảo qua một cái ánh mắt thanh tịnh sắc bén bọn hắn đã không có bất luận cái gì giá trị không giết chẳng lẽ con nuôi vâng dâu quay nón nam tử trùng trùng điệp điệp gật đầu lập tức chiêu vây chảo bốn tên thuộc hạ được bảy mưu đặt kế. Móc ra một thanh đoàn đao, sắc ý hiên ngang hương cái kia bốn người đi đi lên. Không xa, mẹ huyết nhị gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền đợi đến tiếp nhận mẹ huyết nhị gia tộc phẫn nộ đi. Bốn người biết mình khó giữ được tính mạng, sắp đi gặp Thượng Đế, một người trong đó liền xông nam tử trung niên cuồng loạn la hét. Tốt, ta chờ. Không xa nhẹ nhàng xoa không còn tuổi trẻ đầu, hởi hợt đáp lại. Nhưng vào lúc này, bốn tên cầm trong tay đoàn đao lính đánh thuê đã đi vào cái kia bốn vị bảo tiêu trước mặt, tay trái nắm chặt bọn hắn tóc đem bọn hắn cổ cho hoàng chỉnh lộ ra, sau đó tay phải đòn đao, giống làm thịt gà vịt đồng dạng cắt bọn hắn cổ họng, bốn vị mẹ hiết nhị gia tộc bảo tiêu ở tuyệt vọng trong thống khổ dễ dãi lấy chậm rãi chết đi. Bột, căn cứ lý bỉ á phản quân nhận được tin tức, hoa quốc NSA phái một tên chiến sĩ tới bảo hộ chúng ta con nuôi, tên chiến sĩ kia danh hiệu là Diệt hồng hạt tử cùng rắn hổ mang đều là chết tại hắn trong tay, ta đã phi thường mong đợi gặp phải hắn, sau đó giết chết hắn dâu quay non nam tử nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia bốn cái sắp gặp tử vong bảo tiêu một cái gian rộng ra để tài nói khuôn mặt trắng non nam tử nói không thể đơn giản liền giết chết hắn được chậm rãi hành hạ chết hắn khôn xa hừ nhẹ ta so các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn hắn chết bất quá bất cứ chuyện gì đều phải từng bước một đến hắn sắc mặt ngưng trọng dặn dò tà long khô lâu các ngươi nhất định phải hấp thụ hồng hạt tử cùng rắn hổ mang dao hấn nhiệm vụ bọn họ thất bại nguyên nhân chủ yếu tất nhiên là khinh địch Cho nên lần này các ngươi vô luận như thế nào cũng không thể phất lờ, muốn đem cái kia đáng chết hôn trưởng xem như cường đại nhất địch nhân đối đãi, nghe rõ chưa? Là, bụt! Hai người hết thân thể, cung kính đáp. Ở đến bố lô nhĩ thành một cây số nơi xa, Tiếu Lạc liền đem xe đặt ở một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, mang lên thuốc súng, lấy lặn xuống nước phương thức bơi qua vượt thành Giang Hà, bí mật tiêm nhập bố lô nhĩ thành. Hắn biết do ở chỗ này muốn đối mặt địch nhân không phải lý bỉ á phản quân mà là tại Giang Thành liền dựng đứng dưới địch nhân, khôn xa. So với Lý Bỉ Á phản quân, lính đánh thuê quân sự tố dưỡng cao hơn, tay bắn tỉa là khẳng định có. Nói không chính xác hiện tại xuất nhập bố lô nhị thành từng cái bỏ vào miệng liền có ẩn giấu đi tay bắn tỉa ở ôm cây lợi thỏ, Nếu như hắn nên ngang vào thành, nguy hiểm hệ số có thể nghị cao bao nhiêu? Cho nên trực tiếp lặn xuống nước sang sông, ở tầm thường nhất nơi hẻo lánh tiến vào bố lô nhị thành, cái này là phi thường có cần phải đi ở bố lô nhị thành đầu đường cuối ngõ. Một cố nặng nề thê lương cảm giác đập vào mặt, nơi này bị phá hư trình độ cùng tư thản đinh thành sẽ không trên lệch bao lớn. Đối với nhiệm vụ lần này, ở tiếu lạc trong lòng là vị thứ hai, tìm tới cũng giết chết khôn xa mới là vị thứ nhất, dù cho phải bỏ ra nhiệm vụ thất bại một cái giá lớn cũng sẽ không tiếc. Làm khôn xa giam phái binh chuẩn bị đối hắn người nhà ra tay lúc, hắn liền đã đối khôn xa tuyên án tử hình, xuống tay với hắn có thể, hắn hơi còn có thể tha thứ, nhưng đối với hắn người nhà ra tay, đừng nói chỉ là cái lính đánh thuê đầu lĩnh liên la ngọc hoàng đại đế tới cũng phải gọi hắn xuống hoàng tuyển có thể vấn đề bây giờ là không xa một đoàn người còn tại không ở nơi này Tiếu lạc hướng bố lô nhĩ thành chỗ sâu bước đi lô thai con mắt mật thiết chú ý đến bốn phía động tĩnh lấy hắn làm trung tâm phương viên trăm mét bên trong gió thổi cỏ lay đều không cách nào tránh được hắn điều tra cùng lúc đó ở bố lô nhĩ thành một chỗ trong đống rác một cái nữ nhân từ một cái tràn ngập gai mũi mùi vị trong thùng rác dò ra nửa cái đầu khoảng trừng nhìn lướt qua phát hiện xung quanh không ai liền đem thùng rác cái nắp triệt để đẩy ra, người cũng lập tức từ bên trong leo ra, một bên tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ, một bên bị sặc phải ho khan tấu. Nơi này rác rưởi thành đống, đủ loại màu sắc túi rác cùng hư thối đổ vật khắp nơi đều là, con rùi thành đàn. Nữ nhân y phục trên người rất bẩn, tràn đầy ô huế, mơ hồ khả biện là nữ sĩ đồ rằng gì, một đầu sóng vai mái tóc dài và lõng, sắc mặt trắng bệnh, trên mặt coi như sạch sẽ, chỉ là mắt xanh có chút đục ngầu, có chút bối rối, càng có chút hoảng sợ. Gâu, gâu gâu, Còn chưa chờ nàng hảo hảo thở một ngụm, nơi xa truyền đến vài tiếng chó sủa, nàng dọa đến đứng lên, sau đó Liều Lĩnh tiến vào vừa rồi cái kia vừa thối hủ tạng, còn tràn đầy con rủi ong ong gọi trong thùng rác trốn đi, đem cái nắp cho đắp lên một khắc này, cái kia hôi thối sông vào mũi, tràn ngập ở trong thùng rác mỗi một tấc không gian. Chương 535: Xạ Dạ Mễ Hiên Nhĩ. Gai muối mùi hôi thối, có thể so với hư thối cá chết thi thể. Trong thùng rác con rủi còn tại trên người nhúc nhích nữ nhân cảm giác liền giống như là tiến vào hố phân, toàn thân từng cái lỗ chân lông đều bị dơ bẩn đến cực điểm, nước bẩn chỗ bổ sung, còn rồi liền như là là dòi đồng dạng ở nàng trên người nhúc nhích, để cho nàng nôn khan muốn nói, bức thiết muốn rời đi cái này thùng rác, có thể nàng không thể, một khi bại lộ, nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. nàng chính là Sazia, mẹ hiền nhĩ, nàng bảo tiêu vì bảo hộ nàng tránh né Khonsa Dung binh đoàn truy sát, chết chết, bị bắt bị bắt, nàng biết rõ Khonsa Dung binh đoàn tàn nhẫn, nếu như bị bắt. Chờ đợi nàng, chính là nhân gian luyện ngục. Gâu! Gâu gâu! Tiếng chó sủa càng ngày càng gần, lấy nàng nhĩ lực, có thể phân rõ đại khái cách nàng hơn 10 mét xa, còn có lính đánh thuê tiếng bước chân, cái này khiến nàng đại khí không dám thở một chút, từ từ nhắm hai mắt cầu nguyện thượng đế có thể trợ giúp nàng tránh thoát cái này một nạn nốt. Phi, thật tâm ờ, con mụ nó, thối, liền mũi chó đều mất linh, Ngươi nói cái kia nữ nhân có thể hay không liền trốn ở chỗ này. Một cái nam nhân thô lỗ thanh âm đàm thoại truyền đến, xạ dạ thân thể một hồi dùng mình, toàn thân lông tơ không bị khống chế căn căn bắt đầu dựng ngược lên. Thôi đừng chém gió, không có khả năng, liền chúng ta đều chịu không được thúi như vậy vị, mẹ hiết nhị gia tộc đại tiểu thư có thể chịu được. Cái này so giết nàng còn khó chịu hơn đi. Ha ha ha. Nói cũng là, đi, đi cái khác địa phương tìm đi. Nghe đến đây mà nói, xạ dạ một khỏa treo lấy tâm rốt cục rơi xuống, tiếng chó sủa cùng tiếng bước chân đều tại đi xa thẳng đến lại cũng không nghe thấy nàng mới dám cẩn thận từng ly từng tí nửa đẩy ra thùng rác thùng đóng giống con chuột đồng đồng dạng dò ra nửa cái đầu nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái sau cùng xác định không có nguy hiểm sau liền không kịp chờ đợi tránh thoát thùng rác đi tới bên ngoài hô hấp đến không khí tuy nhiên không phải đặc biệt mới mẻ còn kèm theo rác rưởi mùi thối nhưng so trong thùng rác là thật tốt hơn nhiều cái này một lát rác tâm không ngừng nôn mửa còn kém đem mật cho phun ra mỹ lệ xạ dạ tiểu thư Ngươi cái này là mới từ trong hầm phân leo ra sao? Bất thình lình, một cái như ma quỷ âm thanh vang lên, xa ra ngẩng đầu, hai mắt trợn to, con ngươi đột nhiên co lại, hai tên thân mang đổ rắn di linh đánh thuê, nắm một cái đại lang cẩu, ngay ở cách đó không xa lộ ra nghiền ngẫm treo tức tiếu dung nhìn xem bản thân. Bọn hắn không có rời đi. Bọn hắn chẳng lẽ là cố ý nói cái kia lời nói sao? Xa dạ giống như nhận kinh hãi con thỏ, đứng lên xoay người chạy. Phanh! Một khoa đạn! Từ nàng bên thai gào thét lên bay qua, loại kia sẽ rách không khí tốc độ để cho nàng tê cả da đầu, cả người vô ý thức đứng thẳng lên, không còn dám có bất luận cái gì động tác. Ai hù, đánh vặt ra, xạ dạ tiểu thư, ngươi tiếp tục chạy à, ta thử xem phát súng thứ hai nhìn có thể hay không đánh trúng ngươi. Bên trong một cái nam tử lập tức lấy một cây thương miệng còn tại bốc khói súng ngắn, trên mặt đều là ý cười. Một cái khác nam tử an ủi chó săn, cũng là phát ra trận trận chê cười cười lạnh. Sạ dạ toàn thân tuôn ra một cỗ mồ hôi lạnh, chậm rãi xoay người lại, nàng làm sao sẽ không biết cái này mà quỷ là cố ý không đánh trúng nàng, khoảng cách gần như vậy, lấy những lính đánh thuê này thực lực, đương nhiên là có thể một thương liền đánh chết nàng. nàng cưỡng ép chấn định xuống tới, đàm phán nói, Lý Bỉ Á hắc quân cho các ngươi bao nhiêu tiền, ta, ta có thể ra gấp đôi, các ngươi lính đánh thuê không phải liền là lấy tiền làm việc sao, ha ha, có chút ý tứ. hai nam tử nhìn nhau lập tức đi tới xạ dạ bên người. Đầu kia đại lang cẩu đối xạ dạ nhẹ răng thấp giọng gào thét, ở nàng trên người loạn nghe, còn thỉnh thoảng hướng nàng vệ gọi, doa đến nàng một cử động nhỏ cũng không dám, sợ con chó này sẽ dùng nó sắc bén kia răng cắn xé nàng. Nàng dùng mình lấy nói ra, các ngươi có thể thu hoạch được gấp đôi giá tiền, ta, ta còn có thể cam đoan nhà ta tộc sẽ không ghi hận các ngươi, cái này là, cái này là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Ha ha, ha ha ha. Hai nam tử nghe sau, đều là lớn tiếng cười như điên, cực điểm ý chào phúng. Vừa mới nổ súng nam tử khẩu súng thu hồi, âm trầm nói, chúng ta đúng là giữ tiền làm việc, nhưng xạ dạ tiểu thư khả năng không biết, chúng ta lính đánh thuê là coi trọng nguyên tắc, con mồi có thể nào có tư cách biến thành chúng ta cố chủ, mặt khác, ngươi biết rõ Lý Bỉ Á Hắc quân cho chúng ta là cam kết gì sao? Là một hòn đảo lãnh địa quyền, chỉ cần đem ngươi giết, Hắc quân đoạt được Lý Bỉ Á chính chủ quyền. Chúng ta liền có thể thu hoạch được một cái vĩnh viện thuộc về chúng ta hòn đảo, nơi đó sẽ là chúng ta thiên đường. Sa dạ kinh ngạc đến cực điểm, làm sao cũng không có nghĩ đến Lý Bỉ Á Hắc quân càng là cho khôn xa loại thù lao này, nhưng nàng là đại gia tộc xuất thân, so với bình thường nữ tử đầu não muốn chấn định cỡ nào, nàng cố ý ly rán cả hai quan hệ. Các ngươi liền không sợ đến thời điểm Lý Bỉ Á Hắc quân lật lọng, bọn hắn thu thập. Thu thập bạch quân, rơi quá mức liền đến thu thập các ngươi à. Cái này không nhọc ngươi phí tâm đem đồ vật giao ra. Thứ gì? Bảnh. Nam tử một quyền nện ở xạ dạ phân bụng, lực lượng rất mạnh, một quyền xuống dưới, nữ nhân đau đến toàn thân đều muốn co rút, bộ mặt ngũ quan càng là đau đến có chút và mẹo. Ta vốn cho là ngươi là thông minh nữ nhân, lại không nghĩ đến là ngu xuẩn như vậy. Nam tử lạnh cười nói ra, sau đó ra hiệu bản thân đồng bạn ở xạ dạ trên người cẩn thận tìm kiếm, nhưng tìm tòi một lần sau chỉ phát hiện một cái cỡ nhỏ camera. Bên trong tổn chữ Lấy Lý Bỉ Á Hắc Quân tàn nhẫn hung ác S giờ tạm không thấy. Tập đâu? Nam tử Cố Sức nắm chặt xạ dạ tóc, nổi lên lấy hai mắt lớn tiếng chất vấn. Đại lang cậu cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ cảm xúc, cũng là sủa inh ỏi lên. Tóc bị chết chết nắm chặt, toàn bộ da đầu đều giống như là muốn bị xé rách xuống tới, xạ dạ đau đến không ngừng kêu rên, "Thả ta ra! Thả ta ra!" Liều Mạng giãy rủa lấy, con thỏ gấp cũng cắn người, nàng liền là một cái cắn người con thỏ, bắt lấy nam tử cổ tay. Sau đó dụng lực ở tại trên cổ tay cắn một ngụm. A! Nam tử bị đau, mắng to một tiếng, "S-hi chủ TB." Sau đó một cước đá vào sạ dạ phần bụng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, nữ nhân thân thể liền giống như là diều đứt dây một dạng hướng về sau hung hăng ném bay ra ngoài, nện ở cái kia tràn đầy rác rưởi trên mặt đất, khóe miệng tràn chảy ra một vòng đỏ bừng vết máu. Nam tử mắt nhìn trên cổ tay giấu răng, giận tím mặt, lộ ra bản thân bản tính. "Thối chủ ký nữ, ngươi muốn chết?" hắn vén tay háo lên, mấy bước bước đi lên, sau đó một cước tiếp một cước đá xả dạ. Thân là lính đánh thuê, thân thể cường nạnh, lực lượng hùng hồn, dưới sự phẫn nộ, trên chân không nhẹ không nặng, toàn bộ bãi giác lý liền vang lên ngữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Đại lang cậu càng thêm sủa hình ỏi không ngừng, một cái khác nam tử thì mỉm cười chấn an nó, giống như là ở giống như xem diễn, đồng thời xuất ra bộ đàm, hướng lên phía trên báo cáo tình huống, báo cáo tà long đoàn trưởng, khô lâu đoàn trưởng, xả dạ. Mẹ Hiết Nhĩ đã bị chúng ta bắt được. Vị trí. Hợp thành vàng quảng trường bên cạnh đống rác. Thấy được nàng, chúng ta lập tức tới. Vâng. Đem bộ đàm cúp máy, tiếp tục chấn an đại lang cẩu, đối đồng bạn đầu đá xa ra. Mẹ Hiết Nhĩ hình ảnh giống như là hoàn toàn nhìn không thấy tựa như. Trưng 536, xuất hiện. A. Xa ra nằm trên mặt đất tiêu thảm, đối phương hoàn toàn liền là đem nàng vào chỗ chết đá, ủng chiến mũi chân kẹp mang theo thép tấm, đã ở trên người. Loại kia đau đớn khó mà chịu đựng, lúc này nàng miệng mũi đều tại ra bên ngoài chảy máu, đang bị liên tục đá mười mấy chân sau, đối phương giẫm ở nàng tay phải nằm cái ngón tay, giống như là dập tắt trên mặt đất tàn thuốc đồng dạng ép giấm. Thống khổ tăng lên, tiếng kêu thảm thiết cũng biến thành vô cùng thê lương. Cái này liền là tàn nhẫn ma quỷ. Sạ Dạ sợ hãi lấy, tuyệt vọng lấy, Khôn xa Dung binh đoàn lính đánh thuê so lý bị Á Hắc quân còn muốn tàn bạo, mười phần khát máu dã thú. Sau cùng cho ngươi một lần cơ hội. Đem S giờ tạp giao ra. Nam tử dẫm lên nàng tay phải, xoay người lại nắm chặt tóc nàng, đem nàng đầu để cao, giữ tận lấy một trường gương mặt nói, ta nhắc lại một lần, cái này là ngươi sau cùng cơ hội. Ta đem nó giấu ở. Giấu ở cái khác địa phương. Sa dạ chạy thống khổ nước mắt, sợ hãi nhìn xem nam tử này. Dẫn đường. Nam tử quát mắng một tiếng, vung lỏng ra tóc nàng, đồng thời cũng đem chân từ tay nàng trên lưng dịch chuyển khỏi. Sa dạ hơi hơi rung động rung động bò lên Cái kia bị dẫm qua tay tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ, trên người các nơi cũng là truyền đến từng trận đau nhức. Nàng sợ hãi mắt nhìn nam tử này, cái này hoàn toàn là tàn bạo hóa thân. Đừng nghĩ đến đùa giỡn hoa dạng gì, nếu không ta một thương đánh chết ngươi. Nam tử đem khẩu súng xuất ra, đè vào sạ dạ trên nó, uy hiếp cảnh cáo nói. Tuy nhiên cách tầng một tóc, có thể sạ dạ còn có thể rõ ràng cảm nhận được trên họng súng mang theo lệnh ý. Nàng nhắm lại mắt, trên mặt một mảnh cho tàn nàng cảm giác mình liền giống như là bị thượng đế vứt bỏ người đáng thương. Gâu, gâu gâu, đại lang cẩu lớn tiếng phệ gọi. Cầm thương, súng, uy hiếp xạ dạ nam tử một hồi ồn ào. sông đồng bạn quát, khủng lang, ngươi tờ mờ, con mụ nó, liền không thể để cho nó an tinh chút. Cái kia được xưng khủng lang nam tử vô tội dơ lên lông mày, cười nói, không có biện pháp, nó cảm nhận được ngươi phẫn nộ cảm xúc, cho nên trở nên phấn khởi, ta làm sao chấn an đều không dùng. Cầm thương, súng. Nam tử tính khí nóng nảy, trực tiếp liền xông cái kia đại lang cẩu quát, cầm miệng cho ta, lại ẩm ý lao tử làm thì ngươi. Không biết có phải hay không bị cái kia hung thần ác sát biểu lộ cho hù sợ, đại lang cẩu vẫn thật là không có lại ẩm ý, giống như là làm sai sự tình hài tử tựa như ô minh vài tiếng. Xuất sinh liền là xuất sinh, không thể cho nó tốt sắc mặt nhìn, ha ha ha. Cầm thương, súng, nam tử bị bản thân ác thú vị làm vui vẻ, nhịn không được cười to lên. Lại tại lúc này, dị biến nảy sinh. Một quả đạn gào thét lên bay tới, nháy mắt xuyên thủng cầm thương, súng, nam tử đầu, tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, thân thể thẳng rớt ngã trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, ở hắn chỗ mi tâm là một cái nhìn thấy mà giật mình huyết động. Sa Dạ dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt cỗ thi thể này, nàng là chiến trường phóng viên, có nhất định kiến thức quân sự tích lũy, vừa nhìn thấy nam tử mi tâm huyết động, nàng liền biết là bị một quả đánh đạn đánh chết. Cũng liền nói là phụ cận cất giấu một vị tay bắn tỉa. Là ai? Gia Gia phái tới hải báo đột kích tiểu đội sao? Tuy nhiên rất là kinh ngạc, nhưng kinh hỉ tóm lại là càng nhiều, nàng nhìn thấy sống xuống dưới hy vọng, giống như trong bóng đêm thấy được một sợi ánh sáng. Gâu! Gâu gâu! Đại lang cẩu lại lần nữa sủa hình ỏi lên, mà cái kia vị gọi khủng lang nam tử sớm đã một cái cá chép lăn lộn trốn ở một cái công sự che chắn đằng sau. Độc qua Độc qua Hắn thử nghiệm la lên đồng bạn nhưng cùng với bạn đã không có bất kỳ đáp lại nào, lúc này mới phản ứng được, Đại Lang cậu là đã nhận ra địch nhân mới không ngừng phệ gọi. Hưu. Lúc này, lại một viên súng ngắm đạn, xé rách trùng trùng điệp điệp không gian, mang theo làm cho người tê cả da đầu tiếng rít, đánh chết cái kia ở sủa inh ỏi Đại Lang cậu. Huyết hoa bắn tung tóe, Đại Lang cậu đầu máu thịt bé bét, bên cạnh nằm trên mặt đất bốn cái chân còn run rẩy vùng vẫy mấy cái mới lại không động tĩnh. Dầm. Khùng Lang toàn thân tuôn ra một cỗ mồ hôi lạnh. Giang Nan nuốt một hớp nước miếng, hắn xuất ra bộ đàm, lao nhanh báo cáo tình huống, "Khùng Lang, kêu gọi đoàn trưởng, Khùng Lang, kêu gọi đoàn trưởng, địch tập, địch tập, có một cái tay bắn tỉa dấu ở hợp thành vàng quảng trường lầu số 8 lý, Đờ Qua đã hy sinh." Lặp lại một lần, "Đờ Qua đã hy sinh, Thỉnh cầu trợ giúp, Thỉnh cầu trợ giúp." Bố lô nhĩ nhà kho căn cứ, xuất hiện, đột diệt xuất hiện. Ta Long cùng Khô Lâu một trước một sau hưng phấn kích động xông vào nhà kho. Đối đang ngồi trên ghế uống trà hút xì gà khôn xa gào lên. Nghe lời ấy, khôn xa thông suốt từ trên ghế đứng lên, không có hút tới mấy ngụm xì gà bị hắn vứt ở trên mặt đất, vội vàng hỏi, phương vị. Ngay ở phát hiện xa ra, mẹ hiết nhi cái kia bãi rác phụ cận, đọc qua đã hy sinh, hiện trường còn có khủng lang đang nhịn. Tà Long Đạo, một chút cũng không có bởi vì hy sinh một người mà có cái gì tâm tình bi thương, ở liếm máu trên lưới đau bọn hắn, sớm thành thói quen tử vong tử vong đối bọn hắn tới nói là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Rất tốt, toàn thể xuất động, hỏa tốc đuổi tới hiện trường. Không xa siết chặt nắm đấm, đối thiếu lạc quả nhiên là hận thấu xương, nếu như không phải bởi vì thiếu lạc, hắn ở công ty địa vị sẽ không rớt xuống ngàn trượng, cũng liền căn bản không cần tự mình dẫn đội tới này lý bị á chấp hành nhiệm vụ, đổi lấy một hòn đảo lãnh địa quyền nghỉ ngơi lấy lại sức, một lần nữa xây dựng thêm bản thân thế lực. Vâng. Ta Long cùng Khô Lâu đứng thẳng lên thân thể, cao vút trả lời. Hợp thành vàng quảng trường bên cạnh, rác rưởi thành đống, mùi hôi bẩn đổ vật khắp nơi đều là con rủi ong ong thành đàn. Khùng Lang không dám ló đầu, từ đánh giết đỏ qua cùng đại lang cậu trong sự tình, hắn xác định một sự kiện, kia liền là đối phương thương pháp chuẩn, nếu như dám mạo hiểm một điểm gật đầu, chỉ sợ cũng sẽ có một khỏa đạn chào hỏi tới. Đối phương liền là giết chết Hồng hạt tử cùng rắn hổ mang diệt sao? Khùng Lang kinh hồn tăng đảm, mồ hôi lạnh như thác nước tuôn ra, hắn đã sớm đối Tiếu Lạc có nghe thấy, đó là bọn hắn bọn đối thủ cũ. Phải đi hai cái dòng binh đoàn thực lực tuy nhiên không kịp bọn hắn, nhưng có thể đem hai cái kia dòng binh đoàn tiêu diệt ra hỏa, tuyệt đối có tư cách để hắn kiêng kỵ cùng sợ hãi. Uy, nghèo ở trong này thoải mái sao? Bất thình lình, một cái tiêu chuẩn Mỹ thức khẩu âm lời nói tại sau lưng vang lên. Dung dậy, kinh dị, khó có thể tin. Khùng lang tâm thần kịch chấn, cái thanh âm này không phải bọn hắn dòng binh đoàn bất kỳ người nào, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, kia liền là diệt. Có thể diệt không phải đang phía trước cái kia tòa nhà lầu số 8 lý sao? Bản thân mật thiết chú ý đến nó cửa ra vào, cũng không có phát hiện có bất luận kẻ nào xuất nhập, hắn là thế nào đi ra, lại là làm sao vô thanh vô tức đi tới phía sau mình? Hắn chẳng lẽ đi đường đều không phát ra bất luận cái gì âm thanh sao? Trong nháy mắt này, Khùng Lang trong đầu phù hiện ra một chút nghi vấn, sau đó ở sinh tử biên giới sở bò lăn lộn kinh lịch trải qua để hắn nhanh chóng phản ứng, lao nhanh rút súng, quay người, có thể trước một cái động tác hắn liền làm không được. Bởi vì nơi tay tới eo lưng ở giữa sờ soạn thời điểm, nguyên bản cài lấy súng ngắn vị trí đã dốc tuyết, sau đó quay người định thần nhìn lại, một cái đen nhánh họng súng đã nhắm ngay hắn mi tâm. Đúng là hắn em M-1911 súng tay tự động. chương 537, uy hiếp. Bản thân thương, súng, lúc nào bị đối phương lấy đi. Khủng lang kinh dị không dứt, không chỉ có lạng yên không một tiếng động đi tới phía sau hắn, còn tại hắn không hề hay biết tình huống dưới lấy đi hắn thương, súng, hắn gặp được rốt cuộc là ai. U linh sao? Fren. Nhưng vào lúc này, Tiếu Lạc không chút do dự bóp lấy cò súng. Từ súng ngắn họng súng bay bắn ra đạn, quán xuyên khủng lang đầu, huyết thủy cùng dịch não từ sau não trước lô máu lý bị đạn mang ra ngoài, vung vãi ở trên mặt đất, khủng lang thi thể thẳng rất hướng về sau ngã xuống, chết không nhắm mắt, bởi vì hắn liền đối phương gương mặt cũng còn không thấy rõ ràng, đối phương ra tay quá nhanh, không cho người ta lưu một chút xíu đánh trả cơ hội. Giải quyết hết khủng lang, Tiếu Lạc đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa xa xa. Nữ nhân lúc này giật mình sửng sốt, nàng vốn cho là là ra ra phái tới hải báo đột kích tiểu đội, lại không nghĩ đến là một cái người da vàng, chẳng lẽ là ra ra từ Hoa Quốc gọi tới cứu binh. Nhìn xem nam nhân đến gần, một đôi mắt ở trên cao nhìn xuống, rất là bình tĩnh liếc nhìn bản thân, nàng không khỏi một hồi kinh hoàng. Đây chính là dễ như trở bàn tay liền giải quyết khôn xa dưới cờ hai tên lính đánh thuê manh nhân A. Sa ra, mẹ hiết nhĩ, Tiểu lạc nhìn xem cái này toàn thân tràn đầy vết bẩn nữ nhân như mày hỏi nghe nữ nhân trên người mùi thối, cái mùi bao nhiêu có chút chịu không được. xa ra gần người, chợt cố sức gật đầu, ta là, tự giới thiệu một chút, ta là Hoa quốc Nesta diện, chịu thượng cấp mệnh lệnh, tới bảo hộ ngươi an toàn rời đi Lý Bỉ Á. Tiếu lạc căn nói có ý tứ dùng hồn nhiên mỹ thức khẩu âm tự giới thiệu, nguyên lai like thật sự là từ Hoa quốc đến. xa dạ hơi hơi ngây người, cố gắng để cho mình chấn định xuống tới, đứng lên, chỉ chỉ Tiếu lạc, vừa chỉ chỉ bản thân, ngươi, là đến bảo hộ ta. Dù sao cái này ra hỏa thực lực siêu cường, không xa dưới cờ hai tên lính đánh thuê bị hắn dễ như trở bàn tay liền giải quyết, như vậy người bảo vệ mình, thật sự là có chút đột nhiên cũng khó có thể tin, ở vừa mới trước đây không lâu, nàng còn cảm thấy mình là bị thượng đế vứt bỏ người đáng thương đây. Chẳng lẽ mẹ hiết nhị gia tộc không nói với ngươi qua, đến lý bị á bảo hộ ngươi ngoại trừ Mỹ quốc hải báo đột kích tiểu đội bên ngoài, còn có chúng ta hoa quốc nở tiếu lạc trên mặt mang theo quen có đạm mạc, liền ngươi một người. Sạ dạ nhìn chung quanh một chút, hỏi. Tiếu lạc gật gật đầu, đúng. Có thể khôn xa dưới tay có hai cái doanh binh đoàn, mỗi cái doanh binh đoàn có hai mươi người. Hoa quốc lớn như vậy một cái quốc gia, làm sao chỉ phải ngươi một người đến? Tuy nói tán thành Tiếu lạc thực lực, có thể Sạ dạ vẫn là chăm chú như mày. Một đầu mánh hổ không phải là một đám lang đối thủ, cái này là phi thường nhạt lộ ra đạo lý. Nàng đang vì từ hai tên lính đánh thuê dưới tay may mắn còn sống xuống tới mà buông lỏng một hơi đây. Hiện tại biết rõ đối phương chỉ là một người, lập tức lại vô cùng eo hẹp cùng thất vọng. Có ta một cái, đầy đủ. Tiếu lạc nhìn quanh xung quanh một vòng, bọn này lính đánh thuê viện quân cũng sắp đến, mà hắn đối cái này bãi rác thật sự là không ngừa, đi thôi, trước tiên rời đi nơi này. Quay người, hướng một cái phương hướng đi đến, lại phát hiện xạ Dạ còn đứng tại chỗ không động. Quay người lại, không đi. Xạ Dạ lúc này mới lấy lại tinh thần, đuổi theo sát Tiếu lạc, tuy nhiên cái này không phải một chiếc thuyền mà là một cây dâm dạng, có thể nàng hiện tại không có lựa chọn nào khác, cho dù là một cây dâm dạng cũng phải bắt lấy. Mr. Diện, rất hân hạnh được biết ngươi. Nàng hướng Tiếu Lạc đưa tay ra, cái này là đem nàng từ ma quỷ dưới tay cứu ra người. Hơn nữa tự thân an toàn vẫn phải dựa vào Tiếu Lạc, cho nên nàng cảm thấy phi thường có cần phải cùng Tiếu Lạc tạo mối quan hệ. Tiếu Lạc mắt nhìn nàng bẩn tay bẩn, nói, cái này chỉ là ta nhiệm vụ, ngươi không cần thiết cùng ta khách khí như vậy. Ta biết rõ, nhưng ta mệnh là ngươi cứu. Cảm ơn ngươi. Xa dạ chủ động đem hắn tay cầm lên đến hữu hảo nắm chặt, mặt mỉm cười. Tiếu lạc thì là một mặt ghét bỏ, như thế tay bẩn nắm lấy đến, quay chắn ghét. Mr. Diệt, ta muốn trước đi một cái địa phương đem ghi chép lý bỉ Á H quân hung ác S giờ tạm cầm trở về. Xa dạ trừng mắt nhìn nói. Ở đâu? Dẫn đường. Tiếu lạc có chút không kiên nhẫn, bảo hộ cái này nữ nhân là thứ yếu, giết chết khôn xa mới là chính yếu nhất, hắn hiện tại đang tra xét rõ ràng lấy xung quanh tình huống. Mà cái này nữ nhân lại luôn tại đánh quấy hắn, tất nhiên là để hắn không có gì tốt cảm xúc. Sa Dạ gật gật đầu, lập tức dẫn đường chạy tới nàng cất dấu S giờ tạp địa phương. Nàng trí nhớ cùng phương hướng cảm giác cũng còn không sai, cũng không có đi cái gì đường quanh co, tiếu lạc đi theo nàng, ước chừng sau 15 phút đạt tới nàng nói tới địa phương. Đó là một cái bị vứt bỏ cửa hàng, lý bị á chiến tranh bạo phát có một đoạn thời gian, trong thương trường đáng tiền hàng hóa cũng bị mất, hoặc bị cướp, hoặc bị thương gia mang theo chạy nạn đi. Lầu 1 cùng lầu 2 đều chỉ là một chút vải rách, giấy mảnh, giấy sắt dương, kệ hàng chờ một chút, cảm giác liền giống như là tận thế chẳng cảnh đồng dạng. Tiếu lạc gặp nữ nhân chạy vào nhà vệ sinh nữ, từ trong nhà vệ sinh nữ lấy ra một cái hạng truy đeo ở trên cổ, cái kia hạng truy bên trong dấu dếm thần cơ, S giờ tạm liền đặt ở bên trong. Mr. Diệt, chúng ta đi thôi. Sạ dạ đem hạng truy bỏ vào trong quần áo, an an tâm, mỉm cười nói. Tiếu lạc gật gật đầu, lại tại lúc này. Lỗ thai nghe được ô tô tiếng oanh mình, sau đó còn chưa chờ hắn có phản ứng, một cô manh liệt cảm giác nguy cơ dầu nhưng mà xinh. Phanh! Một quả hung manh bén nọ đạn, đánh xuyên thật dày cửa hàng vết tường, hướng hắn cao tốc bay tới. Tiếu lạc nửa người trên lui về phía sau nghiêng, đồng thời đem xạ dạ cho đẩy lên một bên. Quả này như là dã thú gào thét đồng dạng đạn ngay ở trước ngực hắn bay qua, tuy nhiên không có đụng chạm lấy hắn ra thịt, nhưng nó cùng không khí ma sát sinh ra nhiệt độ cao. Vẫn như cũ đem tiếu lạc ngực thiêu đốt ra một vết thương. Đạn lại đập nện hướng về phía cửa hàng mặt khắc vách tường. Cái kia chừng 15cm dày vách tường ở trước mặt nó lại như cùng giấy đồng dạng bị nhẹ nhõm xuyên thủng. L-115A3 súng bắn tỉa. Ngã xuống đất xạ dạ khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Loại này thường, súng, có thể ở 25 số bắn ra ngoài giết địch người, là súng ngắm ly thương vương. Nó còn có thể dễ như trở bàn tay đánh xuyên xe bọc thép. Tiếu lạc nhìn nàng một cái, dường như đang nói. Người cái này nữ nhân hiểu được vẫn rất nhiều Đây đúng là Mỹ quốc L115A3 súng bắn tỉa Sáng tạo ra 24-30 mét khoảng cách giám sát căn cứ vũ trang phần tử ghi chép Một tên dừng lại A quân Anh tay bắn tỉa ở khoảng cách 1.600 mét bên trên 28 giây bên trong liên tục đánh chết 5 tên Taliban nhân viên Thanh thương này uy lực không thể khinh thường Mà hắn tự tin vừa rồi cũng không có bại lộ ở địch quân trong tầm mắt Cái kia liền chỉ có một cái khả năng Thanh thương này lắp đặt nhiệt máy cảm ứng Có thể không nhìn vật lý che chắn, thông qua nóng thành giống dụng cụ, khóa chặt phương viên một cây số bên trong có nhiệt độ vật sống, cái này liền là như hổ thêm cánh, phổ thông công sự che chắn ở thanh thương này trước mặt đều tương đương với không tồn tại. Phanh, lại là một thương, uy mãnh cường hoành đạn đánh xuyên trùng trùng điệp điệp vách tường cách trở, tinh chuẩn khóa chặt Tiếu Lạc tới. Đối mặt loại này khó giải súng ngắm, Tiếu Lạc không thể nào làm được không nhìn, cái này đủ để uy hiếp được tính mạng hắn, lúc này nâng lên bên cạnh xạ gia. Thả người từ cửa hàng lầu 2 nhảy xuống, bước chân cấp bách điểm mặt đất, là báo đi săn đuổi với phía trước kích động chủ bắn đi. Ở hắn nhảy xuống quá trình bên trong, hắn thấy được cửa hàng xung quanh đặt lấy 4 chiếc xe dịp nhà binh xe, cái kia thanh L115A3 súng bắn tỉa gác ở trong đó một chiếc xe trên mũi xe, sử dụng nó là một tên giữ lại dâu quai nón ngoại quốc nam tử. Trưng 538, tư tưởng mở ra. Một đường mẹt xe đết, một đường tiềm hành, tiếu lạc đem thể năng phát huy đến cực hạn, khiên ra. Mẹ hiết nhĩ lao nhanh bay về phía trước chạy, thân hình trợn trái chật trợ phải, tránh né sau lưng xuống tiểu liên, xuống phóng tiết lửa, cùng cái kia thanh có thể không nhìn vật lý thực thể cách chở L-115A3 súng bắn tiểu công kích. C.T. Cái kia Cẩu nương dưỡng là hoa quốc võ công cao thủ sao. Khiến một cái nữ nhân thế mà còn có thể giống ở trong rừng rậm viên hầu đồng dạng mau lẹ linh hoạt di động. Làm nhiệt máy cảm ứng bên trên triệt để đã mất đi tiếu lạc tung tích lúc, tà lòng cô sức đập vừa xuống xe đỉnh. Nghiến răng nghiến lợi rất là không cam lòng nói. Khát trên một chiếc xe, Kun Sa một lần nữa đốt một điếu xì gà. Tính mắt dưới cặp kia có sâu khỏe mắt mắt lão rời giạc lộ ra hàn quang. Nếu như hắn dễ dàng như vậy liền bị giết chết, chuyến này chẳng phải là sẽ rất không thú vị. Đối phó Sa Ra, Mẹ Hiết Nhĩ không có xuất động nhiệt máy cảm ứng, là bởi vì không cần thiết. Cũng liền là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Hơn nữa hắn lại chờ Tiếu Lạc xuất hiện, đối với tìm tới Sa Ra, Mẹ Hiết Nhĩ ngược lại là không thể nào cấp bách. Hải Báo đột kích tiểu đội có lẽ đang trên đường đi. Nếu như bọn hắn tham dự vào, ta nghĩ chúng ta sẽ có một chút phiền phức. Khô lâu nhắc nhở một câu. Khôn sa cười lạnh nói, liền những cái kia còn đang bú sữa đồ chơi, đến bao nhiêu đều là phế vật một đống, không đủ gây sợ, ngược lại là cái này diệt, mới là chúng ta họa lớn trong lòng, vô luận như thế nào, đều không thể để cho hắn sống sót rời đi lý bỉ á. Lại nói lời nói này thời điểm, trong mắt sát cơ trùng trùng điệp điệp. Vâng, ta Long cùng Khô lâu cung kính trả lời. Sau đó dưới làm tất cả mọi người, hiện lên thảm kiểu tiến hành lục soát bọn hắn sớm có người bí mật chấn giữ lấy từng cái xuất nhập yếu địa, trừ phi là nhảy sông, nếu không tuyệt đối không có khả năng rời đi bố lôi nhị thành, nhưng căn cứ tư liệu biểu hiện, xa dạ. Mẹ hiết nhĩ là cái vịt lên cạn, không biết bơi, bơi qua đại giang là không có khả năng này. Tiếu lạc mang theo xa dạ, ở phía đông nam hướng bức bỏ nhà máy lý dừng lại, không xa một đoàn người vũ khí tiên tiến trình độ vượt qua hắn đoàn trước trọng yếu nhất là hắn còn mang theo một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Tuy nói vì dết khôn xa có thể hy sinh hết cái này cùng hắn không có một chút xíu quan hệ nữ nhân, có thể vậy chỉ có thể ở không có biện pháp thời khắc, cho dù là có từng kia hy vọng, hắn vẫn là sẽ bảo hộ cái này nữ nhân an toàn, dù sao hắn là NSA một tên chiến sĩ, phía trên truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ bao nhiêu được coi trọng một chút. Cho, ăn chút đồ vật đi. Tiếu lạc đem bản thân trên người mang theo một chút lương khô đưa cho xa dạ xa dạ ngồi tại một cây ngã trên mặt đất trên sàng ngang một đôi đại đại mắt xanh ngạc nhiên nhìn xem nam nhân trước đó nàng ở nam nhân trên lưng sóc nảy đi theo nam nhân đồng loạt nhảy vọt liền giống như là trong mộng bay đồng dạng hơn nữa nam nhân mang theo nàng từ lầu hai nhảy xuống đều hoàn hảo không chút tổn hại cái này thật sự là quá thần kỳ nàng tiếp nhận thiếu lạc trong tay lương khô hỏi Mister Diện ngươi vừa rồi xử là cấp ngươi Hoa quốc trong truyền thuyết kinh công à ừ thiếu lạc gan bánh biskui khôi phục tiêu hao hết thể năng như có như không ứng nàng một tiếng. Hoa Hoa quốc thật có thần kỳ như vậy võ công sao? Sạ dạ hai mắt tỏa ánh sáng, không chỉ là nàng, toàn thế giới người ngoại quốc đều đối Hoa quốc võ công có phi thường đồng hồ hứng thú, vượt nóc băng tường, đó là cỡ nào để cho người ta hướng tới? Sạ dạ tiểu thư, có thể mời ngươi yên tĩnh một chút sao? Tiếu lạc rất là không có tốt giọng nói. Sạ dạ không biết Tiếu lạc tại sao lại lãnh đạm như vậy, lại vẫn là nói một tiếng, rất xin lỗi quấy rầy đến ngươi. Tiếu là không có lại để ý đến nàng, thời khắc dò xét lấy xung quanh tình huống, hắn không có nghĩ tới phải thoát đi bố Lô Nhĩ, dù cho muốn rời đi, cũng phải đợi giết chết Khôn xa sau lại rời đi, nhưng này nhiệt máy cảm ứng là một đại uy hiếp, có nó ở, liền giống như là mở thấu thị nhãn đồng dạng, chỉ cần ở nó một cây số phạm vi bên trong, hắn đem không chỗ chết hơn, cho nên nhất định phải muốn cái biện pháp trước tiên đem cái này nhiệt máy cảm ứng cho trừ bỏ. Mr. Diệt, chính tại hắn trong lúc suy tư, xạ dạ gọi hắn Tiếu lạc nói, lại có chuyện gì? Ta có thể hay không tới bên kia rửa? Xa dạ chỉ chỉ nơi xa thủy long đầu. Tiếu lạc buồn bực thanh âm trả lời, ta không có chói chặt ngươi hai chân, cái này không cần hỏi ta. Ừm, tốt. Xa dạ yên lòng, đứng dậy đi đến cái kia thủy long đầu bên cạnh, mở nước, thanh tẩy tay mình, bộ mặt, cùng trên người lấy tới vết bẩn. Nàng trên người còn có thương, động tác hơi lớn một điểm liền sẽ ngạnh sinh sinh rút đau, đau đến nàng hít vào khí lạnh. Có thể trên người thực sự quá thối, nàng đã không thể nhịn được nữa. Nàng sau cùng đem bản thân thoát được chỉ còn lại lót ngực cùng bên trong chủ quần, cơ hồ đem toàn thân đều cho tẩy ước, ở lý bị á loại này nhiệt đới địa khu, hơn nữa lại chính vào ngày mùa hè, ngược lại cũng không cần phải lo lắng bị cảm lạnh Mỹ quốc người tư tưởng liền là mở ra. Tiếu lạc đấy lòng yên lặng đánh giá một câu, ngay trước một cái nam nhân bột thoát được toàn thân chỉ còn lại nội y, ở cái kia yên tâm lớn mật tắm rửa Cái này mở ra độ tuyệt không phải hoa quốc nữ nhân có thể so sánh được. Xa dạ tùy thân còn mang theo xà phòng thơm, nàng thật đúng là đem cái này rộng rãi mà xem như phòng tắm, tóc cũng tẩy, tỉ mỉ đem toàn bộ trên người vết bẩn cho hết rửa sạch sẽ, thẳng đến dùng cái mũi người không thấy mùi thối mới thôi. Chờ nàng tắm rửa xong, mặc quần áo tử tế đi khi trở về, tiếu lạc không khỏi sưng sờ một chút. Quần áo vẫn là bộ kia quần áo bẩn, có thể là nữ nhân khí chất lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như nói nữ nhân trước đó là một cái vịt con xấu xí mà nói, như vậy hiện tại nàng liền là một cái thiên nga trắng. Một đầu tóc vàng ngớt xuống rối tung xuống tới, khuôn mặt bạch lý thấu hồng, hồng nhuận phơn phất giống như anh đào mày liêu thon dài, mắt xanh hữu thần, cái mũi cao thẳng, môi đỏ răng trắng, trên người rời rạc lộ ra một cỗ nhàn nhạt xà phòng thâm vị. Không thể không nói, đó là cái lớn lên phi thường tính chủ cảm giác nữ nhân. dáng người cũng rất tốt, không có tây phương nữ nhân loại kia khôi ngô cao lớn. Ngược lại là có chút ít ra bích ngọc tức thị cảm. Sa dạ gặp Tiếu Lạc ánh mắt có chút không giống nhau lắm, biết rõ là bởi vì chính mình dung mạo. Gác chí nói, Mr. Diệt, các người Hoa quốc nam nhân đều ưa thích nhìn chầm chầm vừa tắm rửa song nữ nhân nhìn à. Tiếu Lạc cười một tiếng, đối chuyện tốt vật sẽ thêm nhìn vài lần, cái này là toàn bộ nhân loại thiên tính. Đơn giản một câu, giải thích tất cả. Cảm ơn ngươi tán dương. Sa dạ khẽ cười một tiếng, lộ ra một loạt chỉnh tề răng trắng. Nếu như lần này có thể còn sống trở lại Mỹ Quốc, ta nhất định tìm thời gian đi một chuyến hoa quốc, đặc biệt đi phỏng vấn ngươi. Tiếu lạc đối với cái này không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, nghĩ thầm, lần này nhiệm vụ một kết thúc, ai còn nhận ra ngươi xa dạ? Mẹ hiết nhĩ, phỏng vấn ta. Suy nghĩ nhiều. Mr. Diệt, ngươi trên ngực thương muốn hay không gấp? Xa dạ lúc này chú ý tới bộ ngực hắn bên trên bị nhiệt độ cao thiêu đốt đi ra một đạo vết thương, giống như là bị một cây thiêu đến lăn hồng bàn ủi nóng qua đồng dạng. Cháy đen không nói, còn có máu tươi từ bên trong chậm rãi chảy ra. Vết thương nhỏ, không quan trọng. Tiếu Lạc nhẹ nhàng trả lời, sau đó ngồi xếp bằng, dựa theo dịch cân kinh mạch muôn kinh lạc vật khí, cái này là chút thương nhỏ, liền cùng nát phá một điểm da đồng dạng, không cần thiết tiêu phí tích phân để hệ thống tiến hành chữa trị, dịch cân kinh nhanh chóng khôi phục liền đã đủ. Chương 539, Giả mạo. Nhìn xem từ nam nhân trên người phiêu tán mà ra giống như là một loại nào đó màu trắng hơi nước. Sạ Dạ cảm thấy quá thần kỳ, nàng cỡ nào muốn đem một màn này cho quay chụp xuống tới, chỉ tiếc nàng trên người duy nhất camera đều mất, hoa quốc cái văn minh này cổ quốc, càng là thật tồn tại như vậy võ công cao thủ, cái này thật bất khả tư nghị. Trở trong một giây lát công, chỗ ngực đốt bị thương rõ ràng cảm giác không thấy bao nhiêu đau đớn, Tiếu Lạc mở mắt ra, cũng là đi đến cái kia thủy long dưới đầu, cẩn thận thanh tẩy một lần, lúc này, hắn nghe được một loạt tiếng bước chân rất nhỏ, ở trăm mét có hơn, nhân số là hai cái. Tại sao luôn luôn học không thông minh đâu? Tiếu Lạc Đạm Mạc liếc qua tiếng bước chân truyền đến phương hướng, cái này tất nhiên là Khôn xa Dòng binh đoàn ở phân tán ra đến tìm kiếm hắn cùng mỹ quốc nữ nhân Xa Dạ, binh lực phân tán, cái này với hắn mà nói là chuyện tốt, có thể tiêu diệt từng bộ phận. Người ở chỗ này chờ, đừng đi loạn, ta đi một lát sẽ trở lại. Xung Xa Dạ dặn dò một tiếng, cả người liền như là là báo đi săn sông nhảy ra vứt bỏ nhà máy. Mr. Diệt, chú ý an toàn. Tuy nói không biết xảy ra chuyện gì, Nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt, xạ Dạ đối với Tiếu Lạc bóng lưng lo lắng hô một tiếng. Không bao lâu, Tiếu Lạc trở về, trên bờ vai khiêng hai cái bị đánh ngất xỉu trắng hán, vước bỏ trong nhà xưởng có dây gai, dùng dây gai đem bọn hắn tay chân đều trói chặt lại, lại dùng lãnh thủy hướng bọn hắn trên mặt mở rồi, đều tỉnh. Diệt. Trông thấy là Tiếu Lạc, hai người trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn đang tìm kiếm phải hào hảo, cái gì đều không phát giác được liền một hồi trời đất quay cuồng ngã xuống đất, ở ngất đi trước một khắc bọn hắn chỉ có thấy được trên mặt đất một đôi cắt vẽ mà tùng chiến nói cho ta biết các ngươi danh hiệu Tiếu lạc ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn hai người nhìn nhau đều không có mở miệng bị trói ở sau lưng hai tay ở thử nghiệm tránh thoát dây gai Tiếu lạc hai mắt nhắm lại hàn quang bắn ra tiến lên một bước một cước dẫm ở trong đó một tên tráng hán mu bàn chân bên trên giang rác giang rác năm cái ngón chân bị dẫm đến khô cát chân xương vỡ nứt máu tươi tùy ý thẩm thấu Nam tử tiếng, kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Muốn ta hỏi lần nữa, Tiếu lạc mặt như sương lạnh, sạ dạng ngược lại hút một luồng lương khí, không có nghĩ đến cái này, xem ra cùng hòa khí khí, tính nết rất tốt. Hoa quốc nam nhân một khi động thủ càng là như thế tâm ngoan thủ lạn, hơn nữa thực lực thật sự là quá mạnh. Phải biết, những lính đánh thuê này cùng chiến lý đều là có thép tấm bảo hộ lấy mũi chân, phòng ngừa bị vật nặng nện thương, mà hắn lại đem cái này thép tấm tính cả ngón chân cho dẫm khô cát, một cước này nhất định có thể so với máy thủy áp à vã kinh khủng. Ta danh hiệu gọi Linh Cẩu. Mắt thấy đồng bạn mình ở thê lương giũ thảm, bên cạnh nam tử liền đem bản thân danh hiệu nói ra. "Ngươi đây?" Tiếu Lạc đem chân lấy ra, hỏi trước mắt cái này thống khổ chu lên cháng hán. Chân bị dẫm phế, kịch liệt đau nhức khó nhịn, cháng hán bộ mặt cơ bắp lại không ở co rúm, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp, hắn cố gắng nói ra, "Xá. Báo Sa Ly. Các ngươi đoàn trưởng danh hiệu." Ta Long cùng Cô Lâu. Các ngươi xưng hô như thế nào không xa? Chúng ta đều gọi hắn buột. Bị Tiếu Lạc Tâm ngoan thủ lạt chấn nhiếp, cái này hai người là biết gì nói nấy, vốn cho rằng Tiếu Lạc sẽ tha bọn hắn một mạng, lại tại trả lời xong vấn đề sau, Tiếu Lạc trực tiếp hai cước, đưa bọn hắn hạ địa ngục, đều là đá vào bọn hắn huyệt thái dương, cường hoành lực lượng, đem bọn hắn đại nào chấn vỡ thành bột nhau hình dáng, bị mất mạng tại chỗ. Quá độc ác. Sa Dạ hoàn toàn giật mình sử sốt. Nàng mở miệng hỏi, "Mr. Diệt, các ngươi Hoa Quốc luôn luôn lấy lễ đãi người, lấy đức phục người." Càng là tôn trọng Tổ binh, có thể ngươi dường như cũng không phải như thế. Tổ binh giả vũ khí không may mắn, thánh nhân cũng có dơ lên đổ đao thời điểm. Tiếu Lạc cười nhạt một tiếng, các ngươi Mỹ quốc khoe khoang là bảo vệ hòa bình thế giới đại sứ, lại liên tiếp phát động chiến tranh, ngươi có thể cho ta giải thích giải thích ở trong đó nguyên nhân. Ngươi nói là theo lập khắc chiến tranh a. Đó là bởi vì bọn hắn có dấu đại quy mô tính sát thương vũ khí, đồng thời âm thầm chống đỡ khủng bố chủ phân tử, chúng ta Mỹ quốc làm như vậy chính là vì hòa bình thế giới. Yên ổn. Xạ Dạ lý trực khí chẳng nói. Tiếu Lạc hừ cười một tiếng, xem ra ngươi bị các ngươi quốc gia tẩy não rửa đến thành công. Được rồi, không nói những này quốc gia đại sự, ngươi xem một chút người nào quần áo so sánh thuần mắt, liền đi đem nó lay xuống tới thay đổi. Mr. Diệt, người chết vì lớn, bọn hắn đều đã chết, đem bọn hắn quần áo tới ra xuống tới có phải hay không quá phận rồi?" Xạ Dạ tranh luận nói. "Quá phận?" Tiếu Lạc không khỏi cảm thấy buồn cười, ngươi đây là cái gì tư tưởng? Chủ nghĩa nhân đạo tư tưởng. Sa Dạ nghĩa chính ngôn từ giải thích nói. Vậy liền cút mẹ mày đi chủ chủ nghĩa nhân đạo tư tưởng. Tiếu lạc rất là bình tĩnh hơn nữa đạm mạc nôn một câu trời bậy. Sau đó trực tiếp liền đem cái kia hai cỗ trên thi thể quần áo tới ra xuống tới. Một bộ ném cho Sa Dạ, một bộ cho mình mặc vào. Sau đó hao tốn 800 điểm tích phân từ hệ thống trong thương trường đổi một phần bắt trước người khác tiếng nói năng lực. Đúng lúc này, bộ đàm lý chuyển đến âm thanh. Ta Long kêu gọi báo Sa Li. Tà Long Têu gọi báo Sa Ly, nghe được mời về mà nói, nghe được mời về lời nói. Là một cái hơi khô câm âm thanh, Sa Dạ cả kinh đại khí không dám thở một chút, Tiếu Lạc thì bình thản ung dung đem bộ đàm cầm lấy, trả lời, "Báo Sa Ly thu đến, đoàn trưởng có gì chỉ thị?" "Ha?" Sa Dạ mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi vẻ, nếu như không phải nghe được âm thanh là từ Tiếu Lạc trong miệng phát ra tới, nàng đều muốn cho rằng vừa rồi cái kia danh hiệu vì báo Sa Ly lính đánh thuê sống lại. Tô Thát Mi Gột Cái này ra hỏa thế mà còn có thể bắt trước người khác cấm thành. Nàng cảm thấy thật bất khả tư nghị, nhất định liền giống như là sẽ ma pháp đồng dạng. Báo Sa Ly, các ngươi bên kia có hay không phát hiện gì? Bộ đam Lý, làm câm âm thanh lại lần nữa vang lên. Không có, bên này tất cả bình thường. Tiếu Lạc trả lời. Tiếp tục tìm kiếm, vừa có tình huống, lập tức báo cáo. Vâng. Tiếu Lạc trầm giọng đem bộ đàm cho cô máy, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía xa gia. Ngươi không chuẩn bị mặc vào bọn hắn quần áo, ở những y phục này hoặc là súng ống phía trên, có lẽ có vi hình định vị khí, dùng cho phân biệt người một nhà. Tiếu lạc cũng lời đi tìm cái này vi hình định vị khí, đem đối phương quần áo cùng thiết bị đều dành chỗ mình có, gọn gàng dứt khoát bất việc, chỉ cần không phải khoảng cách gần, liền sẽ không phát hiện bọn hắn là giả mạo. Sa dạ lấy lại tinh thần, hai ba lần cởi xuống bản thân cái kia dơ bẩn không chịu nổi đồ rằng gì, đổi lại lính đánh thuê phục thị, dù sao cũng là nam nhân quần áo. Xuyên ở nàng trên người, tự nhiên là không lớn vội vạn, đem ống quần cùng ống tay áo cuốn lên một chút liền không sai biệt lắm. Ta chán ghét trên quần áo mùi mồ hôi bẩn. Xa dạ ghét bỏ nói. Ngươi liền đóng rắc cũng dám chui, còn sợ nam nhân mùi mồ hôi bẩn. Tiếu lạc cười nói. Mr. Diệt, cái này không phải đồng dạng, ta đó là vì bà mệnh. Hiện tại cũng là vì bà mệnh. Chúng ta giả mạo bọn hắn một thành viên, là chuẩn bị quang minh chính đại rời đi bố lô nhị thành. Không, ta nghĩ tiên diệt khôn xa lại đi. Cái gì? Xa dạ quá sợ hãi, Mr. Diệt, người điên rồi sao? Trưng 540, đối chiến. Hoang vu phê tích đồng dạng bố lộ nhị thành trên đường, tiếu lạc nên ngang đi tới, trong tay bộ đàm thỉnh thoảng sẽ truyền đến vài tiếng tà long cùng khô lâu hỏi tham đội viên tình huống âm thanh, đi qua bọn hắn một hỏi một đáp, tiếu lạc cũng liền đại khái biết rõ khôn xa một nhóm người xác thực vị trí. Mà xa dạ, mẹ hiết nhị liền không có hắn hảo tâm như vậy lý tố chất. Đi ở lúc nào cũng có thể xông ra đến một cái ma quỷ lính đánh thuê thành thị, nàng một chút cảm giác an toàn đều không có, húng chi còn có dấu ở một chỗ tay bắn tỉa, vạn nhất nhìn thấu bọn hắn là giả mạo, bọn hắn ha không phải liền là bia sống sao. Mr. Diệt, ta manh liệt đề nghị rời đi bố lộ nhị thành, nơi này quá nguy hiểm, gặp khôn xa dòng binh đoàn sát xuất quá lớn. Xa dạ trái chú ý phải nhìn, trong lòng vô cùng lo lắng không yên, nàng là thật bị cái này Hoa quốc đến nam nhân cho dọa cho phát sợ, thân mang địch nhân quần áo. Mang theo địch nhân trang bị liền dám nên ngang đi ở trên đường cái, đây quả thực liền là một tiên điên. Ta không có ngăn đón ngươi, ngươi muốn rời đi, thỉnh tùy ý. Tiếu Lạc không phải làm sao quan tâm cái này nữ nhân cảm thụ. Sa Dạ nghi hoặc hỏi, ngươi không phải đến bảo hộ ta sao? Bảo hộ ngươi điều kiện tiên quyết là ta phải giết Khôn Sa." Tiếu Lạc nói. "Ngươi cùng Khôn Sa có thù sao?" "Có. Mr. Diệt, ta..." Ý miệng, được không?" Tiếu Lạc quay đầu lại, trừng nàng một cái. Hỏi cái này hỏi cái kia, còn có hết hay không, để cho người ta ồn nào Xa dạ vội vàng đem miệng đóng chặt, có chút ủy khuất nhìn xem hắn gật gật đầu. Mang hai cuối cùng thanh tĩnh, tiếu lạc ngẩng đầu nhìn một chút phía trước một loạt thấp bé nhà dân, nghĩ nghĩ, liền cất bước hướng cái kia đi đến, lựa chọn trong đó tầm mắt lớn nhất khoảng không một tòa, bắt tốt súng ngắm ra súng, kiểm tra trên người còn lại đạn dược, còn có hơn 200 phát đánh đạn, đầy đủ dùng. Người ở một bên ngây ngô. Tiếu lạc dặn dò xa dạ một tiếng. Phút cuối cùng lại bổ sung một câu, đừng nói chuyện. OK. OK, Mr. Diệt, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đánh quấy ngươi. Sa dạ trùng trùng điệp điệp gật đầu. Tiếu lạc điều chỉnh một chút tiếng nói, nhấn dưới bộ đàm chốt mở, lấy báo xa ly thanh âm nói, báo xa ly kêu gọi tà long đoàn trưởng, báo xa ly kêu gọi tà long đoàn trưởng, phát hiện mục tiêu, ở ta 12 giờ phương hướng, linh cậu đã bị thương, thỉnh cầu trợ rút, thỉnh cầu trợ rút, báo xa ly, ngay tại chỗ cảnh giới, không nên khinh cử vòng động chúng ta lập tức đổi tới Ta long âm thanh ở bộ đàm lý chuyên gia. rõ ràng tiếu lạc đem bộ đàm đặt ở một bên giống như một cái trích nằm độc sà lẳng lặng chờ đợi con người tới cửa sạ dạ mặt lộ kinh hái vẻ thầm nghĩ cái này ra hỏa thế mà thật dự định tiêu diệt khôn xa giông binh đoàn nàng còn tưởng rằng tiếu lạc chỉ là nói một chút mà thôi không bao lâu hai cái lính đánh thuê cùng một cái đại lang cẩu xuất hiện ở trong tầm mắt tiếu lạc trực tiếp ba phát nổ đầu để bọn hắn cùng con chó kia đi gặp mác 6 cái. Khoe miệng phát hỏa ra một vòng cung cười, sau đó quay đầu hỏi Sa dạ, ngươi trước đó nói bọn hắn có bao nhiêu người tới. Mỗi cái dòng binh đoàn 20 tên thành viên, hai cái liền là 40 tên, tăng thêm khôn Sa, tổng cộng là 41 tên, đúng không? Sa dạ gật gật đầu, là Mr. Diệt. Ngươi bảo tiêu vì bảo hộ ngươi cùng bọn hắn chiến đấu, chẳng lẽ liền không có giết chết qua đối phương một người? Tiếu lạc hỏi. Không có, khôn Sa dòng binh đoàn thành viên đơn binh năng lực tác chiến mạnh phi thường. Ta bảo tiêu không phải đối thủ của bọn họ, ở bọn hắn hỏa lực dưới không có bao nhiêu sức đối kháng. Sạ dạ xấu hổ cúi đầu, đơn binh năng lực tác chiến mạnh phi thường. Tiếu lạc rơi lên lông mày, không nói gì thêm. Ai không biết sạ dạ ở trong lòng đã sớm đem hắn coi như thần nhân đến đối lãi, cái kia ở nàng trong mắt cường đại như vậy khôn xa rong binh đoàn thành viên cùng trước mắt cái này hoa quốc nam nhân so sánh, liền là tiểu hải cùng đại nhân phân biệt, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng. Nếu như tương lai một ngày nào đó Mỹ quốc cùng Hoa quốc giao chiến, bọn hắn Mỹ quốc binh sĩ lấy cái gì cùng Hoa quốc binh sĩ đánh, tiên tiến vũ khí. Đừng đùa, Hoa quốc vũ khí không so với hắn bọn họ là hậu, ở một ít phương diện, thậm chí còn muốn dẫn trước tại bọn hắn. Liên tục có người bị chết, Tà Long cùng Khô Lâu đều cảm giác sự tình dường như không lớn rượu, đem tình huống này hồi báo cho Khôn Sa. Tám người bị chết, đều là ở báo xa Ly phụ cận. Là chuyện gì xảy ra? Khôn Sa ngồi tại trong xe gì? Tao mảy. Theo báo Sa Ly nói, là Diệt trở về trở về, tám người kia đều là bị Diệt giết chết. Ta Long cung kính trả lời. Khôn Sa cười nói, hắn là làm sao biết rõ đối phương là Diệt. Hắn có thể phát hiện Diệt, chẳng lẽ Diệt liền không phát hiện được hắn sao, vì sao không có xuống tay với hắn. Bất, ngươi là đang hoài nghi báo Sa Ly. Nhưng quả thật là báo Sa Ly âm thanh, không thể nào là Diệt. Ta Long đạo. Khôn Sa đưa tay cắt ngang, ta không có hoài nghi hắn thân phận nhưng hắn làm phản tuyệt đối là sự thật. Ta Long cùng khô lâu biến sắc. Tất nhiên, bọn nói báo Sa Li đã làm phản rồi vậy liền nhất định làm phản rồi. Bọn phán đoán cho tới bây giờ không có bỏ lỡ. Đối với phản đồ, bọn hắn là cực độ thống hận. Hoa tốc chạy tới báo Sa Li vị trí chỗ ở. Vô luận là diệt vẫn là báo Sa Li. Phát hiện sau giết chết bất luật tội. Khôn Sa sâu hút một ngụm thuốc si gà, chậm rãi thôn vân thổ vũ. Vâng, Ta Long cùng khô lâu đáp. Bốn phương tám hướng lính đánh thuê tiếp thu được tà long cùng khô lâu mật lệnh hướng thiếu lạc vị trí trôi ở yên lặng tiềm hành đi qua cùng lúc đó thiếu lạc cũng là có cảm giác bộ đàm lý qua an tĩnh đây tuyệt đối không bình thường chúng ta cần phải đi thiếu lạc thu thập một chút đạn dược cùng xuống ống chuẩn bị mang xạ dạ rời đi lại tại lúc này chỉ nghe siêu siêu siêu vô số tiếng xé gió sau đó mười mấy quả đạn pháo trùng kích ở bọn hắn vị trí nhà này nhà dân bên trên roanh roanh roanh mãnh liệt tiếng nổ mạnh bên thay không dứt Nhà dân vách tường liên tiếp không ngừng sụp xuống, vỡ vụn xi si măng cốt thép như là mưa sao băng một dạng nhao nhao rơi xuống, cả tòa nhà dân đều tại lung lay sắp đổ. Tiếu lạc tuy nhiên trước tiên hướng xạ dạ nhào tới, nằm sấp trên mặt đất, có thể trên người vẫn là bị vỡ vụn xi si măng cốt thép đập trúng, thụ một chút vết thương nhỏ. Còn chưa chờ hắn đứng dậy, một quả l 115a3 súng bắn tỉa đạn hung mãnh gầm thét đánh xuyên trùng trùng điệp điệp cách trở, hướng hắn nhanh chóng phóng tới, giờ phút này không có dư thừa thời gian né tránh chỉ có thể ngạnh sinh sinh đánh ra một trường, giống, nương theo một tiếng long ngâm, bài sơn đảo hải trưởng lực hướng khỏa này đánh đạn quét sạch mà đi, gạch vỡ bay tán loạn, cắt mũi cuộn cuộn, liền pháo cối đạn pháo đều có thể bị cải biến đường đạn trường lực, lại chỉ là để khỏa này đạn tốc độ hàng trì hoãn, không cách nào ngăn cản. phúc, nó từ tiểu lạc vai trái xuyên qua mà qua, mang ra một vòng huyết hoa. Mr. Diệt, xa dạ hoảng sợ mở to hai mắt, Nam sấp đường núc ních, tiểu lạc giống nàng một tiếng chịu đựng vai trái kịch liệt đau nhức, nhanh chóng hướng về trí dương đài, súng ngắm nhắm chuẩn dưới đáy bộ kia L115A3 súng bắn tỉa phía trên nhiệt máy cảm ứng bắn một phát, phanh, từ họng súng bay ra đánh đạn, xuyên phá trùng trùng điệp điệp không gian cách trở, lôi cuốn hung hãn lực phá hoại, nháy mắt đánh nát bộ kia tinh vi nhiệt máy cảm ứng, OCT, ta Long sắc mặt đại biến, Bác Cổ cùng thiếu lạc đối thư, doanh binh đoàn những người khác cũng là đem miệng súng nhắm ngay ban công vị trí, nổ súng bắn phá. Trưng 541, đêm, đột đột đột, họng súng phun ra hỏa diễm, đạn dày đặc như nước mưa một dạng trùng kích ở nhà dân bên trên, kiên cố vách tường bị đánh xuyên ra từng cái nhìn thấy mà giật mình lỗ đạn, đặc biệt là L-115A3 súng bắn tỉa đạn, lực trùng kích không thua gì một khỏa cỡ nhỏ đạn tháo, đạn tuy nhỏ, nhưng tạo thành lỗ đạn lại chừng một cái bóng rổ lớn như vậy. Ở bọn hắn nổ súng bắn phá trước đó, tiếu lạc thân hình liền biến mất ở trên ban công, không có nhiệt máy cảm ứng phụ trợ. SL115A3 súng bắn tỉa không cách nào lại tinh chuẩn khóa chặt tiêu lạc tọa độ, nhưng vẫn nộ tà Long vẫn như cũ dùng thanh thương này đối với trước mặt nhà này, nhà dân không ngừng nổ súng bắn không ngắm, uy lực hung mạnh bá đạo đánh đạn đem nhà này nhà dân đánh thành cái sảng, lại tăng thêm trước đó pháo hỏa tiến tập kích, khói lửa cuồn cuộn, chỉnh tòa nhà phòng lung lay sắp đổ, giống như là muốn sụp đổ xuống tới đồng dạng. Đạn bay tứ tung, hỏa lực nổ vang, khói dày đặc nổi lên bốn phía. Thẳng đến sau 5 phút, tiếng súng mới dần dần dừng lại. Khôn sa dòng binh đoàn tất cả thành viên kinh ngạc nhìn trước mắt nhà này tàn phá không chịu nổi nhà dân, trong đầu chỉ có một cái nghi vấn, cái kia gia hỏa đã chết rồi sao? Cùng ta đi lên nhìn xem. Khô lâu sông lên trước, dẫn đầu một đám thủ hạ từ cửa chính vọt lên đi vào. Khôn sa ngậm một cây xì gà từ trên xe đi xuống, không đợi hắn triệt để đứng thẳng lên, một cô mánh liệt cảm giác nguy cơ từ đỉnh đầu trên không đánh tới, ngẩng đầu, chỉ thấy được một cái đen nhánh họng súng ở nhà dân tầng cao nhất, phương hướng chĩa thẳng vào hắn, một giây sau chỉ nghe phanh một tiếng, đối phương hướng hắn nổ súng, hai mắt trợt to, con người đột nhiên co lại, ở cái này nguy cấp thời khắc, hắn lập tức đem đầu khuynh hướng một bên, gào thét tới đánh đạn rán chặt lấy hắn thai trái bay qua, đánh vào xe dìp toa xe bên trên, tạo thành một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ đạn, khôn xa khỏe mắt cơ bắp kéo ra, cặp kia ác độc như rắn con mắt trực câu câu nhìn xem nhà dân mái nhà, một cái nam nhân một tay cầm súng bắn tỉa đứng ở cái kia, trên vai trái khiêng một cái nữ nhân, ở quần quần khói lửa phủ lên dưới. Nam nhân như là một cái chiến thần, đỉnh thiên lập địa. Ta Long lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đem L-115A3 súng bắn tỉa họng súng nhắm ngay trên lầu chốt cái này đạo thân ảnh, giữ tận giống to, ngươi chó nuôi dưỡng đi chết đi cho ta. Bóc cò súng, họng súng bắn ra đạn như là giải khai chói buộc giã thú, bay thẳng mà lên, đối với tiếu lạc hùng mãnh tập sát mà tới. Tiếu lạc thả người nhảy lên, khiến xa dạ, nhảy vọt xa mười mấy mét trên không, rơi vào mặt khác một tòa nhà dân mái nhà. Sau đó lại liên tục mấy lần nhảy vọt, chớp mắt biến mất ở nơi này. Đuổi theo cho ta. Ta long đâu chịu bỏ qua, dẫn đầu thủ hạ mình truy kích đi lên. Xông vào nhà dân tốn công vô ích khô lâu trở lại trở về, gặp khôn sa thai trái không ngừng chảy máu, không khỏi ân cần nói, bụt, ngươi bị thương. Khôn sa đưa tay, sắc mặt tâm trầm nhìn xem tiếu lạc phương hướng rời đi, vết thương nhỏ, không ngại. Một cái tay khác nắm đấm nắm nắm được kéo kẹt rung động, cái này là hắn cùng diệt cũng liền là đối thủ cũ Tiếu Lạc lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi, kém chút liền muốn mạng hắn, mà vừa rồi Tiếu Lạc cái kia chiến thần một dạng đỉnh thiên lập địa dáng người in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. một tay cầm súng ngắm nổ súng, trên bờ vai nhìn xem một cái nữ nhân ở từng cái nhà lầu ở giữa nhảy vọt chạy vội. đây đúng là một cái đối thủ mạnh mẽ. Nesta bồi dưỡng được đến gia thú. xa giả. Mẹ Hiết Nhĩ bị đạn pháo cho nổ hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại chỉ có thấy được chập chầm đống lửa quang mang. nguyên lai like đã là đêm tối nàng giống như là nhớ ra cái gì đó mạnh mẽ ngồi dậy hô lớn một tiếng Mr. Diện vừa mới hô xong liền gặp được cái kia Hoa quốc nam nhân ngồi tại đối diện nàng ngồi xếp bằng vật công từng tia từng tia khói trắng từ hắn trên người lượn lờ dâng lên nàng biết rõ lúc này không thể đánh quái tiếu lạc cho nên tranh thủ thời gian im lặng cái mũi bất thình lình ngửi thấy một cỗ mùi thơm định thần nhìn lại đống lửa bên trên đang nướng một khối một loại nào đó động vật bắp đùi, mùi thơm chính là từ khối này thịt nướng bên trên thổi qua đến ung ung cụt Bụng với lúc phát ra tiếng kháng nghị, nữ nhân không khỏi nuốt nuốt nước bọt, lại liếm liếm bởi môi. Cho ngươi lưu, ăn đi. Tiếu lạc từ từ nhắm hai mắt, rất là đạm mạc nói ra, cái này là thịt chó, ở mang nàng rút lui lúc thuận tay đem giết chết trên đường đại lang cầu cho nhặt được tới. Cái kia ta không khách khí. Xạ dạ lập tức thúc đẩy, nàng thật sự là quá đói, nắm lên khối kia có chút nóng hổi nướng bắp đuổi liền gầm cắn, vừa ăn vừa đánh giá đến bốn phía, phát giác nơi này là đồi núi khu vực. Bên cạnh còn có một chiếc xe dịp nhà binh xe, nàng kinh sợ ồ lên một tiếng, chúng ta rời đi bố lô nhị thành. Tiếu lạc như có như không gật đầu ứng nàng một tiếng. Chúng ta là làm sao rời đi? Xa dạ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bơi sông. a Mr. Diệt, người mang theo ta bơi sông. Xa dạ thật sự là không thể tin được, nàng có thể là vịt lên cạn, hơn nữa còn hôn mê, nàng không dám tưởng tượng tiếu lạc là làm sao làm được. Tiếu lạc sẽ không nói cho nàng là đem nàng phóng ở một cái bịt kín trong thùng rác mang tới, đối vấn đề này giữ im lặng, hắn lúc này đang suy nghĩ là ban ngày hướng khôn xa đánh ra một thương kia, vì sao lại không trúng? là bởi vì một tay nổ súng duyên cớ, độ chính xác không đủ. Lúc này, xa dạ tới gần hắn, một đôi mắt xanh trên dưới đánh giá hắn chỉ mặc một bộ trên lưng nửa người, Mr. Diệt, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi trúng thương, tại sao không có đâu? Ngươi đại khái là hoa mắt đi. Tiếu lạc mở mắt ra, từ vận công trạng thái rời khỏi. Đứng lên, đi đến bên cạnh xe cầm một kiện mới đồ dàn di áo khoác cho mặc vào. Hoa mắt. Làm sao có thể hoa mắt, hắn có bản thân thời điểm, bản thân còn người được một cỗ mùi máu tanh, nhưng vì cái gì không có vết thương đây. Xã giả chăm bề không hiểu được, nàng cảm thấy cái này hoa quốc nam nhân quá thần bí, mang theo nàng ở khôn xa dòng binh đoàn dạy đặc hỏa lực công kích đến còn nhiều lần thoát chết, dường như chỉ cần có hắn ở, liền tuyệt sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mr. Diệt. Hoa quốc chiến sĩ đều giống như ngươi cường sao. Lúc rảnh rỗi chính ngươi đến chúng ta quốc gia hiểu rõ một chút. Tiếu lạc đem đạn dược treo ở trên người, còn có đoạn đao nhóm vũ khí, nơi này có lẽ an toàn. Ta về bố lô nhị thành một chuyến, ngươi ngay ở chỗ này ngây ngô. Nếu như sợ hãi, bản thân tránh trong xe, đem xe cửa khóa trái, ta lập tức trở về. Ok. Ngươi muốn đi ám sát khôn xa sao? Sa xa dạ lo lắng không yên hỏi. Tiếu lạc tức giận trừng nàng một cái, nói nhảm. Mr. Ngươi phải chú ý an toàn, nguyện vọng thượng đế phù hộ ngươi. Sa dạ chân thành nói ra, nàng tuy nhiên không biết tiếu lạc cùng khôn Sa ở giữa có cái gì thù hận, có thể nàng biết rõ tuyệt đối không cách nào ngăn cản tiếu lạc. Tiếu lạc điều khiển tinh vi lấy sung ngắm đầu ngắm, cười cười, không nói gì. Đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, chính là thích hợp nhất tập sát con ngồi thời khắc. Tiếu lạc liền giống như là một đạo ưu linh, mượn nhờ màn đêm bao phủ, xuyên thẳng qua ở bố lô nhị thành đầu đường cuối ngõ, tối nay. Liền là hắn cùng khôn xa làm một cái chấm dứt thời khác, tất cả sổ sách, đều nên hảo hảo thanh toán. Toàn bộ bố lô nhi thành, đều bị một cô điều hữu sát cơ bào phủ. Trưng 542, quyết chiến thơ y điểm Đen kỳ đêm, giống như không giới hạn mực đậm trùng trùng điệp điệp bôi lên ở chân trời, liền ngôi sao ánh sáng nhạt cũng không có, có lẽ có, chỉ là bị chiến tranh khói lửa tràn ngập ở trên bầu trời che lại. Đã gần như nhất tỏa phế tích bố lô nhi thành, buổi tối yên tĩnh không tiếng động, phảng phất có một cô vô hình lực lượng Đem tất cả âm thanh đều chế trụ Một ngày tìm kiếm không có bất kỳ kết quả gì Khôn sa dòng binh đoàn quay trở về tới nhà kho căn cứ nghỉ ngơi Bất, bọn hắn có thể hay không đã rời đi bố lô nhị thành Khô lâu nhìn xem chắp hai tay sau lưng Nhìn chầm chầm trước mắt xa bản trao mày khôn sa nói ra Chúng ta người mang theo mười mấy đầu chó săn Hôm nay đều nhanh đem bố lô nhị thành toàn bộ đều lật ra một lần Cho dù là một con rủi cũng nên tìm được Có thể không có phát hiện bọn hắn hành tung Cho nên ta hoài nghi bọn hắn đã rời đi Không có khả năng Con chó kia nuôi dưỡng đồ vật trên người chúng thương Đừng nói là hai người Liền xem như hắn một người cũng tuyệt đối không có khả năng Ở chúng ta dưới mí mắt rời đi tòa thành thị này Ta Long quả quyết quất lệnh Bị L-115A3 súng bắn tỉa đánh trúng, Người thân thể sẽ yếu ớt như giấy dán đồng dạng Diệt nếu như chúng thương Hắn không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại Càng không có khả năng còn có năng lực mang theo xạ dạ Mệ huyết nhĩ nẹ ra chúng ta truy tung. Khô lâu lánh tính phân tích. Ta long nhất thời tìm không thấy lời nói đến phản bác. Lấy hắn đối L115A3 súng bắn tỉa hiểu rõ. Hắn tin chắc diệt chúng thương. Có thể vì sao đối phương sẽ bình yên vô sự. Hắn đến hiện tại cũng nghi không thông. Một nhớ tới nhiệt máy cảm ứng bị diệt cho đánh vỡ. Hơn nữa bỏ rơi hắn truy tung. Hắn liền giận không nhịn nổi. Bất kể như thế nào, ta tuyệt đối trong số mệnh hắn. Khô lâu, mời ngươi không muốn nghi vấn ta năng lực tác chiến. Ta cũng không có nghi vấn người, mà là tại lý trí phân tích, diệt là cái đáng sợ đối thủ mạnh mẽ. Khô lâu nghiêm mặt nói. Khôn Sa một mực không nói gì, cặp kia có chút đục ngầu hai mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên bên ngoài đêm tối. Ta Long cùng Khô lâu phát giác thần sắc hắn hơi khác thường, cũng đều đình chỉ tranh luận. Bụt, thế nào? Ta Long vội vàng hỏi. Thật yên tĩnh. Khôn Sa nhắm mắt lại, giống như là ở cẩn thận lắng nghe cái gì, thật dài thở ra một hơi thở, đêm này thật quá an tĩnh. Khô lâu cũng là người được một vòng không đồng dạng khí tức, hắn lập tức cầm lấy bộ đàm, liên hệ tại bên ngoài tuần tra canh gác thuộc hạ. Khô lâu kêu gọi hấp huyết quỷ, Khô lâu kêu gọi hấp huyết quỷ. Nghe được mời về mà nói, nghe được mời về lời nói, không có trả lời, bộ đàm lý chỉ truyền đến một hồi a a a tiếng vang. Khô lâu không cam tâm lại kêu gọi mấy tên khác thuộc hạ, vẫn như cũ không có chút nào đáp lại. Không cần thử nữa, bọn hắn đều đã chết. Khôn sa mặt không biểu tình, phất tay ngăn trở Khô lâu. Chết rồi. Khô lâu cùng tà long nghe lời này, đều là trăm bề không hiểu được, làm sao lại chết, chẳng lẽ là diệt sát trở về rồi. Tựa hồ tại nghiệm chứng bọn hắn phỏng đoán, nhà kho đại môn phương hướng truyền đến tiếng bước chân. Tâm thần run lên, mánh mẽ quay đầu, một cái thân mặc đồ giản dị bóng người từng bước một đi đến cách bọn hắn 20 mét có hơn địa phương dừng lại. Trắng nón khuôn mặt, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, trên tay kia thanh chính tại nhỏ máu truy thủ, để cả người hắn rời rạc lộ ra một cỗ nồng đậm sát khí. Diệt Khô lâu cùng tà long hai mắt trợn lên, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, trong kho hàng hai tên giông binh thành viên nhanh chóng hưởng ứng, giơ lên trong tay súng tiểu liên liền muốn đối với tiếu lạc nổ súng bắn phá. Có thể tiếu lạc so với hắn bọn họ động tác càng nhanh, ở bọn hắn ngón tay vừa đụng chạm lấy cò súng trong nháy mắt, hai thanh truy thủ, một trước một sau, như là hai thanh bay đến sẹt qua trời cao, phốc phốc hai tiếng đâm xuyên qua bọn hắn cổ họng, hai cái nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê lúc này thẳng rất ngã trong vũng máu. Tứ chi làm lấy tử vong trước sau cùng dãy ruột. Khô lâu cùng tà long đều là giật mình sướng sốt, một lúc không có bất luận cái gì động tác. Tiếu lạc trực tiếp coi nhẹ rơi cái này hai người, nhìn xem phía sau bọn họ khôn xa, trên mặt lộ ra một cái tà mị tiểu dung, khôn xa, muốn tìm được các ngươi thật đúng là không quá dễ dàng à, nhớ kỹ chúng ta năm ngoái dường như thông qua điện thoại à, ta nói qua, luôn có một ngày ta sẽ tới tìm ngươi, đứng ở trước mặt ngươi, sau đó giết chết ngươi. Khôn xa sướng sở, sau đó cười nói Ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, có thể ngươi biết rõ tại sao ta có thể trở thành bọn hắn lao bàn sao. Tại sao? Tiếu lạc trêu tức cười một tiếng. Đó là bởi vì, ta so với hắn bọn họ bất luận cái gì một người đều càng mạnh. Khôn sa trầm giọng nói, vừa dứt lời, từ hắn thân thể lý buộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, kính mắt nháy mắt trở nên vỡ nát rơi ở trên mặt đất, một tiếng kêu to, đối với tiếu lạc liền cuồng vọt lên đi lên. Cánh tay phải chấn động mang theo mảnh liệt quyền phong cùng xảo trá góc độ đánh về phía Tiếu Lạc Ngực. Tiếu Lạc rên lên một tiếng, vung một quyền tinh chuẩn không sai chính giữa Khôn Sa nắm đấm. Phanh. Hai cái nắm đấm đột nhiên chạm vào nhau, ở một tiếng nột ngạt nổ vang bên trong, Tiếu Lạc vụt vụt lui lại 4, 5 bước, bất quá biểu lộ bình tĩnh, không chút nào thương. Trái lại Khôn Sa lao nhanh liên tục triệt thoái phía sau vài chục bước, bị Tà Long cùng Khô Lâu nâng lên mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Bụt. Tà Long thuộc về bạo tính tính. Mắt thấy lao bản mình nơi ở dưới gió, hơn nữa vẫn là hắn cực độ thống hận người, đâu còn quản được nhiều như vậy, cầu nương dưỡng đồ vẩn, đi chết đi. Nội giận quát một tiếng, từ bên hông rút ra một thanh sắt nhọn trùy thủ, như phát cuồng manh thú hướng tiếu lạc xông cướp đi lên. Bổ, đâm, chém, gọn. Một chút công kích động tác ở chỉ chốc lát bên trong làm ra, hổ hổ sinh phong, lôi cuốn lăng lệ kinh lực, tiếu lạc từng cái trốn tránh. Ngay ở hắn chuẩn bị một quyền dạy tà long một lần nữa làm người lúc Cái kia Khô Lâu hét lớn một tiếng, như một đầu giận sông tê rắc đồng dạng manh mẽ lao đến, ở cách Tiếu Lạc chưa đủ 10 bước xa lúc, thân thể bỗng nhiên vọt lên, một cái giữa không trung đá bay, đánh về phía Tiếu Lạc. Tiếu Lạc nhướng mày, thân thể xoay chuyển, ở né tránh Tà Long truy thủ chém vào lúc, cười lạnh bay lên một cước vùng mạnh hướng Khô Lâu. Bành! Khô Lâu thân thể rung lên, như là giều đứt dây té bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên tường, sau khi hạ xuống oa một tiếng phun ra mà ra một miệng lớn đẫm đắc máu tươi. Lại xem xét bản thân đuổi phải, gãy xương, thành chữ V hình hướng về sau vốn cong, huyết thủy thấm tuôn ra, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch bên trên đại não, nhưng hắn ngược lại cũng ý chí lực kiên cường, đau đến đổ mồ hôi lạnh nhưng cô không có để cho ra một tiếng. Chỉ ngạc nhiên nhìn xem tiếu lạc, nghĩ thầm, cái này đến cùng là quái vật gì, làm sao lực lượng lớn như vậy, cái này vẫn là người A. Mất lý trí một dạng cầm lấy chủy thủ điên cuồng công kích tiếu lạc tà lòng cái này một lát cũng thua trận, bị tiếu lạc một trường khắc ở ngực. Như sóng dữ vô bờ lực lượng cuộn trào mãnh liệt mà ra, tà long khẩu phun máu tươi, hướng về hậu phương ném đi ra ngoài, nện rơi trên mặt đất sau, vang lên xương cốt đứt gãy răng rắc cầm thành. Đồng thời hắn miệng mũi đều tại ra bên ngoài chảy máu, chủy thủ cũng vung bay ra ngoài. Danh con, lão tử đòi mạng ngươi. Một tiếng khàn khàn, lại lộ ra phát tẩm tiếng nói như sấm vang lên. Khôn xa thân thể nhanh chóng bành trướng, liền cung khí cầu ở thổi phồng. Mặc trên người kiểu áo tôn trung sơn màu đen ở cái kia không ngừng bành trướng dưới thân thể bị chống ra các nước, hắn không chỉ là thân thể đang trở nên khỏe mạnh, liền thân cao cũng ở tăng trưởng, ánh lửa chiếu chiếu dưới, hắn hình bóng đang không ngừng kéo dài, lớn mạnh. Trưng 543, Quái vật hình người Tiếu lạc một hồi kinh ngạc, khôn sa làm võ công thậm chí ngay cả hệ thống lý đều không có thu nhận sử dụng, làm khôn sa quần áo trên người vỡ vụn chỉ còn lại một cái quần cục thời điểm, trong kho hàng nhiều một đầu quái vật hình người. Do Khôn xa biến thành hình người quái vật, cao gần 3 mét toàn thân hở ra nổi cục mạnh mẽ một dạng cơ bắp, bộ mặt cũng là như thế, xem ra giống như là lớn đầu đầy khối cơ bắp, hốc mắt hắm sâu, miệng khuyết trương tới nguyên lai gấp hai, trong lỗ mũi chảy đại lượng buồn nôn sền sệt hôi dầu, móng tay dài nhỏ bé nhọn, như đoạn đao một dạng sắc bén. Chỉ nhìn ngũ quan, căn bản là nhìn không ra cái này là Khôn xa ngược lại giống như là một đầu dữ tận đáng sợ ác quỷ. Bụt Tà Long cùng khô lâu trên mặt biến sắc, khẩn trương đến ngạc thở, bọn hắn lại một lần gặp đến lao bản biến thành quái vật. Lần thứ nhất gặp đã là mấy năm trước, khi đó lao bản liền là lấy cái này hình thái. ở Đông Phi chiến trường thần cản giết thần, phật cản giết phật, tươi sống đem người cho xé thành mảnh nhỏ hình ảnh rõ mồn một trước mắt, giống như hôm qua đồng dạng. danh con luyện điểm công phu mèo ba chân liền tự cho là vô địch thiên hạ, lão tử hôm nay liền sẽ xuống ngươi. khôn xa nhìn trầm trầm tiếu lạc trầm giọng nói, âm thanh khàn khàn mà thô lỗ, đang nói lời này thời điểm. Hắn dậm chân tiến lên, cường thế tới gần tiếu Lạc, tựa như nhất tỏa di động ngọn núi, mặt đất ở dưới chân hắn nhẹ nhàng rung động. Mắt thấy Khôn Sa biến thành quái vật hướng bản thân nhanh chân đi tới, tiếu Lạc trong mắt hàn quang chợt hiện, bước nhanh tiến lên. Một chiêu phi long tại thiên, lôi cuốn hùng hồn lực lượng tay phải đón Khôn Sa đỉnh đầu hung hăng đánh ra xuống dưới. Phiêu giật, kiên cường, nhanh chóng, nương theo một tiếng long ngâm, toàn bộ nhà kho quét sạch mà hang say phong vũ động, trên mặt đất cắt đuổi cũng bị cuốn bay đến không trung. Khôn sa hình thể biến lớn, hành động dường như cũng biến thành chậm chạm, đều không có làm ra cái gì ra dáng phòng thủ, tiếu lạc một trường này, rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn đỉnh đầu. Dự đoán bên trong khôn sa đầu bị đẩy ra hình ảnh không có xuất hiện, một trường này xuống dưới, tựa như đánh vào kìm cương bên trên, trưởng lực lại hùng hồn cũng không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương gì. Tiếu lạc thần sắc khẽ biến, cuối cùng ý thức được khôn sa cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Giống lại tại lúc này. Khôn xa biến thành hình người quái vật bạo giống một tiếng, nắm nắm nắm tay phải mang theo như núi kêu biển gầm lực lượng trùng kích ở tiếu lạc ngực. Bành, không bố lực lượng lấy đụng chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Tiếu lạc lúc này miệng phun máu tươi hướng về sau sôi trào ra ngoài, như là một cái đả tháo, đánh tới hướng trong kho hàng một cây do xi măng cốt thép đổ bê tông mà thành trèo chống trụ. Chi kia chống đỡ trụ lúc này sụp đổ. Tiếu lạc tính cả tung tóe toái thạch ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra ngoài. Thời khắc này, ngũ tạng giống như vỡ vụn, hắn không ngừng ho ra máu, ánh mắt đều trở nên có chút mơ hồ. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị trọng thương, tiếu lạc không khỏi mở to hai mắt, hắn quả nhiên là coi thường không xa, căn bản không có nghĩ đến, cái này hát thủy công ty cao tầng càng là có khủng bố như thế biến thái thực lực. Dầm! Tà long cùng khô lâu đều là mạo một thân mồ hôi lạnh đi ra, bọn hắn lão bản, một lực quyền lượng thật sự là quá cứng hãn. Mà phi ra ngoài đem nhà kho trèo chống trụ đụng sập tiếu lạc, càng thêm để cho người ta rung động, bọn hắn không khỏi đang suy nghĩ, lao bản là quái vật, cái này diệt đồng dạng là quái vật, cường độ thân thể lại đã đạt tới có thể cùng xi si măng cốt thép đổ bê tông mà thành trèo chống trụ chống lại cấp độ. Nhưng nhìn thấy Khôn xa nơi ở trên gió, tóm lại là vui mừng kích động, Tà Long lớn tiếng hò hét trợ uy, "Buốt, giết hắn, mau giết cái này cẩu nương dưỡng đồ vật." Ha ha ha. Khôn xa khàn khàn cùng tiếu, từng bước một hướng đi tiếu lạc. Giống như là một cái cự nhân đang di động, mặt đất đang chấn động. Tiếu Lạc lao rơi khệ miệng vết máu, từ trên mặt đất đứng lên, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, cung chúc hắn trên người nội thương đã chữa trị hoàn thành. Ngươi thế mà còn có thể đứng lên? Khôn Sa kinh dị nói. Tiếu Lạc cười nhạo, chỉ bằng ngươi vừa rồi một quyền kia, muốn giết chết ta, còn kém xa lắm. Chính hợp ý ta, chúng ta hảo hảo chơi đùa. Khôn Sa khặc khặc nhếch răng cười. Vậy liền hảo hảo chơi đùa? Tiếu Lạc sắc mặt biến lạnh thân hình huyễn ảnh hóa, giống như u linh chợt trái chợt phải tới gần khôn xa, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. 4. năm bước cuồng đạp về sau thả người vọt lên, thân thể xoay chuyển, chân phải cường thế vung dậy, như là một cái trận tự xích sắt một dạng quét ngang hướng khôn xa huyệt thái dương. Tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Một cước này, kình phong gào thét, thế như lôi phạt, tinh chuẩn trong số mệnh khôn xa não bộ, ở trong số mệnh trong tích tắc, lực lượng tùy ý hướng bốn phía tuôn ra, năng lượng ba động nhất lên từng đợt cuồn phong. Khôn xa thở ơ. Đã nhận lấy một cước này sau thân thể càng là cũng không núp đích, hắn dương mắt miệt thị nói, ta đem ngạnh khí công luyện đến cực hạn, ngươi thường không đến ta. Phải không? Tiếu lạc lao nhanh nhanh chóng tối lui, như là thỏ khôn một dạng lách mình đến bên cạnh bốn 5 mét có hơn, thuận thế nhặt lên trên mặt đất một thanh xích lớn lên đao, lại lấy nhanh chóng tốc độ vây quanh khôn xa sau lưng, ở đem toàn thân nội lực xúc tích ở trên đao lúc, hắn hét lớn một tiếng, lao đổ vẩn, ngươi đi chết. Hai tay cầm đao, chém thẳng mà xuống, vù vù. Sáng bóng đao mang sán lạn như trường hồng, vạch phá trùng trùng điệp điệp không gian đón Khôn xa rơi thẳng mã xuống, toàn bộ không gian phong lôi từng trận, cuồn phong gào thét, cắt bay đá chạy, nhà kho đều tại thời khắc này rung chuyển lên. Ta Long cùng Khô Lâu trên mặt biến sắc, không thể tin được nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn lao bản là người nước Hoa, cái này diệt đồng dạng là người nước Hoa, cái kia thần bí quốc gia làm sao lại hỗn rục ra đáng sợ như thế võ công cao thủ. Đợi cho cát bụi tán đi, trên mặt đất xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình khe rẽ là bị đao mang phách trảm đi ra. Tiếu Lạc ánh mắt khẽ run, cả người kinh sợ sửng sốt, bởi vì hắn cái này toàn lực một đao xuống dưới, cái kia Khôn Sa còn đứng đứng thẳng, ở quần cuộn cắt bụi bên trong thân hình khôi ngô cao lớn, cực khỏe. Ta nói qua, ngươi thương không đến ta, hiện tại tin sao? Khôn Sa xoay người, trên mặt mang theo nghiền ngẫm ý cười, khoảng chừng hoạt động một chút cổ, "Lần này, đến ta đi." Vừa dứt lời, hắn như phát cuồng man yêu, hướng Tiếu Lạc mạnh mẽ đâm tới đi qua. Gần cao 3 mét thân hình khổng lồ càng là buộc phát ra không gì sánh kịp tốc độ. Tiếu lạc con ngươi hơi co lại, lập tức trở về thần, chỉ gặp khôn sa một chảo quét về phía đầu mình, một chảo ấn hướng bộ ngực mình, đầu ngón tay sắc bén như đao, lang lệ đến cực điểm, hắn lập tức rút đao lên chiến. Đường đường đường, khôn sa móng đuốt cùng đao đồi bính, như là kim loại giao kích, vắn ra kim loại tiếng len ken. Ngắn mũi giao chiến, đao chảo tàn ảnh dừng lại giữa không trung mười mấy chiêu đã đi qua. Khôn Sa toàn thân tràn ngập đáng sợ lực lượng, chiến đấu càng ngày càng hung hãn, chiêu thức, bộ pháp toàn lực vận hành, lực phá hoại kinh người, nhà kho vách tưởng với hắn mà nói liền cùng đầu hũ làm đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền bị xé xuống tới rất nhiều mảnh vụn, mặt đất cũng ở dưới chân hắn sụp đổ. Tiếu Lạc đổi bá đao môn này kỹ năng, làm lên đao đến 10 phần thuận tay, chém vào phòng ngự không hề cố kỵ, lực lượng trùng kích giống như phong bạo quét sạch, mang theo từng trận sóng lớn đập đá ngầm y manh khí thế, cực kỳ đánh vào thị giác. Trước 544, nổi khủng Ta Long cùng khô lâu nhìn xem hình thể cách xa to lớn như thế hai người kịch đấu hình ảnh, đều là đại khí không dám thở một chút, bọn hắn đều là ở liếm máu trên lưới đao kẻ liều mạng, đổ máu, tử vong. Nhưng cái này đối với bọn hắn tới nói là nhìn lắm thành quen sự tình, có thể giờ này khắc này hình ảnh, chấn động rung động bọn hắn linh hồn, ai có thể tin tưởng, hai cái nhân loại chiến đấu lại là kịch liệt như thế, kiên cố vách tưởng cùng mà đối diện cái này hai người tới nói vậy mà đều giống như là giấy giống nhau yếu ớt. Cái này vẫn là người a. Hai người liền trên người đau đớn đều tạm thời quên đi, ở vào rung động thật sâu bên trong không cách nào tự kiềm chế. Đường đường đường, Tiếu Lạc cùng Khôn Sa đối hoành không dưới trăm chiều, xích lớn lên đao cùng Khôn Sa móng đuốt đối binh, càng là có đốm lửa nhỏ bắn tung tóe. Lúc này, theo Khôn Sa trong miệng một tiếng khàn khàn âm hiểm cười, hắn móng đuốt bên trên lực lượng như sóng giữ một dạng hung hăng đánh ra, Tiếu Lạc hoành đao đón đỡ, nhưng lúc này đây đón đỡ, đại đao trực tiếp cắt thành hai đoạn. Bạo ngược lực lượng lấy vô cùng ý thế quét sạch. Phúc. Xên xe huyết thủy trộn thủng phun ra, tiếu lạc thân thể cự chiến, giống như như đạn pháo đánh tới hướng nhà kho một mặt thực tường, nhìn như kiên cố vách tường bành một tiếng vỡ vụn sụp đổ ra một cái lỗ thủng lớn, vô số tấm gạch cùng bụi bằng phi dương, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Khôn sa giống tinh tinh đồng dạng đánh bản thân lồng ngực riêu vọ dương oai, khắc khắc cười gắn quát, đi ra, danh con mau ra đây, chúng ta lại đến lõm sâu đi vào đôi mắt tuân ra hiện ra nồng đậm chiến ý cùng sát ý. ở hắn lắc đầu nhẹ răng cười thời điểm. từ trong lỗ mũi chảy ra hơi dầu vung ở trên mặt đất, giống cục đàm đồng dạng buồn nôn. với xếp thành núi nhỏ hình dáng gạch vỡ nổ vang. bốn phía bay tán loạn, máu me khắp người, thần sắc lạnh lùng tiếu lạc từ giữa vừa đi ra. nha cước chủ TB như vậy cũng chưa chết. ta long cùng khô lâu toát ra một cỗ mồ hôi lạnh, thật sâu vì tiếu lạc ngoan cường sinh mệnh lực chấn nhiếp. Đây tuyệt đối là sáng tạo ra nhân loại tiếp nhận tổn thương cực hạn a. bọn hắn cảm thấy tê cả da đầu. Khôn sa sững sờ, sau đó cười lạnh nói, sinh mệnh lực quả nhiên ngoan cường, không sai, không sai, ha ha ha. Khôn sa. Tiếu lạc giữ tợn giống to, cắn chặt nhỏ máu răng cửa bạo trùng mà lên, nhìn như gầy yếu thân thể cái này một lát như là chạy như điên trâu rừng. Cường thế tới gần khôn sa, nắm nắm thiết quyền lôi cuốn sóng giữ vô bờ tư thế hung hãn trùng kích. Giống. Khôn sa ngửa mặt lên trời gào thét đem ngạnh khí công vận chuyển tới cực hạn, không phòng thủ cũng không tiến công, chuẩn bị ngạnh sinh sinh đón lấy một quyền này, chính là hắn muốn để Tiếu Lạc triệt để tuyệt vọng, từ trên thân thể cùng trên linh hồn đem Tiếu Lạc đánh sụp. Nhưng mà hắn tự cho là đúng bỏ ra huyết một cái giá lớn, Tiếu Lạc đem toàn thân nội lực đều tích xúc ở một quyền này bên trên, tập trung một điểm lực bùng phát có thể so với đại lũy lực, một quyền này trực tiếp từ khôn xa phần bụng đánh đi vào, lại từ khôn xa sau lưng sau lưng xuyên ra, huyết thủy bắn tung tóe. Danh con. Khôn Sa mở to hai mắt, đang kinh ngạc đồng thời vô tận lửa giận bộc phát ra. Một tiếng huyết sát gào thét ở trong cổ họng lan lội. Hai người một tay chảo bắt lấy Tiếu Lạc hai vai, cái kia sắc nhọn móng tay khảm vào Tiếu Lạc da thịt bên trong, sau đó cố sức đem Tiếu Lạc cho đẩy bay ra ngoài. Cố này lực lượng không dung Tiếu Lạc chống cự, thân thể lúc này xoay tròn lấy quang bay đi mà lên. Giận không nhịn nổi Khôn Sa như man thú chạy như điên, không đợi Tiếu Lạc rơi xuống đất, móng vuốt khóa lại Tiếu Lạc cổ họng yếu điệu lấy dã man nhất cùng lớn nhất nóng nảy phương thức, mang theo tiếu lạc hung hăng vọt tới nhà kho vách tường, ùa ùa ùa, mặc cho hai người liên tục phá vỡ ba bốn bức tường vách tường, ta lòng cùng khô lâu đều là hít sâu một hơi. bọn hắn lao bản khởi sướng cùng đến quả nhiên là đáng sợ, nếu như đổi thành một người khác, sợ là đã sớm đụng thành một bãi thịt nát đi. ở ngắn ngủi yên lặng sau, bọn hắn chỉ thấy được tiếu lạc từ đen kịt hất tưởng lô thủng lý bay ra, rất rõ ràng là bị bọn hắn lao bản ném ném ra, toàn thân dính đầy bụi. Quần áo phế liệu được lam lũ không chịu nổi, trên người giải rác vết máu, liền cùng bị hỏa lực nổ chết ở loạn thạch bên trong thi thể đồng dạng. Khúc khủng. Tiếu Lạc ho mấy ngụm máu đi ra, ráy ruồi lấy muốn tử trên mặt đất bò lên. Ta Long cùng Khô Lâu hai người mắt trừng ngây mồm, chỉ cảm giác sau lưng từng đợt phát lạnh. Bọn hắn cho rằng Tiếu Lạc chết, kết quả càng là còn sống, thật là đáng sợ. Cái này sinh mệnh lực quả thực là khủng bố như vậy. Tối nay chứng kiến hết thảy, là đủ bọn hắn nhận biết. Hô, hô nương theo lấy liên tiếp to khỏe thở chủ hơi thở âm thanh khôn xa biến thân thành quái vật hình người cũng từ vách tường lỗ thủng lý xuất hiện phần bụng không ngừng chảy máu trong lỗ mũi hôi dầu theo hắn hô hấp mà đại lượng chảy tràn trên mặt đất Bành bành bành. hắn từng bước một hướng đi tiếu lạc mỗi một chân đặt dưới toàn bộ nhà kho liền hơi hơi rung động ở đi đến tiếu lạc trước mặt lúc một cước giẫm ở tiếu lạc đầu với tiếu lạc đầu vị trí mặt đất sụp đổ xuống dưới một cái hố to cắt đuổi phi dương nửa cái đầu bị trôn đi vào Danh con, phục sao Nói chuyện A, ngươi tờ ở, con mụ nó Cho lão tử nói chuyện Khôn xa một cước tiếp lấy một cước giấm tiếu lạc Tiếu lạc dưới thân hố to liền Ở một chút xíu khuyết trương Cái này là sống sờ sờ muốn đem cái kia ra hỏa Giết chết sao Ta long cùng khô lâu nhìn ra ngược lại rút khí lạnh Thật sâu vì lao bản mình tàn nhẫn chỗ kinh hài đến Lại tại lúc này, trong kho hàng nhiệt độ nháy mắt hạ Xuống điểm đóng băng, bọn hắn thân thể Không tự chủ được dùng mình một cái một cái ấm giống như là ác quỷ khạc khạc cười lạnh tiếng vang lên Hương hừm hừ âm thanh sắc nhọn âm dương quái khí phi thường quỷ dị khôn sa hai mắt nhắm lại cúi đầu nhìn mình dưới chân tiếu lạc một cỗ không hiểu cảm giác nguy cơ rồi nhưng mà xinh mà xuống một khắc nguyên bản đã hấp hối tiếu lạc hai tay nắm đấm nắm chặt một quyền đập vào khôn sa dẫm ở cái kia cái chân bên trên giang rắc. mắt cá chân sướng gãy toàn bộ chân liền giống như là bị bẻ gãy một côn mảnh xương đâm rách ra thịt huyết thủy bắn tung tóe đi ra Cái này, khôn xa mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem bản thân bẻ gãy chân phải, hắn ngạnh khí công luyện đến cực hạn, trừ phi dùng súng ấm, phổ thông súng ống đều đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì, có thể hiện tại là tình huống như thế nào. gãy mất, bản thân chân phải lại bị cái này danh con một quyền tròn nện đứt rồi. Làm sao có thể? Ở hắn kinh ngạc ở giữa, tiếu lạc đã tránh thoát trần hắn dấm, tại chỗ lấy chân trái làm trụ, thân thể cường thế vung dậy đùi phải lôi cuốn hung mạnh đến cực điểm lực lượng hung hăng quất vào khôn xa phân bụng. Và anh, đáng sợ lực lượng như bao tố, lần này, khôn xa cái kia thân hình khổng lồ bay ngược mà ra, liên tục đụng gãy vài gốc xi si măng cốt thép đổ bê tông mà thành chèo chống trụ, lại cùng nhà kho vách tường tới một cái rắn rắn chắc chắc va chạm, vách tường không có bị đánh vỡ, nhưng là hắn thân thể liền đem vách tường cho hiện ra một cái hình người, vô số giống như mạng nhện vết rách từ cái này hình người dấu vết lan tràn ra phía ngoài. Ta long cùng khô lâu đều giật mình sừng sốt, trên người mồ hôi lạnh như thác nước tuôn. Ai có thể nghĩ đến nguyên bản hấp hối tiếu lạc lại đột nhiên bạo phát, bọn hắn bây giờ thấy là tiếu lạc bóng lưng, lung la lung lay, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đất tựa như từng bước một hướng đi bọn hắn lao bản, nhưng cái này xem ra lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống thân ảnh, để bọn hắn phát ra từ trên linh hồn cảm thấy run rẩy, bởi vì tiếu lạc toàn bộ người khí tức thay đổi. Nóng nảy, khát máu, âm tà. Thời khắc này, Giống như địa ngục chi môn mở ra, trong không khí, tràn ngập một cỗ khí tức tử vong. Trưng 545, giải khai gông siềng. Lung la lung lay thân thể, màu đỏ tươi như máu con người, đặc biệt là nụ cười kia, không giống như là một cái nhân loại cười. Giống như là ma quỷ khặc khặc cười lạnh, phối thêm máu me đầy mặt dấu vết, tiếu lạc xem ra giữ tợn đáng sợ. Nhìn xem như vậy tiếu lạc, biến thân thành quái vật khôn xa đột ngột chỉ cảm giác được một cỗ nồng đậm hẳn ý, sắc mặt biến hóa, tự lẩm bẩm. Thằng danh con này có chút tà môn. Một giây sau, hai mắt sung huyết nổi lên, lại tà môn lại như thế nào, ở ta man lực và chạm dưới hóa thành một bãi mị thì đi. Giữ tợn, quái dị, khàn khàn tiếng giống chấn động nhà kho, như ma thú một dạng khôn xa về bước chạy như điên, mang theo cuộn cuộn sát y hướng Tiếu Lạc và chạm đi lên. Phần bụng xuyên qua vết thương cùng bẻ gãy mắt cá chân dường như một chút cũng không ảnh hưởng được hắn sức chiến đấu, tốc độ nhanh chóng, thế xông cuồn mánh, dã man trùng kích hàng lâm, bay thẳng tiếu lạc ngữ. Hương hương hử. Tiếu lạc cầm lánh hử cười, cũng là vệ bước cùng sông, không tránh không né, lấy trực tiếp nhất phương thức sông nên đón, lựa chọn cùng khôn xa cứng đối cứng. Khôn xa hơi sững sở, sau đó nét miệng lên lên một vòng cung cười, mất lý trí sao. Giữa chúng ta lực lượng cách xa còn không có nhìn ra. Thế mà lựa chọn như thế ngu xuẩn phương thức cùng ta. a, lời nói còn chưa nói xong liền im bặt mà dừng, hóa thành một tiếng thống khổ rú thảm. Nguyên bản còn có 3-4 mét khoảng cách xa tiếu lạc. Càng là giống Kiều Thuấn Di trong nháy mắt đi tới hắn trước mặt, hung hăng va chạm ở bộ ngực hắn, hắn khoe khoang đao thương bất nhập, liền phổ thông súng ống đạn đều có thể ngăn cản được thân thể, cái này một lát càng là cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tại trong tích tắc bị đè ép ở cùng một chỗ. Phốc. Hóa mồm chính là một ngụm đậm đặc máu tươi, cái kia gần cao 3 mét thân hình khổng lồ giống như như đạn pháo đánh tới hướng nhà kho lấp kín vách tường, nhìn như kiên cố thực tường vỡ vụn sụp đổ, mặc cho hắn xuyên thấu 3 4 bức tường vách tường. Cái này sao có thể Ta Long cùng khô lâu đều là mở to hai mắt, hình thể cách xa to lớn như thế thân thể và chạm. Lần này phi ra ngoài càng là bọn hắn lão bản, đây là có chuyện gì, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Hư hưng, hưng hử, Tiếu lạc cơm lãnh khắt khắt cười, hóa thành một màn màu đen thiểm điện vọt vào khôn xa xô ra vách tường lỗ thủ lý. Sau đó liền vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau, bọn hắn chiến đấu đã rời đi nhà kho, đến mức bố lôi nhị thành những cái kia kiến trúc cơ hồ không có làm ra ra dáng trông cự liền ầm ầm sụp đổ. Tiếng va đập, tiếng gào thét liên tiếp nổ vang, bụi mù gạch vỡ không ngừng cuộn cuộn, bộ kia tình cảnh liền giống như là hai đầu ác thú đang làm lấy sinh tử vật lộn. Đương nhiên, Tà Long cùng Khô Lâu là không nhìn thấy màn này, nhưng bọn hắn nghe nhìn thấy, cái kia từng tiếng quyền quyền đến thị thân thể va chạm, để bọn hắn tê cả da đầu, hãi hùng khê vía. "Tà Long, ngươi đi làm cái gì?" Khô Lâu lúc này phát hiện Tà Long hướng trong kho hàng xe dẹp nhà binh xe bỏ đi, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Tình huống trợ hồ đối với bọn bất lợi. Ta. Chúng ta không thể cứ làm như vậy nằm, nhất định phải vì bột làm những gì. Ta long đối khôn xa trung thành tuyệt đối, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, hướng trong kho hàng chiếc kia lái L115A3 súng bắn tỉa xe dịp gian nan bỏ đi. Mà tình hình chiến đấu chính như hắn suy đoán đồng dạng, ở mười mấy phút sau, nhà kho đỉnh chốc vỡ vụ mở, một cái quái vật khổng lồ trùng trùng điệp điệp rơi xuống, tựa như ngọn núi lất lở, như thiên thạch rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất cũng vì đó kịch liệt run lên. Cái kia lớn vật rơi xuống địa phương xuất hiện một cái hố to, toái thạch tung tóe, cát bụi tràn ngập mà lên. "Buột!" Làm xác định lớn vật là Khôn xa Lục, Khô Lâu kinh hãi thất sắc hét lên, "Bại a! Lão bản biến thân thành loại quái vật này, thế mà còn biết bại." Không thể tin được, không cách nào tiếp nhận. Lão bản loại này hình thái mạnh mẽ đâm tới, liền xe bọc thép đều phải báo hỏng, làm sao lại bại đâu? Lúc này, âm tà, quỷ dị, bén nhọn ma quỷ khặc khặc tiếng cười lạnh lại lần nữa vang lên. Khô lâu hương cái kia tối như mực lỗ thủng nhìn lại, chỉ thấy được hai bôi tinh hồng sắc quan mang, liền giống như là ác ma đôi mắt, trong bóng đêm lộ ra vô cùng làm người ta sợ hãi. Máu me khắp người, mình đầy thương tích khôn sa cắn chặt hàm răng, gian nan thẳng lên nửa người trên, ngụm lớn thở chủ hơi thở nhìn qua từng bước một từ trong bóng tối đi ra thiếu lạc, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vì sao lại như vậy? Mình thực lực không phải nghiền ép hắn A. Tại sao đột nhiên hắn sẽ trở nên mạnh như vậy? Khôn xa toàn thân từng cái lỗ chân lông ở không bị khống chế ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh, hắn thực sự không nghĩ ra cái này chính là cái gì, hiện tại Tiếu Lạc, hành vi chiến đấu không có kết cấu gì đáng nói, đơn giản thô bạo, giống như đã mất đi lý trí máy móc chiến đấu, đơn thuần bản năng phản ứng, không có vũ khí, thân thể liền là vũ khí, hắn trên người khắp nơi là nhìn thấy mà giật mình vết thương, tất cả đều là bị Tiếu Lạc ngón tay, giống dao đồng dạng lạnh sinh sinh sẽ rách ra đến. Tiếu Lạc từng bước một đi tới, thân thể lung la lung lay, Giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã sấp xuống, hai tay cũng không có vung vẩy, cứ như vậy rơi thẳng rơi túi thấp xuống, hai mắt màu đỏ tươi, trên mặt vải mê mội quỷ một dạng dễu cợt, máu tươi chảy xuôi, quần áo vỡ vụn, lam lũ không chịu nổi treo ở hắn trên người. Hắn từ trong bóng tối đi tới, bức tranh này để cho người ta thật sâu run rẩy. Danh con. Khôn xa giữ tợn giống to, nắm nắm chặt song quyền muốn đứng lên chiến đấu. Hiu. Tiếu lạc liền giống như là một đạo thiểm điện, lao nhanh vọt lên lại từ trên không trùng trùng điệp điệp rơi thẳng mà xuống với anh mặt đất run rẩy khôn xa vị trí hố to khuyết trương tăng gấp đôi thống khổ tăng lên khôn xa gào lên thê thảm lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi định thần nhìn lại tiểu lạc dẫm ở hắn lồng ngực ở trên cao nhìn xuống trên mặt rêu cợt liếc nhìn hắn Khuất nhục hoảng sợ phẫn nộ chờ một chút một chút tiêu cực cảm xúc dâng lên khôn xa vô lực lại dễ dũ phản kháng cái chán nổi gần xanh tuyệt vọng cười nói Cái kia danh con trên người gông siềng bị ta trong lúc vô tình giải khai sao, lúc này mới đem ngươi đầu này dã thú tung ra ngoài. Hán tuyệt không tin trước mắt cái này ra hỏa là tiếu lạc, cái này căn bản liền không phải cùng một loại khí tức. Đáp lại hắn, chỉ là một cước đặt mạnh. Vâng anh, hố to đường kính lại lần nữa khuyết trương tăng, cắt đá bắn tung tóe, đuôi bằng phi dương, khôn xa bị một cước này giống trở về nguyên hình, thân thể giống như là nhột trí khí cầu đồng dạng, khôi phục được người bình thường răng rớp, cầu nương dưỡng đồ vật. Ngươi cho ta xuống địa ngục đi. Lúc này, một tiếng dữ tợn giống to ở trong kho hàng nổ vang, đã bò lên trên xe dìm, lắp xong cái kia thanh l 115 a 3 súng bắn tỉa tà long nhắm chuẩn tiếu lạc liền bóp cò súng. Phanh! Một khỏa sắc nhọn đạn phun liệt diễm từ họng súng bay ra, huyền như ác thu ở gào thét, mang theo cuộn cuộn sóng súng kích, hướng tiếu lạc đầu kích động chủ bắn đi, vạch phá bầu trời tiếng rít, liền giống như tử thần bừa đòi mạng, làm cho người tê cả da đầu, trên người lông tơ dựng thẳng. Túi đầu không có chút nào nhân loại tình cảm liếc nhìn khôn sa tiếu lạc giống như là vô ý thức phản ứng, đưa tay trộn một cái, vậy ngay cả mười mấy centimet dày thép tấm cũng có thể mặc phá L115A3 đánh đạn bị ngăn cản xuống tới, tay hắn một trường, liền loảng soảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Thời khắc này, đối với tà long, khô lâu cùng khôn sa tới nói, tất cả âm thanh đều không còn tồn tại, bọn hắn lô thai, chỉ nghe nhìn thấy đạn rơi xuống đất loảng soảng âm thanh, loảng soảng loảng soảng một chút tiếp một chút đánh thẳng vào bọn hắn linh hồn. Trưng 546, hải báo đột kích đội. Ta Long, khô lâu cùng khôn xa hai mắt mạnh mẽ nô lên, trên chán bước lên dưới mồ hôi lạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tình cảnh. Cái này ra hỏa thế mà đem L-115A3 súng bắn tỉa đánh ra đến đạn cho tay không đỡ được. Đây chính là trên thế giới uy lực mạnh nhất súng 5A, liền xe bọc thép đều có thể bị xuyên thủng, mà hắn lại dùng có máu có thịt bàn tay cho ngăn cản xuống tới. Dùng mình, phát ra từ trên linh hồn dùng mình. Cái này ra hỏa không phải người. Ba người phải sợ hãi sợ đến cực điểm nhìn xem Tiếu Lạc, giờ phút này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bọn hắn sợ hãi. Tiếu Lạc khà khà cười lạnh một tiếng, đưa tay cách không tìm tòi, một cỗ cuồng manh hấp lực ở tay hắn chao ở giữa sinh ra, chiếc kia hai nặng 3 tấn xe dẹp nhà binh xe bị dẫn dắt hướng hắn di động đi qua, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến sau cùng trực tiếp rời đi mặt đất, bay đến hắn trong tay, trong quá trình này, Tà Long tử trên xe vung rơi xuống tới, trên mặt đất nhấp nhô ra một khoảng cách một tiếng nặng nghề kim loại tiếng len ken chấn động mà lên do kim loại vật liệu thép chế tạo xe dìp ở trước mặt tiếu lạc liền cùng đầu hũ làm giống nhau yêu ớt tay phải hắn năm ngón tay dễ như trở bàn tay khảm vào xe sắc bên trong mà lùi về sau sau 4, 5 bước đem chiếc này nặng nghề sắt thép ra hỏa cho một tay nâng cao nguồn hướng khôn xa nện xuống khôn xa hoảng sợ mở to hai mắt hắn ngạnh khí công bị phá nếu như lại tiếp nhận như thế một kích hắn hẳn phải chết không nghi ngờ chờ chờ một chút chúng ta chúng ta có thể nhìn xem Tiếu Lạc chậm rãi đem cái này xe diệp nâng cao, Khôn Sa mồ hôi lạnh thắt nước tuôn ra, hạ thấp tư thái muốn cùng Tiếu Lạc đàm phán. Có thể nương theo một tiếng khạc khạc cười lạnh, Tiếu Lạc không lưu tình chút nào đem cái này xe diệp làm chảy gỗ dùng hung hăng nện xuống. Không, Khôn Sa phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, sau đó thân thể bị nện dưới xe diệp bao phủ. Bành, một tiếng đinh thay nhức óc tiếng vang, xe diệp lúc này tan ra thành từng mảnh thành một bãi sắt vụn, bốn cái lốp bánh xe đều thoát ly xe thần mà khôn xa trực tiếp bị lệnh thành thít nát, đầy đất máu tanh. Như ma quỷ khạc khạc cười lạnh văng lên, Tiếu lạc nắm lấy tàn phá không chịu nổi xe dìm, một chút tiếp một chút nâng cao lại nện xuống, mặt đất rung động, bành bành rung động, trên xe linh kiện tứ tán bắn tung tóe. Ta Long cùng Khô lâu chỉ cảm thấy đến một câu ngạt thở một dạng hàn ý, bọn hắn cho là mình đã đầy đủ tàn nhẫn tàn nhẫn, có thể là cùng trước mắt cái này ra hỏa so sánh, bọn hắn liền là tiểu vu gặp đại vu, căn bản cũng không đủ nhịn. Lặp lại đập năm lần Tiếu lạc mới đình chỉ phát hiện ánh mắt của hắn hướng bản thân nhìn quanh tới, tà long tâm thần run rẩy dữ dội, liều lĩnh từ trên mặt đất đứng lên hướng nhà kho bên ngoài chạy tới. cái này là một đầu ma quỷ, lưu cho hắn duy nhất lựa chọn cũng chỉ còn lại chạy trốn. Tiếu lạc khẽ miệng lộ ra một cái tàn nhẫn tiểu dung, dơ lên đã là sắt vụn xe dìm, tại chỗ xoay tròn một vòng, mượn nhờ quán tính dựa vào cuồng bánh lực lượng đem nó cho ném ném ra ngoài. hô, tàn phá xe dìm cuộn cuộn gào thét lên tinh chuẩn đập trúng tà long, không có chút nào ngoài ý muốn. Thân thể máu thịt, Tà lòng cùng Khôn xa đồng dạng tại chỗ biến thành một bãi thịt nát. Nhìn thấy một màn này, Khô Lâu tinh thần hoàn mất, một bên khóc một bên cười, nước mũi cùng nước mắt cùng đi, không đợi Tiếu Lạc chấm dứt tính mạng hắn, chính hắn cắn họng súng, sau đó bóp co súng, kích động chủ xạ đạn từ hắn cái hốt bay ra, trong nháy mắt mất mạng. Hương hương hử. Tiếu Lạc cơm lên cười, hóa thành từng đạo tàn ảnh rời khỏi nơi này. Trên người có một cơ nóng nảy, lực lượng nhu cầu cấp bách phóng thích ra ngoài, trong đêm tối Hắn như là một đầu giã thu ở bố lô nhị thành mạnh mẽ đâm tới, thế không thể đỡ, những nơi đi qua, phòng ốc sụp đổ, cho dù là 7, 8 tầng cao kiến trúc, ở hắn liên tục vừa đi vừa về va chạm mấy lần về sau cũng giống như là đụng phải tinh chuẩn bạo phá công trình đồng dạng vỡ nát phân ly. Thẳng đến ba cái con nhỏ, nóng nảy lực lượng mới hoàn toàn thả thả ra ngoài. Mà lúc này Tiếu Lạc cũng là thân thể mệt mỏi ngã trên mặt đất đã bất tỉnh, ở nhắm lại hai mắt một khắc này, tinh hồng sắc tán đi. Đôi mắt khôi phục thành trắng đen sen kẽ phổ thông ánh mắt. Trơ khi tỉnh lại đã là ban ngày. Tiếu Lạc phát hiện mình y phục trên người phế liệu được không thành bộ dáng, nếu như lại phối hợp một đầu rối bời tóc, nghiêm nhiên liền là một cái tên ăn mày. Ở sau khi tỉnh lại, hắn cảm giác đầu liền giống như là bị như kim đâm đau đến khó nhịn, cho nên lập tức ngồi xếp bằng, dựa theo dịch cân kinh pháp môn vận công, đồng thời lại hao tốn 10 vạn điểm tích phân chứa khỏi trên người vết thương nhẹ cùng trọng thương. Hắn mở mắt ra, ngừng đầu nhìn một chút âm u tối nghĩa bầu trời nhớ tới đêm qua từng màn không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng lại là mở ra nổi khủng mô thức sao thân thể dường như hoàn toàn không nhận bản thân không chế hơn nữa còn có đau đầu tác dụng phụ cho dù là có dịch cân kinh tại người cùng hệ thống chữa trị năng lực cũng chỉ là thoáng làm dịu cũng không có triệt để tiêu trừ đau đầu cái này khiến tâm tình của hắn rất là không thoải mái có thể nghĩ lại nếu như đêm qua không phải mở ra nổi khủng hình thức hắn đáng sợ thật đúng là không phải là khôn xa đối thủ Nghĩ đến này, vô vô cái giám chủ cũ bên trên cho bụi, đứng dậy liền rời đi bố lô nhị thành. Đại khái một con nhỏ, về tới hắn dừng xe cái kia địa phương, chỉ là ngoại trừ đêm qua thiêu qua đống lửa dấu vết bên ngoài, cái gì cũng không có, xe không thấy, xa dạ. Mẹ hiết nhi cũng không thấy tung tích. Lấy là ta chết, cho nên cái kia nữ nhân tự mình lái xe rời đi. Tiếu lạc nhữ như mày, tâm tình muốn biến tốt đều khả năng không lớn, lương khô, quần áo đều tại trên chiếc xe kia, bị cái kia mỹ quốc nữ nhân lái đi Cái này với hắn mà nói sẽ có một điểm nhỏ phiền phức. Lại tại lúc này, từ chung quanh trong rừng bất thình lình vô số xuất hiện bảy tám cái người. Có người da trắng cũng có người da đen, dáng người hung hãn cường tráng, biểu hiện trên mặt không giận tự uy, bọn hắn đều thân mang đồ rằng gì, băng tay thượng quốc cờ biểu hiện ra bọn hắn thân phận là mỹ quốc người, nhân thủ một thanh M4 lai phúc súng tiểu liên, tất cả họng súng đều nhất trí nhắm chuẩn tiểu lạc. Nắm tay giơ lên. Cầm đầu hắc nhân trắng hắn nghiêm nghị quát. Tiểu lạc hừ nhẹ lấy chân chính ma dê mơ dê tiểu khẩu âm nói ra các ngươi là hải báo đột kích đội a đến lý bỉ ám mục đích là bảo vệ xạ dạ mẹ hiền nhĩ hắc nhân tráng hán cao mày rất là nghi hoặc tiểu lạc thân phận tiểu lạc cười nhạt nói ta cùng các ngươi có đồng dạng nhiệm vụ ngươi là hoa quốc chiến sĩ hắc nhân tráng hán hỏi tiểu lạc gật gật đầu đương nhiên sao có thể chứng minh ngươi thân phận hắc nhân tráng hán trên dưới đánh giá tiểu lạc nói tiểu lạc cười cười dùng hán ngữ trả lời Làm ta nói ra câu nói này lúc, ngươi liền hẳn là không cần hoài nghi thân phận ta. Sẽ nói hán ngữ không có nghĩa là ngươi liền là người nước hoa. Sẽ nói hán ngữ xác thực không thể chứng minh ta liền là người nước hoa, có thể là có thể nói như thế chân chính khẩu âm hán ngữ, liền nhất định có thể chứng minh ta là một tên người nước hoa. Thú vị! hắc nhân tráng hán cười hắc hắc vung một chút thủ, đề phòng giải trừ. Những người còn lại nhao nhao đem thương, súng, vung xuống, làm hải báo đột kích tiểu đội đội trưởng. Hắc nhân tráng hán đương nhiên tinh thông hán ngữ, hơn nữa biết rõ tiếu lạc giảng là chân chính hán ngữ, nếu như là nước khác người giả trang, bất kể thế nào tinh thông hán ngữ, bao nhiêu vẫn là có chút khẩu âm, sẽ liên lạc lại mẹ hiết nhị gia tộc báo cho bọn hắn có một tên hoa quốc chiến sĩ cũng bước lên khối này thổ địa bảo hộ xa dạ. Mẹ hiết nhị, cho nên tiếu lạc thân phận không cần lại nghi. Một chiếc xe hơi tiếng oanh minh từ xa đến gần vang lên. Tiếu lạc dương mắt xem xét, không khỏi tâm tình phức tạp, cái kia chiếc quân xa bị xa Mẹ hiết nhĩ mở trở về, chỗ ngồi kế bên tài xế còn có cái hải báo đột kích tiểu đội nữ thành viên đi cùng. Trưng 547, hàng đầu sự tình. Mr. Diệt, nhìn thấy ngươi sống sót trở về thật sự là quá tốt rồi. Sa dạ vừa xuống xe, liền tâm tình kích động hướng Tiếu Lạc chạy tới, cho Tiếu Lạc một cái sâu sắc ôm. Tiếu Lạc không nói gì, đương nhiên, hắn cũng không chuẩn bị rời đi, khôn Sa vừa chết, nở ép ra nhiệm vụ liền xếp tại vị trí thiết yếu, vô luận như thế nào hắn đều phải cam đoan trước mắt cái này nữ nhân an toàn rời đi lý bị á khôi này chiến tranh chỗ bảo uy Nhi thượng úy chính là hắn ta cùng các ngươi nói vị kia hoa quốc chiến sĩ Mr. diện xạ dạ lúc này hướng cái kia hắc nhân tráng hán giới thiệu tiểu lạc nói ta đã biết rõ xạ dạ tiểu thư bảo uy Nhi gật đầu thăm hỏi sau đó hướng tiểu lạc đưa tay ra ta gọi bảo uy Nhi. xử mật tư rất hân hạnh được biết người diệt tiên sinh ta cũng rất hân hạnh được biết người theo lễ phép Tiếu lạc đưa tay nắm chặt, vốn cho rằng chỉ là đơn giản nắm tay, có thể vừa mới nắm lấy Tiếu lạc liền khẽ nhũ mày. Cái này gọi Bảo Uy Nhĩ hắt nhân tráng hán bất thình lình gia tăng sức nắm, sững sờ đi qua. Tiếu lạc bất động thanh sắc, cũng là gia tăng trên tay sức nắm. Bảo Uy Nhĩ còn tưởng rằng lần này đủ để cho Tiếu lạc khó xử, dù sao đối phương nhìn xem yếu đuối vô cùng, bàn tay cũng so đối phương phải lớn, ở so đấu sức nắm loại này sự tình bên trên, hắn là có ưu thế tuyệt đối cùng tự tin. Có thể một giây sau hắn trên mặt liền biến sắc đối phương thủ càng là giống thép kìm đồng dạng trái lại chết chết giữ lại hắn, loại kia lực lượng không dung hắn phản kháng cùng giấy rua, năm cái ngón tay trong nháy mắt bị đè ép ở cùng một chỗ, có loại muốn bị đập vỡ, xương ngón tay cảm giác, Mr. Diệt, các ngươi đang làm gì đâu? Sa ra nhìn một chút bọn hắn cầm thật chặt thủ, đã nhận ra một tia dị dạng. Tiếu lạc cười buông tay ra, ta cùng bảo Uy nhĩ tiên sinh mới quen đã thân, liền cùng thật lâu không gặp lão bằng hưu đồng dạng. Bà uy Nhĩ tranh thủ thời gian lên tiếng phụ họa, diệt tiên sinh nói đúng, chúng ta tuy nhiên phân thuộc về hai cái quốc gia chiến sĩ, có thể lần thứ nhất gặp mặt liền rất cảm thấy thân thiết, thật sự là quá kỳ quái. Phút cuối cùng, miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, thu tay lại tê dại đau đớn, không ngừng run nhẹ nhẹ, vốn là muốn cho đối phương xấu mặt, kết quả kém chút bản thân đại suất làm trò cười cho thiên hạ, mặt mo lập tức cảm giác có chút không nhịn được, xa dạ. Mẹ Hiết Nhĩ có lẽ nhìn không ra nhưng hắn những này đặc trùng đội viên tuyệt đối nhìn ra rõ ràng minh rõ ràng bạch đúng vậy a thật sự là quá kỳ quái Tiếu lạc nghiền ngẫm cười một tiếng cái này mới quen liền muốn để hắn xấu mặt chứng minh cơ tư dĩnh nói không có sai nhưng cái này mỹ quốc hải báo đột kích đội viên đối hoa quốc sĩ binh sát thực không thế nào hữu hảo diễn tập thời điểm đem hoa quốc xem như địch giả tưởng số lần nhiều lắm đến mức tạo thành bản năng bên trên địch ý lúc này một cái cao lớn uy mãnh người ra trang đứng ra ánh mắt sáng rực nhìn xem tiêu lạc nói. Diệt tiên sinh, ngươi làm sao làm được chật vật như vậy? Quần áo phế liệu được không thành bộ dáng, liền trước ngực sữa chủ đầu đều lộ ra, ngươi là bị người cấp sao? Lời này vừa nói ra, những này hải báo đột kích tiểu đội đội viên đều là cười ra tiếng. Vị này là, tiếu lạc ánh mắt rơi vào xạ dạ trên người. Lại tư, từ... bố la lợi, là bọn hắn đội phó. Xạ dạ là đêm qua gặp được bọn này hải báo đột kích tiểu đội, đối mỗi cái thành viên đều hiểu, cho nên biết rõ bọn hắn danh tự. Ở trả lời xong tiếu lạc sau, nàng liền đối với Lại Tư nói, Lại Tư trung úy Mr. Diệt đêm qua muốn đi bố lộ nhị thành cùng khôn xa dòng binh đoàn chiến đấu đi, ta cùng các ngươi đã nói rõ ràng, vì sao muốn, cô ý hỏi lần nữa. Các ngươi là đang cười nhạo Mr. Diệt sao? Chế rêu hắn. Ha ha, cái này không phải rất rõ ràng sự tình sao. Lại Tư nhấc lên lông mày, trên mặt lộ ra một cái có nhiều thâm ý tiếu dung, câu nói này chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, là quả quyết không thể nói ra miệng. Hắn liếc qua Tiếu Lạc, nói ra, không không không, chúng ta cũng không phải đàng chế rêu diệt tiên sinh, mà là quan tâm hắn, mọi người chúng ta đều mặc mang rất tốt, mà diệt tiên sinh dáng dấp xem ra liền đi theo đầu đường hành khất tên ăn mày đồng dạng, cái này khiến chúng ta rất là bàn khoan. Cái này không nhọc lại tư tiên sinh phí tâm. Tiếu Lạc giọng nói có chút lạnh lùng, hắn đi thẳng tới xe cho quân đội, từ trong ba lô xuất ra một kiện mới đồ rằn di mặc vào, quân đương nhiên là sẽ không ngay trước bọn hắn một đội, lại nói quần cũng không phải quá phá quá kém, giống như là rất có phong cách hang hốc quần, có thể tiếp tục căn mặc. Cái này hoa quốc binh sĩ dường như có chút ý tứ. Lại tư cùng đội viên khác đều là quay đầu nhìn về phía bảo Huy Nhĩ, mời hắn quyết định nên lấy thái độ gì đối đãi Tiếu Lạc. Bảo Huy Nhĩ bình tĩnh nhìn Tiếu Lạc một cái, nghiêm túc hỏi, diệt tiên sinh, khôn xa dòng binh đoàn tình huống thế nào. Có thể không cần để ý tới bọn hắn. Tiếu Lạc kéo lên khóa kéo, lại một khỏa một khỏa đem nút thắt cũng buộc lên Không cần để ý tới là có ý gì. Bọn hắn không cách nào lại truy tung đến xạ dạ tiểu thư. Bà Huy Nhĩ cao mày nói. Tiếu lạc tiếp tục đem trên cổ nút thắt buộc lại, khẽ cười nói, có thể hiểu như vậy. Diệt tiên sinh, người đánh giá quá thấp bọn hắn, bọn hắn đơn binh năng lực tác chiến không kém hơn chúng ta. Truy tung, kỹ thuật càng là nhất lưu, cái này chỉ là tạm thời an toàn. Không bao lâu, bọn hắn nhất định sẽ giống một đám sói đói đồng dạng người người xạ dạ tiểu thư mùi đổi theo. Bà Huy Nhĩ cười một tiếng nói. Tiếu lạc cười cười không nói lời nào, hắn lời nhắc cùng bọn này Mỹ quốc đại binh giải thích nhiều như vậy. Ngược lại đối xa giả nói, ngươi hẳn là muốn đi các ngươi Mỹ quốc rút lui tiểu bờ biển căn cứ à. Xa giả gật gật đầu, ứng, là, ta sẽ một đường hộ tống ngươi đến cái kia. Tiếu lạc thản nhiên nói, thật sự là rất cảm tạ ngựa im diệt, về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ đi hoa quốc tìm ngươi. Xa giả kích động nói, mặc dù nói bên người có hải báo đột kích tiểu đội bảo hộ, an toàn có bảo hộ có thể nàng vẫn cảm thấy có thiếu lạc ở cảng bảo hiểm chút. xạ dạ tiểu thư, có chúng ta ở, kỳ thật đã không cần hắn. chi tiểu đội này duy nhất nữ chiến đấu đội viên thình lình đâm một câu. nàng ngũ quan lớn lên đều rất tốt, nhưng cái này chỉ là một mình tách đi ra nhìn, xem toàn thể lại không được. chợt nhìn, như cái nam nhân gương mặt, làn da tuy nhiên hồng nhuận phấn thớt, nhưng mặt ngoài thô ráp, cái cầm hai bên có rõ ràng pháp lệ văn, hình dạng thật sự là phổ thông. duy nhất đáng giá khẳng định là nàng dáng người. Trung hãn bên trong lại không mất có lỗi có lõm. Mina, Mr. Diệt có bản lĩnh thật sự, nếu như không phải hắn, ta hôm qua liền bị Khôn Sa Dung binh đoàn đám ma quỷ cho hại, hắn cũng là gia gia của ta từ Hoa Quốc gọi tới bảo hộ ta, ta đối với hắn. Xạ Dạ tiểu thư, có chúng ta như vậy đủ rồi. Mina ngữ khí tăng thêm cường điệu một lần, nàng đi đến tiếu lạc phủ cận, trong mắt không nhân đạo, Diệt tiên sinh đúng không, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, từ hiện tại bắt đầu Sạ giả tiểu thư an nguy cùng ngươi lại không có nửa điểm quan hệ, ngươi có thể đi. Tiếu lạc ngần người, chợt cười nói, ta nghe lệnh của ta thượng cấp, bọn hắn cho ta truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ là bảo vệ Sạ giả. Mệ hiết nhĩ, ở không tới thông suốt các ngươi Mỹ quân hải ngạn căn cứ trước, ta sẽ không rời đi. Hắn nhớ kỹ bản thân là NSA một thành viên, cổ chiến quốc cho hắn nhiệm vụ này, là cho hắn cơ hội giết rơi Khôn Sa, bây giờ Khôn Sa đã chết, bảo hộ Sạ giả. Mệ hiết nhĩ liền là hàng đầu. Không có chuyện gì so chuyện này quan trọng hơn. Mặt khác, hắn không quen nhìn cái này không coi ai ra gì. Giống nam nhân nữ nhân, có thể theo nàng ý tứ đến liền không phải hắn tiếu lạc. Trưng 548, lên đường. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Mịn nạ trong mắt lánh quang chợt hiện, quay người rời đi, không đi hai bước, quát mắng một tiếng. Một cái hung mảnh hồi toàn cước đón tiếu lạc huyệt thái dương quét ngang mà đi. Chân gió gào thét, một cước này tràn ngập lực đạo. Mịn nạ, dừng tay. Người da đen bảo huy nhĩ hợp thời mở miệng quát bảo ngưng lại. Vù vù. Mìn nạ chân phải ở cách tiếu lạc huyệt thái dương 5cm nơi đột nhiên ngừng lại, nhưng này lăng lệ chân gió, vẫn như cũ đem tiếu lạc tóc trước chán cho thổi đến nhẹ nhàng phất động lên. Tiếu lạc không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn xem cái này nữ nhân, phàm là cái này nữ nhân chân tiếp tục tiến lên một phần, hắn tuyệt đối sẽ để cái này nữ nhân hối hận đi tới trên đời. Ngươi làm gì? Xạ dạ đẩy ra mìn nạ, vươn ra hai tay che chở tiếu lạc. Đối mỉ nạ lớn tiếng quát tháo nói, mỉ nạ âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn để hắn biết rõ ngay cả ta cái này nữ nhân đều có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hắn, hắn không có bất luận cái gì tất yếu lại đi theo người, hắn tồn tại, đối với chúng ta toàn bộ đội ngũ tới nói là phiền phức, là cản trở. Mỉ nạ, nói thế nào đây? Lại tư bày ra một bộ chủ quan lẫm liệt dáng dấp nói, chúng ta Mỹ quốc cùng Hoa quốc cũng coi như là hữu hảo quốc gia à, ngươi sao có thể như thế chửi bới Hoa quốc đến diệt tiên sinh sao có thể nói hắn là cản trở, cái này quá không nên. đúng vậy a đúng vậy a, mìn à, à ngươi quá mức. Diệt tiên sinh là Hoa quốc chiến sĩ, làm sao lại cản trở đây? bọn hắn Hoa quốc chiến sĩ có thể là có thể lấy một tá chúng ta mười. Liên la, mỗi năm năm tổ chức một lần quốc tế binh vương giải thi đấu, cái nào một lần không phải bọn hắn Hoa quốc cầm đệ nhất ta? Hoa quốc có thể là ra hết binh vương đại quốc, chúng ta quốc gia đều sò so không được đây. Đội viên khác trên mặt đều là mang theo nghiền ngẫm treo tức tiểu dung. Bọn hắn rõ ràng đội phó lại tư là đang phụ họa, bằng không cản trở ba chữ này âm đọc liền sẽ không cắn nặng như vậy, cho nên nói chuyện âm dương quái khí, mang theo tràn đầy trào phúng bọn vị. Nói thật, Tiếu Lạc một chút cũng không sinh khí, ngược lại còn muốn cười, cười những cái này mỹ quốc đại binh ngây thơ, chỉ cần không có đụng chạm lấy hắn danh giới cuối cùng, hắn sẽ không thế nào, chỉ khi nào đụng chạm lấy hắn danh giới cuối cùng, cái kia không có ý tứ, đều đi gặp thượng đế đi. Các ngươi còn dám chế nhạo Mr. Diệt Ta liền không cùng các ngươi đi. Ta xem một chút các ngươi làm sao hướng các ngươi thượng cấp giản dò Làm sao cùng đằng sau ta mẹ huyết nhị gia tộc giản dò Xa dạ sinh khí lớn tiếng nói Chúng hải báo đột kích đội thành viên thần sắc khẽ biến Xa dạ mẹ huyết nhị cảm thụ bọn hắn vẫn là muốn quan tâm Khu khủng Bảo uy nhị vội ho một tiếng đứng ra hòa giải Tốt tốt Diệt tiên sinh cùng chúng ta mục đích giống nhau Đều là bảo hộ xa dạ tiểu thư an toàn rời đi mảnh này thổ địa Ở chuyện này bên trên Chúng ta coi là chiến hữu, nếu là chiến hữu chúng ta liền phải đoàn kết lại đúng ra dơ hai tay tán thành thượng tá thuyết pháp lại tư lập tức nhấc tay đồng ý một cái mông ngựa liền đập đi lên những người khác cũng đều gật đầu tán thành mina hung hăng trừng tiếu lạc một cái đem đầu liếc nhìn một bên diễm tiên sinh ngươi đừng nên trách mina năm đó tham gia quốc tế binh vương giải thi đấu kém một chút xíu liền muốn thắng được so tài kết quả bị các ngươi hoa quốc một vị binh sĩ am toán một thanh thứ tự ở đệ nhị nàng đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng Cho nên nhìn thấy hoa quốc binh sĩ liền không quá hữu hảo, ngươi có thể tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Bảo Huy Nhĩ cười mỉm giải thích nói. Tiếu lạc một câu không lên tiếng, hư nhẹ một tiếng trực tiếp đi lên xe của mình. Mặc kệ là vị này thượng tá Bảo Huy Nhĩ vẫn là trung ý lại tư, cũng hoặc là ở trong đó bất luận một vị nào hại báo đột kích tiểu đội thành viên, hắn xem như nhìn rõ ràng, đều là cá mẹ một lửa, được à, không phải căm thù hoa quốc binh sĩ sao? Vậy liền chơi đùa, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Ta cùng Mr. Diệt ngồi cùng một chiếc xe. Xạ ra lựa chọn cùng Tiếu Lạc cùng một chỗ, mở cửa xe ngồi ở châu ngồi kế bên tài xế. Thượng tá, cái này người nước Hoa xem ra rất hung hăng, muốn hay không tìm cơ hội làm hắn. Lại tư nhỏ giọng đối Bảo Huy Nhĩ nói ra. Bảo Huy Nhĩ lên tiếng quát tháo, hồ nháo, chúng ta còn không có cùng Hoa Quốc đánh nhau, ngươi cái này là muốn làm gì, trở thành chiến tranh ngoài nổ. Cái này nói có chút quá nghiêm trọng à, Hoa Quốc sẽ vì một sĩ binh cùng chúng ta Mỹ Quốc khai chiến. Lại Tư không chấp nhận nói, cho bọn hắn 100 cái can đảm cũng không dám, chỉ có thể ở trên quốc tế phát biểu khiển trách mà thôi. Ngươi biết cái gì? Hiện tại Hoa Quốc đã không phải năm đó chịu phát xít xâm lược, tôn nghiêm bị tùy ý trả đà quốc gia, nó sớm đã từ mấy ngàn năm say trong ngậm vừa tỉnh lại, bất luận cái gì thời điểm đều không thể coi thường cái này quốc gia. Bảo Huy nhĩ nghiêm túc nói. Vâng vâng vâng. Lại Tư ngoài miệng nhận lời, nhưng trong lòng vẫn là đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Ngươi vừa rồi không nên ngăn đón ta. Ta sẽ để hắn mất hết mặt mũi. Lúc này, Minna lạnh như băng mở miệng. Minna, tin tưởng ta, ta đối hoa quốc sĩ binh thái độ giống như ngươi, nhưng có thời điểm chúng ta không thể quá cấp tiến, để hắn mất hết mặt mũi lại có thể thế nào, vẹn vẹn chỉ là thỏa mãn trong chúng ta tâm cái kia chút ít tiểu không công bằng tâm lý thôi, mà chúng ta nhiệm vụ lần này là bảo vệ xa dạ. Mẹ hiết nhĩ, không có cái gì là so nhiệm vụ còn trọng yếu hơn, cho nên chúng ta nhất định phải bông xuống phần này khúc mắc, cùng hắn đoàn kết lại Bà Huy Nhi nói, Mina cảm thấy có chút buồn cười, cùng hắn đoàn kết. Chúng ta tám người cần cùng hắn một người đoàn kết. Không, tuyệt đối không nên xem thường hắn, cái này gọi diệt hoa quốc binh sĩ, xem ra không đơn giản. Bà Huy Nhi ngưng trọng nói, nhớ tới vừa rồi bản thân dẫn đầu nắm nắm chặt tiếu lạc thủ lại ngược lại bị tiếu lạc bóp chặt kinh lịch trải qua, hắn liền chăm bề không hiểu được, làm sao cũng nghĩ không thông cố kia yếu đuối thân thể tại sao có thể có như là giã thú ma lực. Hải báo đột kích tiểu đội là có 2 chiếc xe cho quân đội, vì để tránh cho bại lộ, bọn hắn đem xe tiến vào trong rừng ẩn nấp rồi. Cái này một lát lên đường trở về hải ngạn căn cứ, tất nhiên là muốn nhờ cố xe, tăng thêm thiếu lạc chiếc xe kia, hết thể liền là 3 chiếc. Trúng đạn ngũ giáp, nhìn ban đêm kính mắt, trúng đạn sấn đệm, súng phl, ống giảm thanh, 45 muội muội bên trong kính súng ngắn, M79 liều đạn máy phát xạ, chiến đấu đao, ra đặc lâm chờ một chút, thuần một sắc mỹ tiểu trang bị. Chấp hành một chuyến nhiệm vụ đem tất cả gia sản đều cho mang tới, thật có ý tứ. Tiếu lạc trong lòng cười thầm đánh giá một câu, mang nhiều như vậy đồ vật, nhìn như là làm đủ chuẩn bị, kỳ thực là tại cấp bản thân tăng thêm hành quân gánh vác, chiến trường tình huống thay đổi trong ngay mắt, tiểu cỗ binh lực thẩm thấu tác chiến, nhẹ nhàng, đơn giản, linh hoạt mới là chính yếu nhất. Mister Diệt, ngươi tại sao nói không cần lại để ý tới Khôn Sa Doanh binh đoàn rồi? Trên xe, Sa Dạ đối vấn đề này một mực phi thường tò mò, bọn hắn đều biến thành một cỗ thi thể. Ngươi cảm thấy thi thể còn sẽ tới tìm ngươi phiền phức sao Tiếu lạc lái xe Mắt thấy phía trước cười nói Cái gì? Đều Đều đã chết Xạ dạ mở to hai mắt Không dám tin nhìn xem tiếu lạc Nàng biết rõ tiếu lạc tuyệt đối không có ở lừa nàng Hơn nữa đêm qua tiếu lạc trở về bố lội nhị thành mục đích liền là giết Khôn Sa. Kỳ thật nàng sớm nên nghĩ đến điểm này Ở nhìn thấy tiếu lạc sống sót trở về liền nên nghĩ đến Chỉ là nàng ngầm trong ý thức không tin tiếu lạc có thể làm được Đây chính là số danh biểu hiện lấy, ở Đông Phi chiến trường quét ngang nơi đó thế lực vũ trang khôn xa dòng binh đoàn A, thế mà bị trước mắt cái này Hoa quốc đến chiến sĩ một người liền tiêu diệt hết, ai dám tin tưởng, ai có thể tin tưởng cái này là thật. Trưng 549, Tiểu Sơn Thôn Đoạn đường này hướng Mỹ quân hải ngạn căn cứ chạy tới, Tiếu Lạc phát hiện cố này hải báo đột kích tiểu đội quân sự tố chất vẫn là rất cao, có thể phát giác được lôi khu tồn tại, đồng thời có đặc biệt già mìn binh, đánh dấu ra trôn lôi vị trí để cỗ xe vòng qua địa lôi an toàn thông qua. Tới gần hoàng hôn, đã tới một cái tiểu sơn thôn. Trong sơn thôn bốc lên mấy sợi khói xanh. Định nhãn nhìn lại, phát hiện chỉ có vài chục tòa do đất vàng đổ bê tông mà thành thổ nhà cửa. Xung quanh không có bao nhiêu cây cối, hơn nữa mơ hồ có sa mạc hóa su thế. Đến mức ngọn núi nhỏ này trong thôn không khí khối lượng cũng không tốt như vậy, tràn ngập cát vàng. Trong thôn vụn vặt lẻ tẻ dừng lại lấy một chút thôn dân, quần áo lam lũ, gặp có một nhóm vũ trang nhân sĩ xâm nhập. Đều là trông mong nhìn thấy, trong mắt lộ ra sợ hãi Chết khác, cái này quốc gia đều nhanh biến thành sa mạc Có thể cung cấp người uống nước tài nguyên ít được đáng thương Bọn hắn có thể ở trong này sinh tồn xuống tới thật sự là kỳ tích Lại tư miệng đắng lưỡi khô, một bên lau mồ hôi một bên thở hổn hển nói Một ngày hành quân, không chỉ hắn khác, thân thể mệt mỏi Mọi người đều là không sai biệt lắm trạng thái Hắn quay đầu nhìn về phía bảo Huy Nhĩ Thượng úy, chúng ta tối nay chuẩn bị ở cái này chỉnh đốn Đầu tiên được giải quyết nước vấn đề a. Hỏi một chút những cái này lý bị á thôn dân nào có nước không được sao? Bà Uy Nhi dùng ánh mắt ra hiệu một chút đứng tại cửa thôn thôn dân. Lại tư không nhìn không biết, xem xét giật mình, "Ố hát, ta thượng đế a, những này gia hỏa nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, nhìn cái kia tiểu hài, toàn thân cao thấp đói đến chỉ còn lại xương cốt, thật thảm. Một khi phát sinh chiến tranh, bị thương sâu nhất liền là bình dân bách tính." Bà Uy Nhi cảm khái một tiếng, lập tức hơi nghiêng qua mặt nói, "Minh ạ, Xem ở chủ phân thượng, đem chúng ta đồ ăn phân cho bọn hắn điểm A, dù sao ngày mai chúng ta liền có thể trở lại căn cứ, trên xe những cái kia đồ ăn đầy đủ, hiện tại thiếu nhất là nước, lấy chút đồ ăn cùng bọn hắn giao hảo, ta nghĩ bọn hắn sẽ rất vui lòng nói cho chúng ta nơi nào có nước, cũng thích để cho chúng ta ở trong này chỉnh đốn một đêm. Vâng. Mình nạ gật gật đầu, kêu lên hai tên đội viên, đem xe bên trên dinh dưỡng đồ hộp cùng một chút cao năng lượng áp súc thực phẩm mang lên. Tiếu lạc một câu không nói, như mày ngọn núi nhỏ này thôn cùng nơi này thôn dân đều cho hắn một loại lạ lạ cảm giác, khó mà dùng lời nói diễn tả được đi ra, tổng tới nói, nơi này bầu không khí rất nột ngạt, cái kia từng cái trông mong nhìn thấy bọn hắn thôn dân, liền cùng cái xác không hồn đồng dạng đã mất đi linh hồn, giống như bị người thao túng khôi lỗi, hai mắt vô thần, ngốc trệ. Mr. Diệt, thế nào? Xa dạ trừng mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Tiếu lạc lắc đầu, không có gì. Diệt tiên sinh, Nơi này chỉ là một cái tiểu sân thôn, không có lý bỉ á hắc quân, cho nên không cần quá mức eo hẹp, hơn nữa ngươi cũng núi lòng tâm, muốn thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng là sẽ không bước xuống ngươi mặc kệ. Lại từ âm hiểm nói ra. Tiếu lạc cười cười, không nói lời nào, đối với những người này, lựa chọn không nhìn liền tốt. Thôn dân phân đến một chút đồ ăn, cái kia ngốc trẻ ánh mắt nhìn về phía tiếu lạc bọn hắn rõ ràng có chút không đồng dạng qua mang. Xa dạ. Mẹ hiết nhĩ tự động đảm nhiệm lên quan phiên dịch cái này nhân vật, thông qua nói chuyện với nhau, biết rõ ở rời thôn tử một cây số bên ngoài phía đông có một dòng suối nhỏ, nơi đó suối nước là có thể uống, thôn dân còn chủ động nhường ra nhất tỏa thổ nhà cửa, cung cấp tiếu lạc bọn hắn qua đêm nghỉ ngơi. Thổ nhà cửa từng chịu đựng hỏa lực quanh tạc, đỉnh chốc có cái đại lỗ thủng, nếu là trời mưa, tuyệt đối không có chỗ trốn, trong này người đều sẽ bị nước mưa suối, có thể nói liền là bốn bức tường vách tường làm thành sân nhỏ nhưng đây đã là thôn bảo tồn được hoàn chỉnh nhất phong úc những cái này lý bỉ á thôn dân vẫn là hữu hảo đi lại đem tốt nhất nhà cửa tặng cho chúng ta chờ trở về sau ta nhất định đem đến lý bỉ á chấp hành nhiệm vụ toàn bộ quá trình lấy nhật ký hình thức cho viết xuống tới đội phó lại tư ăn đồ hộ đánh giá bốn phía trầm trầm nói trung ương dâng lên đống lửa ánh lửa chiếu chiếu vào mỗi người trên mặt khẽ đung đưa lấy lại tư trung úy ngươi hành văn kém như vậy viết ra văn trường chúng ta có thể nhìn hiểu sao Một vị đội viên treo gẻo nói. Lại tư gửi nói, ai muốn các ngươi nhìn hiểu, chính ta có thể đọc hiểu. Sau đó, liếc nhìn minh nạ, ngoan vị nói, minh nạ có thể đọc hiểu là được, bởi vì ta muốn đem nó xem như lễ vật đưa cho minh nạ. Hắc <cười> hắc. Minh nạ trận nhìn lại tư một cái, trách mắng, lan, lão nương mới không muốn ngươi đổ vận. Ha ha ha. Lập tức đưa tới cười vang. Tiếu lạc ở một bên ngồi giữ im lặng, hắn biết rõ những cái này, Mỹ quốc đại binh là ở giảm sức ép. Cái này là riêng biệt giảm sức ép phương thức, đương nhiên, cũng không bài trừ Lại Tư là thật vừa thích Mina, dù sao củ cải rau xanh đều có chỗ thích, Lại Tư liền ưa thích cái này nhất hảo cũng không nhất định. Ở một phen treo gẹo chọc cười sau, bên ngoài góc trời vẻ mặt đã hoàn toàn đen xuống tới. Khi ba đến cùng Adolf hai người đi múc nước làm sao đến bây giờ còn chưa trở về. hắc nhân tráng hán bảo vì nhĩ nhìn xem bên ngoài bóng đêm thật sâu như mày, có một loại dự cảm không tốt, hắn quay đầu xông Lại Tư nói ra, Lại Tư. Ngươi mang một người đi tìm một chút hy bá đến cùng Adolf. Thượng úy, nơi này chỉ có tay không tất sắt thôn dân, bọn hắn có thể có chuyện gì? Chờ một chút, chờ một chút bọn hắn khả năng liền trở về. Lại từ nói, nơi này là chiến tranh chỗ, sự tình gì cũng có thể phát sinh, chúng ta tới lúc sau đã hy sinh hai tên đồng bạn, tuyệt đối không thể lại có bất kỳ sơ thất nào, đừng quên, ngoại trừ Lý Bỉ Á Hắc Quân, địch nhân chúng ta còn có khôn Sa dòng binh đoàn. Bảo Huy Nhĩ sắc mặt ngưng trọng nói. Dạ sơ lại tư thu hồi cả lơ phất phơ bộ dáng tiêu một cái đội viên đeo lên nhìn ban đêm dụng cụ đi ra ngoài bà huy nhĩ thượng úy Mr. diệt nói với ta khôn xa doanh binh đoàn đã bị hắn tiêu diệt chúng ta kỳ thật không cần lại lo lắng bọn hắn Sạ dạ đem sự thật này nói ra nghe lời này ở đây tất cả mọi người đều là hơi sưng sờ một giây sau liền lớn cười ra tiếng các ngươi đang cười cái gì Sạ dạ không rõ cho nên minna lệnh lùm nói xạ dạ tiểu thư Ngươi cứ như vậy tin tưởng cái này người nước Hoa nói chuyện. Ban ngày thời điểm, hắn bị ta một cước sợ tròn váng, khẽ động đều không động. Nếu như lúc ấy ta muốn giết hắn, hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Chỉ bằng hắn, có thể diệt đi khôn Sa rong binh đoàn. Nhanh đừng cười chết người. Đều nói Hoa Quốc có ưu lương truyền thống Mỹ Đức. Cái này ưu lương truyền thống Mỹ Đức sẽ không phải nói đúng là khoác lác à. a ha ha. Lại một người châm trọng nói. Ha ha ha. Lại lần nữa gây nên đám người cười to. Các ngươi làm sao như vậy, Mr. Diệt thực lực rất mạnh, hắn, xa dạ tiểu thư, ngươi biết rõ hắn tại sao phải đi theo chúng ta sao. Ta đến nói cho ngươi đi. Mình nạ mở miệng cắt ngang, bất thiện trừng tiếu lạc một cái, bởi vì hắn biết rõ một người ở trong này rất khó sinh tồn xuống dưới, cho nên hắn tìm kiếm chúng ta che chở, cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Hắn có thể sống sót rời đi lý bị á sát xuất phải lớn hơn nhiều, ta nói không sai à, Diệt tiên sinh. Tiếu lạc cười cười. Lười nhắc để ý tới cái này buồn nôn nữ nhân, nhắm mắt dưỡng thần, ngoại trừ sa ra. Mẹ hiết nhĩ bên ngoài, tất cả mọi người đều là trong suốt không khí. Mịn nả nghiến răng nghiến lợi, tiếu lạc trầm mặc liền là đối với nàng tốt nhất đánh trả, này cũng lộ ra nàng như cái cố tình gây sự đàn bà đánh đá bình thường. Trưng 550, xung đột. Mr. Diệt không phải các ngươi suy nghĩ như thế, ta không cho phép các ngươi nói hắn như vậy. sa giả đối tiếu lạc rất là ủng hộ, dù sao nàng mệnh là cái này nam nhân cứu. Hơn nữa người khác không biết, nàng chẳng lẽ còn không biết Tiếu Lạc thực lực à, đem Tiếu Lạc đi theo bọn hắn nói thành là vì tìm kiếm bọn hắn che chở, đây mới là trên đời này lớn nhất cho cười. Xạ dạ tiểu thư, người nước hoa phi thường rào hoạt, đặc biệt là hoa quốc binh sĩ, ta đã sớm nhìn thấu bọn hắn, bọn hắn liền là một đám xuất sinh. Minh nạ chán ghét nhìn xem Tiếu Lạc nói. Rào hoạt, xuất sinh, Tiếu Lạc vốn là thật không muốn cùng cái này vô nào nữ nhân chấp nhận. Có thể cái này nữ nhân một lần lại một lần buồn nôn hắn, không làm chút gì đó hắn thực sự không cách nào lại nhịn Hắn đứng lên, nhét miệng lên lên một vòng âm hiểm cười, ngươi gọi mìn nạ đúng không, làm sao, bị chúng ta hoa quốc một vị nào đó binh sĩ ngủ, sau đó chơi chán lại làm thành rác rưởi đồng dạng bỏ rơi. Cho nên ngươi mới có thể đối chúng ta hoa quốc binh sĩ có như thế lớn thành kiến. Ngươi nói cái gì? Mìn nạ trừng lớn hai mắt, nắm tay chặt chẽ năm năm chặt. Ta nói cái gì ngươi nghe không hiểu tiếu là cười lạnh, ta lại nói ngươi là bị chúng ta hoa quốc binh sĩ chơi chán rác rồi à. Nếu như ta biết rõ vị kia binh sĩ là ai, ở địa phương nào, ta nhất định sẽ chạy đến trước mặt hắn cỡ trách hắn vài câu. Đây cũng quá bụng đói ăn quảng, cũng không nhìn một chút là mặt hàng gì liền loạn ngủ. Vạn nhất nhiễm bệnh trở về, chẳng phải là lại muốn hại, chỗ yếu chúng ta hoa quốc bạn thân đồng bảo rồi. Chứng trạc đàng hoàng nói thấp kém mà nói, xa dạ. Mẹ hiết nhĩ đều sợ ngây người. Làm sao cũng không có nghĩ đến Tiếu Lạc sẽ nói ra mấy câu nói như vậy đến. Hải báo đột kích đội thành viên khác bao quát bảo Huy Nhị ở bên trong cũng là giật mình sướng sốt Nghĩ thầm cái này hoa quốc binh sĩ miệng cũng quá tổn hại đi. Quan trọng hơn là, bọn hắn đối mình nạ hiểu rõ. Xác thực nói qua một cái hoa quốc binh sĩ bạn trai, cũng là thật bị bỏ rơi. Cho nên nàng thống hận người nước hoa ngoại trừ cái kia cái gì quốc tế binh vương giải thi đấu bên ngoài. Đây cũng là bên trong một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Mình nạ vốn liền là bạo tính tình. Nghe xong lời này, cả người lúc này liền phát nổ. "Tốt, rất tốt, phi thường tốt, ngươi thành công chọc giận ta, chọc giận ta liền phải trả giá đắt." Nàng như một đầu mẹ báo hung dữ nhìn chằm chằm Tiếu Lạc, một giây sau, hướng Tiếu Lạc lao nhanh đi lên, "Ngươi đi chết đi cái hoa quốc xuất sinh." Bành! Chân trái đột nhiên đập mạnh mà, lao nhanh thân thể sắt dựng, mượn nhờ hung mãnh vọt tới trước lực đạo tại chỗ xoay chuyển, chân phải lôi cuốn vô cùng khí thế gào thét lên đón Tiếu Lạc đầu vung mạnh bổ tới. Khí thế rợ người, Cái này động căn bản là không giống một cái nữ nhân, hung hồn, bá đạo, uy mãnh Tiếu lạc hừ cười một tiếng, tay phải nắm tay, liền nội lực đều vô dụng, đơn thuần thân thể lực lượng, đơn giản sáng tỏ một cái gia quyền. Quyền cước va nhau, bắn ra một tiếng nột ngạt nổ vang. Tiếu lạc không nhúc nhích, vững như thái sơn, mà mỉn nạ thì như là diều đứt dây một dạng không bị khống chế hướng về sau hung hăng ném đi ra ngoài, té ngã ở 3 mét có hơn trên mặt đất. Bà uy nhĩ cùng cái khác hải báo đột kích đội đội viên trên mặt m Minh Nạ thực lực là công nhận cường, một chút cũng không kém hơn bọn hắn nam nhân. Có thể cùng cái này Hoa quốc binh sĩ cái thứ nhất đối mặt liền rơi ở dưới gió, cái này khiến bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Minh Nạ đồng dạng lộ ra vẻ khó tin, nằm trên mặt đất mở to hai mắt nhìn xem Tiếu Lạc. Trước đó bản thân một cước hắn đều không làm ra cái gì ra dáng phòng thủ, chẳng lẽ hắn lúc ấy không phải là bị dọa bối rối? Tiếu Lạc trong mắt mang theo chế cười, hướng về phía trước bước ra một bước, ta không cùng nữ nhân chấp nhận là bởi vì chúng ta hoa quốc nam nhân thực chất bên trong phong độ thân sĩ, nhưng chớ đem ta nhường nhịn xem như đương nhiên, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách cùng ta khiêu chiến. Hỗn đàn. Mị nạ tức giận vô cùng, một cái lý ngư đã định đứng lên, lập tức quát mắng một tiếng lại lần nữa hướng Tiếu Lạc lao đến, nàng thề phải để cái này hoa quốc nam nhân đẹp mắt. Nhanh chóng cận thân, nhảy bắn mà lên, mượn nhờ thế xông cùng tự thân trọng lượng, một cái đầu gối đỉnh trùng trùng điệp điệp trùng kích hướng Tiếu Lạc ngực. Tiếu Lạc khinh thường hừ lạnh bay thẳng lên một cước đá vào nàng phần bụng. A, nương theo một tiếng hét thảm, Minna tuyển như một quả như đạn pháo ném ra, cùng gian phòng này thổ nhà cửa một mặt vách tường tới cái kịch liệt va chạm mới ngã sấp xuống trên mặt đất. Lần này nàng không có như vậy dễ dàng liền có thể đứng lên, dạ dày giống như là trong nháy mắt đè ép ở cùng một chỗ, không nói ra được đau đớn, khoe miệng nàng tràn ra một vòng vết máu, cái chán gân xanh nô lên, nửa không người nằm sấp trên mặt đất, trong cổ họng khống chế không nổi phát ra thống khổ buồn bực thanh âm. T. Đây mới là diệt tiên sinh thực lực A. Bảo uy nhĩ cùng hắn chúng đội viên ngược lại hút một luồng lương khí, vốn cho là cái này là một cái có thể tùy ý trà đạp khi dễ người nước hoa, lại không nghĩ đến là như thế này một cái hung hắn người. Vù vù. Hai thanh đen nhánh họng súng nhắm chuẩn tiếu lạc, là ở đây hai tên hải báo đột kích đội thành viên, bọn hắn vừa rồi nụ cười trên mặt sớm đều không biết biến mất đến địa phương nào đi, lúc này đang bất thiện gắt gao nhìn chầm chầm tiếu lạc, cái kia ánh mắt là nhìn địch nhân ánh mắt. Ta kỳ thật không thích bị người cầm thương, súng, chỉ, cho các ngươi 5 giây thời gian, khẩu súng cho ta buông xuống. Tiếu lạc khỏe miệng vẫn như cũ dương lên lấy một vòng cung cười, có thể là tại thời khắc này từ hắn trên người rời giạc thấu mà ra sát khí giống như thực chất, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Các ngươi lại làm gì? Khẩu súng buông xuống, nhanh khẩu súng buông xuống. Xa ra ngăn tại tiếu lạc trước mặt, xông cái này hai tên hải báo đột kích đội thành viên kêu lên. Bảo Huy nhĩ lạnh giọng quát, bảo bá. Các ngươi khẩu súng buông xuống, đây là mệnh lệnh Nghe lời ấy, hai tên hải báo đột kích đội thành viên không cam lòng, lại vẫn là chậm rãi khẩu súng buông xuống. Diệt tiên sinh, ta vì bọn hắn vô lễ hướng ngươi xin lỗi. Bảo uy nhĩ hướng tiếu lạc bái, cho thống khoái đi qua, đem mỉn nạ từ trên mặt đất dịu dắt đứng lên. Cái kia nữ nhân khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, đối với thua ở tiếu lạc trên tay, nàng rất là không nghĩ ra, cũng rất là không cam tâm, ai có thể nghĩ đến cái này người nước hoa có thâm hậu như thế thực lực vẫn cảm thấy có thể tùy ý khi dễ ra hỏa trong lúc đó đem nàng cho dẫm ở dưới lòng bàn chân như vậy sự tình nàng là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận hôn đàn chúng ta lại đánh qua nàng sông tiếu lạc gào thét mìn nạ ngươi nổi điên làm gì cho ta yên tĩnh điểm bảo uy nhi giận dữ mắng ngỏ hắn ngay từ đầu đã cảm thấy tiếu lạc không đơn giản hiện tại xem ra hắn là đúng cái này hoa quốc binh sĩ có siêu cường thực lực nếu không liền không có khả năng dễ như trở bàn tay liền đem mìn nạ cho đánh bại Bà uy nhĩ là thượng tá, lại là chi đội ngũ này người phụ trách, hắn quát tháo tất nhiên là có tác dụng, hơn nữa cùng tiếu lạc qua chiêu sau, mỉn nạ đánh trên đấy lòng đối tiếu lạc sinh ra kính sợ cùng kiên kỵ, nàng cũng liền cho mình một cái hạ bậc thang mà thôi, thật muốn lại đánh, nàng tuyệt đối lại sẽ bị đánh phi, cho nên chỉ là nghiến răng nghiến lợi trứng mắt tiếu lạc, không có lên tiếng. Bà uy nhĩ thượng tá, quản tốt ngươi người, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Tiếu lạc nhàn nhạt cảnh cáo một câu, cái kia nữ nhân sở dĩ dám phách lối như vậy. Còn không phải bảo uy nhị trầm mặc dung túng kết quả, hắn đã sớm biết rõ những này là cá mẹ một lửa, nếu quả thật bắt hắn cho trọc tới, hắn là không có chút nào chú ý đem bọn hắn từ trên cái thế giới này cho hết biến mất, tuy nói xa ra. Mẹ hiết nhị sẽ gặp chứng những sự tình này đồng thời khả năng tuyên dương đi ra, đối với hắn tạo thành trên quốc tế không tốt ảnh hưởng, có thể cái này lại như thế nào. Bảo uy nhị khỏe miệng cơ bắp kéo ra, mà phía sau mang ấy nấy vẻ nói, diệt tiên sinh. Ta cam đoan sẽ không lại phát sinh như vậy sự tình, mỉ nạ, hướng diệt tiên sinh xin lỗi. Chương 551, đói khát giã thú. Xin lỗi. Hướng cái này hoa quốc nhân đạo xin lỗi. Cái này là mở cái gì quốc tế nói đùa. Mỉ nạ nhất định cho là mình xuất hiện nghe nhầm, nhưng nhìn lấy bảo hủy nhị tấm kia nghiêm túc mặt, nàng biết rõ bảo hủy nhị cũng không có nói đùa, là hết sức chăm chú, nàng không thể không nghe theo mệnh lệnh này, khẽ cắn môi, rất là tâm không cam tình không nguyện đối tiếu lạc xin lỗi, thật xin lỗi. Vừa mới là ta không đúng. Ba. Một đạo đập tiếng vang lên, Tiếu Lạc một tát này tát đến không hề có điểm báo trước cùng bất thình lình. Mị Nạ toàn bộ đều bối rối, chỉ cảm thấy má trái bàng nóng bỏng đau. Ngươi? Tiếu Lạc cười điềm nhiên như không có việc gì nói, "Không sao, ta tiếp nhận ngươi xin lỗi." Bên cạnh hai vị hải báo đột kích đội đội viên cùng bảo vệ nhị sự sốt, làm sao cũng không có nghĩ đến Tiếu Lạc sẽ ra tay phiến Mị Nạ một cái cái ta. ta. Diễn tiên Sinh, ngươi cái này quá mức a. Bà uy Nhĩ lạnh lùng nói, bọn hắn hải báo đột kích đội tôn nghiêm không dùng vũ đủ. Quá phận sao? Tiếu lạc lười nhác cùng bọn này Mỹ quốc đại binh lá mặt lá trái, ta lại cảm thấy một điểm đều không quá phận. Hôn đàn, ta giết ngươi. Mị nạ lúc này là triệt để bộc phát, sắt tâm lên, rút ra bên hông súng ngắn, đối với tiếu lạc liền bóc cỏ. Có súng bóc, có thể là tiếng súng lại không vang lên, nguyên bản nên phi ra ngoài đánh nổ tiếu lạc đầu đạn cũng không hề có động tĩnh gì, định thần nhìn lại lúc này mới phát hiện Tiếu Lạc một mực khẩu súng bộ ống nắm chặt thọt tới ngọn nguồn ngăn trở thương này khởi động t Sa dã Mễ Hiết Nhĩ cùng Hải Báo đột kích đội hai tên thành viên không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí cái này thật sự là quá kinh tâm động phách nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn quyết định không thể tin được có người dám như vậy ngăn cản đạn phong ra Zeta ngươi xác định bản thân có vốn liếng này Tiếu Lạc trong mắt lan tràn ra điều hiệu sắc ý ở đây tất cả mọi người đều là không khỏi một hồi sợ hãi Vừa dứt lời, đem họng súng trực tiếp lên như diều gặp gió, nhắm ngay trên đỉnh lỗ thủng, cái kia chậm chạp chưa phát động đạn lúc này phanh một tiếng đánh ra ngoài. Mịn nạ mồ hôi lạnh như thác nước tuôn ra, nàng đến lúc này mới rõ ràng cái này người nước hoa lợi hại, có thể lấy loại phương thức này ngăn cản nàng nổ xuống người, ngoại trừ quái vật cái từ này bên ngoài, nàng nghĩ không ra cái khác cái gì từ để hình dung tiếu lạc. Bảo uy nhi vô ý thức muốn rơ lên súng tiểu liên, có thể một giây sau liền bỏ đi ý nghĩ này, trống lên nụ cười nói. Diệt tiên sinh, cái này là một chàng hiểu lầm, mìn nạ nàng rất dễ dàng xúc động. Mr. Diệt, xa dạ cũng vì mìn nạ hành vi cầu tình. Tiếu lạc mục đích chính là vì Hoa Quốc ra một hơi thở, hảo hảo trà đạp trà đạp những cái này hải báo đột kích đội viên tôn nghiêm, tránh khỏi những cái này mị quốc người vui này không kia chửi bới Hoa Quốc binh sĩ, đặc biệt là cái này gọi mìn nạ nữ nhân. Chúng ta nhiệm vụ là đơn độc, các ngươi không cần đối ta phụ cái gì trách, mà ta cũng không có cái kia nghĩa vụ đối các ngươi phụ trách. Mỗi người quản lý chức vụ của mình thôi, lẫn nhau đem đối phương xem như là không khí là được, đoạn đường này bình an vô sự tốt nhất, nhưng nếu như trong các ngươi người nào đó nhất định phải nhảy loạn, ta sẽ để các ngươi biết rõ, còn có so lý bị Á Hắc quân càng kẻ địch đáng sợ. Lần này ngôn ngữ, mỗi chữ mỗi câu đều là chạm đến cái này, bốn cái hải báo đột kích đội thành viên thần kinh, bọn hắn thật không có nghĩ đến cái này, người nước hoa sẽ cường thế như vậy, ngang ngược, bá đạo, liền nhân mỉn nạ ở trong lời nói mạo phạm vài câu liền bị đánh một trận. Mặt cũng bị quạt một bàn hai Phanh phanh phanh. Nhưng vào lúc này, bên ngoài cái kia yên tĩnh đêm tối truyền đến mấy tiếng súng âm thanh. Trong phòng đám người trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là lại tư bọn hắn đụng phải địch nhân rồi. Bảo Huy nhĩ nhanh chóng hưởng ứng, vung tay lên, tiến vào tình trạng giới bị. Nói xong, dẫn đầu dẫn đầu vọt lên ra ngoài. Mina cùng hai tên đội viên khác ở phía sau đổi theo. Xa ra nhìn một chút tiếu lạc, Mr. Diệt, chúng ta muốn hay không đi xem một chút. Xem một chút đi. Tiếu Lạc gật gật đầu, tình huống thật cần bản thân đi tìm hiểu, không thể dựa vào những cái này Mỹ quốc đại binh. Bóng đêm như mực, thâm trầm được tan không ra. Nghe tiếng súng truyền đến phương hướng, Tiếu Lạc cùng Bảo Uy Nhĩ bọn hắn cùng đi đến ngoài thôn một dặm đường khoảng chừng một cái chuỗi lùi dốc núi bên cạnh, nơi đó dâng lên đống lửa, xa xa đã nghe đến trong không khí phiêu tán tới một cỗ thịt nướng mùi thơm. "Thơm quá a, có thịt nướng." Sa Dạ không khỏi nuốt nước miếng một cái, mùi vị kia quá thơm, để cho người ta muốn ăn tăng nhiều đều quên vừa rồi tiếng súng. Thịt nướng. Nướng là cái gì thịt? da súc thịt. Nếu như còn có da súc, nơi này thôn dân như thế nào lại đói đến da bọc xương? Còn có tiếng súng? Vậy hiển nhiên là Mỹ kiểu 45mm súng ngắn tiếng súng, cũng liền nói là là đám này Mỹ quốc đại binh nổ súng. Nổ súng bắn giết người nào? Địch nhân vẫn là nơi này thôn dân. Tiếu lạc cho mày, xa xa liền ngửi được một cố cực kỳ dự cảm không tốt. Chờ đến gần xem xét. Đống lửa phụ cận nằm mười mấy bộ thi thể Tất cả đều là cái thôn này thôn dân Nổ súng chính là Lại Tư Cùng một tên khác hải báo đột kích đội đội viên Lại Tư, xảy ra chuyện gì Tại sao nổ súng giết bọn hắn Bà Huy Nhi cấp bách hỏi Ta cho ngươi đi tìm Hi Bá đến cùng A Đạo Phu Bọn hắn người đâu Sau cùng một tiếng nguyện như gào thét Lại Tư sắc mặt trắng bệnh Chỉ bên cạnh đống lửa hai cố đỏ Chủ lòa lòa thi thể, bọn hắn Không phải liền ở đây sao Tất cả mọi người định thần nhìn lại cái kia hai cỗ thi thể đầu không thấy, mở ngực một bụng, hai đầu bắp đùi không cánh mà bay, nhưng là đống lửa bên trên dùng một côn cắm nướng thịt, cẩn thận vừa so sánh liền sẽ phát hiện liền là nhân loại bắp đùi bị cắt thành khối thịt. những này thôn dân thế mà ở trong này thịt người nướng ăn, dung mình chỉ cảm thấy sau lạnh cả sống lưng, lại tư ngạc nhiên hồi ức nói, ta vừa rồi tìm tới bọn hắn thời điểm, những này như ác quỷ một dạng thôn dân đang đem bọn hắn thịt từng khối từng khối giống chặt thịt heo đồng dạng cho chặt xuống tới, nướng chín trực tiếp ăn bọn hắn đầu bị ném vứt bỏ ở khe núi lý, bọn hắn, bọn hắn bị chết thật thê thảm. Nghệ. lúc này, xa dạ quay lưng lại nhịn không được nôn mửa liên tu, nhớ tới vừa mới nàng còn cảm thấy mùi vị kia rất thơm, để cho nàng muốn ăn tăng nhiều. hiện tại biết được những này thịt nướng nhưng thật ra là thịt người lúc, nàng dạ dày liền không ngừng cuộn cuộn, hoàn toàn chịu không được. ma quỷ, những này ăn người ma quỷ. một bên nôn một bên hoảng sợ thất sắc khiển trách, bọn hắn sao có thể làm ra được loại sự tình này? Thật là không có nhân tính rồi. Tiếu lạc tuy nhiên cũng kinh dị tại người ăn người loại này không có chút nào nhân tính sự tình, nhưng hắn cũng không có bao lớn phản ứng, đói khát người cùng dã thú không có gì khác biệt. Hắn dự cảm là đúng, cái thôn này có vấn đề, thôn dân đồng dạng có vấn đề, loại kia không khí quỷ quái một mực liền bao phủ này thôn tử. Bảo uy nhi quả là nhanh muốn điên, những cái kia đáng giận thôn dân làm sao có thể giết chết hy bá đến cùng A Đạo Phu, bọn hắn làm sao có năng lực này. Thượng úy, chúng ta đều không nghĩ tới những thứ này thôn dân sẽ tập kích chúng ta. Lại tư một lời nói ra nguyên nhân. Cái khác thôn dân đây, bọn hắn ở đâu? Bà Huy Nhĩ phẫn nộ đến cực điểm. Chạy, bọn hắn đều vây ngồi ở chỗ này ăn, gặp chúng ta nổ súng giết người, bọn hắn liền bốn phía chạy. Bà Huy Nhĩ đằng đằng sát khí quát, đem bọn hắn toàn bộ tìm cho ta đi ra, giết, vì Hy Bá đến cùng A Đạo Phù báo thủ. Trưng 552, đuôi cáo. Sáu tên hải báo đột kích đội viên giống như như điên khắp nơi tìm kiếm thôn dân, đeo lên nhìn ban đêm dụng cụ bọn hắn liền cùng trong đêm tối săn đuổi thợ săn. Những cái kia tự cho là có đêm tối hiểm hộ lẫn mất kín các thôn dân bị bọn hắn nhẹ nhõm tìm tới đồng thời nổ súng bắn giết. Nửa giờ sau, thôn dân thi thể liền nuột ngang lộn xộn nằm một chỗ, đang tức giận cảm xúc điều khiển. Những cái này hải báo đột kích đội viên cơ hồ là loạn súng bắn chết bọn hắn, cho nên bọn hắn trên người chỉ ít chúng hai phát, có vẫn là mười mấy thương, súng thi thể biến thành thịt cái sàng, máu thịt bẹ bét. Lại tư nhìn xem những này thôn dân thi thể, đôi mắt lại không ở rung động, nhớ tới trước đó còn nói những này thôn dân rất nhiệt tình thân mật, lại so sánh hiện tại, thật sự là vô cùng châm trọng. không chỉ là hắn, bà huy nhĩ, mỉn nạ cùng cái khác ba tên hải báo đột kích đội đội viên cũng là khó mà lấy lại tinh thần. Bọn hắn có lẽ có thể tiếp nhận đem người tàn nhẫn ngược sắt đến chết hình ảnh, nhưng tuyệt đối không cách nào tiếp nhận người ăn người loại này biến mất nhân tính sự tình. Bảo uy nhí đau thương nhắm lại mắt, sau đó thật dài phun ra một ngụm chọc khí, chúng ta chiến hữu hy bá đến cùng A Đạo Phu, vì nhiệm vụ lần này anh Dũng hy sinh, chúng ta hảo hảo an táng bọn hắn. Vâng những người khác cùng kêu lên đáp lại. Sau đó một đoàn người tiện tay ở núi này sườn núi bên trên cho hai người kiến tạo mộ huyệt, lại đem bọn hắn đầu nhặt trở về một lần nữa gắn, nặng nghề tâm tình thật sâu bao phủ ở mỗi người nội tâm bên trên. Tiếu lạc toàn bộ hành trình không rên một tiếng. Tuy nhiên đối những cái này, Mỹ Quốc đại binh không có cảm tình gì, lại cũng không đến mức nhìn có chút hạ hề. Người ăn người không đơn thuần là những cái này Mỹ quốc đại binh thảm kịch, mà là thuộc về toàn bộ nhân loại thảm kịch. Ta muốn buộc riêng này chút, ta muốn để toàn thế giới người đều biết rõ chiến tranh chỉ có thể mang đến thống khổ, nó là toàn bộ nhân loại địch nhân. Sa dã, mẹ Hiết Nhi hai mắt đỏ lên một vòng, lấy kiên định không thay đổi ngữ khí năm năm năm đấm nói ra. Ngươi có thực lực này cùng điều kiện, Tiếu lạc khẳng định gật gật đầu ở điểm này bên trên, hắn làm mười phần đồng ý xa dạ, chiến tranh mang đến đói khát cùng khủng hoảng, chỗ diễn sinh ra vấn đề là cực kỳ to lớn. Mr. Diệt, ngươi đã sớm phát hiện những này thôn dân gặp nguy hiểm phải không? Xa dạ lúc này hỏi. Tiếu lạc lắc đầu, cũng không có, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Xa dạ tiếp lấy hỏi, kỳ quái? Cái nào gì dị kỳ quái? Đoạn đường này ta gặp được Lý Bỉ Á Bình dân, bọn hắn ánh mắt ngoại trừ ngốc trệ cùng chết lặng bên ngoài, còn có sợ hãi. Nơi này thôn dân, bọn hắn ánh mắt kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng duy chỉ có thiếu khuyết đồng dạng, kia liền là sợ hãi, nhìn thấy chúng ta thân mang đồ rằng gì, mang theo quân giới, bọn hắn cũng không có bởi vì sợ mà né tránh, mà là trông mong nhìn thấy chúng ta, cái này chính là một cái kỳ quái địa phương. Tiếu lạc nói, nghe lời này, xã Dạ cùng hải báo đột kích tiểu đội các đội viên đều là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, hoàng hôn đến ngọn núi nhỏ này thôn lúc, nơi này thôn dân ở trông mong nhìn xem bọn hắn. Cái kia rõ ràng liền là nhìn đồ ăn ánh mắt ta. Diện tiên Sinh, ngươi tất nhiên phát hiện không thích hợp, tại sao không nhắc nhở chúng ta? Ngươi đến cùng già sao giáp tâm? Đội phó lại tư khí thế hùng hổ sông tiểu Lạc kêu ầm lên. Tiểu Lạc hừ nhẹ, cái kia chỉ là ta suy đoán, mà khác, ta nói chuyện các ngươi sẽ để ở trong lòng. Một câu, đem lại tư nói đến không cách nào phản bác, xác thực, bọn hắn đối tiểu Lạc là chẳng thèm ngó tới, dù cho hoàng hôn thời điểm tiểu Lạc nói ra điểm ấy lo nghĩ, bọn hắn cũng chỉ sẽ chế rêu hắn quá chú ý cẩn thận. Không muốn trông cậy vào hắn, hắn cho tới bây giờ liền không có đem chúng ta xem như chiến hữu cùng đồng bạn. Mịn nạ châm chọc khiêu khích nói ra. Nghe lời ấy, Tiếu Lạc thật rất muốn cười, hắn xem như biết rõ cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng, phàm là những cái này Mỹ quốc đại binh đối với hắn thái độ tốt một chút, hoặc là nói đừng có lớn như vậy để ý, hắn xem ở cùng đường phân thượng, đều sẽ cung cấp đủ khả năng trợ giúp, liền tỷ như lần này thảm k Hắn cảm thấy những này thôn dân có vấn đề, tự nhiên mà vậy sẽ giúp những cái này Mỹ quốc đại binh lần tránh rơi. Có thể trên thực tế, liền minh nạ cái này nữ nhân liền để hắn ác tâm muốn nói, cái này đều là cá mẹ một lứa, hắn không có bỏ đá xuống giếng, hoặc là đứng tại thôn dân bên kia cũng rất không tệ, để hắn hỗ trợ, dựa vào cái gì? Hắn vừa mới còn đánh Mìn Na. Một tên đột kích đội đội viên giận dữ nói ra. Cái gì? Lại tư nghe xong, lúc này hỏa không đánh một chỗ đến, diệt tiên sinh Ngươi nhất định phải cho ta cái giải thích, nếu không ta sẽ nhường ngươi biết rõ biết rõ chúng ta mị quốc hải báo đột kích đội lợi hại. Đem tay háo bắt lên, đem đốt ngón tay cố chấp được vang lên kẹn kẹt, một bộ muốn làm không dám dấp. Lại tư thu hồi ngươi tự cho là đúng, diệt tiên sinh cùng chúng ta là đồng bạn, chúng ta muốn nhất trí đối ngoại, mà không phải làm nội chiến. Bà uy nhĩ lớn tiếng quát tháo, nhưng hắn đánh mình nạ, ta im miệng trung úy. Ta lệnh cho ngươi trở về cùng chúng ta cùng một chỗ giúp Hi Bá đến cùng Á đạo Phu kiến tạo mộ huyệt. Bảo Hi nhĩ nghiêm khắc quát, nói chung lên làm cấp nghiêm khắc xưng hô ngươi quân hàm lúc kia liền là thượng cấp dễ dàng tha thứ cực hạn đến. Lại tư cắn răng, dựa ngược ngẩng đầu, vâng. Lui về trên sườn núi, gia nhập kiến tạo mộ huyệt công tác bên trong. Tiếu lạc lười nhác để ý tới bọn hắn, phối hợp trở về trước đó phòng ốc nghỉ ngơi, xả dạ. Mễ Hiết nhĩ càng thêm cảm thấy đi theo Tiếu lạc mới là an toàn nhất. Cho nên Tiếu Lạc đi đâu, nàng cũng đi cái nào, Nghiễm Nhiên trở thành Tiếu Lạc cái đuôi. Nhìn xem nam nhân lưng tựa vách tường nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh lửa chiếu chiếu vào tấm kia tuấn mặt lạnh bàng bên trên, hắn giống như trong đêm tối ừng, lãnh ngạo cô thanh, lẻ loi đơn độc ở giữa phát ra là bệ nghệ thế giới lạnh lùng cùng tự tin. "Xa xa, thật sự là rất cảm tạ ngươi hướng Hoa Quốc mời tới như thế lợi hại giúp đỡ, nếu như không có hắn, ta đã mất mạng." "Xa dạ." Mộ Diệt Nhi trong lòng nghĩ như thế nói. Ngày thứ 2, Lên đường rời đi tiểu Sơn thôn. Trên sườn núi nhiều hai tòa cô mộ phần, mà phụ cận thôn dân thi thể, cho nơi này bày ra tầng một không khí quỷ quái, bầu trời âm u tối nghĩa, trong không khí tràn ngập cát vàng, giống như nơi này liền là chân thật nhất địa ngục. Nhưng mặc Cho vụ còn tại tiếp tục, bà Huy Nhị bọn hắn rất nhanh từ cực kỳ bi ai trong bóng tối đi ra, bà Huy Nhị sớm đem hai vị chết đi đồng bạn huy Trương lấy xuống thích đáng bảo quản lấy, đại biểu đã đem Hy bá đến cùng A đạo phu mang tới. Diệt tiên sinh Ta chân thành hy vọng ngươi có thể quên giữa chúng ta phát sinh một chút không thoải mái, chúng ta hiện tại là một đoàn đội, có lẽ hô bang hỗ trợ, không phải sao. Bảo uy Nhi đi đến Tiếu Lạc trước mặt, hướng Tiếu Lạc đưa tay ra, ý là nhận thức lại. Ở những cái này Mỹ quốc mặt người trước, bản thân nói chuyện hành động đại biểu cho Tổ quốc, cho nên Tiếu Lạc liền rộng lượng cầm tay hắn, nói không sai, ta tán đồng. Vậy liên lại lá mặt lá trái một lần à, cái này bảo vở gỗ không phải cái gì đèn cạn dầu. Diệt tiên sinh. Ngươi phong độ thân sĩ quá đẹp rồi, mượn dùng các ngươi hoa quốc một câu nói liền là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, diệt tiên sinh liền là tể tướng. Bảo uy Nhĩ tú một thanh đối hoa quốc văn hóa nhận thức, lần này cùng Tiếu Lạc nắm tay liền là một nắm liền phân ra, không tiếp tục đùa giỡn hoa dạng gì. Tiếu Lạc cười su nịnh nói, Bảo uy Nhĩ tiên sinh hán ngữ nói đến thực là không tồi. Theo mìn nạ cùng lại tư so sánh, cái này Bảo uy Nhĩ giấu sâu hơn, hắn vừa vặn tới điểm ác thú vị. Liền nhìn xem cái này bảo vì nhị lúc nào mới lộ ra đuôi cáo đến. Trưng 553, xuất hiện nguy hiểm. Bầu trời âm u tối nghĩa, đột ngột là lý bị á dòng chính bầu không khí. Ở cái kia liếc mắt nhìn qua đều là sa mạc trên đường cái. Ba chiếc da xanh xe cho quân đội ở cái kia lao vượt lên, lướt qua chỗ, tràn ngập lên quần cuộn cắt bụi Kỳ quái, không xa dòng binh đoàn người làm sao còn không có động tĩnh Theo lý thuyết, bọn hắn cũng đã đổi tới. Đội phó lại tư cao mày. Đối ngồi tại bên cạnh Bảo Huy Nhĩ nói ra, hắn cùng Bảo Huy Nhĩ cùng Mìn Nạ đều ngồi tại sau cùng biên quân trên xe, hai tên đột kích đội viên ở lớn nhất lái xe phía trước xuống phong, ở giữa là Tiếu Lạc cùng Sa Dạ. Mẹ Hiết Nhĩ Bảo Huy Nhĩ đồng dạng thật sâu như mày, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng đánh một trận ngạnh chiến, có thể khôn xa dòng binh đoàn chậm chạp chưa xuất hiện, cái này đến cùng là tình huống như thế nào. Lấy những cái kia kẻ liều mạng thủ đoạn, không có khả năng truy tung không đến Sa Dạ. Mẹ Hiết Nhĩ dâu chân. Chẳng lẽ nói đúng như xa dạ? Mẹ hiết nhi nói, đều bị cái kia người nước hoa cho thu thập. Một người thu thập khôn Sa dòng binh đoàn. Sao lại có thể như thế đây? Hắn thực sự rất khó tin tưởng như vậy sự tình. Lấy lại bình tĩnh, ngưng trọng nói, không muốn phất lờ, khôn Sa dòng binh đoàn đều là một đám xảo trá tàn nhẫn chi độ. Chúng ta tùy thời đều phải bảo trì độ cao cảnh giác. Lại tư gật gật đầu, lấy đó bản thân rõ ràng. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía chỗ ngồi kế bên tài xế mình nạ. Hỏi, Mịn nạ, ngươi thân thể không có gì đáng ngại à? Ta không sao. Mịn nạ hung dữ trừng mắt trung gian chiếc kia xe cho quân đội, nàng là tuyệt đối làm không được không hận tiếu lạc. Không có việc gì liên tốt, cái kia ăn cướp chó lớn người nước hoa, thế mà đối nữ nhân hạ thủ được, thật là làm cho ta đối hoa người trong nước có mới quen. Lại tư nghĩa phẫn điển lưng nói. Được rồi, đừng đem ta lợi vào thai này ra thai kia. Bà Huy nhĩ trầm giọng gian dậy, ta xem như đã nhìn ra. Cái này diệt thực lực thật không đơn giản, chúng ta muốn đã không còn thường vòng trở lại hải ngạn căn cứ, dọc theo con đường này vẫn phải mượn nhờ hắn lực lượng, cho nên không thể lại nhằm vào hắn, chỉ ít ở trở lại hải ngạn căn cứ trước cái này là các ngươi đầu tiên muốn tuân thủ một cái chuẩn tắc. Vâng vâng vâng, thượng úy, đều nghe ngươi, chúng ta cũng không tiếp tục nhằm vào hắn. Lại tư lơ đến, nghĩ thầm cái này bảo vì nhị thượng úy cũng quá cất nhắc cái kia người nước hoa, làm sao? Không có hắn còn kết thúc không thành nhiệm vụ. Trả về không đến Hải Ngạn căn cứ. Cái này không phải vô nghĩa hay sao? Mĩ Na đồng dạng khẽ hừ một tiếng, cảm thấy Bảo Huy nhị quá đem Tiếu Lạc coi là chuyện đáng kể, cái kia hôn đản nhiều lắm thì công phu quyền cước lợi hại một điểm, dù sao Hoa Quốc công phu nổi danh thế giới, ở trên thân thủ nàng không sánh bằng rất bình thường, cần phải là so tài một chút vũ khí nóng, nàng không nhất định thất bại. Đúng lúc này, lái xe hải báo đột kích đội đội viên tới cái rừng ngay, nguyên bản đều đặn nhanh mẹn xe đè xe cho quân đội nháy mắt dừng lại. Chỗ sinh ra quán tính rất là cường đại, trong xe bảo huy nhĩ, lại tư cùng mỉn nã đều là hướng về phía trước khuếnh đảo, lại tư cái chán trực tiếp va chạm ở tay lái phụ trên chỗ ngồi. Ô xỉ chủ tê, Thomas ngươi là thế nào lái xe? Lại tư lớn tiếng chỉ trích lái xe đồng bạn, nước bọt phun tung tóe Lại tư lao đại, cái này không thể trách ta, là cái kia người nước hoa xe bất thình lình ngừng Thomas ủy khuất chỉ chỉ phía trước xe cho quân đội. Cái kia chán ghét người nước hoa. Lại tư nghe xong. Bản thân liền đối Tiểu Lạc bất mãn, lúc này càng là giận không chỗ phát tiết, cố sức đẩy cửa xe ra liền đi xuống dưới. Hắn đi xuống dưới lúc, Tiểu Lạc cũng là vừa đi xuống xe, hắn mang theo phi thường tầm tình bất mãn đi qua lớn tiếng chất vấn, "Diệt, ngươi bất thình lình dừng xe làm cái gì? Có biết hay không ngỡ như vậy hành vi rất nguy hiểm?" Tiểu Lạc hoàn toàn xem hắn vì không khí, ngẩng đầu, nóng nhìn phương xa bầu trời. Sa Dạ cũng từ trên xe xuống tới, một đôi mắt xanh hoài nghi theo Tiểu Lạc phương hướng nhìn lại, tựa như là báo cáo. Có thể là báo cát không nên thấp như vậy à? Hơn nữa gần như vậy, chúng ta cũng không có khả năng cảm giác không thấy phong. Nàng lời nói không phải khẳng định, giống như là đang cùng Tiếu Lạc trao đổi ý kiến. Cái kia không phải báo cát Tiếu Lạc trực tiếp phủ định, giống như là cỗ xe ở sa mạc bên trên mẹt xe đét bay bổng lên bùi bám. Ui, lão tử nói chuyện với ngươi đây, ngươi không nghe thấy. Lại tư tức giận vô cùng, đâu còn giống trước đó đồng dạng che giấu, rỗi ra thủ, trục vào Tiếu Lạc trên bờ vai. Ngay ở tay hắn vừa mới rơi vào tiếu lạc trên bờ vai trong nháy mắt đó, tiếu lạc quay người liền là một cước đá vào hắn phần bụng. Bành. Lại tư vụt vụt vụt lui lại bốn, năm bước, nửa cung thân thể, che phần bụng, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ thống khổ, quá đau, liền giống như là có đem máy khoan điện ở trong bụng dùng sức chui đồng dạng, đau đến hắn ngũ quan đều có chút vặn vẹo biến hình. Ta không thích bị người từ phía sau nắm lấy bả vai. Tiếu lạc đạm mạc liếc nhìn hắn. F.U Lại tư lửa giận bộc phát, nhất định liền theo ngã chó gặm bùn không cẩn thận ăn vào trên mặt đất cức đồng dạng khó mà chịu đựng, kết quả hắn vừa ngẩng đầu, liền gặp sa mạc cùng ngài tổng thành nhất tuyến địa phương, có mười mấy chiếc quân xa xuất hiện, như là mánh thu một dạng hiện lên hàng ngang hướng bọn hắn quần quật mà tới, bọn họ sau lưng dơ lên đầy trời cát bụi. Con người đột nhiên co lại, sắc mặt đột biến, lúc này chỉ phía trước lớn tiếng kêu lên, có biến, có biến. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, những người khác nhìn thấy, không chỉ là phía trước Hậu phương cũng là có mười mấy chiếc quân xa, hình thành tiền hậu giáp kích chi thực hướng bọn hắn điên cuồng đánh tới trong nhoáng, cỗ xe rơi lên cát bụi, liền theo báo cắt đồng dạng tại không trung quần cuộn tràn ngập. Đáng chết, là Lý Bỉ Á Hắc Quân. Cầm lấy bội số lớn kính viễn vọng tra xét một phen sau, Bà Huy Nhị không khỏi gấp giọng nói: Hắc Quân, cái này cũng đem may mắn còn sống sót may mắn gặp được là Lý Bỉ Á Bạch Quân đột kích đội đội viên tâm tới lạnh một nửa. Bà Huy Nhị lập tức kiềm phản ứng, Diệt Tiên Sinh. Sạ Dạ tiểu thư an toàn liền trông cậy vào ngươi, các ngươi chạy trước, chúng ta lót đằng sau. Tiếu Lạc cũng sẽ không khách khí với hắn, ở không có xác định nhóm này Lý Bỉ A H quân có bao nhiêu người, vũ khí trang bị lại như thế nào tình huống dưới, hơn nữa lại là tiền hậu giáp kích, hắn cũng không có tự đại đến có thể theo bọn hắn cứng đối cứng, mang lên Sạ Dạ, lái xe cho quân đội liền hướng mạnh mẽ đạp xuống chân ga, lái rời đường cái, phía bên phải cánh sa mạc bãi bắn vọt ra ngoài. FUKKA, gan này tiểu nhu nhược người nước Hoa chạy trốn một chút cũng không mập mờ. Lại tư thật sự là phục Tiếu Lạc, cái này chạy trốn là thật là nhẹ nhẹn, nhanh chân liền chạy, quá làm cho trong lòng của hắn không thăng bằng. Im miệng, như thế nguy cơ thời khắc còn có tâm tư nội đấu, ngươi tởm mở, con mụ nó, còn muốn không muốn sống nữa. Bà Huy nhĩ hỏa khí hừng hực gở trách hắn một câu, sau đó vung tay lên, lên xe, rút lui. Vâng. Còn lại đội viên nhanh chóng hưởng ứng. Hai chiếc xe cho quân đội, đi theo Tiếu Lạc chiếc xe kia phía sau lấy nhanh nhất tốc độ lao ra bọn này Lý Bỉ Á hát quân tiền hậu giáp kích phàm vi bao la không giới hạn sa mạc bãi tràn đầy toái thạch cùng cát đất Mercedes xe ô tô nghiền ép mà qua thì là đầy trời phi dương bụi bậm ở thiếu lạc một đoàn người lựa chọn một cái phương hướng phá vây lúc cái kia tiền hậu giáp kích Lý Bỉ Á hát xe cho quân đội trước cũng là biến hướng hiện lên hình quạt hướng bọn hắn đuổi theo vèo vèo vèo có súng phóng tên lửa đạn pháo gào thét lên bay tới rơi vào cỗ xe phụ cận anh một tiếng bạo tạc Trong chốc lát, đất dung núi chuyển, không trung khuấy động năng lượng ba động làm cho người màng nhĩ nhói nhói, ánh mắt cũng đang đi theo chấn động, không cách nào rất tốt tập trung. Chương 554: Truy kích cùng truy kích ngược. Rầm rầm rầm. Lý Bỉ Á Hắc Quân sử dụng súng phóng tên lửa, một bên truy kích, một bên hướng Tiếu Lạc một đoàn người cỗ xe tiến hành điên cuồng công kích. Chỉ là song phương cỗ xe đều tại cực tốc di động tới, hơn nữa sa mạc mặt đất tuy nhiên liếc mắt nhìn qua rất là bằng phẳng, nhưng trên thực tế dưới đất là gập ghềnh. Cỗ xe ở trong này chạy, dù cho có rất tốt giảm xóc hệ thống, cũng không cách nào làm cho cỗ xe không phát sinh sốc này. Cho nên súng phóng tên lửa cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu. Đại đa số đạn pháo sai sót cực lớn, đều là rơi vào ba chiếc xe phụ cận nổ tung, từ bầu trời nhìn xuống, từng đóa từng đóa khói dày đặc hình thành hỏa lực bay lên, trang diện cực kỳ thị giác rung động. Nhưng vô luận là Tiếu Lạc vẫn là Bảo Huy nhí bọn hắn, đều là phi thường không dễ chịu, xe kịch liệt chấn động. Lô thai vụ vụ rung động, có đạn pháo mảnh nhỏ không ngừng đánh tới xe pha lê bên trên, dù là pha lê là đặc chế, ở chịu đựng đến mấy lần đạn pháo mảnh nhỏ và chạm sau cũng là sinh ra nghiêm trọng vết rách. Mr. Diệt, ta, ta nghĩ nôn. Xa dạ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xe thần quá lắc lư, nàng dạ dày khó chịu đến cực điểm, bức thiết muốn nôn mửa. Vậy liền nôn A, tùy ngươi nôn ở đâu. Tiếu lạc hiện tại cũng không có tâm tư chiếu cố nàng cảm thụ. Sau lưng chí ít 450 chiếc lý bỉ Á hắc quân xe cho quân đội, đây cũng là ở không có chút nào công sự che chắn sa mạc trên cành bãi, hắn lại lợi hại cũng tuyệt đối không có khả năng ở trong môi trường này phản sát rơi bọn hắn, hiện giai đoạn chỉ có thể chạy, nhất định phải tìm tới một cái có thể làm cho hắn phát huy chiến đấu sân bãi mới được. Kết quả xa ra. Mẹ huyết nhĩ trực tiếp liền nôn ở hắn trên người. Tiếu lạc sắc mặt âm trầm xuống tới, nghiêng đầu sang chỗ khác mang theo tràn đầy oán hận trừng mắt nàng, tựa như đang nói. Tay lái phụ nhàn rỗi vị trí nhiều như vậy không nôn, ngươi tờ mờ, con mụn nó, nôn trên người của ta làm gì? Bảo ngươi tùy tiện liền như thế tùy tiện. Mr. Diệt, ta không phải cố ý, xe đang chạy. Ta vốn là muốn nôn bản thân dưới chân, ta hướng thượng đế thể. Sạ dạ giải thích nói. Dưới loại tình huống này, Tiếu Lạc cũng không có thời gian cùng tinh lực cùng với nàng tính toán nhiều như vậy. Quay đầu lại, nhìn phía trước, đem xe chân ga dẫm lên ngọn nguồn. Xe động cơ như là dã thu gào lên. Kéo theo chỉnh chiếc xe hướng về phía trước cùng sông. Hậu Phương làm một mặt cửa kính xe bị đạn pháo tùy tiện cho đánh trúng vỡ nát lúc, bà uy nhị giận tím mặt, quát tầm lên, "Sở Y chủ tê, cho ta hung hăng đáp lễ bọn hắn." "Vâng." Hải Báo đột kích đội đội viên cùng téo lên đáp lại. Min Na cầm lấy súng bắn tỉa, dò ra nửa cái thân thể, nhắm chuẩn Hậu Phương cái kia theo đuổi không bỏ một chiếc hắc quân xe cho quân đội liền bóp lấy cò súng. "Phanh!" Một quả bén nhọn súng ngắm đạn từ họng súng bay ra. Sẽ rách trùng trùng điệp điệp không gian, gào thét lên kích động chủ bắn đi, loảng xoảng một tiếng ở chiếc xe kia kính chắn gió bên trên lưu kế tiếp với đạn, sau đó lại phốc một tiếng đánh vào điều khiển, cỗ xe hắc quân trong thân thể. Cỗ xe lập tức mất khống chế, hung hăng lật nghiêng mà ra, tại mặt đất bên trên quần quật lấy bay ra thật xa, đánh tới hướng mặt khác một chiếc xe. Bành bành bành. Liên theo hiệu ứng hồ điệp đồng dạng, lập tức tạo thành năm chiếc ô tô phát sinh trọng đại va chạm. Chạy tốc độ quá nhanh, một khi nhận một cú cường đại ngoại lực Cỗ xe chính là dễ như chở bàn tay mất khống chế la lột, linh kiện tàn mát, đến sau cùng dừng lại lúc, hoặc đổ nghiêng, hoặc cút sớp, bên trong hắc quân đại thể là mất mạng sống sót bỏ ra ngoài. Làm tốt lắm, liền lại như vậy mình nạ. Lại tư rất là thông khoái, sau đó hắn cũng dò ra nửa cái thân thể đối hậu phương hắc quân tiến hành xã kích, làm hải báo đột kích đội một thành viên, đang lao vùn vụt trên ô tô làm ra như vậy động tác từ là một bữa ăn sáng. Mặt khác trên một chiếc xe hai tên hải báo đột kích đội đội viên thì là sử dụng súng phóng tên lửa tiến hành đánh trả, một người lái xe, một người từ xe đỉnh chớp cửa sổ mái nhà đứng dậy, vai khiêng mỹ tiểu súng phóng tên lửa, nghiến răng nghiến lợi đánh trả, bọn hắn súng phóng tên lửa uy lực so Lý Bỉ A H quân muốn cường đại hơn nhiều, là đặc biệt dùng cho phá xe bọc thép. Vèo. Đạn pháo đánh ra ngoài, một quả uy thế trực tiếp vượt trên Lý Bỉ A H quân 3-4 quả, tốc độ cực nhanh, vẽ ra trên không trung một đạo cực kỳ hung hãn khói lửa quy tích đánh chúng vào số lượng rất nhiều lý bị á hắc quân trong đó một chiếc xe cho quân đội với anh từ cái kia chiếc quân xa lý lao ra một cô nóng bỏng gợn sóng nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang chỉnh chiếc xe biến thành biển lửa cuồn cuộn khói dày đặc như là che ngập bầu trời báo cắt đồng dạng đằng không mà lên xen lẫn tinh ngọn lửa màu đỏ yêu diễm nở rộ cỗ xe trong nháy mắt giải thể vô số thiêu đốt lên liệt hỏa linh bộ kiện bốn phía tung té phi có còn bay đến cao mười mấy mét không phi lực tiểu tử ngươi tốt lắm ha ha ha Lại tư lâm vào một loại nào đó điên cuồng trạng thái, cười to không ngừng, đối phía trước cái kia vai khiêng súng phóng tên lửa đồng bạn giơ ngón tay cái lên. Bingo! Cái kia gọi phỉ lực nam tử trở về một cái đắc ý mỉm cười. Lớn nhất phía trước trong xe tiếu lạc từ sau xem trong kinh thấy được những cái này Mỹ quốc đại binh đánh trả lý bị A H quân tình huống, đối bọn hắn cũng là có chút bội phục, đặc biệt chiến đội liền là đặc biệt chiến đội, sẽ không ở gặp được nguy hiểm lúc luông cuống tay chân, còn có thể chấn định tổ chức đánh trả tâm lý tố chất cùng quân sự tố dưỡng đều là quá cứng. mau nhìn phía trước có cái tiểu trấn. nôn một hồi dễ chịu chút xạ dạ lúc này chỉ phía trước hét lên. thật sự là thật tốt. Tiếu lạc mặt lộ mỉm cười, học mị quốc người giọng điệu nói chuyện tới một câu, sau đó chuyển hướng lái ô tô thẳng hướng tòa kia tiểu trấn phóng đi. bảo huy nhĩ bọn hắn đúng là ở lót đằng sau, tiểm hộ tiếu lạc cùng xạ dạ. mẹ huyết nhĩ thoát đi, trình độ lớn nhất cam đoan xạ dạ. mẹ huyết nhĩ vị trí cố xe an toàn ngay ở vị kia gọi phỉ lực nam tử sử dụng pháo hỏa tiễn kích hủy ba chiếc lý bỉ a hắc quân ô tô lúc lý bỉ a hắc quân một cái đạn pháo cuối cùng là đã tìm đúng chính xác rơi thẳng lạc đập vào hắn vị trí trên xe với nương theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh chạy bên trong cỗ xe trong nháy mắt hóa thành biển lửa ở cái kia khủng bố bạo tạc uy lực trùng kích vào chỉnh chiếc xe bay đến không trung sau đó nặng hơn nữa tái phát dưới liền theo nghiêng trùng trùng điệp điệp rơi lạc trên mặt đất trở về hoang mất khống chế la lộn gây nên trùng trùng điệp điệp cắt đất. Thomas kinh hãi, cấp bách đánh tay lái, hiểm mà hiểm né tránh mất khống chế lan lộn, biến thành biển lửa ô tô. Phỉ lực. Lại tư cuồng loạn la lên, lại là hai vị sớm chiều ở chung đồng bạn rời đi, hơn nữa còn không cách nào vì bọn hắn nhặt xác, chỉ có thể đi về phía trước, không thể dừng lại, như vậy tâm tình thống khổ dị thường. Bảo Uy Nhi đau thương nhắm lại mắt, bọn hắn ở đạp vào mảnh này thổ địa thời điểm tổng cộng là 12 người, đến hiện tại chỉ còn lại 4 người bọn họ, làm dẫn đầu Hắn khó từ tội lỗi. Nhưng người chết đã chết rồi, sống sót người vẫn phải tiếp tục chống lại. Hắn từ trong bọc hành lý xuất ra một cái cùng loại với cỡ nhỏ hình cái đĩa tạc đạn, điều khiển tinh vi tốt thời gian điểm, mang theo tràn đầy cừu hận chi hỏa đem hướng về sau phương ném đi ra ngoài, cho ta xuống địa ngục đi thôi. Cái kia hình cái đĩa tạc đạn vang lên tít tít tít tiếng cảnh báo, ở hậu phương lý bị AHC cho quân đội đội nghiền ép mà quá hạn, cái kia tiếng cảnh báo càng ngày càng gấp rút. Sau cùng anh một tiếng ở Lý Bỉa hát xe cho quân đội trong đội ở giữa bạo tạc, một đoá mây hình nấm phóng lên tận trời, lúc này có 4, 5 chiếc xe hơi bị tạt phi, còn lại cỗ xe nhận bạo tạc sóng năng lượng chủng kích, bình ổn chạy trạng thái bị đánh phá, liền theo con rồi không đầu đồng dạng đi loạn, mười mấy. Chiếc xe đi loạn thành một đoàn. Trưng 555, tiểu trấn loạn chiến. ma quỷ tạc đạn. Lại tư cùng mìn nạ đều biết rõ, cái này là bọn hắn Mỹ quốc nghiên cứu chế tạo kiểu mới tạc đạn, thể tích nhỏ Nhưng uy lực lại không thể khinh thường, nếu là đang thiết giáp tạ dưới đáy bạo tạc, chỉnh chiếc bọc thép tạ cũng sẽ ở trong khoảnh khắc giải thể, chỉ là tạm thời còn ở vào giai đoạn thí nghiệm, mang số lượng có hạn, bảo uy nhị trên người cái này mai hẳn là sau cùng một cái. Đuổi theo diệt tiên sinh, tiến vào tiểu trấn, nhanh. Bảo uy nhị lớn tiếng quát. Vâng. Thomas trùng trùng điệp điệp gật đầu, đạp mạnh cần ga, theo sát tiếu lạc xe cho quân đội, hướng phía trước tiểu trấn xuất phát. Một khỏa ma quỷ tạc đạn chỗ sinh ra mây hình nấm đen nhánh nồng đậm, trên không trung bay lên 2 mươi mét độ cao, khuyết tán ra đến, xa xa nhìn lại, liền cùng một đầu khạc khạc nhe răng cười ma ảnh, làm cho người ta cảm thấy cường đại uy hiếp. Bọn này bên trong bị A hắc quân nhận hắn khủng bố bạo tạc năng lượng ba động ảnh hưởng, truy kích bộ pháp bị ép chậm lại. Có lẽ là bọn hắn quan trên hạ mệnh lệnh bắt buộc, cho nên ở hơi điều chỉnh về sau, cũng không có để ý tới đã bị thương hoặc là nổ chết đồng bạn. Lại lần nữa điều khiển ô tô như một đám sói đói một dạng điên cuồng truy cắn đi lên. Tiểu Trấn tàn phá không chịu nổi, bên trong cư dân sớm đã không tại, đại khái đều là chạy nạn đi đi. Đường đi lộn xộn không chịu nổi, khắp nơi đều là gạch vỡ nát ngói, đông đảo vách tường bị đạn pháo nổ ra lỗ thủng. Tóm lại, mặc kệ là bên trong bị á tiểu Trấn vẫn là thành thị, đều có thể dùng phế tích để hình dung, không có cái nào từ ngữ có thể so sánh nó càng thêm chuẩn xác. Tiếu lạc lái cỗ xe đông quải tây sông. Vốn cho là cái này liền là một tòa rống tuyết tiểu trấn, lại không nghĩ đến bên trong lại có bên trong Bỉ Á Hắc Quân, cái này là một tòa mặt trong Bỉ Á Hắc Quân chiếm lĩnh, đồng thời coi như dịch trạm nghỉ ngơi địa phương. Phanh phanh phanh. Thỉnh thoảng sẽ ở đầu đường gặp Hắc Quân, sau đó chính là liên tiếp đạn quét ngang tới, những cái kia đập nện ở xe cho quân đội xe sắc bên trên đạn làm coi như vang, đốm lửa bắn tứ tung. Mr. Diệt, chúng ta dường như xông vào bên trong Bỉ Á Hắc Quân trong xã huyện. Xa dạ sắc mặt trắng bệnh Ngồi tại trên chỗ ngồi hoảng sợ không dứt, vừa mới còn nhận vì cái này tiểu Trấn là tị nạn nơi trốn, hiện tại xem ra, cái này rõ ràng liền là bọn hắn phần mộ A. Tiếu lạc thần sắc tuấn lệnh, hắn lại làm sao không biết vận khí không tốt, vừa vận lại gặp phải một cái có đại lượng hắc quân tiểu Trấn, tăng thêm truy kích bọn hắn hắc quân, cũng không dưới hơn 500 người, tiểu Trấn diện tích không lớn, liền tư thản đinh thành 1 phần 3 cũng chưa tới, 500 cái hắc quân phân phối trong đó, có lẽ mua đi 10 mét liền có thể gặp một đến hai cái. Nếu như chỉ là hắn một người ngược lại là không sợ, có thể xạ dạ. Mét nghỉ thế an toàn liền nhận nghiêm trọng uy hiếp. Ở một cái không có bên trong bỉ A AH hắc quân nơi hẻo lánh, hắn thắng gấp đem xe dừng lại, đem súng bắn tỉa cùng đạn dược mang lên, sau đó sông xạ dạ kêu lên, xuống xe, chăm chú đi theo ta. Ừm. Xạ dạ gật đầu được cùng gà con mổ thóc tựa như, nàng mặc dù là chiến trường phong viên, có thể tóm lại không phải quân nhân, không có quân nhân loại kia đối mặt chiến trường tâm lý tố chết, mưa bom báo đạn cái này khiến nàng thấp thỏm lo âu, thân thể lại không tự chủ run. hậu phương trước kia xe cho quân đội dừng lại, lại tư liền vô cùng lo lắng xuống xe, mặt mũi tràn đầy phàn nản thậm chí là phẫn nộ hướng tiếu lạc lớn cất bước đi tới, nắm chặt tiếu lạc cổ áo, nghiến răng nghiến lợi nói ra: ngươi cái thối cất chó, nhìn ngươi mang tốt đường, đem chúng ta đều mang vào hắc quân sĩ binh dịch trạng, ngươi đây là muốn đem chúng ta cho hết hại chết à? tiếu lạc cúi đầu lạnh lùng lường hắn nắm chặt bản thân cổ áo tay, một giây sau. Một bàn tay trực tiếp ở lại tư trên mặt hung hăng quật xuống dưới 3. Một đạo thanh thúy sáng tỏ đập tiếng vang lên Lại tư gào lên thê thảm Cả người nghiêng bay ra Cùng lấp kín vách tưởng tới một cái kịch liệt Sau khi va chạm lại rơi xuống trên mặt đất Tính cả bay ra Còn có hai khỏa từ trong miệng hắn bao tố ra nhuồng màu răng T. Bảo Huy Nhĩ Mình nạ cùng Tô ngược lại hút một luồng lương khí Một bàn tay đem người cho quất bay Cái này cần bao lớn lực đạo Mình nạ lúc này mới ý thức được Tối hôm qua Tiếu Lạc một cái tát kia vẫn là hạ thủ lưu tình, thật muốn hạ trọng thủ, nàng tuyệt đối so với lại tư cũng không khá hơn chút nào. Ngươi chó nuôi giữa người nước hoa, ta giết ngươi. Thomas đối lại tư rất là trung thành, trước hết kịp phản ứng, nâng lên trong tay súng tiểu liên liền muốn nhắm ngay Tiếu Lạc nổ súng xạ kích. Nhưng hắn thương, súng, còn chưa hoàn toàn dơ lên, Tiếu Lạc đệ dẹt ẻ e ạ lệ đã đè vào hắn trên nó, lạnh leo sắt thép khí tức từ đệ dẹt ẻ e ạ lệ họng súng truyền lên thông suốt tới. Thomas không khỏi kinh sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Ta nhẫn các ngươi rất lâu, lại tờ mờ, con mụ nó, chọc ta, ta đem các ngươi toàn bộ làm thịt. Tiếu lạc diện mục lộ vẻ dữ tợn, mặt mũi tràn đầy sát khí, ở loại này quan trọng thời khắc, những cái này mị quốc đại binh lại như thế không biết thời thế, không cần bên trong bị á AH hắc quân động thủ, hắn tự mình động thủ diệt bọn hắn. Dầm! Nên tiếp tiếu lạc cặp kia đằng đằng sát khí ánh mắt, Thomas thân thể một hồi dùng mình. Hắn không có chút nào hoài nghi tiếu lạc không dám hướng hắn nổ súng, cái này ra hỏa bây giờ nhìn lại nhất định thật là đáng sợ. Bà Huy nhĩ một cước đem tổ gạt ngã trên mặt đất, nổi giận nói, Hỗn trướng đồ vật, mạng của Lão tử làm không dễ dùng phải không? Nói qua bao nhiêu lần, diệt tiên sinh là chiến hữu, là đồng bạn, hiện tại như thế nguy cơ thời khắc, các ngươi còn làm đấu tranh nội bộ, tin hay không Lão tử một phát súng giết chết ngươi. Hắn giận không nhịn nổi quay đầu trừng mắt về phía trong miệng tràn đầy huyết thủy Nửa bên mặt trái sưng vụ không chịu nổi lại tư Còn có ngươi cái này trồng thối cấp chó Ta là mắt bị mù để ngươi làm đội phó Địch nhân thương, súng Đều đè vào chúng ta trên óc Ngươi còn ở lại chỗ này cho lão tử làm máy bay Ngươi có phải hay không muốn chết À Từng đợt gào thét, hắn còn tiến lên Dùng sức đạp lại tư hai cước Lại tư ngược lại cũng bị đạp tỉnh Hiện tại nơi này khắp nơi đều là bên trong bị á hắc quân Hắn không nghĩ làm sao bảo mệnh xông ra ngoài Trước tiên lại là đoán trách cái kia người nước hoa Cái này thực sự không phải một cái hải báo đột kích đội thành viên nên có hành vi, cứ việc trên người đau đớn không chịu nổi, hắn vẫn là lập tức từ trên mặt đất đứng lên, tưỡng ngực ngẩng đầu đem dáng người đứng thẳng, một bộ nhận thức đến sai lầm thái độ. Bành bành bành. Lúc này, có tiếng bước chân tới gần, sau đó đầu đường chỗ dẹ xuất hiện một cái bên trong bị Á H quân. Mina vừa mới chuẩn bị nổ súng kết tính mạng hắn, một đạo tiếng súng ở bên thai dẫn đầu vang lên. Flank. Cái kia bên trong bỉ á hắc quân cái chán bị đạn đánh ra một cái lỗ máu, hậu phương mấy tên bên trong bỉ á hắc quân kinh hãi, lập tức tránh về chỗ ngoặt hậu phương. Mị Na mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Tiếu Lạc, phản ứng nhanh hơn nàng, ra thương, súng, so với nàng hung ác, cái này ra hỏa thương pháp lại là như thế cao thâm. Ở nàng kinh ngạc ở giữa, Tiếu Lạc đã như một màn màu đen thiểm điện xông cướp đi lên, trong tay chủy thủ như sói đói răng nanh xuất kích, ở liên tiếp tiếng hét thảm bên trong, Cái kia tránh về chỗ ngoặc bên trong bị Á Hác quân mở không ra một thương liền ngã ở vũng máu bên trong. Cái này ra hỏa thật mạnh thật là sắc bén thân thủ. Bảo Huy Nhĩ, Mina, Lại Tư cùng Thomas đều bị tiếu lạc chỗ biểu hiện ra đến thực lực rung động đến. Ở bọn hắn vừa mới kịp phản ứng ngắn ngủi như thế thời gian thỉnh thoảng bên trong. Cái này người nước hoa cũng đã đem cái này một phần nhỏ bên trong bị Á Hác quân cho thu hết nhặt. Chuyện này quá đáng sợ. Nếu như cố này bên trong bị Á Hác quân là bọn hắn, có lẽ hạ chàng cũng sẽ là đồng dạng. Trưng 556, Dũng mãnh Đi Tiếu Lạc trở về, kéo lên đại nào choáng váng xa dạ Mét nghỉ thế liền hướng đường đi bên kia đi nhanh mà đi Đi theo diệt tiên sinh Bảo Huy Nhĩ chừng mắt nhìn lấy lại tinh thần Vung tay lên, hạ lệnh ba tên vẹn vẹn còn lại hài báo đột kích đội đội viên đuổi theo Tiếu Lạc bộ pháp Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải chỉ đuổi theo mà thôi Mình nạ cùng Thomas phụ trách hậu phương cảnh giới Mà Bảo Huy Nhĩ cùng lại tư thì phụ trách hai bên trái phải cái này là chiến đấu đội hình, có thể phát giác được 4 phương 8 hướng nguy hiểm. Bỏ xe là sáng suốt lựa chọn, nếu không ô tô động cơ tiếng oanh minh, liền sẽ là một mực bại lộ bọn hắn hành tung tín hiệu, chỉ dẫn lấy trong tiểu trấn bị á AH hắc quân trước buộc nối tiếp phong sông tới. Có bảo huy nhĩ bọn hắn phối hợp, tiếu lạc trực tiếp đem xả ra, mét nghỉ thế ném ở trong đám người trung tâm bảo vệ, sau đó xông lên trước, quét dọn trên đường gặp được tất cả địch nhân, hắn trên người ngoại trừ có tùy thủ đoạn đao cùng súng bắn tỉa bên ngoài, còn có một thanh súng tiểu liên. Vào giờ phút này, súng tiểu liên tự nhiên so súng bắn tiểu càng thêm thích hợp chiến đấu. Nghe tiếng chạy đến một tiểu trong đội bị Á Hắc quân mới từ phía trước giao lộ xông ra, hắn liền lập tức đối bọn hắn tiến hành điểm sạng. Phanh phanh phanh. Mỗi một thương súng, đều tinh chuẩn đến để bốn tên Mỹ Quốc Hải báo đột kích đội thành viên lữ lưỡi, đều là nổ đầu. Một tiểu đội, ước chừng 10 cái bên trong bị Á Hắc quân, trong nháy mắt bị đánh chết ngã xuống đất. Cái này một tiểu trong đội bị Á Hắc quân bị đánh chết một giây sau. Từ cánh phải giao lộ lại lần nữa chạy đến mười mấy bên trong bị Á Hắc quân, bọn hắn giơ súng liền đối với Tiếu Lạc một đoàn người tiến hành bắn phá, có thể không chờ bọn hắn hoàn toàn bốc cổ, Tiếu Lạc họng súng đã phun ra lực diễm. Cốc cốc cốc. Liên tiếp đạn cuồng mãnh kích động chủ xạ mà ra, cái này mười mấy bên trong bị Á Hắc quân thân chúng mấy viên đạn, tựa như nhảy một loại nào đó tử vong như nhảy múa ngã trên mặt đất. Thật nhanh phản ứng tốc độ. Thật là cao cường tài bắn súng. Tiếu Lạc chỗ biểu hiện ra đến thực lực. Thật sự là đem cái này bốn cái hải báo đột kích đội thành viên cho chấn nhức rồi, bọn hắn trải qua trùng trùng điệp điệp sàng chọn cùng ma quỷ huấn luyện, mới có tư cách trở thành hải báo đột kích đội một thành viên, có thể cùng trước mắt cái này người nước hoa so sánh, bọn hắn thật sâu ý thức được bọn hắn nhỏ yếu, đơn binh năng lực tác chiến hoàn toàn liền bị nghiền ép. Tiếu Lạc cũng không có thời gian dối quản bọn hắn đang suy nghĩ gì, bằng vào bản thân phương hướng cảm giác, lựa chọn một cái phá vây phương hướng. Bốn phương tám hướng thỉnh thoảng tuân ra bên trong bị á hắc AH cuốn đến. Bảo uy nhị bốn người cũng không phải ăn chay, hơn nữa vào lúc này tự nhiên mà vậy có một chút ganh đua so sánh tâm lý, bọn hắn đại biểu là Mỹ quốc, tổng không thể thật bị một cái hoa quốc binh sĩ cho triệt để so đi xuống đi, cho nên bọn hắn tác chiến so bình thường càng thêm dũng mãnh. hậu phương cùng hai bên trái phải dũng mãnh tiến ra hát quân, đều bị bọn hắn trong tay súng phật trò thu thập. Tiếu lạc cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, hắn ở phía trước súng phong, nếu như những cái này Mỹ quốc đại binh liền xung quanh tàn binh đều không cách nào giải quyết, Đó mới là để cho người ta không nghĩ ra. Tiến lên ở giữa, một cái hơn 3 mét rộng, dài đến hơn 50 mét ngõ sâu xuất hiện ở trước mắt. Theo lý thuyết, đi đầu này ngõ sâu là binh gia đại kỵ, bởi vì chỉ cần địch nhân phủ kín ở trước sau hai cái xuất khẩu, vậy cũng chỉ có thể tác chó cùng rất dậu, nhưng bây giờ tình hình không phải cho Tiếu Lạc suy nghĩ nhiều, vừa rồi tiếng súng đem bọn hắn đại khái tọa độ bại lộ cho bên trong Bỉ Á Hắc quân, lúc này tất nhiên có rất nhiều bên trong Bỉ Á Hắc quân hướng bên này cuộn trào mánh liệt chạy tới. Bất luận cái gì chần chờ cùng dừng lại đều là cho bên trong bỉ á hắc quân sáng tạo thời. Gian đến đối bọn hắn hình thành vòng gây, cho nên dù cho phía trước là núi đao biển lửa, vậy cũng chỉ có thể xông vào. Tiếu lạc quyết định thật nhanh, dẫn đầu xông vào đầu này ngõ sâu, lấy hắn cực hạn tốc độ, 2-3 giây liền có thể xông ra ngoài, có thể xa ra. Mét nghỉ thế tuyệt đối không được, hắn nhất định phải thả chậm tốc độ khiến cho xa ra. Mét nghỉ thế có thể theo kịp, nơi này lúc nào cũng có thể xuất hiện hắc quân. Hắn cũng không tiện trực tiếp đem xạ dạ cho trên lưng, như thế bất lợi cho hắn chiến đấu. Trên chiến trường, mảy may may mắn đều là nếu không được. Ngay ở đám người đi tới ngõ sâu một nửa, rất nhiều bên trong bị á hắc quân ở phía trước cửa ngõ xuất hiện. Bảo uy nhĩ bốn người phản ứng không chậm, đồng loạt hiệp trợ tiếu lạc đối phía trước nhóm này hắc quân tiến hành hỏa lực áp chế. Cái này là trước mắt hàng đầu, không thể để cho bọn hắn sông tới, nếu không bọn hắn thương, súng, lại nhanh, đạn mạnh nữa, cũng khó đảm bảo xạ dạ. Mét nghỉ thế có thể ở dạy đặc mưa đạn bên trong bình yên vô sự. Hỏa lực cấp chế, đối đạn tiêu hao không thể nghi ngờ là to lớn. Chỉ một chút thời gian, bảo Huy nhị bốn người xuống tiểu liên đạn liền muốn thấy đấy, cần thay mới hộp đạn. Mà ở đổi đạn kẹp ngắn ngủi chỉ chốc lát, bọn hắn nhìn thấy Tiếu Lạc một tay xà kích, tay trái như thiểm điện đem một cái mới hộp đạn đem ra, ở một viên cuối cùng nạp đạn lên nòng muốn đánh ra ngoài lúc, đè xuống hộp đạn khóa, không hộp đạn rơi xuống, mới hộp đạn nối liền, phức tạp công kích đổi đạn thủ đoạn. Lại không có vượt qua 0.1S khoảng cách, cao siêu chuyên nghiệp kỹ thuật, để hắn súng tiểu liên đạt đến liên tục không ngừng xạ kích hiệu quả. Ta thượng đế A, cái này ra hỏa đổi đạn kẹp tốc độ quả thực là khủng bố. Bảo uy nhĩ bốn người mắt trợn tròn, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy đổi đạn phương pháp, đây quả thực liền là để súng tiểu liên có vô hạn đạn A, chỉ cần trên người có đổ đầy đạn hộp đạn, súng tiểu liên liền có thể làm đến bắn không ngừng. Cửa ngõ đám kia bên trong bị A AH hắc quân đồng dạng kinh ngạc vô cùng nghĩ thầm Cái này tờ mờ, con mụ nó, là cái gì đường, đạn dung lượng có nhiều như vậy. Các ngươi thất thần làm cái gì, còn không hỗ trợ tiến hành hỏa lực tác chế. Tiếu Lạc trầm giọng xông bảo huy nhĩ bốn người gọi quát to một tiếng. Bốn người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, thay đổi mới hộp đạn, đối cửa ngõ bên trong bị á AH hắc quân tiến hành hỏa lực tác chế. Tiếu Lạc thì thu thương, súng, liếc mắt nhìn hai phía, sau đó một cước đá vào ngõ nhỏ bên trái trên vách tường. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia do bê tông cùng gạch đá đắp lên mà thành vách tường ở dưới chân hắn liền cùng bã đầu công trình đồng dạng phá vỡ một cái lỗ thủng khổng lồ. Bảo Vi Nhĩ bốn người lại lần nữa kinh hãi thất sắc. Một cước đem vách tường đá ra một cái lỗ thủng, cái này là Hoa Quốc đổi dưỡng được đến binh vương sao? Binh vương cũng không có như thế lợi hại a, nhất định thị phi nhân loại. Tiếu lạc kéo bưng bít lấy lỗ hai ngồi sụp trên mặt đất hoảng sợ vô cùng xa lạ. Mắt nghỉ thế, nhanh chân từ cái này lỗ thủng rời đi đầu này ngó sâu. Rút lui. Bà Huy nhĩ hạ mệnh lệnh rút lui, theo sát bên trên Tiếu lạc bộ pháp, làm trong ngõ nhỏ tiếng súng ngừng nghỉ một hồi lâu, cửa ngõ rất nhiều bên trong bị a AH hắc quân mới dám ngoi đầu lên, chỉ là hướng trong ngõ nhỏ xem xét, nào còn có mục tiêu một chút xíu hình bóng, bọn hắn lao nhanh chạy đi vào, khi nhìn đến trên vách tường lỗ thủng khổng lồ lúc, từng cái đều là trinh lăng ở đường trường, lựa ai cũng không cách nào lập tức tiếp nhận, vách tường bị nhân lực cho và chạm ra một cái lỗ thủng lớn sự thật, đương nhiên, bọn hắn cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Ở xác định từ cái này lỗ thủng rời đi là phương hướng nào lúc, lập tức đường vòng tiến hành truy kích. Sau lưng tiếng súng không ngừng, Tiếu Lạc mang theo xa dạ. Mét nghỉ thế cùng bốn cái hải báo đột kích đội thành viên, ở tràn đầy bên trong bị Á hắc quân trong tiểu chấn xuyên thẳng qua. Bảo uy nhĩ bốn người chân chính thấy được Tiếu Lạc năng lực tác chiến, đưa qua người quân sự tố chất cùng quá cứng thực lực, để bọn hắn tự ti mà cảm, đặc biệt là mình nàng đánh ngay từ đầu liền khinh thị Tiếu Lạc. Có thể giờ phút này nàng mới phát hiện mình là đến cỡ nào ngu xuẩn cùng vô tri cái này người nước hoa mặc kệ là thân thủ vẫn là thực lực quân sự, đều hoàn toàn nghiền ép nàng. Hoa quốc quân nhân, đều như thế cường đại cùng đáng sợ à. Trưng 557, đại quy mô bạo tạng. Một đường sông cướp, một đường sát phạt. Tiếu lạc hóa thân thành tử thần, thu gặt lấy cái chấn nhỏ này bên trên lý bỉ á hắc quân tính mệnh. Bảo uy nhĩ bốn người hiệp đồng tác chiến, bảo hộ lấy xa ra. mẹ huyết nhĩ an toàn. ta Ta chạy không nổi rồi, các ngươi chạy a, không cần quản ta. Đi qua thời gian giải kịch liệt chạy nhanh, xa dạ thở hồng hộp, mồ hôi rơi như mưa, mệt mỏi được toàn bộ thân thể đều giống như không phải mình, nhịp tim tốc độ cực nhanh, trái tim giống như là muốn nhảy cách mình lồng ngực, thống khổ khó chịu. Coi như bị lý bị á hắc cuốn giết, ta, ta cũng không chạy. Tiếu lạc mắt nhìn bốn phía, sau cùng ánh mắt định ở bên cạnh nhất tỏa chỉ còn lại bốn bức tường thấp phòng, các ngươi đi cái kia ta đem truy kích chúng ta hắc quân cho dẫn dắt rời đi. Hiện tại là phi thường thời khắc, từng phút từng giây đều là đầy đủ chân quý, lãng phí không được. Bảo Hi Nhi không có phản đối Tiếu Lạc đề nghị này, hơn nữa nhiệm vụ bọn họ là bảo vệ Sà Dạ. Mẹ Hiết Nhi, tất nhiên Sà Dạ. Mẹ Hiết Nhi theo bọn hắn ở cùng một chỗ, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Gật gật đầu, Diệt Tiên sinh bản thân cẩn thận. Sau đó bốn người đỡ lên Sà Dạ, hướng bên cạnh tòa kia thích phòng bước nhanh. ở bọn hắn vừa đi đi vào chỗ lúc. Mười mấy Lý Bỉ Á Hắc quân liền từ đằng sau đường đi miệng xuất hiện, Tiếu Lạc một toa đạn đánh ra ngoài, lúc này ngã xuống một nửa, cái này là cố ý để lại người sống, mục đích liền là để bọn hắn có thể hướng thượng cấp bẩm báo bản thân toa độ. Tại đánh xong một toa đạn sau, Tiếu Lạc không có chút nào ham chiến, thân hình như lang chạy vọt về phía trước cướp, chớp mắt biến mất ở cuối con đường. Lý Bỉ Á Hắc quân thành tốp thành tốp hướng hắn truy kích đi lên, trốn ở cái kia tòa nhà thấp trong phòng bảo huy nhĩ năm người chỉ nghe được một hồi loạt tiếng bước chân tới gần. Sau cùng lại nhanh chóng đi xa, còn có xe cho quân đội hoành minh ở trên đường cái chạy như bay mà qua, lượng là bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, vào lúc này một trái tim cũng không miễn treo cao lên, đại khí không dám thở một chút. Thượng úy, chúng ta nên làm cái gì? Chờ bốn phía đều yên tĩnh sau khi xuống tới, lại tư liền không kịp chờ đợi hỏi tham bảo huy nhĩ, hắn đầu đầy đều là mồ hôi, liền là không biết là bởi vì eo hẹp quá độ lưu mồ hôi lạnh vẫn là bởi vì vận động dữ dội dẫn đến mồ hôi nóng. Chờ đi! Bảo Huy nhĩ thở thật dài một tiếng, chờ trời tối. Cái này tiểu chấn ở trên là Lý Bỉ Á Hắc Quân. Ban ngày chúng ta năm người không có khả năng phá vây ra ngoài, dù cho giết ra tiểu chấn, nơi này là sa mặt bãi, một cái cơ hội nhìn không đến bất luận cái gì công sự che chắn. Lý Bỉ Á Hắc Quân muốn đuổi kịp chúng ta thật sự là quá dễ dàng. Ta có thể không muốn trở thành bọn hắn bia sống. Lại tương, Minh Nạ cùng Thomas đều là gật gật đầu. Bọn hắn rõ ràng Bảo Huy nhĩ nói là tình hình thực tế. Ở cái này tiểu chấn. Bọn hắn còn còn có từng kia bảo mệnh năng lực, cần phải là ở sa mạc trên gành bãi bị thành đàn hắc quân lái xe truy kích, bọn hắn tuyệt đối hảo không sức hoàn thủ. Thật xin lỗi, đều là bởi vì ta, hại các ngươi chết nhiều người như vậy. Xa dạ, mẹ hiết nhi rơi vào thật sâu tự trách, đoạn đường này, nàng nhìn thấy quá nhiều thương vong, gia tộc bảo tiêu, hải báo đột kích đội đội viên, từng cái tươi sống sinh mệnh như vậy rời đi, tất cả đều là bởi vì đến lý bị á bảo hộ nàng, nếu như nàng không có tới nơi này liền sẽ không có như thế nhiều người hy sinh. Sạ dạ tiểu thư, cái này là chúng ta nhiệm vụ, cũng là chúng ta chức trách vị trí, thân là quân nhân, thời khắc đều phải chuẩn bị kỹ càng đổ máu hy sinh, chúng ta đều có thể chết, duy chỉ có người, nhất định phải an toàn trở lại chúng ta hải ngạn căn cứ. Bà Huy Nhi nói, Sạ dạ lệ rơi đầy mặt, nàng thật sâu bị những này quân nhân cho cảm động, đồng dạng là người, nàng mệnh dựa vào cái gì thì càng quý giá. Dựa vào cái gì đã làm cho như thế nhiều người vì nàng hy sinh? Cái này không phải công bằng, điểm này đều không công bằng. Cái kia người nước hoa còn có mệnh trở về sao? Lúc này, Mịn Nạ lãnh đạm nói một câu. Mấy người đều là hơi sức sở, xa dạ ánh mắt kiên định kêu lên, Mr. Diệt nhất định sẽ trở về, hắn nhất định không có việc gì, liền khôn xa dòng binh đoàn đều không làm gì được hắn, lý bỉ á Hắc quân không có khả năng so khôn xa dòng binh đoàn còn muốn lợi hại. Ta thừa nhận hắn đơn binh năng lực tác chiến mạnh phi thường, có thể cái này là lý bị A H quân một cái cứ điểm, hắn đem tất cả hỏa lực đều hấp dẫn đến hắn trên người đi, liền xem như siêu nhân, cũng tuyệt đối không thể nào ở trùng trùng điệp điệp vây quét truy kích dưới bình yên thoát thân. Mín Nà nói, trầm mặc, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc. Thanh như Mín Nà nói, tiếu lạc có thể sống xuống tới sát suất phi thường xa vời. Đáng chết, ta tại sao cũng nên theo cái kia người nước hoa đối nghịch, ở loại này mấu chốt thời khắc hắn có thể đứng ra. Chủ động hấp dẫn hòa lực, cái này liền là hoa quốc không biết sợ tinh thần à, ta thiếu hắn một cái xin lỗi. Lại tư đau lòng như cốc nói, vì chính mình trước đó nói chuyện hành động thật sâu ấy nấy. Thomas phụ hòa hoa quốc có câu Phật ngữ, ta không vào địa ngục người nào nhập địa ngục, diệt tiên sinh liền là câu này Phật ngữ chân thực khát họa. Hắn cũng là cảm giác sâu sắc tiếu lạc vĩ đại, đối tiếu lạc thành kiến biến mất không còn tâm tích. Mà bảo vi nhĩ thì là trầm giọng nói, lấy cá nhân ta mà nói, ta không hy vọng hắn chết có thể là lên cao đến quốc gia cấp bậc, ta tình nguyện hắn đi chết. Hả? Lần này ngôn ngữ, để mình à, lại từ, Thomas cùng xạ dạ đều là hơi hơi mở to hai mắt. Bà Huy Nhĩ không nhìn bọn hắn biểu tình biến hóa, nói tiếp, chúng ta đều kiến thức hắn năng lực tác chiến, có thể không chút khách khí nói, phóng nhãn toàn bộ hải báo đột kích đội, liền xem như tuyển ra chúng ta ưu tú nhất chiến sĩ, cũng nhất định phải thua ở dưới tay hắn, nếu như hai nước chúng ta đại chiến, loại này người chính là chúng ta ác ngộng. Ta không biết Hoa Quốc đến cùng là thế nào đổi dưỡng được đến như vậy cố máy chiến tranh, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, nếu như hắn chết. Đôi này chúng ta mà nói là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình, mà không phải. Đủ rồi. Sa Dạ phẫn hận kêu lên, chết chết trừng mắt bảo huy nhĩ, bảo huy nhĩ thượng úy, ngươi đã nói mọi người chúng ta đều là chiến hữu, là đồng bạn, mà ngươi đối đãi chiến hữu cùng đồng bạn thái độ liền là như vậy. Nếu như ta là Mr. Diệt, ta nhất định sẽ ngồi lòng càng sẽ đối chúng ta Mỹ quốc sinh ra cực kỳ ác liệt tấn tượng bà uy Nhi không có lên tiếng cãi lại hắn biết do nói lại nhiều cũng không cải biến được xa dạ mẹ Hiết nhĩ cái nhìn dù sao mẹ Hiết nhĩ gia tộc đối Hoa quốc từ trước đến nay hữu hảo mà bọn hắn không đồng dạng bọn hắn là quân nhân cân nhắc đồ vật tự nhiên không phải thân là dân chúng bình thường xa dạ có thể hiểu được với đúng lúc này một đạo to lớn tiếng nổ mạnh từ nhỏ trấn trung ương truyền đến ở trong nháy mắt này cả tòa tiểu trấn đều lắc bắt đầu chuyển động Phóng lên tận trời khói dày đặc, bên trong xen lẫn màu đỏ tươi hỏa diễm, dù cho cách nhau xa như thế, có thể vẫn là có thể cảm nhận được một cô đáng sợ năng lượng ba động quần của tới. Sẽ ra chuyện gì rồi? Làm sao lại phát sinh lớn như thế quy mô bạo tàn? Bảo uy nhĩ năm người đằng từ trên mặt đất đứng lên, Thomas ngạc nhiên nhìn qua tiểu trấn trung ương dâng lên khói lửa nói. Không phải là hắc quân kho đạn nổ tung A. Lại tư ngờ vực vô căn cứ nói. Vừa dứt lời, lại là liên tiếp tiếng nổ mạnh. Tiểu Trấn ở lung lay sắp đổ. Bảo uy nhĩ lông mày thật sâu nhăn lại. Điều này không nghi ngờ chút nào là tiếu lạc lấy ra động tĩnh. Chẳng lẽ nói cái kia ra hỏa theo hắc quân ngọc thạch câu phần rồi. Ở loại này khổng lồ quy mô trong bạo tạc. Người hai chân là rất khó chạy rời đi tạc đạn tổn thương phạm vi. Liền là ở cái này địa phương bọn hắn đều cảm giác bộ mặt có chút cảm giác nóng, rực. Có thể thấy được cái này bạo tạc quy mô là đến cỡ nào to lớn. Cảm tạ kim Đậu từ Chương 558. Bảo Huy Nhi chuyển biến. Đang lúc Bảo Huy Nhi một đoàn người kinh ngạc tại tiểu trấn trung ương đại quy mô bạo táng lúc, một chiếc màu xanh lá cây đậm xe cho quân đội từ đằng xa ầm ầm lái tới. ở bọn hắn nhà này ẩn thân thấp trước phòng đường cái cái trước dừng ngay dừng lại. Ba ba ba. Họng súng vô ý thức dơ lên, ngắm chuẩn lấy chiếc quân xa này, chuẩn bị chiến đấu. Mà xuống một giây, cửa xe mở ra, một cái thân mặc đồ giản dị thân ảnh từ phía trên đi xuống tới, hướng bọn hắn bên này vẫy chào, ra hiệu bọn hắn đi ra ngoài. Là Mister Diệt, là hắn trở về. Sạ dạ vui đến phát khóc, lập tức lộ ra hưng phấn kích động tiếu dung chạy ra ngoài. Bảo uy nhĩ bốn người thì là giật mình sửng sốt, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Hắn thế mà hoàn hảo không chút tổn hại trở về rồi. Mín nạ kinh ngạc nói. Lại tư sợ hai nói, cái này đáng sợ ra hỏa, hắn đến cùng là làm sao làm được. Tiếu lạc rõ ràng là từ nhỏ chấn trung ương trở về, cái kia đại quy mô bạo tạc cũng là do hắn dẫn phát, làm sao lại có thể toàn thân trở ra. Trên người đều không có một tia vết thương đây. Bảo Huy nhĩ trong tay dơ thương, súng, chầm chạp không có vông xuống, ngón tay dựng đặt ở trên cò súng, tư tưởng làm lấy kịch liệt giấy ruộng. Nếu như một phát này mở ra ngoài, có 8-9-10 sát xuất giết chết vị này không có chút nào phòng bị người nước hoa, có thể cách hải ngạn căn cứ còn có một đoạn đường rất dài trình. Giết tiếu lạc, bọn hắn lại không bất luận cái gì mượn nhờ lực lượng, vạn nhất gặp lại hắc quân, tình huống liền sẽ trở nên rất tồi tệ. Được rồi. Tạm thời vẫn phải dựa vào hắn. Trong lòng rốt cục làm ra lựa chọn, khẩu súng cho bung xuống, khua tay nói, đi, ra ngoài. Đối mặt bọn hắn, Tiếu Lạc không có dư thừa nói nhảm, lên xe, chúng ta rời đi nơi này. Rời đi nơi này. Bảo uy nhĩ bốn người sắc mặt biến hóa, rời đi tiểu trấn. Ở sa mạc hoang vu trên gần bãi, nếu như Hắc Quân đuổi theo, bọn hắn chẳng phải là muốn bị đuổi theo đánh? Tựa hồ là nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, Tiếu Lạc bổ sung một câu, nơi này Hắc Quân đã có thể không cần lại để ý tới. Nói xong, mở cửa xe dẫn đầu ngồi lên vị trí lái. Nơi này hắc quân đã có thể không cần lại để ý tới. Đây là ý gì? Hôm qua nói có thể không cần để ý tới khôn sa dòng binh đoàn, hiện tại lại là tương tự mà nói, cái này đến cùng là mấy cái ý tứ. Bà uy nhĩ bốn người chỉ cảm thấy sau lưng phát lệnh, cả người kinh sợ sứng sốt. bọn hắn kỳ thật đã đoán được cái đại khái, chỉ là không cách nào tiếp nhận cũng không cách nào đi tin tưởng sự thật kia. Sa dạ, mẹ Liệt nhĩ thì an tâm lên xe. Có câu nói này, vậy đã nói rõ nguy hiểm giải trừ. Mr. Diệt, cái kia bạo tạc là ngươi dẫn phát sao? Được. Là hắc quân kho đạn. Được. Tiểu Trấn bên trên hắc quân đâu? Đều bị ngươi cho tiêu diệt sao? Không có. Trên xe, xa dạ. Mẹ hiết nhĩ liền không ngừng hỏi thăm tiếu lạc vấn đề, tiếu lạc chỉ dùng là cùng không phải hoặc là có cùng không có tới ngắn gọn trả lời. Theo vấn đề tiến hành, bảo Huy nhị bốn người biểu hiện trên mặt càng ngày càng rung động, thẳng đến sau cùng một vấn đề. Tiếu lạc trả lời nói không có, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. tiểu chấn lý bỉ Á hắc quân số lượng tuyệt đối có 500, nếu như tiếu lạc một người liền đem cái này 500 binh lực tiêu diệt, cái kia đây tuyệt đối là so lớn ban ngày nhìn thấy quỷ còn muốn kinh dị mười mấy lần sự tình. Ai không biết tiểu chấn lý bỉ Á hắc quân không có bị toàn bộ cho tiêu diệt cũng còn thừa không có mấy. Bỏ ra 2-3 giờ, cuối cùng đi ra xa mạc bãi, bốn phía càng ngày càng nhiều thực vật xanh, buổi chiều gần 4 mùa, gặp mị quân tiếp ứng đội ngũ. Nhân số ở 200 khoảng trường, vũ khí tinh lương, còn có máy bay trực thăng vũ trang, bà uy nhị bốn người vui mừng quá đỗi, xuống xe theo bọn hắn tụ hợp. Mr. Diệt, nhìn, là chúng ta mỹ quốc quân nhân, chúng ta nhanh đến bờ biển, ta đã có thể ngửi được trong không khí biển cả khí tức. Xa dạ. mẹ Yết Nhị đi xuống xe chuyện thứ nhất liền là hô hấp nơi này không khí, chỗ này lại cũng không phải cái gì xa mà bãi, mà là tầng tầng lớp lớp rừng rậm, còn có cái kia nặng nề cảm giác an toàn. Ngươi an toàn. Ta phải đi. Tiếu lạc cũng không muốn cùng Mỹ quốc đại binh có quá nhiều tiếp xúc, đối với nàng vứt xuống một câu liền chuẩn bị điều khiển cô xe rời đi. Lúc này, cái kia bảo Huy Nhi chạy mau tới, mặt mỉm cười nói, diệt tiên sinh, liền chuẩn bị rời đi. Có việc. Tiếu lạc thản nhiên nói, hoa quốc hải ngạn căn cứ cách nơi này có hơn 200 cây số lộ trình, ta nhìn diệt tiên sinh vẫn là theo chúng ta đi thôi, cùng chúng ta đi là đồng dạng, trở lại chúng ta Mỹ quốc sau, ta tự mình đưa ngươi đi sân bay. Bảo Huy Nhĩ nói, đúng vậy à Mr. Diện, theo chúng ta cùng đi à, ta còn muốn mời ngươi đến chúng ta mệ Huyết nhị gia tộc làm khách đây, cảm tạ ngươi là ta làm ra tất cả. Sạ dạ nhiệt tình mời nói, tiếu lạc bình tĩnh nhìn một lát Bảo Huy Nhĩ, sau đó cười một tiếng, lắc đầu cự tuyệt hai người, không cần, sau này còn gặp lại. Nói xong, không đợi Bảo Huy Nhĩ cùng Sạ dạ đáp lời, lái xe cho quân đội nên ngang rời đi. Muốn đi, không có ý tứ diệt tiên sinh vẫn là mời ngươi vĩnh viễn lưu ở mảnh này thổ địa lên đi bảo huy nhĩ ánh mắt đóng băng xuống tới vung tay lên liên tiếp nghe lệnh lập tức hộ tống xa dạ tiểu thư trở về hải ngạn căn cứ là thượng úy trình tê đáp lại tiếng vang lên xa dạ mỹ yết nhĩ đã nhận ra bảo huy nhĩ đồng dạng cấp bách hỏi bảo huy nhĩ thượng úy ngươi muốn làm gì ngươi tại sao không cùng ta bọn họ cùng đi cái này là cơ mật quân sự xa dạ tiểu thư liền không có tất nhiên phải biết Bảo Huy nhĩ chiêu với chảo, lập tức đi lên hai tên mỹ quân, đem xả dã. Mẹ Nhất Nhĩ cho cưỡng chế mang đi. Nữ nhân cái kia rẫy rủ tiếng kêu càng ngày càng xa, thẳng đến sau cùng nghe không thấy. Mìn nà, ngươi không phải rất chán ghét Hoa Quốc quân nhân sao? Bảo Huy nhĩ trên mặt nụ cười âm trầm sông mìn nà nói ra, ta cũng rất chán ghét, đặc biệt là loại này năng lực tác chiến rất mạnh Hoa quốc quân nhân. Ta cho ngươi cơ hội đáp lễ hắn đối ngươi vô lễ hành vi, dùng ngươi súng ngắm, đem hắn đầu đánh cho ta ra một cái lỗ máu đi vâng minh nạ cao vuốt đáp lại ngược lại là lại tư lúc này do dự bất định thượng úy nếu không phải hắn chúng ta kết thúc không thành nhiệm vụ chúng ta im miệng bảo huy Nhi diện mục dữ tợn đại thủ nắm chặt hắn cổ áo nếu như ngươi không hạ thủ được hiện tại liền cút cho ta về hải ngạn căn cứ đi ngươi chẳng lẽ quên hắn một bàn tay đem ngươi cho phiến ở trên tường xỉ nhủ triệu bảo huy nhĩ nhắc nhở lại tư nhớ lại hôm nay buổi sáng sở thụ đến xỉ nhủ hắn kính một cái quân lễ trên bao cả ý ta chưa quên. Bảo uy nhĩ vương lỏng ra hắn, cắn răng quát, vậy liền cầm lên ngươi vũ khí, giết chết hắn, để hắn đánh đổi mạng sống một cái giá lớn. Vâng lại tư cao dọn đáp lại, hành động. Theo ra lệnh một tiếng, hơn 20 chiếc quân xa hướng tiểu lạc đuổi theo, không chung còn có hai khung phi cơ trực thăng chiến đấu, chăm chú khóa chặt ở một cây số có hơn trên đường cái mẹ xe đét xe cho quân đội, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót rời đi nơi này, nhưng cái này là một đầu đáng sợ da thú, tuyệt đối không thể phất lở. Bảo Huy Nhi chuẩn bị các loại vũ khí, đồng thời cầm lấy bộ đàm, xông tất cả Mỹ quân dặn dò một tiếng, đó là cái tiêu diệt khôn xa dòng binh đoàn quái vật, đó là một cái ở tiểu trấn hơn 500 hào hắc quân truy kích dưới còn có thể bình yên vô sự sống sót trở về cố máy chiến tranh, vô luận như thế nào, đều không thể thả hổ về rừng. Cảm tạ kim Đậu từ sùn Nitsky Ozo. Trưng 559, đi săn. Thiết ứng nhất Hảo kêu gọi Bảo Huy Nhi thượng úy, mục tiêu đã khóa chặt, mục tiêu đã khóa chặt, phải trăng khai hỏa phải trăng khai hỏa. Bộ đàm bên trong, vang lên máy bay trực thăng vũ trang người điều khiển thỉnh cầu khai hỏa âm thanh. Cho ta đem hắn tính cả xe cho quân đội cùng một chỗ đánh. Bảo huy nhĩ cơ hồ là lấy gào thét ngữ khí đáp lại, làm bảo hộ xa ra. Mẹ hiết nhĩ nhi nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tiếu lạc liền trở thành hắn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không diệt trừ, dù cho trở về nước cũng sẽ cảm thấy bất an. Thu đến. Điều khiển nhân viên trả lời, một giây sau. Từ thiết tướng Nhất Hào máy bay trực thăng dưới đáy bắn một cái chống tăng đạn đạo, cái này hoàn toàn là đem dưới đáy thiếu lạc điều khiển xe cho quân đội làm tạ tiến hành đánh tạ. Siu siu siu, phần đuôi bước lên liệt diễm đạn đạo ở máy bay trực thăng vốn có ban đầu tốc độ xuống tiến hành gia tốc, nháy mắt đi ngang qua mấy trăm mét khoảng cách, vẽ ra trên không trung một đạo khói lửa quy tích tinh chuẩn trong số mệnh trước kia ở thẳng tắp trên đường chạy như bay xe cho quân đội. Vô nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đạn đạo bạo tạ. Xe cho quân đội trong nháy mắt hóa thành biển lửa, bị tạc bay đến bảy tám mét không trung lại rơi xuống. Linh bộ kiện tứ tán, phóng lên tận trời nóng bỏng sóng lớn hướng bốn phía kịch liệt khuếch tán, cuộn cuộn khói dày đặc ở cuộn cuộn. Thiết ưng nhất hảo đánh trúng mục tiêu, thiết ưng nhất hảo đánh trúng mục tiêu. Bộ đàm bên trong, chuyên gia máy bay trực thăng người điều khiển cái kia có chút kích động phấn khởi âm thanh, liền đánh trúng sao? Cái này cũng quá đơn giản đi. Bảo Huy nhĩ ngồi ở trong xe, nhìn xem phía trước không trung khói dày đặc, cảm giác có chút không quá chân thực. Dường như không thể tin được Tiếu Lạc đơn giản như vậy liền bị bọn hắn cho giết chết. Hắn hạ lệnh tài xế, "Nhanh, hết tốc độ tiến về phía trước." "Vâng." Hơn 20 chiếc xe rất nhanh chạy tới bạo tạc địa điểm, lộ diện bên trên có một chiếc xe bị liệt hỏa thôn phệ, ngọn lửa bốc lên đến 3-4 mét không trung, đồng thời còn có từng trận răng rắc âm thanh truyền đến, liền theo củi bị chồng phóng ở cùng một chỗ thiêu đốt lúc phát ra âm thanh không sai biệt lắm. "Thượng úy đừng đi, xe này không bài trừ có 2 lần bạo tạc khả năng, nguy hiểm." Gặp Bảo Huy Nhĩ vừa xuống xe liền dựa vào gần, lại Tư Vội vàng khuyên cáo. Nhưng Bảo Huy Nhĩ cấp thiết muốn xác nhận một chút Tiếu Lạc đến cùng chết hay không, chỉ cần một khắc không có gặp Tiếu Lạc thi thể, hắn liền một khắc không được căn bình, cho nên căn bản không để ý lại Tư khuyên cáo, từng bước một đi lên trước. Cách xe càng gần, nhiệt độ liền càng cao, cách không sai biệt lắm một mét khoảng cách lúc, làn da mặt ngoài bị phỏng đến không được. Bảo Huy Nhĩ ẩn nhẫn lấy cố này phỏng cảm giác, ánh mắt xuyên thấu hỏa diễm cách trở, hướng xe cho quân đội chỗ ngồi lái xe nhìn lại. Cái này xem xét, nhất thời kinh sợ suốt mồ hôi lạnh cả người, chỗ ngồi lái xe đi đâu có cái gì thi thể, chỉnh chiếc xe giống tuyết, dù cho bị đạn đạo đánh trúng, cũng tuyệt đối không có khả năng hôi phi yên gì ta, duy nhất giải thích liền là cái kia người nước hoa căn bản không tại trên xe. Nhưng nếu như không ai trên xe, xe này như thế nào lại đi về phía trước? Sau đó nhìn kỹ lại, phát hiện trong xe có một khối mặt ngoài thiêu đến cháy hát thạch đầu, lập tức nghĩ rõ ràng tất cả, xe này bên trên xác thực không ai. Xe sở dĩ còn biết đi về phía trước, là bởi vì chân ga bên trên chói chặt một khối thạch đầu, đến mức chân ga một mực là ép xuống trạng thái, phủ lên ngăn sau, liền theo có người ở bên trong điều khiển đồng dạng. Cái này là cái kia người nước hoa làm. Hắn tại sao phải làm như vậy? Là phát giác được bản thân muốn xuống tay với hắn rồi. Bà uy Nhĩ càng nghĩ, trên người toát ra mồ hôi lạnh liền càng là dày đặc, hắn ẩn tàng tốt như vậy, một mực chờ đến phe mình quân đội xuất hiện mới hướng đối phương triển lộ ra địch ý. Đối phương lại là làm sao phát hiện mình muốn xuống tay với hắn. Chỗ rừng sâu, tiếu lạc dựa vào một cây đại thụ quỳ một chân trên đất, trên mặt sẹt qua một vòng lãnh ý. Đôi cao cuối cùng vẫn là lộ ra. Hắn nhìn xem bảo huy nhĩ, khỏe miệng phát hỏa ra một đạo âm lãnh cung cười, vậy liền để ta một cái một cái làm thịt các ngươi đi. Nói xong, trong tay súng bắn tỉa nhắm ngay ở ước chừng 200 mét không trung lượn vòng lấy thiết ứng nhất hào máy bay trực thăng bắn một phát súng. Frank! Hung manh cường hắn đạn! sẽ rách trùng trùng điệp điệp không gian, mang theo vô cùng cường đại lực trùng kích, đụng vào máy bay trực thăng cánh quạt tung trục bên trên. Tung trục là lấy cường độ cao kim loại tư liệu chế thành, có thể không nhìn phổ thông đạn xạ kích, cho dù là cái này súng ngắm đạn, cũng không có đánh xuyên nó, chỉ là để nó sinh ra biến hình. Có thể tung trục là máy bay trực thăng cánh quạt động cơ cấu, nó bất luận cái gì một điểm biến hình đối với máy bay trực thăng tới nói đều là chí mạng. Thiết ứng nhất hào lập tức mất khống chế, từ không trung nghiêng rơi hướng mặt đất. Nương theo một cái đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, rơi xuống thiết ứng nhất hào nháy mắt vỡ nát giải thể, nồng đậm đen nhánh khói lửa quần cuộn mà lên. Cảnh giới, nhanh cảnh giới. Mới vừa tới lúc này, Bảo Huy Nhĩ mới từ xe cho quân đội lý không có thiếu lạc sự thật lý lấy lại tinh thần, khàn rộng kiệt lực hạ lệ. "Phanh!" Lại là một tiếng súng vang, thiết ứng nhị hào máy bay trực thăng cánh quạt tung trục cũng bị đánh trúng, sau đó trên không trung đã mất đi cân bằng, nghiêng nghiêng truy hướng mặt đất, vang một tiếng bước thiết ứng nhất hào theo gót. Hắn ở hướng 3 giờ, mìn nạ là tay bắn tỉa, đối với nghe âm thanh phân biệt vị rất là sở trường, dẫn đầu xác định tiếu lạc cần thân vị trí, hướng phía hướng 3 giờ bắn một phát súng. Bên trên, giết chết hắn. Bảo uy Nhĩ phẫn nộ vùng lên đại thủ, hạ lệnh hơn 100 hảo Mỹ quân hướng tiếu lạc chỗ ẩn nấp xuất phát. Những cái này Mỹ quân ngược lại cũng coi đẳng phách, anh Dũng không sợ liền vọt lên ra ngoài, có thể bọn hắn vọt tới nơi đó sau, đã sớm không có tiếu lạc bóng dáng, Tản ra, hiện lên thảm tiểu lục soát. Bộ đàm nhất định phải bảo trì liên lạc, phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Trước tiên báo cáo, Bảo Huy Nhi nghiến răng nghiến lợi đối với bộ đáng quát, cái này là Hoa Quốc một đầu mánh hổ, không thể thả hổ về rừng, nhất định phải khoảnh đem hết toàn lực đánh chết ở mảnh này chiến tranh chỗ. Dù cho Hoa Quốc truy cứu tới, chỉ cần đem trách nhiệm trốn tránh ở Lý Bỉ Á Hắc quân trên người, Hoa Quốc lại thế nào lần qua lăn lại cũng là phi công. Vâng. Bộ đàm bên trong truyền đến các lĩnh đội đáp lời. Lại tư hầu ở Bảo Huy Nhi bên người mịn nạ thì là dùng nàng tay bắn tỉa đặc thù trực giác, ước đoán Tiếu Lạc khả năng trù ẩn nấp. Cái này là một mảnh rừng rậm, đi sau khi đi vào, cảm giác thiên đô hắt xuống, có một loại âm trầm cảm giác. Tiếu Lạc như độc xà lẳng lặng trích nằm ở tràn đầy lá khô trên mặt đất, hai mắt mắt thấy phía trước, khoe miệng dơ lên một đạo rảo hoạt cung cười. Đi săn, bắt đầu. ở đạp vào mảnh này thổ địa sau, hắn liền luôn cảm thấy không có chơi hết hứng, vừa vặn, những cái này Mị Quân muốn đền bù hắn tiễn đới. Mên mông bắt ngát sa mạc bãi gặp được loại tình huống này, hắn có lẽ sẽ nhíu nhíu mày, có thể là ở cái này trong rừng rậm, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì áp lực, tương phản, trong thân thể huyết dịch đang từ từ sôi trào. Hưu. Tựa như tia chớp xuất kích, vung vẩy lên trong tay Hắc Sắc Truy Thủ, hàn quang lóe lên, ba tiên chính tại tìm kiếm mỹ quân trong nháy mắt bị cắt vỡ huyết hầu, huyết thủy tư huyết hầu lý tuôn ra, lưu lại một mảnh cô cô cô dọa người thanh sắc bước lên bọng máu âm thanh. Phu cận mỹ quân người được cơn thanh, thông suốt quay đầu. Ngạc nhiên, giơ súng. Cốc cốc cốc. Thương, súng, tiếng vang lên, phá vỡ yên tĩnh rừng rậm, nhưng Tiếu Lạc thân hình cực nhanh, bọn hắn bắn phá chỉ là phí công. Phốc phốc phốc. Tiếu Lạc trong tay hắc sắc chùy thủ xẹt qua, đều bưng bít lấy phun máu cái cổ ngã xuống đất run rẩy. Chương 560, muốn giết cứ giết. Báo cáo, một loạt nhận công kích, một loạt nhận công kích, thỉnh cầu trợ rút, thỉnh cầu trợ rút. Bộ đàm lý truyền đến rồn rập tiếng hô, trong rừng rậm tiếng súng không ngừng đánh vỡ nơi này đi lặng bộ đàm lý một loạt dẫn đầu đang hô hào mà nói âm thanh lại im bặt mà dừng sau đó chính là một hồi thống khổ tiếng rên rỉ rất rõ ràng là bị giết hơn nữa có khả năng nhất đánh giết phương thức là cắt thiết hầu. đáng chết đều cho ta hướng một loạt lục soát khu vực dựa sát vào nhanh làm cả chi đội ngũ quan chỉ huy bảo huy nhĩ lao nhanh hạ lệnh đồng thời bản thân cũng lấy nhanh nhất tốc độ hướng một loạt tìm kiếm vị trí chạy tới cái này một mạng làm vừa mới truyền đạt mệnh lệnh ra ngoài. Bộ đàm lý vang lên lần nữa một cái âm thanh. Báo cáo, hai hàng nhận tập kích, hắn tốc độ rất nhanh, chúng ta không cách nào bắn chúng hắn. Hiện tại như thế nào là hai hàng rồi? Một loạt cùng hai hàng tìm kiếm khu vực cách nhau chí ít 500 mét, liền cái này một chút thời gian. Đối phương là thế nào đi đến hai hàng nơi đó công kích hai hàng nhân viên? Thượng úy, chúng ta đến cùng đang cùng cái gì đang chiến đấu? U Linh A. Lại tư toàn thân không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Giờ này khắc này mới chân chính cảm nhận được tiếu lạc đáng sợ, xuất quỷ nhập thần, giết người ở vô hình, cái này vẫn là trước đó trên đường đi cái kia trầm mặc ít nói, xem ra người vật vô hại người nước hoa. Bà uy Nhĩ cái chán đồng dạng đang đổ mồ hôi, hắn hiện tại cuối cùng có thể xác định xuống tới, khôn xa dòng binh đoàn sát thực đã vong, là bị cái này gọi diệt người nước hoa cho một tay phá hủy, có thể bọn hắn hiện tại có hơn 100 người, còn đều là hải báo đột kích đội thành viên, hắn không tin sẽ làm bất định đầu này khát máu giã thú. Trên bao cả hú, phát hiện địch nhân tung tích đang hướng bắt chạy trốn. Lúc này, bộ đàm lý vang lên mỉn nạ âm thanh. Bảo Huy Nhi rất là phấn khởi, lập tức trở về nói, "Tốt, cho ta cắn chặt hắn, chúng ta lập tức trợ giúp đi qua." Thu đến, Mỉn nạ xuất lính lấy một nhánh tiểu đội, ở rừng rậm chỗ sâu truy kích Tiếu Lạc. Ở loại này âm ú hơn nữa rừng cây rậm rạp trong hoàn cảnh, nàng phát hiện Tiếu Lạc thân hình phi thường quỷ dị, liền theo một cái cực kỳ am hiểu tại trong rừng rậm chạy lướt qua sói hoang khó mà khóa chặt, cho nên nàng mở mấy thương, súng đều không có đem hắn đánh trúng. Đuổi theo ra trăm mét, phát hiện đã đã mất đi Tiếu Lạc tung tích. Nàng lập tức đưa tay, ra lệnh đình chỉ tiến lên, hiện lên chiến đấu đội hình tản ra, mật thiết chú ý bốn phía tình huống, đối phương Am Hiểu phục sát, hắn hiện tại khẳng định ẩn tàng ở phụ cận trong một góc khác. Vâng. Năm sáu người trình viên hình tản ra, hai hai khoảng cách không cao hơn 3 mét, toàn bộ phương vị cảnh giới lấy bốn phía tình hình nhưng mà chờ đợi là dài dằng dặc, là dày vò, phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng nuốt ngạt ở trong lòng mọi người, cháy bỏng cảm xúc đang không ngừng sinh sôi. Hỗn đàn, đi ra cho ta, ta biết rõ ngươi ngay ở chỗ này. Đường cất, chúng ta tới một trạng công bằng quyết đấu. Địch tối ta sáng, Minh nạ cố giả bộ trấn định, hướng về phía bốn phía hô to. Đi ra, ngươi gan này tiểu hèn nhát, chỉ có thể làm đánh lén tiểu nhân hèn hạ. Xo xo xoạt xoạt. Lúc này, nơi xa một đống lùm cây lắc lư mấy cái. Mịn nạ cùng những người khác lập tức quay người đồng loạt hướng nơi đó nổ súng. Cốc cốc cốc. Dây đặc đạn như là kéo lấy đôi dài hòa xà, điên cuồng hướng cái kia tún lùm cây kích động chủ bắn xuyên qua. Vô số đoạn nhánh tàn lá bị đạn quét bay đến không trung, đến mức có hay không đánh trúng mục tiêu. Tất cả mọi người trong lòng đều không cái gì mấy. Đình chỉ khai hỏa. Một toa đạn đánh xong, mịn nạ đưa tay kêu dừng. Tiếng súng ngừng, toàn bộ không gian chậm rãi quy về yên tĩnh. Mỹ Nạ dùng ánh mắt ra hiệu bên cạnh hai tên binh sĩ đi lên xem xét tình huống. Cái kia hai người lĩnh mệnh, gật gật đầu, giao nhau che chở lấy hướng cái kia túm lùm cây xuất phát, bọn hắn lực chú ý đều tại phát hiện địch nhân thân ảnh bên trên, căn bản không có phát hiện trên mặt đất có một cây hành dây nhỏ, phía trước nhất người kia cảm giác mình chân dường như xé đứt thứ gì, còn chưa tới kịp làm ra phản ứng gì, một quả lưu đạn oanh một tiếng nổ tung. Bạo tạc tiếng điếc tai nhức óc, hai người thân thể tại chỗ nương theo lấy bùn đất bị tạc bay lên. Mình nạ một đoàn người phát hiện một cái thứ gì hướng bọn hắn bay tới, vô ý thức tiếp được, định thần nhìn lại, lại là bọn hắn đồng bạn một cái đấm máu cánh tay, bị lựu đạn cho nổ đoạn bay tới, mà cái kia hai tên đồng bạn, lúc này đã ngã xuống trong vũng máu không có bất luận cái gì động tĩnh, trên người cháy đen một mảnh, mặt ngoài còn bao trùm lấy tầng một hơi mỏng bùn đất. Dung mình, nguyên bản liền căng cứng thần kinh thời khắc này càng là tới gần tan vỡ. Không có gì ngoài mìn nạ bên ngoài còn lại ba người cầm lấy súng tiểu liên liền nhắm ngay một khu vực như vậy điên cuồng bắn phá bọn hắn tin tưởng chỉ cần đạn đủ dày đặc phạm vi bao trùm đủ rộng rãi liền nhất định có thể đem địch nhân cho bắn bị thương nhưng hiển nhiên cái này là không công tiếu Lạc đã lặng yên không một tiếng động vây quanh phía sau bọn họ lưỡi hái tử thần lại lần nữa xuất kích ba tên cầm thương súng điên cuồng bắn phá mỹ quân liền cổ mình lúc nào bị xoẹt mở một đường vết rách đều không rõ ràng liền ngã ở trong vũng máu hai mắt trợn lên làm lấy trước khi chết sau cùng giấy rùa. Mina kinh hãi, vừa nghiêng đầu, phát hiện tiếu lạc vậy mà ngay ở mắt trước mặt, ngay ở 3 mét có hơn, nàng lập tức giơ súng xạ kích. Frank! Súng ngắm đạn kích động chủ xạ mà ra, nhưng là trong dự liệu nổ đầu hình ảnh không có xuất hiện. Mina hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn xem vẫn như cũ giống như là không núp đích, đứng tại chỗ tiếu lạc, nàng tin tưởng vững chắc bản thân vừa rồi nhắm ngay, nhưng vì cái gì không có bắn chúng. Cái này ra hỏa là nẻ tránh sao? Hơn 3 mét khoảng cách tránh mở súng ngắm đạn, một luồng hơi lạnh từ thiên linh đóng quán thâu mà xuống, toàn bộ thân hình đều là một mảnh lạnh buốt. Nàng lập tức ép buộc bản thân lấy lại tinh thần, nhắm chuẩn chuẩn bị lại lần nữa sạc kích, nhưng lúc này đây còn chưa chờ nàng bóp co súng, Tiếu lạc liền đã đi vào nàng trước mặt, đại thủ bắt lấy nàng súng bắn tỉa, sau đó một cước đá vào nàng phần bụng. A, một tiếng hét thảm, Mị Nã liền theo diều đứt dây đồng dạng hướng về sau hung hăng ném đi ra ngoài, ngã đập vào bốn mét có hơn trên mặt đất. Toàn thân xương cốt giống như là tan rã thống khổ khó nhịn, trong miệng phốc một tiếng phun ra một ngụm đỏ bừng vết máu. Ngẩng đầu một cái, đón nhận một cái đen nhánh họng xuống. Rầm. Nhìn xem ở trên cao nhìn xuống, Đạm Mạc liếc nhìn bản thân Tiếu Lạc, mỉn nạ sắc mặt trắng bệch, gian nan nuốt nuốt một miếng nước bọt, sau đó hoảng sợ được từng ngụm từng ngụm thở. Cái này công bằng quyết đấu cơ hội như thế nào? Tiếu Lạc trên mặt mang theo một vòng nghiền ngẫm tiêu dung, vốn là đối cái này nữ nhân rất là chán ghét, hiện tại biến thành địch nhân. Cái này là hắn vui với gặp thành sự. Ngươi! Ngươi! Mịn nạ rất là không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại khó mà che giấu bản thân nội tâm ý sợ hãi. Sau cùng dứt khoát nâng lên cái cổ, một bộ anh dũng hy sinh rằng rớp, bất nói nhảm, muốn giết cứ giết, ta nếu là nháy một chút lông mày, liền không phải mỹ của người. Được! Tiếu lạc gật gật đầu, sau đó một tay nắm lấy nàng súng bắn tỉa, ngón trỏ mạnh mẽ bóp cò súng, thành toàn nàng. Phạm! Một quả đạn từ mìn nạ trước ngực xuyên qua, lại từ phía sau lưng xuyên ra, nháy mắt diệt sạch nàng sinh cơ, nữ nhân hai mắt trợn lên ngã xuống, đến chết cũng không thể tin được tiếu lạc thế mà lại không có chút nào do dự nổ súng. Đây quả thực liền là một đài băng lãnh, cô máy giết người à, nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ nhớ tới cái này cùng nhau đi tới chỗ sinh ra cái kia từng kia cái gọi là chiến hữu tình. Trước 561, hắn còn sống sót. Giết mìn nạ, tiếu lạc không có làm mảy may dừng lại, quay người rời đi tiếp tục triển khai hắn săn giết hoạt động, những cái này Mỹ Quốc đại binh muốn hắn chết, vậy liền không có ý tứ, đều đầu nhập thượng đế ôm ấp đi thôi. Diệu hưu sát y giữa khu rừng tràn ngập, Mỹ quân có là bị trên mặt đất do dây nhỏ cùng liều đạn tạo thành giản dị địa lôi nổ phấn thân phái cốt, có bị không có dấu hiệu nào từ trên cây ruỗi xuống tới bao lấy cái cổ dây leo cho tươi sống gỉm chết tại trong giữa không trùng, còn có liền là bị đột nhiên lao ra tiếu lạc dùng chùy thủ cắt đứt cổ họng, tiểu chết thê thảm, một trăm nhiều người đội ngũ lại không đến nửa ngày thời gian bên trong liền giảm quân số đến 30-40 tuổi người, lại ngay cả tiếu lạc cụ thể ở đâu còn không có đầu mối. Như U linh được nhân, bảo uy nhĩ gần như phát điên, hắn tự tiện làm chủ nếu như thành công đánh chết tiếu lạc, không thể nghi ngờ cũng tìm được thượng cấp ngợi khen, nhưng nếu như thất bại, hắn trô đứng trước, sợ là bên trên tòa án quân sự, cho nên lưu cho hắn chỉ có một con đường, kia liền là giết chết tiếu lạc. Nhưng lúc này tình huống đang hướng phía hại vô cùng tình huống phát triển Cái kia người nước hoa là tử thần, chúng ta không có khả năng chiến thắng hắn, không có khả năng chiến thắng hắn. Lại tư tinh thần tới gần tan vỡ biên giới, mình nạ chết, cùng đông đảo đồng bạn ngã xuống, để hắn lâm vào vô tận sợ hãi bên trong. Cái kia căn bản liền không phải người, mà là một cái cầm trong tay liêm đao từ địa ngục đi ra tử thần, bọn hắn chỉ là nhân loại, như thế nào lại là tử thần đối thủ. Im miệng A ngươi tên hỗn đản. Bảo Huy nhi diện mục khỏe mắt, hai tay chết chết nắm chặt hắn cổ áo, như là ác quỷ một dạng qu� chúng ta không có đường lui, hoặc là hắn chết, hoặc là chúng ta vong, cái gì chó má tử thần, hắn liền xem như thượng đế, lao tử cũng phải giết hắn. đã ở vào một loại nào đó điên cuồng trong trạng thái không thể tự kiểm chế, như cái người điên. ngươi đã điên rồi, nếu như không phải bởi vì ngươi một cái ngu xuẩn mệnh lệnh, chúng ta đã về tới hải ngạn căn cứ, rất nhanh liền có thể về nước. chúng ta căn bản là không có tất yếu đi treo chọc đáng sợ như vậy tồn tại, mình nạ chết, còn có mọi người chết, tất cả đều là ngươi trách nhiệm. Là ngươi cái này thượng ý trách nhiệm, sợ hai tới cực điểm, sẽ sinh ra cực đoan bắn ngược, lại tư không tệ tiếu là hung tàn cùng tàn nhẫn, hắn lại là bảo huy nhĩ, nếu như không phải thi hành như thế một cái hoang đường mệnh lệnh, tất cả liền sẽ không thay đổi thành hiện tại cái này bộ ráng. hỗn đàn, giận không nhịn nổi bảo huy nhĩ một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất, cầm ra tay thường, súng, đối với lại tư nháy mắt đánh xong hộp đạn bên trong tất cả đạn, phanh phanh phanh. Mỗi một quả đạn đều là đánh vào lại tư đầu phụ cận trên mặt đất, đạn gào thét lên từ bên thai bay qua ầm thanh, làm lại tư tê cả da đầu, nhịn không được hoảng sợ kêu to, tiếng súng ngừng, hắn đã sợ đến phàn nàn khuôn mặt, mang theo thật sâu ý sợ hãi nhìn xem bảo huy nhĩ. Một bên tô mát im như thóc, thân thể ở không chế không nổi phát run. Không phải ta điên rồi, mà là ngươi tờ mở, con mụ nó, quá nhu nhược. Bảo huy nhĩ hai mắt đỏ ngầu quát, đó là hoa quốc nuôi một đầu mánh hổ, hiện tại không đem hắn diệt trừ. Tương lai sớm muộn có một ngày nó sẽ đem chúng ta gặm ăn thành một đống bạch cốt. Quay đầu, trừng mắt về phía Thomas, hạ lệnh, lập tức cho ta liên hệ tổng bộ, để bọn hắn đối phiến khu vực này tiến hành không điểm mù hỏa lực bao trùm. Ta muốn cái kia đáng chết người nước hoa ở hỏa lực bên trong hóa thành cho tàn. Nghe lời ấy, Thomas một cái lảo đảo kém chút ngã trên mặt đất, bên trên. Thượng úy, chúng ta người còn tại bên trong. Ta sẽ vì bọn hắn thân thỉnh cao nhất ngợi khen. Bà Huy nhĩ trầm trầm nói. Sau đó mắt hổ trường một cái, thi hành mệnh lệnh. Ma quỷ, tên điên. Thomas cùng lại tư thật sâu vì bảo huy nhị lúc này trạng thái cho chấn nhất đến. Cái kia điên cuồng thần sắc, cái kia không để ý người một nhà bỏ mình tăng nhẫn. Cái này căn bản liền không phải bọn hắn chỗ quen thuộc bảo huy nhị thượng ý. Người tờ mở, con mụ nó, còn thất thần làm gì? Lập tức, lập tức chấp hành ta mệnh lệnh. Bảo huy nhị một cước đem Thomas đạp liên tục rút lui bốn, năm bước té ngồi trên mặt đất, gào thét lên tiếng. Tomas lập tức đứng lên, kính cái quân lễ, "Vâng." Sau đó liền chạy về trong xe, lấy thủ liên hệ hải ngạn căn cứ tổng bộ để bọn hắn cung cấp hỏa lực trợ giúp. Trong rừng thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng, bộ đàm bên trong có vội vàng thỉnh cầu trợ giúp âm thanh. Tất cả mọi thứ đều để cho người ta cảm nhận được tan tác dấu hiệu, bọn hắn hơn 100 người đội ngũ, cứng rắn là đúng trả không được một cái người nước hoa, thật là đáng sợ, quá để cho người ta tuyệt vọng. "Thượng úy." Tổng bộ đáp lại, "Sau 5 phút hỏa lực đem bao trùm nơi này." Liên hệ sông hải ngạn căn cứ Thomas từ trên xe nhảy xuống tới, Song Bảo Huy Nhi báo cáo. Rất tốt, chúng ta đi, rời đi phiến khu vực này. Bảo Huy Nhi cười lạnh, sau đó đem nằm trên mặt đất Lại Tư nắm chặt cổ áo kéo, ở tại cái giám chủ cố bên trên đạp một cước, giận dữ mắng ngỏ, không muốn chết liền cho lão tử lên xe. Lại Tư đương nhiên không muốn chết, ở sau khi tỉnh hồi lại, lợi dụng nhanh nhất tốc độ sông lên xe. Ba người lái xe cho quân đội, hướng ngoài rừng đường cái chạy như điên. Ở bọn hắn vừa mới đến đầu kia thẳng trên đường cái, trên bầu trời truyền đến làm cho người tê cả da đầu tiếng sế gió, ngẩng đầu nhìn lên, lít nha lít nhít đạn đạo giống cỡ nhỏ hỏa tiễn, phần đuôi đốt hỏa diễm thiếu đốt, vượt ngang mấy trăm mét trên không, hướng trước mắt vùng rừng rậm này rơi thẳng mà xuống. Rầm rầm rầm. Không bố tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, thành tấn thành tấn bùn đất cùng cây cối bị tạc bay lên trở nên vỡ nát, đất rung núi chuyển, toàn bộ rừng rậm đều ở hỏa lực bao trùm dưới. Ở bên trong bất luận cái gì vật sống cũng đừng nghĩ đào thoát bị đạn đạo nổ chết vận rùi. Ha ha ha. Bảo Huy nhĩ cười to, cùng Tiếu, Tiếu dung dữ tợn đáng sợ, cùng lúc đó, trên mặt còn kèm theo thống khổ cùng điên cuồng. Thomas cùng lại tư thì là thần kinh tan vỡ bên trong còn có 30-40 tuổi hảo chính bọn hắn người, ở như vậy hỏa lực bao trùm dưới, không có người có thể còn sống, toàn bộ đều sẽ bị nổ chết, sau khi chết liền thi thể cũng không tìm tới, bọn hắn cực kỳ bi ai đến cực điểm cũng thâm thụ lương tâm khiển trách. Mười mấy phút sau, đạn đạo oanh tạc sau khi kết thúc, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi khói thuốc súng, trước mắt rừng rậm bị phá hủy hầu như không còn, liệt hỏa lấy tuổi vì nhiên liệu đốt cháy nơi này, không hề nghi ngờ, nơi này đã trở thành sinh mệnh cấm khu. Hắn? Hắn chết sao? Thomas run rẩy ánh mắt, kinh ngạc nhìn xem phía trước phiến kia bị đạn đạo oanh tạc qua khu vực. Bà Uy Nhĩ cùng lại tư đều là sững sờ, cái trước lấy không cho người nghi vấn giọng điệu quát chỉ cần ở bên trong ai có thể không chết đúng vậy a ai có thể không chết chúng ta người cũng đều chết rồi lại tư ánh mắt trống giống ngốc trệ giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu nói ra chỉ cần diệt chết tất cả hy sinh đều là đáng giá Bà huy nhĩ hơi lanh tĩnh chút vỗ vỗ bả vai hắn an ủi trở về nước về sau nhận ngợi khen cùng tấn thăng ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta lại tư cười một loại trào phúng tiểu cười đạp trên đồng bạn trên thi thể vị này làm sao nhìn đều là một loại trang trọng À. Bất thình lình, Thomas phát ra một tiếng kêu sợ hãi dọa đến ngồi ở trên mặt đất, hai mắt trợ to, ngạc nhiên nhìn xem phía trước. Ngươi tờ mở, con mụ nó, quỷ gào gì? Bà Huy nhị quát tháo. Thomas run rẩy nắm tay nâng lên, chỉ phía trước, run rẩy nói, hắn. Hắn còn sống sót. Chuyện mới mong mọi người ủng hộ. Trưng 562, cầu xin tha thứ. Theo Thomas chỉ phương hướng nhìn lại, bà Huy nhị cùng lại tư cùng nhau như giật điện giật mình sứng suốt giống như gặp quỷ một dạng vẻ sợ hai ở quanh thân lan tràn sắc mặt trắng bệch không màu ở bọn hắn trong tầm mắt một cái toàn thân bị liệt hỏa đốt bị thương được đấm máu người từ trong rừng đi ra bộ mặt trên cánh tay tất cả đều là bọt máu liền giống như là một cái từ địa ngục leo ra huyết thi bị sống sờ sờ lột hết da đồng dạng có thể là mặt ngoài đốt bị thương giờ phút này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn cháy đen ra thịt tự động chốc ra bên trong một lần nữa mọc ra máu mới thì đến huyết thi từng bước một hướng bọn hắn đi tới. Thời khắc này, giữa thiên địa nhiệt độ đống nhiên đóng băng, giống như hạ xuống điểm đóng băng. Theo huyết thi tới gần, bộ mặt hắn cũng khôi phục được càng ngày càng tốt. Một chương tuấn lạnh gương mặt chậm rãi xuất hiện, lại không phải bọn hắn trận đánh giết hết là ai? Quỷ dị, ông trầm, giống như địa ngục chi môn mở rộng, làm thiếu lạc đi đến trước mặt bọn hắn thời điểm, toàn thân bỏng cùng nổ thương đều bị hệ thống chữa trị năng lực cho chữa trị hoàn toàn, nửa người trên đỏ chủ trần chỉ mặc một cái hắc sắc quân dụng quần gầu. Tôi khủng bố dọa người huyết thi khôi phục lại một cái có da có thịt, dáng dấp tuấn lạnh thanh niên, cũng liền là thời gian qua một lát sự tỉnh, nhưng đối Bảo huy Nhĩ ba người chỗ tạo nên sợ hãi, lại là xâm nhập đến trên linh hồn. Cái này, đến cùng là cái gì quái vật? Bảo huy Nhĩ cùng lại tư dọa đến co quắp ngồi ở trên mặt đất, ngẩng đầu, sợ hãi không dứt nhìn xem Tiếu Lạc. Hỏa lực bao trùm, chiêu này khiến cho tốt, khiến cho là thật tởmở, con mụ nó, tốt. Tiếu Lạc cười lạnh, Nếu như không phải tìm được một khối nham thạch to lớn làm công sự che chắn, còn có hệ thống tự mang chữa trị năng lực, hắn lúc này chỉ sợ thật liền dặn do ở nơi này, hắn nghĩ đến bất luận một loại nào phương thức công kích, duy chỉ có không có nghĩ đến Mỹ quân dám khai thác hỏa lực bao trùm loại phương thức này, dù sao cái này thì tương đương với trực tiếp tham chiến, gây nên quốc tế dư luận, vì giết hắn một người, Mỹ quân có lẽ không đến mức như thế, huống hồ trong rừng. Còn có 34-40 tuổi hào hải báo đột kích đội viên. Các người Mỹ quốc thật đúng là đem mình làm thế giới lao đại rồi, có thể muốn làm gì thì làm. Tiếu lạc chê cười, sau đó lời nói xoay chuyển, người nào chú ý. Ánh mắt ở bảo huy nhĩ, lại tư cùng Thomas trên người đảo qua, một vòng khát máu màu đỏ tươi ở trong mắt lóe lên liền biến mất. Là hắn, là hắn chú ý, diệt tiên sinh, không liên quan. Không liên quan chúng ta sự tình A. Lại tư cùng Thomas lập tức chỉ hướng bảo huy nhĩ, đối mặt loại này vượt qua tự nhiên tồn tại, bọn hắn linh hồn đều đang run rẩy. Phản kháng. Đó là ở mở quốc tế nói đùa, liền xem như toàn bộ Mỹ quốc binh sĩ tham chiến, có lẽ cũng không cách nào đem cái này đáng sợ ra hỏa cho tiêu diệt hết. Bà Huy Nhĩ tâm thần chấn động, mồ hôi lạnh thắt nước tuôn ra, diệt tiên sinh, ta. Ta đầu hàng. Cung kính xưng hô tiểu lạc, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn hoàn toàn thần phục, hơn nữa trên chiến trường có đầu hàng không giết quý củ, hắn cảm thấy đây mới là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Đầu hàng. Tiếu Lạc giống như là nhìn đồ đần tựa như nhìn xem hắn, sau đó không kiên nhẫn khoát tay một cái nói, "Được rồi, ta tiếp nhận ngươi đầu hàng, nhưng chúng ta Hoa Quốc đầu hàng quy củ là dập đầu." "Dập đầu." Bà Uy Nhĩ sững sờ, chợt mừng rỡ, hiện tại không có việc gì so bảo trụ một cái tính mạng càng trọng yếu hơn. "Vâng vâng vâng, ta dập đầu cho ngươi, dập đầu cho ngươi." Bà Uy Nhĩ tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, hướng Tiếu Lạc dập đầu, ngay ở hắn cái chán đụng chạm lấy mặt đất trong tích tắc tiếu lạc chân phải hướng hắn cái hót hung hăng đặt xuống, chẳng một khỏa sống sờ sờ đầu liền theo gặp trọng kích dưa hấu đồng dạng bạo liệt, huyết thủy cùng dịch nao tóe tung tóe được khắp nơi đều là, lại tư cùng Thomas trên mặt cũng văng đến rất nhiều, nhìn xem bảo huy nhị cái kia chia năm sẻ bảy đầu, đâm máu hình ảnh kích thích bọn hắn thần kinh đại não, lượng là trải qua cái gọi là ma quỷ huấn luyện bọn hắn, vào lúc này cũng là bị dọa đến vai cả linh hồn, nẹn ngào kêu sợ hãi, Thomas càng là tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Tiếu Lạc Hờ hướng nhìn về phía bọn hắn, các ngươi cũng là muốn đầu hàng. Dung mình, linh hồn đang run sợ. Ai dám nhắc lại cái gì đầu hàng a? Diệt, Diệt tiên sinh, xem ở chúng ta cùng nhau, cùng nhau từ bố Lô nhĩ thành đi đến nơi này phân thượng, ngươi, ngươi thả chúng ta đi. Lại tư quỳ trên mặt đất, nước mắt cùng nước mũi cùng đi, run rẩy cầu xin tha thứ. Thomas thì cầm thật chặt trước ngực đeo thập tự giá, không ngừng cầu nguyện chủ phù hộ, sắc mặt trắng bệnh không huyết sắc. Buông tha các ngươi, Tiếu lạc chê cười cười lạnh, ta là thật muốn buông tha các ngươi, đáng tiếc các ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Vừa dứt lời, một trưởng hướng phía Thomas đỉnh đầu vỗ xuống. Đang quỳ trên mặt đất run dậy cầu nguyện Thomas liền rú thảm đều không phát ra một tiếng liền chết đi, thân thể thẳng rất ngã xuống. Tiếu lạc tuy nhiên phẫn nộ, thế nhưng biết rõ Thomas chỉ là cái tiểu nhân vật, cho nên trừa cho hắn cái toàn thời, bị chết không có bất luận cái gì thống khổ. A, lại tư dọa đến đứng lên liều lĩnh chạy trốn. Một thanh chiến đấu đao xoay tròn lấy từ phía sau như ảnh mà tới, từ hắn phía sau lưng đâm đi vào, lại từ trước ngực xuyên ra, quán xuyên hắn trước ngực cùng phía sau lưng đồng thời, trái tim cũng bị xuyên qua, lại từ trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống trên mặt đất, miệng mũi chảy máu. Tiếu lạc không có lại để ý tới một cái kẻ chắc chắn phải chết, mặc vào hải báo đột kích đội đồ rằng gì, đi đến xe, sau đó hướng Mỹ quân hải ngạn căn cứ xuất phát. Màn đêm buông xuống, Mỹ quân hải ngạn căn cứ. Tuần tra đèn giống dạ đã đồng dạng đảo qua mỗi một tấp địa phương. Nơi này có hai chiếc hàng không mẫu hạm, theo Hoa Quốc đồng dạng, là tới nơi này rút lui tiểu, quan chỉ huy tối cao là một vị thiếu tướng, giờ này khắc này, xa dạ. Mễ Hiết Nhi chính cùng vị này thiếu tướng vì tiếu lạc một chuyện kịch liệt tranh luận. Mr. Diệt là chúng ta Mễ Hiết Nhi gia tộc từ Hoa Quốc mời đến giúp đỡ, nếu như không có hắn, ta sớm đã chết ở khôn xa dòng binh đoàn trong tay, mà các ngươi lại muốn giết chết hắn, về nước về sau, ta nhất định khởi tố ngươi còn có ở dưới tay ngươi bảo hí nhị thượng úy. Sa giả cảm xúc rất khó tự điều khiển, nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ mị quân vì sao muốn đối tiếu lạc ra tay. Sa giả tiểu thư, ta nói cái này là chúng ta nhất định phải làm việc, cái kia gọi diệt binh sĩ tuyệt đối không thể thả về Hoa Quốc, nếu không tương lai liền sẽ là chúng ta ác ngộ. Thiếu tướng chắp hai tay sau lưng giải thích nói. Ác ngộ. Cái gì ác ngộ. Các ngươi liền là đem Hoa Quốc xem như địch giả tưởng quá lâu mới có thể đem hoa quốc binh sĩ lệ vì huy hiếp tiêm ẩn cái này là chính chủ trị vấn đề xạ giả tiểu thư tự nhiên sẽ không rõ ràng tốt nên giải thích ta đã giải thích được rõ ràng kính xin xạ giả tiểu thư đi về nghỉ ngơi đi xạ dạng nghiến răng nghiến lợi ngươi nhất định sẽ phải chịu pháp luật chế tài cái kia ta chờ thiếu tướng khoẹt miệng cơ bắp kéo ra lại vẫn là giả bộ như chấn định thông dong cười nói đông đông đông lại tại lúc này cửa phòng làm việc bị gõ vang ai vậy Thiếu tướng hơi không kiên nhẫn hỏi. Không có trả lời, vẫn tại gõ cửa. Mẹ hắn, đến cùng là ai? Thiếu tướng nổi trận lôi đình, xài bước đi tới đem cửa mở ra, chuẩn bị đem bên ngoài tên này ngu xuẩn thuộc hạ cho hung hăng cửa mắng một trận, thuận tiện đem ở xa ra. Mẹ hiết nhĩ trên người bị khinh bị phát tiết ra ngoài. Vừa mới đem cửa mở ra, một thanh đen nhánh họng súng liền đè vào hắn trên ốc. Mr. Diệt, nhìn xem bên ngoài cái này cầm thương người, xa ra mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Liền xem như thượng đế cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, đây chính là thiếu tướng văn phòng. Trên đường đi nhiều như vậy binh sĩ tuần tra cùng trông coi, muốn chạy vào nơi này, quả thực là một kiện so với lên trời còn khó hơn sự tình. Chuyện mới mong mọi người ủng hộ. chương 563, về nước. Tác giả, đạo thảo giã phong cùng. Có thể như vậy một kiện so với lên trời còn khó hơn sự tình đối phương liền là làm đến, quá để cho người ta khó có thể tin. Xa giả. Mẹ biết thế, Trinh Lăng tại nguyên chỗ, ánh mắt bởi vì kinh ngạc mà ở run nhẹ nhẹ. Ngươi liền là hoa quốc diệt. Thiếu tướng ánh mắt sáng rực nhìn trầm trầm Tiếu Lạc, đầu hắn phát bạc hết, tuy nhiên bị thương, súng chịu lấy cái, nhưng này cố uy nghiêm còn tại, chấn định thông, ròng. Tiếu Lạc cười cười, trả lời chính xác, bất quá không có ban thưởng. Lấy lực lượng một người hủy diệt khôn cắt ròng binh đoàn, còn có thể ở có hơn 500 hào hắc quân trong tiểu trấn toàn thân trở ra, ngươi là một tên cường đại chiến sĩ. Gia nhập chúng ta Mỹ quốc quốc tịch như thế nào? Vì Mỹ quốc hiệu lực, chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể để cho người ta lập tức cấp cho ngươi lý một trương thẻ lục. Mỹ quốc thẻ lục là toàn thế giới công nhận khó cầm, bất quá lấy thực lực ngươi cùng tư cách, cầm cái này thẻ lục là dư xài. Thiếu tướng nói. Tiếu lạc lấy một loại cười trào phúng miệt thị nói, ta không phải hiếm có trở thành Mỹ quốc công dân, tới nơi này, chỉ là muốn làm thịt ngươi mà thôi. Vừa dứt lời, ngón trỏ bóp cò súng. Frank. Một quả đạn đánh xuyên thiếu tướng đầu, ở phía trên lưu lại một cái lỗ máu, thiếu tướng hai mắt trừng trừng, thân thể thẳng rứt ngã xuống đất. Xa dạ quá sợ hãi, thấp thỏm lo âu nhìn xem tiếu lạc, ngươi, ngươi giết hắn. Cái này không phải rõ ràng sự thật ta. Tiếu lạc hờ hững trả lời, liền là tên này thiếu tướng thông qua được hỏa lực bao trùm thỉnh cầu, để hắn kém chút liền chết tại phiến kia trong rừng, không giết hắn, trong lòng cuối cùng sẽ có một cái ưu cụ. Đi, sau này còn gặp lại, nha không sau này không gặp lại, Tiếu lạc cùng xạ dạ lên tiếng chào, tự nhiên liền xoay người rời khỏi nơi này. xạ dạ, mẹ huyết thế nhìn xem trên mặt đất thiếu tướng thi thể, đờ đẫn tại chỗ. ngày thứ hai lúc xế chiều, tiếu lạc về tới hoa quốc rút lui kiểu bờ biển căn cứ, đem trí sự thật một đám đã sớm trở về, đưa nguyện điểm cũng bình yên vô sự, cùng cơ tư dĩnh nhận thức đồng thời trở thành bằng hưu. Hạng trường cung cao phong hướng tiếu lạc biểu đạt cảm kích, bởi vì hắn từ đem trí sự thật trong miệng nghe nói tất cả sự tình. Nơi ta chiến sĩ, sức chiến đấu quả nhiên không thể coi thường, ta trước kia xem thường ngươi, ngươi cần phải thứ lỗi a. Cung cao phong vũ tiếu lạc bả vai, cười hát hát nói. Tiếu lạc cười cười, không nói tiếng nào. Hắn là bên trong so Á sau cùng một cái đuổi tới bờ biển căn cứ người nước Hoa, cho nên hắn lên thuyền về sau. Hạm đội liền ở đông đảo kiểu dân tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét bên trong lên đường trở về nước. Ban đêm, gió biển chậm chậm. Tiếu lạc cùng cơ tư dĩnh song song đứng tại bong thuyền hàng rào trước. Nhìn xem phía trước tối như mực mặt biển Tiếu lạc tiên sinh Ngươi không có bị thương chứ Cơ tư dĩnh lo lắng hỏi hắn Ánh đèn chiếu chiếu ở nàng trên người Cái kia tinh xảo mà hồng nhuận phơn phất khuôn mặt Làm cho người ta nhịn không được chú mụ Tiếu lạc lắc đầu Ta không sao Dừng một chút Tiếp lấy nói ra Đúng rồi Bạch gia muốn mượn bên trong so á hắc quân tay Giết chuyện ta sau đó lập tức báo cáo cho cổ cụ Ừ cơ tư dĩnh gật gật đầu Sau đó cũng không có lời gì Tiếu lạc mắt thấy phía trước tùy ý gió biển thổi phất ở trên mặt. Cơ Tư Dĩnh tới gần hắn, tựa sát hắn, sau cùng đem đầu gối lên trên vai hắn. Khu, khu khu. Một tiếng ho nhẹ truyền đến. Tiếu Lạc cùng Cơ Tư Dĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác, liền gặp Đường Nguyện Điểm có chút xấu hổ đứng ở cách đó không xa, vốn là Đường Nguyện Điểm được cùng dưới đấy những cái kiều kiều dân ở ở cùng một chỗ, chỉ là bởi vì nàng và Tiếu Lạc quan hệ, cho nên mới được cho phép ở trên này tầng ở lại. Ta không có quấy rầy đến các ngươi a. Đường Nguyện Điểm cười khăng nói có việc Tiếu lạc thẳng vào chủ đề. Ta là đặc biệt đến cảm tạ ngươi. Đưa nguyện điểm đến gần, hướng tiếu lạc thật sâu bái. Tiếu lạc, cảm ơn ngươi, nếu như không phải gặp được ngươi, ta đáng sợ đã chết. Không cần cảm ơn, chúng ta là đồng học, càng là bằng hữu, hơn nữa cứu ngươi cũng ở ta phạm vi năng lực bên trong. Tiếu lạc chậm dài nói. Nói thì nói như thế không sai, có thể ngươi đã cứu ta mệnh là sự thật, như vậy đi, sau khi về nước, ta mời ngươi ăn bữa cơm. Tuy nhiên, cái này không có ý nghĩa, lại là ta có thể nghĩ đến duy nhất cảm tạ phương thức. Đưa Nguyễn Điểm nói, không có cần thiết này. Tiếu Lạc lắc đầu, cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi là đến hạ biển, điện thoại ta hoang nên ngươi quay rối. Được. Đưa Nguyễn Điểm trùng trùng điệp điệp gật đầu. Nói đến điện thoại, Tiếu Lạc không khỏi rơ lên lông mày, cái kia đài NSA đặc chế điện thoại ở hỏa lực bên trong hư hại, cũng không biết nhét vào cái nào, chờ chờ về sau. Được trước tiên để NSA lại phái phát một đài xuống tới, dù sao điện thoại môn này công cụ vẫn là rất trọng yếu, có thể nói là át không thể thiếu. Năm ngày sau, Tiếu lạc cùng cơ tư dính hai người từ hạ biển sân bay đi ra. Cổ chiến quốc tự mình nên đón, một gặp mặt liền sâu sắc cầm Tiếu lạc tay, diệt, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Chiều vây chảo, một tên NSA thành viên đem một đài điện thoại đưa lên, hắn nói tiếp, dãy số không thay đổi, căn cứ ngươi trò chuyện ghi chép, bên trong người liên hệ cũng giúp ngươi khôi phục. Có lẽ không có sơ hở. Tiếu lạc nhận lấy, bạch gia ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi cái dặn dò, gần đoạn thời gian ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, như có nhiệm vụ, ta sẽ để đềm tức thông chi ngươi. Cổ chiến quốc nói. Tiếu lạc gật gật đầu, được, bạch gia ta tạm thời cho nó ghi lại một khoản, ta tin tưởng trong cục năng lực, nhưng nếu như bạch gia lại tính toán ta, ta sẽ tự mình đi xử lý. Có thể. Cổ chiến quốc không có bất kỳ nghi vấn nào. Bạch gia không chỉ là đang gây hấn với Tiếu Lạc, càng là đang gây hấn với N.S.A. Quyền Uy. Cùng cơ tư dĩnh hai người tổng tiến vào bữa tối, Tiếu Lạc mới trở về trăng sao vịnh. Nham chán lúc rốt cục mở ra hệ trạng, có mười mấy cái tin tức, tất cả đều là Trương Đại Sơn phát tới. Mụ trứng, làm trứng A, làm sao không nghe. Ta đến hạ biển, hôm nay vé máy bay, ngươi tranh thủ thời gian đến sân bay tiếp ta. Nếu là ta ra sân bay còn không gặp được ngươi, Lão Tử liền đem ngươi đánh con gà con chủ gà đến chết. Tiếu lạc nhìn ra là thật sâu như mày, sau đó mắt nhìn gửi tin tức ngày, là buổi sáng hôm nay, cũng liền nói là, Trương Đại Sơn đã sớm đến hạ biển. Hắn lập tức gọi Trương Đại Sơn điện thoại, vang lên hai tiếng sau rốt cục tiếp thông. Đại Sơn, lao tiêu, cái gì đều đừng nói, tranh thủ thời gian đến Long Châu công an phân cục nộp tiền bảo lãnh ta, nhanh, ta chờ ngươi à. Trương Đại Sơn cái kia rồn dập lời nói tiếng vang lên, sau đó trực tiếp cung máy. Long Châu công an phân cục, nộp tiền bảo lãnh. Tình huống như thế nào? Tiến vào cục. Tiếu lạc trong đầu tràn đầy nghi vấn. Long Châu công an phân cục. Một thân Tây Trang, mặt phì đầu tròn trương Đại Sơn đem điện thoại cút máy sau. Liền tình cảm giận dào, cảm xúc cực sâu nói. Ta khi còn bé trong nhà rất nghèo, một ngày ba bữa ăn không đủ no, không có điện thoại. Ở ta sáu tuổi thời điểm, ta thích nhà cách vách nữ hải, nàng ngọt ngào, ôn nhu. Một động tác, một cái tiếu dung cũng có thể làm cho ta tim đập rột lên. Nói đến chỗ này... Nước mắt đều cảm giác sắp rơi xuống Tiếp tục phiến nước mắt nói Nàng bất thình lình dọn nhà Thời gian qua đi hơn 20 năm ta lại thấy được nàng Ta có thể 90% xác nhận chính là nàng Nàng bộ dáng ở trong đầu của ta một mực lau không đi Ta hỏi nàng có thể làm cho ta nhìn một chút ngươi bất sao Nàng nói có thể Liền đem quần áo cho thoát Sau đó Trưng Đại Sơn nghiêm mặt đối ngồi đối diện Hắn làm lấy ghi chép cảnh chủ xem xét liền đau lòng nhức góc nói Sau đó các ngươi liền vọt vào tới A Trưng 564 đích kẻ trộm thích tác giả đạo thảo giả phong cường cái kia cảnh sát chỉ trương đại sơn nổi giận nói nếu không phải trông thấy ngươi đem quần đều thoát ta tò mò con mụ nó liền tin ngươi lần này chuyện ma quỷ làm chứng cảnh sát thúc thúc ngươi có thể hay không hơi tôn trọng ta một chút đều biểu diễn được bỏ công như vậy ngươi liền tin một chút được hay không lại nói những cái kia ở trong khe hẹp cầu sinh muội tử đây cũng là đang biến tướng vì xã hội giảm xuống cường chủ gian tỉ lệ phạm tội a chỉ cần không phải là bị ép buộc Cái kia cũng có thể lý giải đi, mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt tốt bao nhiêu, tổng kiến văn sự thật, hài hòa xã hội người ta hắn. Trương Đại Sơn nói, bành. Cái kia cảnh sát manh mẽ đập một chút ú SP, quắc, ít tại cái này mê hoặc nhân tâm, tranh thủ thời gian chi tiết đưa tới, nếu không liền không phải câu lưu cùng tiền phạt đơn giản như vậy. giang đạo lý cũng không được, không có người nào. Trương Đại Sơn thở thật dài một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau 10 phút, tiếu lạc tới, ra tiền. Lại cùng Tổng cục Cục trưởng lên tiếng chào hỏi, đem hắn cho Linh đi. Đặt ngông ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, Trương Đại Sơn lập tức phàn nàn, mụ chứng, ta hổ hắn ba lại trở về, kết quả vừa về đến liền tiến vào cục cảnh sát, cái này khúc dạo đầu không thế nào tốt. Còn có mặt mũi nói, tiếu lạc lường hắn một cái, khiển trách, ngươi có thể có chút tiền đổ không, tìm tốt nữ nhân cùng một chỗ qua cứ như vậy khó. Nhất định phải đi chơi. Là nữ phiếu, là nữ phiếu à. Ta về sau có thể hay không nhớ kỹ điểm này, đừng mới mở miệng liền là chơi a người anh em. Trương Đại Sơn ngữ trọng tâm trường nói, sau đó lại biện giải cho mình, ngươi nhìn ta mặc dù tốt cái này một ngụm, nhưng chưa bao giờ thai hỏa qua công ty nữ nhân viên, lý bộ trưởng xinh đẹp như vậy, lạc bộ trưởng như vậy cốt, các nàng mặc dù đại bộ phận thời gian đều tại hạ biển, có thể không phải cũng thường xuyên về giang thành tổng bộ đi, ta cho tới bây giờ liền không có đánh qua các nàng chú ý, cho nên a nhìn sự tình không muốn tổng nhìn thấy hỏng một mặt muốn nhìn thấy tốt một mặt. Ngươi liền tiếp tục tắt đi. Tiếu Lạc Nghiêm túc xét lại một phen cái này ra hỏa, thân thể vẫn là không mập không ốm, liền là cái mặt này, mập lên, nhìn cái nào nào có thịt, liền cùng làm quan đồng dạng. Hắn đem xe thúc đẩy, đem thoại đề rời đi chỗ khác, ngươi đã đến hạ biển phân công ty nhìn qua đi. Nhìn qua, còn cùng bọn hắn tổ chức cái tuyên thể trước khi xuất quân đại hội, trận này cùng Tô Miểu chiến đấu là một trận nội chiến, là một trận đánh lâu dài, mặc kệ là trên thân thể vẫn là trên tâm lý đều phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đúng, Giang Thành chế tạo nhà máy đã giao cho gió vô ngân cái kia năm cái đại lao thu quản lý, thông qua học tập cùng cố gắng, cái này năm cái ra hỏa rất nhanh hơn tay, đem nhà máy quản lý được giếng giếng có thứ tự. Trương Đại Sơn nói ra, Tiếu Lạc gật gật đầu, lấy đó bản thân biết rõ. Giang Thành có Trương Đại Sơn, Hạ Biển có Lý Tử Manh, nhưng Lạc phương bản kế hoạch là cả nước thậm chí là toàn thế giới, làm hắn hầu cận. Nhất định phải canh chừng Vô Ngân năm người rèn đúc thành có thể một mình đảm đương một phía quản lý nhân tài. Người an bài chỗ ở ở địa phương nào? Ta đưa ngươi đi." Tiếu Lạc nói. "Ta vốn là ở phân công ty bên trong, có thể hiện tại cùng ngươi hội hợp, ngươi nói ta ở cái nào? Đương nhiên là ở ngươi ở Trăng Sao Vịnh Sa Hoa nhà trọ." Trương Đại Sơn mã đại cấp tự do, Tiếu Lạc không có nói cho hắn biết cùng Tô Ly kết hôn, có thể là cho ở lại là nói với hắn rất rõ ràng. Tiếu Lạc nói, đem nữ phiếu đi tay. Ta giới thiệu cho ngươi cái Mỹ nữ nhận thức. Cái dạng gì Mỹ nữ? Trương Đại Sơn hỏi. Hoa dược tập đoàn tổng tài. Tiếu Lạc không chút nghỉ ngợi nói. Cơ Mờ Nờ, Bạch Phú Mỹ A có thể có thể, tranh thủ thời gian giới thiệu cho ta, chúng ta lạc phường ở tài chính phương diện không tính đặc biệt sung túc, nếu có thể trèo lên Hoa dược tập đoàn, cái kia chúng ta cùng tô hiệu trận chiến tranh này liền ổn á lao thiết. Trương Đại Sơn cười hát hát nói. Vậy ngươi vẫn là hết hy vọng à? hoa dược tập đoàn vị này nữ tổng tài cùng tô nhiệu lao bản quan hệ tương đối tốt không có khả năng giúp ngươi đối kháng tô nhiệu tình huống như thế nào tô nhiệu lao bản là ai lý bộ trưởng không có đề cập với ngươi không có à có thể là ta quá gấp gáp muốn hai mươi nàng còn chưa kịp nói rõ với ta rõ ràng ta liền rời đi công ty trương đại sơn bộ mặt chân thật đáng tin nói một chút cũng không có cảm thấy đó là cái sai lầm rất nghiêm trọng nói đó là một cái đương nhiên tiểu lạc trên mặt lan tràn xuống tới một vệt đen Nếu như không phải đang lái xe, hắn hiện tại liền đem cái này ra hỏa cho một cước đạp bay. Trả lời, là Tô Ly. Tô Ly. Quốc dân nữ thần Tô Ly. Trương Đại Sơn mở to hai mắt, tôm hiệu, Tô Ly, cờ mở nở, chúng ta lại muốn cùng quốc dân nữ thần đánh một trận ngại chiến. Việc này nếu là đặt tại một năm trước kia, ta là muốn cũng không dám muốn A. Cái kia hiện tại liền có thể lớn mật suy nghĩ, còn có một việc ta cảm thấy cũng có tất nhiên muốn nói rõ với ngươi một chút. Tiếu lạc suy tư liên tục ngưng trọng nói, "Chuyện gì?" Trương Đại Sơn hỏi. Tiếu Lạc mắt thấy phía trước, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta cùng Tô Ly langchain giấy hôn thú, là trên danh nghĩa vợ chồng." Hắc. Trương Đại Sơn từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, liền cùng lớn ban ngày gặp quỷ một dạng biểu lộ, chấn kinh đến đều nói lên ngoại ngữ, "Ngươi cùng Tô nữ thần lĩnh chứng kết hôn?" Tiếu Lạc liền biết rõ hắn sẽ là cái phản ứng này, gật gật đầu, "Ừm. Ta đệt cái đích kẻ chung thích, đoạn này thời gian đến cùng sẽ ra chuyện gì?" Người anh em Ngươi đây là muốn phá vỡ ta thế giới quan sao. Trương Đại Sơn nhanh phát điên, hắn mặc dù là lạc phường người phụ trách, có thể giống tô ly như vậy đại minh tinh, hắn vẫn cảm thấy liền cùng trên trời tiên nữ đồng dạng cao không thể chạm, hiện tại thế nào, hắn hảo huynh đệ tiếu lạc, thế mà cùng tiên nữ cho kết hôn, loại này sự tình, làm sao nghe đều có loại mánh liệt cảm giác không chân thật. Ta cùng với nàng sắc thực lĩnh chứng kết hôn, nhưng không phải chân chính trên ý nghĩa vợ chồng, ta cùng với nàng ở giữa có chút phức tạp, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Nhớ kỹ, đợi chút nữa gặp mặt, ngươi đừng nói bản thân cùng ta là Lạc phượng Tiếu Lạc nói, làm sao không thể nói, ngươi cùng tô nữ thần lĩnh chứng kia liền là vợ chồng, giữa phu thê còn mở chứng chiến, đem lời vừa nói mở, chúng ta Lạc phượng cùng tô nữ liền có thể hòa làm một thể A người anh em. Trương Đại Sơn kích động nói, Tiếu Lạc giơ lên lông mày, sự tình không có đơn giản như vậy, hiện tại còn không phải cùng nàng ngã bài thời điểm. Hắn cũng không phải không có thăm dò qua cái kia nữ nhân đối với Lạc phượng thái độ. Hai nhà hiện tại còn không phải đứng tại vị trí ngang hàng, nói chuyện hợp tác, lạc phường chỉ có thể kém tô nịu nhất đẳng, cái này không phải hẳn muốn. Được rồi, ngươi nói lời này khẳng định là có đạo lý, bất quá ta vẫn là không dám tin tưởng, Lão tiêu ngươi nhà thế mà cùng tô nữ thần kết hôn, đó là cả nước bao nhiêu cái sâu chủ tơ tầm trong ngộng tình nhân A, thế mà bị ngươi cho ngủ, chớ cùng ta nói ngươi không ngủ qua, bên cạnh có như vậy một cái mỹ nhân tuyệt thế, liền là Phật tổ cũng phải động phạm tâm. Ngươi không ngủ nàng nhất định thiên lý năng dùng, chỉ là đem cái mông ta gắn ở trên đầu, ta cũng không nghĩ ra tô nữ thần đối tượng kết. Hôn là ngươi. Trưng đại sơ nước ao ghen tị. Tiếu lạc còn có thể nói cái gì, cái gì cũng cũng không nói ra được, nếu như không phải hy lý hồ đồ cùng tô ly phát sinh quan hệ, hắn cũng sẽ không theo tô ly kết hôn. Trưng 565, Tiểu Mỹ Nhân. Tác giả, đạo thảo giã phong cuồng. Ở đạp vào hạ biển thổ địa sau, Tiếu lạc kỳ thật liền cho tô ly phát cái tin. Nói cho chính nàng trở về, sau đó không có chút nào ngoài ý muốn chỉ lấy được một chữ hồi phục ổ, cho nên trở lại chăng sao Vĩnh lục, Tiếu Lạc không có mang Trương Đại Sơn đi gặp Tô Ly, mà là trực tiếp về bản thân nhà trọ. Ta cái xoa, thủy tinh đèn treo, tiểu dáng châu Âu cái bàn, lấy kim hoàng sắc làm chủ sắc điệu, tràn ngập nồng đậm địa trung hải phong tình, lao tiêu, đây quả thực liền là đế hoàng cấp hưởng thụ. Trương Đại Sơn vì nhà trọ xa hoa chỗ rung động thật sâu đến, bất quá hắn lập tức liền rời đi chủ đề, Tô nữ thần đây. Nàng ở đâu? Ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng đại minh tinh mặt đối mặt, suy nghĩ một chút liền có chút ít kích động nha. Tiếu lạc lườm hắn một cái, có chút tiền đồ được hay không? Một thân mồ hôi bẩn, nhanh đi phòng tắm tắm rửa, ta cho ngươi tìm một bộ quần áo mới. Bên trong chủ quần có mới sao? Có chuyện cho ta đến một tá. Trương Đại Sơn nói. Tiếu lạc sắc mặt tối sầm, thật sự là muốn đánh hắn. Trương Đại Sơn cảm thấy không thích hợp, vội vàng sửa lời nói, không có mà nói. Cho ta đến một cái bốn góc quần cục cũng được a, tổng không thể để cho ta tắm rửa song chân không ra trận a người anh em, vạn nhất phía dưới cái kia tổ tông không nghe lời muốn mạnh mẽ lên, không có bên trong chủ quân áp chế, đây chính là muốn xuất làm trò cười cho thiên hạ a. Ta tìm xem nhìn, Tiếu lạc không nhịn được nói, giờ phút này là thật tâm cảm thấy mình đại học thời điểm giao thoa bằng hữu, con hàng này quả thực là thô tục được không có điểm danh giới cuối cùng. Ở trương đại sơn huyết sáo tự tiêu khiển trong phòng tắm khi tắm, chung cửa vang lên. Tiểu lạc biết rõ đây nhất định không phải tô ly, tô ly là trực tiếp tiến đến, sẽ không nhấn chuông cửa, mở cửa, chỉ thấy tô tiểu bối cùng tô rực rỡ nghiệp đứng tại cửa ra vào. Tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên có một đôi như nước trong veo con mắt, bím tóc nhỏ chỉ lên trời vầy lên, phối thêm một thân váy trắng, liền cùng chuyện cổ tích thế giới bên trong tiểu công chúa một dạng đáng yêu. Ba ba, ôm một cái, ta muốn ôm một cái. Tiểu nha đầu thật lâu không gặp tiểu lạc. Lúc này không kịp chờ đợi hướng Tiếu Lạc đưa ra cánh tay đòi hỏi ôm một cái. Tiếu Lạc cũng thật muốn nàng, xoay người đem nàng bế lên. "Ba ba, bối bối rất nhớ ngươi." Tô Tiểu Bối Nhu thuận tùy ý Tiếu Lạc ôm, ở Tiếu Lạc trên chán hôn một chút sau bĩu la hét cái miệng nhỏ nhắn âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói ra. Tiếu Lạc xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, "Ta cũng rất nhớ ngươi." Ôm nàng hướng đại sảnh đi đến, "Ba ba mang cho ngươi đồ chơi, nhìn xem có thích hay không." Đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên ghế ngồi. Từ bản thân hành lễ bên trong lấy ra một cái hộp, mở ra sau là một thanh đàn điện tử đồ chơi. Hoa, wow, ba ba nhanh cho ta, ba ba nhanh cho ta. Tô tiểu bối chính là ưa thích các loại đồ chơi tuổi tác, thấy được đàn điện tử, tâm tình lúc này kích động hưng phấn lên. Tiếu lạc cười khẽ, vốn là hắn còn muốn dạy một chút nàng làm như thế nào chơi, lại không nghĩ đến đàn điện tử vừa đưa phóng tới tiểu nha đầu trước mặt, tiểu nha đầu liền rỗi ra nàng cái kia non nớt tay nhỏ ở từng cái trên phím đàn nhấn động. Mỗi cái phím đàn chỗ phát ra âm thanh đều là cao thấp đều không cùng. tiểu nha đầu chơi đến quên cả trời đất. Thị phu, nghe tỷ nói ngươi đi mandi vơ du lịch. Tô Dực dỡ nghiệp hiếu kỳ hỏi. Nhuộn tóc vàng, mang theo bông thai, làn da rất trắng, con mắt còn vẽ lấy hắc sắc nhãn tuyến, thân mang một kiện rất có mang tính tiêu chí hắc sắc áo khoác da. Tô Dực dỡ nghiệp tổng lại như thế này một bộ không phải dòng chính trang phục. Ừ tiếu lạc như có như không ứng hắn một tiếng. Ai nha ta đi. Ngươi thế nào không mang theo tiểu gia ta cùng nhau đi đây, ta nghe nói nơi đó phong cảnh láo Mỹ, đặc biệt là nơi đó biển, quả thực là nhân gian tiên cảnh, ta sớm muốn đi một chuyến, tỷ phu à, ngươi quá không trưởng nghĩa, thế mà một người lén lút đi. Tô Dực dỡ nghiệp cực kỳ buồn bực nói, tiếu lạc nói, chờ ngươi kết hôn, cùng ngươi lão bà cùng đi hưởng tuần trăng mật không được sao, muốn ta mang. Kết hôn, tô Dực dỡ nghiệp nhíu mày, khoát tay một cái nói, tiểu gia ta cũng không muốn sớm như vậy liền kết hôn tuổi trẻ tươi đẹp không thể chỉ lãng phí ở một cái nữ nhân trên người, ở không tới 30 tuổi trước đó, ta đối kết hôn việc này không có chút nào dùng cân nhắc, đúng không nhỏ cùng đề cử. Phút cuối cùng, hỏi tô tiểu bối, nhưng tô tiểu bối đắm chìm trong chơi đàn điện tử niềm vui thú bên trong, đối với hắn tra hỏi, liền cũng không ngẩng đầu một chút. Lúc này, tô rực rỡ nghiệp lỗ thai giật giật, hắn nghe được trong phòng tắm có tiếng nước, à, người nào trong phòng tắm tắm rửa. Vừa dứt lời, một cái lanh lảnh giọng hát vang lên. Là Lý Ngọc Cương Quý Phi say rượu. Ai nhà ta đi, thế mà vẫn là cái nữ nhân, tỷ phu, ngươi ngươi ngươi. Ngươi cho ta tỷ đội nón xanh rồi. Tô dực dỡ nghiệp mở to hai mắt, không thể tin chỉ Tiểu lạc. Tiểu lạc đều bị khí cười, ngươi liền không có nghe được là cái nam nhân đang hát. Nam nhân. Tô dực dỡ nghiệp bán tín bán nghi nghe ngóng, sau cùng càng thêm khẳng định bản thân suy đoán. Tỷ phu, ngươi coi ta đầu vóc quát sao, cái này rõ ràng là cái nữ nhân âm thanh, như thế nào là nam nhân Không được, ta phải nói cho tỷ đi, tỷ đã thật lâu không đã cho ta tiền tiêu vặt, lần này ở trước mặt nàng lập công, về sau xác định vững chắc có hoa không hết tiền tiêu vặt. Nghĩ đến này, đó là nhảy tung tăng liền chạy ra ngoài, một bên chạy còn một bên lớn tiếng ồn ảo, tỷ, tỷ phu cho ngươi đội nón xanh. Ta, tiếu lạc chỉ cảm giác một vạn con thảo nê mã trong đầu lao nhanh, sau cùng cao mày trong mồm tung ra hai cái anh văn tự mẹ, ép cửa phòng tắm thoải mái. Trên đầu tràn đầy màu trắng bong bóng trương đại sơn rõ ra nửa cái thân thể, lão tiêu, vừa rồi người nào đang kêu la đội nón xanh. Hôm nay nữ phiếu không thành, chuẩn bị gọi ngón cái cô nương giải quyết, mụn như thế vừa gọi trách móc, hại ca đều nghỉ cơm. Ngón cái cô nương, tiếu lạc nhất thời mở to hai mắt nhìn, liền la dùng cái giám chủ cô muốn cũng biết rõ con hàng này trong phòng tắm làm gì, quả nhiên là không thể nhịn được nữa. Lập tức trở mặt, gọi quát, đi ra, tranh thủ thời gian cho lão tử chui ngay ra đây. Xoa, ta chỉ đùa một chút à? Ngươi mẹ hắn còn tưởng thật. Trương Đại Sơn trợn trắng mắt, đem thân thể rụt về lại, sau đó đem cửa phòng tắm trùng trùng điệp điệp đóng lại. Mở em gái ngươi loại này nói đùa à? Tiếu Lạc cảm giác mình sắp tan vỡ. Trương Đại Sơn con hàng này là càng ngày càng không điểm mấu chốt. Tắm rửa xong, mặc vào Tiếu Lạc cho áo ngủ, Trương Đại Sơn liền từ nóng hôi hổi trong phòng tắm đi ra. Này, tiểu nha đầu, còn nhớ rõ ta không? Hắn hướng ở trước bàn chơi đàn điện tử tô tiểu bối phất tay chào hỏi. Tô tiểu bồi chi nhớ rất tốt, dùng nàng cái kia non nớt thanh ấm nói, ngươi là đại sơn thúc thúc. Hoa ca ca, không tệ không tệ, ta liền là ngươi đại sơn thúc thúc, không đúng, hẳn là đại sơn ca ca, ta năm nay vừa tròn 18 tuổi đây. Trương đại sơn cực kỳ cao hứng, đi qua thân mật bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó quay đầu đối Tiểu lạc nói, Lao Tiêu à, cái này tiểu nha đầu vừa dài mở điểm, hiện tại nghiễm nhiên liền là cái tiểu mỹ nhân bại hoại, ngươi xem một chút nàng, quả thực là chuyện cổ tích thế giới bên trong Tiểu Công chúa. Đáng yêu đến không có bằng hữu a ta nhìn nhìn lại, nương cùng ngươi còn có mấy phần rất giống, thật chẳng lẽ có kiểu nói này, trẻ con cùng ai sinh hoạt lâu, liền hội trưởng giống như người nào. Lại vô nghĩa, có thể hay không đứng đắn một chút. Tiếu lạc đối với hắn im lặng. Người anh em, ta một mực liền chính kinh a đúng, nhanh dẫn ta đi gặp gặp tô nữ thần a cùng minh tinh mặt đối mặt cơ hội, không dung bỏ lỡ. Trương Đại Sơn nói. Trương 566, đánh trói nhìn chủ nhân. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng. Không bao lâu, hẳn là ở Tô Sáng Nghiệp tác dụng dưới, bắt gian đội ngũ đến đây, người tới co Tô Ly, Trầm Khuynh Nghiên, xài trí Anh cùng La Bình Hương. Tô Ly ăn mặc trắng đoan gãy sa y váy, mặt như nước sạch, một đầu vén lên thật cao mái tóc đen nhánh cẩn thận tỉ mỉ, màu da hờ tuyết, tinh xảo mỹ lệ gương mặt bên trên lộ ra một cố lãnh ngạo khí tức, mười phần bằng sơn mỹ nhân. Trầm Khuynh Nghiên người mặc hắc sắc váy dài, dáng người cao gầy, phiêu tán tóc quăn tản ra mấy sợi hoa hồng đỏ. Xuất thắc một chương không trắng đẹp tích gương mặt, nhàn nhạt nhắn ảnh, hai con ngươi như nước, đầy đặn dáng người hiển lộ rõ ràng dã tính tuyệt hảo mỹ lực. Đối với Trương Đại Sơn tới nói, lúc này liền cùng giống như nằm mơ không chân thực, cái kia chỉ ở TV, trên tạp chí hoặc là nhãn hiệu đại ngôn bên trên có thể nhìn thấy siêu cấp minh tinh Tô Ly, vậy mà liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, ngoài ra, còn có một cái dung mạo chỉ kém Tô Ly một chút xíu nữ nhân, nhiệt hỏa dáng người để ánh mắt hắn đều nhìn thẳng. Tô sáng nghiệp Cái này liền là ngươi nói nữ nhân. thân sắc nhàn nhạt tô ly chỉ chỉ trương đại sơn, những mày hỏi tô sáng nghiệp. Tô sáng nghiệp xấu hổ vô cùng, sau đó đem trong căn hộ 3 tầng 3 tầng ngoài đều tìm tòi mấy lần, cũng không tìm được những người khác, lúc này gượng cười nói, có lẽ, có lẽ, khả năng chính là hắn đi. Phúc! Trầm khuyên nghiên nhịn không được cười ra tiếng, tiểu tử ngươi song, dám cầm loại này sự tình treo bờ ly, ta liền nói đi, tiếu lạc làm sao có thể có ngoại tình, cho dù có cũng không có khả năng mang về trong căn hộ đến, trừ phi là đồ đần. Tô Sáng Nghiệp đừng đề cập có bao nhiêu quẫn, giải thích nói, cái này không thể trách ta, là người này ở tắm rửa thời điểm nhất định phải dùng nữ nhân âm thanh ca hát, ta lúc này mới hiểu lầm. Lão đệ à, quý phi say rượu vốn là phải dùng nữ nhân âm thanh hát à, quý phi quý phi, chẳng lẽ nam còn có thể làm quý phi. Trương Đại Sơn cười nói, bất quá cái này cũng không thể trách người, muốn trách thì trách ta hát được thực sự quá tốt rồi. Mới khiến cho ngươi hiểu lầm là cái nữ nhân. Cơ mơ nở, cái này ra hỏa ai vậy? Lòng tự tin tăng cao là cái quỷ gì? Tô sáng nghiệp giống như là nhìn hiếm thấy tựa như nhìn xem Trương Đại Sơn. Tiếu lạc, vị này là. Trầm khuynh nghiên đối Trương Đại Sơn cũng là tới điểm hứng thú. Bằng hữu của ta, Trương Đại Sơn. Tiếu lạc tự nhiên giới thiệu, sau đó vội ho một tiếng. Đối Trương Đại Sơn nói, vị này là hoa dược tập đoàn tổng tài, Trầm khuynh nghiên Trầm Tiểu Thư. Ở giới thiệu trầm thời điểm. Không ngừng hướng Trương Đại Sơn làm ánh mắt, ý là không hảo độ vật được Thu Liễm Thu Liễm, đừng vừa gặp mặt liền lạnh. Trương Đại Sơn nghe xong, lập tức chạy vào tiếu lạc phòng ngủ, sau đó rất nhanh lại đi ra, đi ra lúc ăn mặc tây trang, tóc lui về phía sau trải vuốt được chỉnh chỉnh tề tề, xem ra khá có nhân sĩ thành công phạm. Thân sĩ hướng Trầm Khuynh Nghiên đưa tay ra, "Ngươi tốt Trầm tiểu thư." Theo lễ phép, Trầm Khuynh Nghiên đưa tay nắm lấy, "Ngươi tốt." Sớm liền nghe nói qua ngươi, Hoa Quốc Thập Đại Ma Marketing một trong những nhân vật Phò bờ châu á thương giới quyền thế nữ tính, cùng giang thành sùng thiện các lão bản Sở Vân Hùng, cơ hồ bình khởi bình tọa, hôm nay gặp được chân nhân, thật sự là ta vinh hạnh, Trầm tiểu thư mỹ mạo không thua tô nữ thần, Trầm Ngư lạc nhạn chim kinh sợ tiếng động lớn, hoa nhường nguyệt thẹn hoa sầu dung động a. Trương Đại Sơn đối với Trầm Khuynh Nghiên liền là một trận tán dương. Tiếu lạc nhẹ nhàng thở ra, cái này gia hỏa cuối cùng là có chút chính hình. Ai nha ta đi, tỷ phu, ngươi vị bằng hữu này vượt nông ngự công phu nhất lưu a. Tô sáng nghiệp có cái gì liền nói cái gì. Trương Đại Sơn lập tức khoát khoát tay, vươn mông ngựa. Chẳng lẽ lao đệ ngươi không tán đồng ta mới vừa nói? Ta. Tô sáng nghiệp lập tức ngậm miệng, nếu như không tán đồng, cái kia ha không mà đắc tội Trẩm Khuynh nghiên sao? Mà Tô Ly đã phối hợp ở ghế salon ngồi xuống, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời đi Tiếu Lạc trên người, trong nội tâm nàng rất là hoán trách cái này nam nhân đi một chuyến man diver, càng là cái gì cũng không cho nàng mang. Bị ngươi tán dương, Trầm khuyên nghiên cười khinh khách nói, Trương Tiên Sinh, ngươi là làm cái gì? Cũng là mở công ty, bất quá cùng Trầm Tiểu Thư Hoa Dược tập đoàn so sánh, ta cái này liền là tiểu đà tiểu nháo, căn bản không coi là gì. Trương Đại Sơn nói, mở công ty. Ừ, cũng không sợ đem như cho thổi chết, lần trước gặp còn ở tại Giang Thành xóm nghèo, lúc này mới một năm không đến liền nói mở công ty, lừa dối ai đây? Một cái rất là không hài hòa âm thanh vang lên, tất nhiên là cái kia xài trí anh, nàng hai tay khoanh đặt ở trước ngực một mặt tranh chua dạng, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, tuổi tiểu thư, ngươi không rõ đạo lý này. trương đại sơn khắt chế biểu thô tục dục vọng, mắng trả lại. liền ngươi, còn lau mắt mà nhìn, sai trí anh mặt mũi tràn đầy xem thường, à, đừng cười chết người, không có mở công ty liền nói không có mở công ty, ở trước mặt trầm tiểu thư giả trăng, cái gì lau xoáy vây đuôi. nàng tự nhiên là nhận định trương đại sơn đang khoác lác, làm điểm bên đường sinh ý, bảy cái nhỏ hàng vỉa hè nàng còn tin. Mở công ty, ha ha. Đơn thuần là mò mẫm linh tinh, không phải liền là muốn ở trước mặt Trầm tiểu thư đóng gói đóng gói đi, điểm này tâm tư nàng một cái liền nhìn ra. Hắn là bằng hữu ta, nếu như ngươi thời mãn kinh phát tác, vậy liền ra ngoài. Tiếu Lạc lúc này lạnh lùng mở miệng. Sai trí anh cũng không dám mạnh miệng Tiếu Lạc, nàng quên không được Tiếu Lạc nổi giận lúc ánh mắt đáng sợ, liền như là dã thú, cho nên khi tức là ngậm miệng lại. Lao Tiêu, ngươi làm gì vậy, nàng có thể là Tô nữ thần người đại diện. Không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện không phải, lại nói, đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân đây. Trương Đại Sơn khoát tay nói, đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân. Trầm Quynh Nghiên, Tô Ly, Tô Sáng Nghiệp, La Bình Hương đều là hơi sướng sở, hơi kinh ngạc nhìn xem Trương Đại Sơn. Cái này gia hỏa bất động thanh sắc liền đem Sai trí anh cho hung hăng thối mắng một trận, hơn nữa vẫn là trên mặt tiếu dung, liền cùng một đầu tiếu diện hổ tựa như. Sai trí anh lập tức mặt đỏ lên, vương bất đạn, ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì? Ta ở thay ngươi nói huynh đệ của ta không phải à, làm sao, còn nói sai rồi. Trương Đại Sơn ra vẻ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Sai trí anh cười lạnh, thô tục người vinh viễn chỉ xứng sống ở tầng dưới chót nhất. Ta thô tục. Ha ha. Trương Đại Sơn cười khẩy nói, nói con rùa liền nói trứng ngươi dường như cũng so ta cũng không khá hơn chút nào à, huống chi ngươi vẫn là cái nữ nhân. Ngươi. Sai trí anh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cơ mơ nở. Cái này ra hỏa sức chiến đấu hảo hảo manh mẽ a. Tô sáng nghiệp vô cùng kính lễ, hắn đối Sải Trí anh chỉ có e ngại phần, mà cái này ra hỏa đây, quả thực là đem Sải Trí anh nhấn trên mặt đất đánh, quá cứng hãn. Trầm Khuynh Nghiên cảm thấy Trương Đại Sơn rất thú vị, xuất khẩu hỏi, "Trương tiên sinh, ngươi nói ngươi là mở công ty, không biết ngươi công ty kêu cái gì?" Lạc Phượng. Trương Đại Sơn tự nhiên nói ra miệng. Tiếu Lạc kém chút liền đem uống đến trong miệng nước trà cho phun ra ngoài, không phải đã nói không nói a cái này tò mò, con mụ nó là làm cái gì? hắn cảm giác bị trương đại sơn bán đi. lạc phượng, nghe được cái này công ty tên toly, Trầm khinh nghiên, xài trí anh đều là trên mặt biến sắc. giang thành lạc phượng, Trầm khinh nghiên tiến một bước xác nhận. đúng vậy a, giang thành lạc phượng. trương đại sơn gật gật đầu. Trầm khinh nghiên cẩn thận hơi đánh giá, rốt cục nhớ lại cái gì, năm ngoái trận kia lạc phượng cùng vị giác kiện cáo nguyên lai like là người đánh, trên mạng còn truyền ra video. Ồ. Trầm Tiểu Thư nhìn qua cái kia video Trương Đại Sơn bụng mừng rỡ Xem ra ta cùng Trầm Tiểu Thư Rất có tiếng nói chung nha Trương 567 Gặp nhau thù hận muộn Tác giả, Đạo Thảo Dã Phong Cuồng Ngươi là Lạc Phường Lão Bản Một mực ngồi ở ghế salon Tô Ly lúc này Mở miệng nói chuyện Dù sao nàng là tô hiệu chân chính trên ý nghĩa Lão Bản Gặp được đối thủ cạnh tranh Trong nội tâm tự nhiên là không có khả năng liền chấn định như vậy Sắc thực nói Ta là lạc phường bên ngoài người phụ trách, ở trên ta bên cạnh còn có một vị đại bê bối, hắn mới là lạc phường chân chính chủ nhân. Trương Đại Sơn cười trả lời. Tô Ly lại hỏi, hắn là ai? Tiếu lạc lúc này không khỏi có chút khẩn trương lên, sợ Trương Đại Sơn cái này đại miệng sẽ đem hắn khai ra. Cái này, nếu như tô nữ thần muốn gặp hắn, ta có thể thay dẫn tiến, các ngươi cùng một chỗ ngồi xuống hảo hảo bàn bạc một chút ở hạ biển hợp tác công việc, ngươi xem coi thế nào? Trương Đại Sơn xem ra có chút cao già nói. Hợp tác. Hừ, liền các ngươi là phường, có tư cách cùng chúng ta tô nghịu nói chuyện hợp tác. Buồn cười đến cực điểm. Sai trí anh tình lình cười khẩy nói. Trương Đại Sơn phát cáu, uy, thời mãn kinh, ngươi nếu như không biết nói chuyện đừng nói là lời nói ok. Nghe ngươi nói chuyện, ta kèm chút đem hôm nay ban đêm ăn vào trong bụng đổ vật cho hết phun ra. Ngươi. Sai trí anh tức giận đến toàn thân phát run. Ai nha ta đi, cái này mặt to đĩa thật mạnh mẽ a. Tô sáng nghiệp đối trương đại sơn bắt đầu kính ngưỡng đi lên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ở trong lời nói có thể đem hung thần ác sát xài trí anh chế trụ. Tô nữ thần, ngươi là tô nhuỵ lão bản, ta liền trực tiếp hỏi ngươi ý tứ. Lạc phương cố ý cùng tô nhuỵ liền hạ hải thị trường tiến hành hợp tác, ngươi đối với chuyện này là thái độ gì đâu? Trương đại sơn quay đầu lại hỏi thăm tô ly. Tô ly đứng lên, thanh tiếng nói, ta thừa nhận, Lạc phương ở giang thành rất có thực lực, nếu như ta tô nhuỵ muốn ở giang thành kiếm một chiến canh. Đáng sợ không ra một tháng liền sẽ bị ép rời khỏi Giang Thành là các ngươi lạc phường sân nhà Mà hạ biển Lại là ta tô nghịu sân nhà Ở chỗ này, chúng ta định đoạn Đơn giản một điểm khái quát liền là tô nữ thần không nhận Là ta bọn họ có tư cách hợp tác với ngươi Là ý tứ này à Trương Đại Sơn nói Ly Ly đều nói rõ ràng như vậy Ngươi càng muốn hỏi đến cùng Nhất định phải tự tìm phiền phức Sai trí anh hử lạnh nói Tô Ly không nói gì, xem như chấp nhận Trương Đại Sơn cười cười Hữu ý vô ý lườm tiếu lạc một cái, hiểu, tô nữ thần nói có lý, nếu như có người đến Giang Thành muốn theo chúng ta lạc phường kiếm một chén canh, chúng ta cũng sẽ đem chi xem làm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể lập tức liền để đối phương biến mất. Biết rõ liền tốt, cho nên A mặt to láo ca, tuy nhiên ta thưởng thức ngươi có thể vẫn là muốn khuyên ngươi một câu, hay là cái khác đến hạ biển đụng náo nhiệt, các ngươi lạc phường là đấu bất quá ta tỉ tôm hiệu, hiện tại thu tay lại còn tới kịp, tổn thất sẽ không quá lớn, muốn thật bắt đầu buôn bán. Ngươi không phải đem bên trong chủ quần đều bồi đi vào không thể. Tô Sáng Nghiệp đi tới, hai anh em tốt vô vỗ Trương Đại Sơn bả vai. Trương Đại Sơn không có đón hắn lời nói gốc dạng, mà là trên dưới đánh giá Tô Sáng Nghiệp một cái sau kinh dị lên tiếng. Wa, wow, đẹp trai nha, không hổ là tô nữ thần đệ đệ, lớn lên liền là xoài a, liền cung hiện tại tiểu bạch kiểm đồng dạng. Cái này nếu là đi vào ngành giải trí, không phải đem tuổi dậy thì muội tử mê được không muốn không muốn. Lão ca, tiểu gia ta liền bội phục ngươi ánh mắt, chào ngươi chào ngươi. Ta gọi tô sáng nghiệp, thân thiết một điểm gọi ta tiểu tô là được. Tô sáng nghiệp đối trương Đại Sơn độ thiện cảm lập tức tăng cao, rồi ra tay chủ động cùng trương Đại Sơn nhận thức. Vừa rồi tỷ phu ngươi đã giới thiệu qua tên ta, nếu như không cảm thấy ta là ở chiếm ngươi tiện nghi mà nói, liền gọi ta một tiếng đại ca đi. Trương Đại Sơn nói, Đại, đại ca, đám người ánh mắt hơi hơi biến đổi. Tiếu lạc liền trực tiếp tức giận, đại ca ngươi mội, ở, ở cái này chơi hát chủ xã hội game. Người nào chơi hát chủ xã hội trò chơi, ta gọi Trương Đại Sơn không sai à, một cái đại thêm một cái ca, không phải liền là đại ca à, ta cái này đại ca không phải kia đại ca à người anh em. Trương Đại Sơn chứng trạc đàng hoàng giải thích nói. Phúc! Trầm khuyên nghiên bị chọc cười, nhịn không được cười ra tiếng, cái này Đại Sơn để cho nàng cảm thấy là một cái phi thường có ý tứ người. Người muốn chút mặt không? Tiếu lạc đối Trương Đại Sơn vô liêm sỉ thật sự là bó tay rồi. Trương Đại Sơn còn chưa lên tiếng. Tô Sáng Nghiệp dẫn đầu nói chuyện, "Tỷ phu, ta cảm thấy gọi hắn đại ca rất tốt." "Ai u không sai nha, tiểu tô, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi." Trương Đại Sơn cười hắc hắc nói. Tô Sáng Nghiệp nói, "Đại ca, ta liền hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải nói thật." "Hỏi, có cái gì cứ hỏi, đại ca ta tuyệt đối ăn ngay nói thật." Trương Đại Sơn vỗ lồng ngực lời thể son sắt nói, "Ta thật rất đẹp trai không?" Tô Sáng Nghiệp lớn nhất quan tâm liền là vấn đề này. Trương Đại Sơn đập một chút bả vai hắn tâm tác lấy làm kỳ lạ nói, xoáy được bỏ đi. Tô sáng nghiệp mừng rỡ, đại ca, ta liền thích ngươi cái này ăn ngay nói thật tính nết, ha ha ha. Nếu như xoáy là một loại sai lầm, vậy ngươi đã tội ác ngập trời. Trương Đại Sơn lại một trận vô ngông ngựa đi lên. Đại ca, đến, chúng ta ôm một cái, ngươi quá có nhăn quang, ngươi hiểu ta à Đến, huynh đệ. Hai người gấu ôm ở cùng một chỗ, có một loại gặp nhau thù hận muộn cảm giác. Đám người. Chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ người. Sai trí anh thật sự là nhìn không được, vứt xuống một câu liền xoay người rời đi. Tiếu Lạc, ngươi vị bằng hữu này thú vị a." Trần Khuynh Nghiên cười khanh khách cũng đi đi ra. Sắc thực thú vị, ngươi biết rõ Lạc Phường muốn xâm nhập Hạ Hải thị trường tin tức, liền là hắn nói cho ngươi a." Tô Ly môi đỏ khẽ mở, đối Tiểu Lạc ôn nhu nói. Tiểu Lạc gật gật đầu, "Đúng. May mắn ngươi cùng hắn không đồng dạng." Tô Ly dường như nhẹ nhàng thở ra, sau đó đứng dậy đem tô tiểu bối ôm lấy đi ra ngoài, la bình hương đuổi theo. Tiểu nha đầu vẫn không quên cùng Tiểu lạc vây chảo, nói một tiếng ba ba ngủ ngon. Toàn bộ nhà trọ rất nhanh cũng chỉ còn lại Tiểu lạc cùng gặp nhau thù hận muộn Trương Đại Sơn cùng tô sáng nghiệp. Tiểu tô A, ngươi là thật là đẹp trai, trực tiếp vung những cái kia đang hót tiểu bạch kiểm mười mấy con phố. Đại ca, ngươi quá có nội hàm, có thể nhận thức Đại ca Tam sinh hữu hoại. Cái gì nội hàm không nội hàm, đều là cùng tổ sư gia học, đúng. Ngươi biết rõ tổ sư gia là ai à? Biết rõ biết rõ, hắn kinh điển tiết mục ngắn liền là ngươi truy ta, ngươi đuổi tới ta, ta liền để ngươi hát hát hát. Hát hát hát. Không sai nha, người trong đồng đạo A tiểu tô. Đại ca, là ta bọn họ là người trong đồng đạo, lại ôm một cái. Tốt, đến. Hai người lại lần nữa ôm, gặp nhau thù hận muộn. Tiếu lạc thật sự là nhìn không được, đi lên liền một cước một cái, đem hai người cho đạp bay. Thị phu, ngươi cái này là làm gì à nha? Lao tiêu, ngươi nha đầu hốc động kinh. Đã chúng ta làm gì? Tô sáng nghiệp cùng Trương Đại Sơn hai người hoán giận nói. Đã các ngươi. Lão tử còn muốn giúp các ngươi miễn phí giãn cân cốt, em đi để các ngươi ở cái này làm người buồn nôn. Tiếu là khoảng trừng hoạt động mấy cái cổ, lại đem đốt ngón tay cố chấp được vang lên kẹt kẹt, lộ ra ác ma một dạng tiểu dung. Tiếp lấy, toàn bộ nhà trọ liền vang lên Tô sáng nghiệp cùng Trương Đại Sơn hai người mổ heo tựa như tiếng kê ơ. Trương 568, một giây nam. Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong Quỳnh. Tô sáng nghiệp bị Tiếu Lạc đánh cho tê người một trận sau, liền chật vật không chịu nổi thoát đi nhà trọ. Trương Đại Sơn thì nằm trên sàn nhà, mắng to Tiếu Lạc thần kinh thắc loạn, ngủ nói động thủ liền động thủ. Nói xong Lạc phường sự tình giữ bí mật, người cái này đại miệng ngược lại tốt, trực tiếp liền gọi trách móc đi ra. Người nha tại ta chỗ này giành tiếng trực tiếp xuống làm một nửa. Tiếu Lạc đối với chuyện này bao nhiêu có chút canh cánh trong lòng. Trương Đại Sơn ủy khuất thanh minh cho bản thân, người anh em. Ngươi không thấy được cái kia thời mãn kinh nữ nhân như vậy hùng hổ dọa người sao, chúng ta không muốn sợ, làm liền xong rồi. Tiếu lạc không thèm để ý hắn, tìm một bộ áo ngủ, chuẩn bị tiến vào phòng tắm rội cái nước sau nghỉ ngơi. Lão tiêu, cái kia trầm khuyên nghiên để cho ta tâm động, ta có một loại phi thường cường liệt dự cảm, nàng liền là đời ta nữ nhân. Trương Đại Sơn ngồi dậy, sờ lên cầm ở cái kia phát động kinh. Tiếu lạc không khỏi cảm thấy buồn cười, trước kia ngươi dường như cũng là nói như vậy hoàng bội từ đi. Mụ trứng. Cái này không phải đồng dạng, ta đã sớm từ bỏ theo đuổi Hoàng Nguyệt Tử, cái này Trầm Khuynh Nghiên mới là ta môn nhân, ngươi nhìn nàng dáng người trước sau lồi lõm, toàn thân trên dưới lộ ra một cơ gia tính, nếu như có thể chinh phục nàng như vậy nữ nhân, liền xem như muốn ta giảm thọ nửa đời người ta cũng nguyện ý à. Trương Đại Sơn nói. "Ngươi ít tại cái kia phát động kinh, muốn thật muốn truy cầu người ra, liền đem một chút tập tục xấu đi cai rơi." Tiếu Lạc tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. "Không phải vậy." Trương Đại Sơn không ngừng lắc đầu. Bởi vì cái gọi là con rùa nhìn đậu xanh, mắt đôi mắt liền thành, vạn nhất trầm khuyên nghiên liền tốt ta như thế một ngụm, vậy ta còn cải biến trái trứng trứng nha. Tiếu lạc nghe xong, cảm thấy cũng là có lý, dù sao củ cải rau xanh đều có chỗ thích đi, hắn có thể đoán không được trầm khuyên nghiên thích gì loại hình, có khả năng liền nữa thích Trương Đại Sơn cái này nặng khẩu vị món ăn, bằng không vừa rồi nàng liền sẽ không nói cảm thấy Trương Đại Sơn thú vị. Cái khác có thể không thay đổi, nhưng cái này nữ phiếu, ngươi nhất định phải từ bỏ. Nếu là lại bị bắt đi vào, đừng nghĩ lấy ta sẽ đi vớt ngươi. Vước xuống như thế một câu, Tiếu Lạc liền tiến vào phòng tắm tắm rửa. Xoa, có còn hay không là huynh đệ? Trương Đại Sơn khoát khoát tay, từ trên mặt đất đứng lên. Lúc này, Tiếu Lạc phóng ở trên mặt bàn điện thoại chấn động một chút, màn hình cũng phát sáng lên, là thứ nhất hẹ chặt tin tức. Cơ mờ nở, là tô nữ thần tin tức. Lao tiêu, tô nữ thần cho ngươi phát tin tức. Trương Đại Sơn hướng phòng tắm phương hướng kêu la một tiếng. Giúp ta nhìn xem là cái gì nội dung. Tiếu Lạc đem cửa phòng tắm thoải mái, bọc lấy một cái khăn tắm ở cái kia gội đầu tóc, cũng là quá quan tâm Tô Ly, cho nên muốn trước tiên hồi phục, hơn nữa hắn cũng tương đối khẳng định, Tô Ly gửi tin tức tuyệt đối là sẽ không dính đến giữa nam nữ tư ẩn, cho Trương Đại Sơn nhìn đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Mụ trứng, ngươi bại lộ cùng a, tắm rửa còn đem cửa phòng tắm mở ra. Trương Đại Sơn nổ nước bọt một câu, sau đó liền đem Tiếu Lạc điện thoại cầm lên xem xét Tô Ly phát tới tin tức. Người anh em, nàng cho ngươi phát là một cái nhỏ viên thuốc sinh khí biểu lộ. Nhỏ viên thuốc sinh khí biểu lộ. Tiếu lạc ngần người, cái này dường như không phải cái kia nữ nhân phong cách đa, thật chẳng lẽ chỉ có dùng tin nhắn phương thức mới có thể lộ ra nàng cái này một mặt. Hồi cái gì, mau nói. Trương Đại Sơn thúc giục nói. Liên về một cái dấu chấm hỏi. Tiếu lạc không chút nghỉ ngợi nói. Ok. Trương Đại Sơn lập tức trở về một cái dấu chấm hỏi. Không bao lâu, Tô Ly lại phát tới một cái biểu lộ. Là một cái nghiến răng nghiến lợi cụt tiểu nữ hài, còn nắm tay đập tới. Ngươi anh em, nàng lại cho ngươi phát cái sinh khí biểu lộ. Trương Đại Sơn hướng phòng tắm phương hướng kêu lên. Tiếu lạc chăm bề không hiểu được, làm sao cũng nghĩ không ra cái kia nữ nhân đang dở trò quỷ gì. Phóng cái kia, không cần để ý tới, chờ ta tắm rửa xong bản thân hỏi nàng. Nói xong, đem cửa phòng tắm đóng lại, muốn tẩy toàn thân, hắn cũng không có đem toàn thân bại lộ cho người khác nhìn đăng mê. Trương Đại Sơn lại cũng không có ý chiếu hắn nói làm như vậy, trong lòng ngứa, đặc biệt muốn biết Tô Ly tại sao sinh khí, liền trả lời, lao bà, ngươi thế nào? Qua một hồi, điện thoại chấn động, Tô Ly trở về. Ngươi trở về sau đó liền một mực vắng vẻ ta, trong lòng ngươi còn có hay không ta cái này thế tử. Cơ mơ nở, lao tiêu hôn đàn này, liền tô nữ thần cũng dám vắng vẻ, quá không phải người. Trương Đại Sơn vì Tô Ly cảm thấy tức giận bất bình, trong lòng âm thầm nguyện rủa một câu tiếu lạc, sau đó lập tức trả lời. Lão bà ngươi hiểu lầm, ta là tàu xe mệt mỏi, thân thể có chút mệt mỏi, như vậy, chờ ta tắm rửa xong liền đến tìm ngươi, chúng ta hảo hảo thân mật thân mật, yêu ngươi nha. Huynh đệ, ca chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Trương Đại Sơn đem điện thoại buông xuống, giống như là làm kiện không được sự tình đồng dạng, cảm thấy đây là tại hóa giải tiểu lạc hôn nhân nguy cơ. Mà ở Tô Ly nhà trọ, Tô Ly vừa tắm rửa xong, như hoa sen mới nở một dạng đi vào phòng ngủ, chỉ thấy bản thân khuê mật trầm huynh nghiên cầm lấy bản thân điện thoại. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Tô Ly không hiểu hỏi. "Ly, ta thật sự là không có nghĩ đến, ngươi cùng tiếu Lạc thế mà phát triển đến loại này trình độ." Trầm Khuynh Nghiên đem điện thoại đưa trả lại cho Tô Ly, ý là "chính ngươi xem một chút đi, ta vốn là muốn thăm dò thăm dò tiếu Lạc, có thể như thế rõ ràng lời nói đều có thể hồi phục được đi ra, nói rõ các ngươi quan hệ nguyên lai cũng không phải lời ngươi nói lạnh như vậy, cái này rõ ràng liền là ân ái vợ chồng nha." Tô Ly xem hết tán gẫu nội dung, Khuôn mặt bá một mảnh đường đỏ, nghĩ thầm cái kia ra hỏa làm sao lại nói cái này mà nói, mà nghĩ lại, là mình ra tay trước nũng nịu một loại mà nói, tiếu lạc hồi phục ngay ở tình lý bên trong. Trầm đại tiểu thư, ngươi làm chuyện tốt. Thở phì phì trách cứ trầm khuyên nghiên một câu, nàng liền bước nhanh lao ra phòng ngủ, muốn trước tiên cùng tiếu lạc giải thích rõ ràng, không muốn sinh ra hiểu lầm. Cùng lúc đó, tắm rửa xong tiếu lạc khi biết tán gẫu tin tức sự tình sau, không nói hai lời, lập tức tìm đến tô ly, muốn đem sự tình giải thích rõ ràng bành bành mở cửa tiếng vang lên hai người ngay ở trong hành lang gặp nhau bốn mắt nhìn nhau nữ nhân thân mang màu tuyết trắng trường khoản áo choàng tắm hai đầu thon dài đùi ngọc trần trụ lộ bên ngoài trước ngực một mảng lớn xuân quang da trắng nõn nà song má lúm đồng tiền hồng nhuận phân phớt trời sinh biêu vựng bị tận xương thủy nam nhân bọc lấy màu trắng khăn tắm nửa người trên đỏ chủ trần nét vẽ rõ ràng lộ ra một loại mỹ cảm hắn làm sao xuyên thành như vậy chẳng lẽ hắn thật muốn đến tô ly khuôn mặt nóng hồi hồng Liền sau hai căn đều đi theo đỏ lên. Tiếu Lạc đồng dạng ngơ ngẩn, nghĩ thầm, cái này nữ nhân xuyên thành như vậy, là nguyện ý để cho ta hay sao? Cái kia, hai người trăm miệng một lời mở miệng. Sững sờ, sau đó lại nói, ngươi nói trước đi. Lần nữa sững sốt, bởi vì lại là đồng thời nói, hai người kinh ngạc nhìn đối phương một cái, sau đó xấu hổ cười một tiếng. Vẫn là ngươi nói trước đi đi. Tiếu Lạc làm cái mời thủ thế. Tô Ly gật đầu, vội nói, vừa rồi hơi chán không phải ta phát, ta vừa rồi tại tắm rửa. Tiếu lạc bừng tỉnh đại ngộ, hắn vốn là cảm thấy kỳ quái, tô ly làm sao lại phát như thế tin tức, cười khăn nói, kỳ thật cái kia hẹ chặt cũng không phải ta phát, ta vừa rồi cũng đang tắm. Thật sao? Vậy ngươi về sau quản nhiều lấy chút bản thân điện thoại, đừng để cho người ta bước lên phát. Ngươi cũng thế. Hai người không có dư thừa lời gì, đang nói xong sau, liền riêng phần mình trở về riêng phần mình nhà trọ. Lao tiêu, ngươi làm sao lại trở về rồi? Một giây nam. Trương Đại Sơn tiến lên đón, tao mày hỏi. Tiếu lạc miễn cưỡng gạt ra một đạo tiểu dung. Đại Sơn, ngươi xem một chút phía sau ngươi là cái gì? Ta đằng sau. Trương Đại Sơn nghi hoặc xoay người, phát hiện sau lưng giống tuyết, không có gì à, lao tiêu, ngươi thế nào? Lại tại lúc này, Tiếu lạc bay lên một cước đá vào hắn khổng lồ cái giám chủ cố bên trên. Trương Đại Sơn mổ heo tựa như kêu thảm một tiếng, hoa lệ lệ trên không trung sẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống ghế salon.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 Có thể nói, công ty tất cả trọng yếu cán bộ đều tham gia trận này hội nghị. Trương Đại Sơn địa vị đã củng cố, cho nên Tiếu Lạc cũng không lo lắng ở dưới loại trường hợp này có mặt sẽ đối với Trương Đại Sơn quyền lý tạo thành ảnh hưởng gì. Tiếu Tổng, ta cho rằng là hạ hải người dưỡng thành ở Tô Nịu mua sắm bánh ngọt thói quen. Năm năm trước, có một nhà gọi tuyết bay sấy khô mắt công ty xuống tới, bọn hắn tao ngộ cũng là như thế. Một tên nam tử đứng lên, phát biểu bản thân cái nhìn. Tiếu Lạc gật gật đầu, theo ý kiến của ngươi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 Hỏi thăm 50 cái khách hàng, hỏi bọn hắn vì lựa chọn gì Tôm Ngự mà không phải lựa chọn chúng ta là phường. bọn hắn trả lời đều nhất trí, nói Tôm Ngự là lao nhãn hiệu, bọn hắn tín nhiệm Tôm Ngự, bọn hắn rất nhiều người đều hiểu được, Hoa Quốc có lòng dạ hiểm độc thương gia dùng khói trước bột bột biển đảm nhiệm trà đông, vì có thể kéo dài giữ tươi kỳ, còn tại bánh ngọn. Bên trong sẽ gia nhập rất nhiều chất bảo quản. Bọn hắn chẳng lẽ không biết chúng ta Lạc phường cũng là lao nhãn hiệu? Trương Đại Sơn nói. Trương tổng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 Chúng ta hiện giai đoạn không phải là nghĩ đến lợi nhuận, mà có lẽ nghĩ đến ở hạ hải đứng vững góp chân, mục tiêu có thể thu hồi chi phí là được, đến mức cái khác, chết để ở hạ hải ổn định góp chân lại nói. Đánh giá cả chiến chưa hẳn có thể thắng được tôm hiệu. Lý tử manh mở miệng buồn bã nói, không nói tôm hiệu tự thân cường đại thực lực kinh tế, hắn lao bản tô ly còn có cái tốt vô cùng bằng hữu nàng là hoa dược tập đoàn tổng tài, một khi nhắc lên giá cả chiến, chúng ta căn bản không bất luận cái gì sức hoàn thủ. chương phẩm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 Không có người nào hiểu trung dược a chẳng lẽ muốn khác mời một cái ý sư gia nhập vào sao? Lucky là bộ nghiên cứu bộ trưởng, tiểu mới sản phẩm lúc ban đầu đều là ở nàng trong bộ môn tạo ra. Đối với trung dược, nàng là không có chút nào hiểu rõ, hơn nữa vẫn là đồ uống, cái này càng không phải nàng am hiểu lĩnh vực. Coi như chúng ta có thể nghiên cứu ra như vậy trung dược phẩm, lại nên như thế nào mở rộng, để hạ hải dân chúng tin tưởng nó có như vậy công hiệu đâu. Lý Tử Manh cũng là nghi vấn, ở công ty quyết sách phương diện, tất nhiên là có nghi vấn liên sách, không đề cập tới mới là đúng công ty không chịu trách nhiệm. Tiếu lạc cười cười, nghiên cứu phát minh chung rửa cẩm phẩm do ta tự mình chủ đạo, đến mức tuyên truyền mở rộng. Ánh mắt rơi vào tuyên truyền bộ bộ trưởng thương gia mỹ trên người, ra mua bộ trưởng. Nhiệm vụ này liền giao cho các ngươi bộ môn. Thành phố phụ bảo đảm viện viện trưởng quách quá thà cùng ta có chút giao tình, các ngươi đi tìm hắn. Hắn ở lĩnh vực y học có rất rộng nhân mạch, nếu như hắn nguyện ý hỗ trợ có thể là ta bọn họ lạc phường trung rửa cầm phẩm làm quyền uy phát ngôn viên có lẽ liền không khó tìm đến. Là, Tiếu Tổng, thương gia Mỹ trùng trùng điệp điệp gật đầu. Còn có mới vừa nói đến tín nhiệm, thôi Bộ trưởng nói ở các cửa hàng bài trí 24h hình ảnh, cái này ở cái khác công ty có lẽ từng có tiền lệ à. Tiếu Lạc đưa ánh mắt quang tại cái thứ hai phát biểu cái nhìn nữ tính cao quan trên người. Cái kia nữ tính cao quan cung kính nói, là Tiếu Tổng, ta ở một nhà khách sạn tham gia bằng hữu tụ hội lúc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 ngoại trừ dùng sức mạnh sức lực cột nước cọ rửa bên ngoài, bọn hắn còn biết dùng bàn chải rửa sạch phân bụng, dùng giấm cùng nước muối ngâm sát trùng, lại đi trừ ruột cùng đầu nội tạng, làm những này đồ vật đều hiện ra ở chúng ta đáy mắt, nhìn ra sự thật rõ ràng bạch lúc, chúng ta liền triệt để yên tâm dùng ăn tôm, căn bản không cần lo lắng ăn về sau sẽ tiêu chạy cái gì, có thể vậy liền rửa theo ngươi ý nghĩ đi làm đi, việc này giao cho ngươi toàn quyền xử lý, tan họ Tiểu Lạc nói, nghiên cứu phát minh trung rửa cầm phẩm gánh trên người mình.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 cái này trung dừa cầm phẩm được lớn nhất quyền ủy công chứng một khi mang lên quầy hàng liền được hạ hải thị dân điên cuồng tranh mua ở tranh mua cái này trung dừa cầm phẩm đồng thời cũng thuận tiện mua rất nhiều bánh mì bánh ngọt đem lạc phường ngày buôn bán ngạch cho cường thế tôn kéo đi lên đám dân thành thị đều hôn thân thể nghiệm qua cái này trung dừa cầm phẩm công hiệu sau một chuyến mười mười chuyến trăm càng ngày càng nhiều thị dân tiến vào lạc phường cửa hàng tiến hành tranh mua hạ hải sấy khô thị trường cứ như vậy đại lạc phường buôn bán ngạch tăng lên đi lên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 Thường uống có thể đại đại cải thiện trung lão niên nhân thân thể, liền bởi vì bọn hắn cái này một sản phẩm, đem vốn nên thuộc về chúng ta khách hàng cho hết kéo tới, nửa tháng này, chúng ta tô nghịu đã nhanh tổn thất 200 vạn. Trưng 571, Thổ phỉ hành vi, tác giả, đạo thảo giã phong cùng, tô ly chính tại cho tô tiểu bối ăn dinh dưỡng cháo, dung nhan vô cùng lánh diễm thanh tuyệt, con ngươi một kéo thu thủy tựa như hiện ra mê người hào quang, nghe sải trí anh lời nói, nàng nhữ mày nói ra, nửa tháng thời gian tổn thất 200 vạn.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 để cho nàng cảm thấy lạc phương khẳng định cũng sẽ bước tuyết bay công ty theo gót có thể ai có thể nghĩ đến lúc này mới qua không bao lâu lạc phương liền đem tô nhựt đệ đi xuống cái này công ty cũng thật là đáng sợ đi lạc phương đẩy ra trung dừa cầm phẩm có hàng huyết áp kháng mỡ đông công hiệu mà chúng ta hạ hải sấy khâu ngành nghề khách hàng trung lão niên nhân chiếm đa số nghe nói như thế một cái trung dừa cầm phẩm sau đều chạy tới lạc phương nơi đó tranh mua ở tranh mua trung dừa cầm phẩm đồng thời cũng mua ở trong đó bao bánh ngọt.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 Ai có thể nghĩ đến cái kia hôn trướng đồ vật lạc phượng sẽ có mạnh như vậy thực lực? Phải không? Tiếu lạc cười cười, ta dường như nhớ kỹ ngươi trước kia căn bản không có đem lạc phượng để ở trong lòng A, còn tuyên bố lạc phượng thất bại, làm sao hiện tại trái lại sốt ruột rồi. Ta! Sai trí anh thật sự là người cơm ăn hoàng liên, có khổ khó nói, bị tiếu lạc nói đến mặt đỏ lên. Tiếu lạc không có lại để ý tới nàng, tiếp tục ăn trước mắt sớm một chút. Ngươi trận này đang bận cái gì sao?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 bị người phỉ nhổ, Ha ha! Tiếu Lạc lười nhắc cùng với nàng tranh luận tới nơi này, nhưng thật ra là đến tìm kiếm Tô Li ý, nhìn xem ngả bài thời cơ đã đến không có. Nói thực sự, hắn thật không muốn cùng Tô Nhiệu khai chiến. Hai người có thể đạt được chiến lược hợp tác chung nhận thức. Lạc Phường cùng Tô Nhiệu trở thành chiến lược hợp tác đồng bạn mới là hắn lớn nhất vui lòng trong thấy. Tô Li một mực không có lên tiếng, thẳng đến ăn điểm tâm song, để Lý A-Z thu thập bàn ăn sau. Nàng mới nhàn nhạt mở miệng, anh tỷ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 Đạo thảo giã phong cùng. Lily, ngươi muốn cùng Lạc Phường khai triển giá cả chiến. Sai trí anh kinh nghi nói, có thể bọn hắn chủ đánh sản phẩm là trung dừa cầm phẩm, cũng là bởi vì cái này trung dừa cầm phẩm, khách hàng mới có thể đi bọn hắn nơi đó mua sắm bánh mì bánh ngọt chúng ta tô hiểu lại không có như vậy đồ hồng à. Không sao, chiếu ta đi nói làm liền tốt. Tô ly sửa sang lấy tô tiểu bối cổ áo, thơ ơ nói ra. Sai trí anh gật gật đầu, được rồi, ta cái này gọi điện thoại cho tiêu thụ bộ phận bộ trưởng để hắn đem giá cả toàn bộ hạ xuống đến ra vốn. Tiếu lạc lúc này đã đang suy nghĩ đối sách. Tuy nhiên hắn lạc phường có trung dừa cầm phẩm, có thể hai gia chủ doanh sản phẩm vẫn là bánh ngọt bánh mì. Tô Nhĩ đem giá cả điều tới ra vốn, khách hàng sẽ ở hắn lạc phường mua trung dừa cầm phẩm. Nhưng là phần lớn người chọn ở Tô Nhĩ mua bánh ngọt bánh mì, mà căn cứ vào lạc phường thực lực kinh tế, còn không có đạt tới cùng Tô Nhĩ ở phương diện này cứng đối cứng cấp độ. Nên như thế nào đối mặt tiếp xuống tới khốn cảnh? Quả nhiên ở tô nhuỵ đem tất cả chủng loại bánh ngọt bánh mì hạ xuống tới giá vô lúc nguyên bản bởi vì trung dừa cầm phẩm mà bị lạc phường kéo qua đi khách hàng đều trở về đương nhiên bọn hắn còn sẽ mua trung dừa cầm phẩm nhưng chỉ là ở lạc phường mua trung dừa cầm phẩm đến mức bánh ngọt bánh mì đều là chạy tới tô nhuỵ tiến hành mua có nhạy cảm truyền thông đã phát hiện một chút manh mối bắt đầu báo đạo tô nhuỵ cùng lạc phường ở giữa thị trường tranh đoạt chiến bọn hắn ở đầu đường ngẫu nhiên phỏng vấn hạ hải thị dân Hỏi thăm bọn hắn đối Tô Nghiệu cùng Lạc Phường ở giữa thị trường tranh đoạt chiến là như thế nào một loại cái nhìn. Cái nhìn? Đương nhiên là nằm nhìn rồi, còn có thể thấy thế nào? Không có gì cái nhìn, để bọn hắn đánh tới đánh lui à, như vậy chúng ta liền có thể lấy ít nhất tiền mua được bánh ngọt bánh mì. Ta cảm thấy Tô Nghiệu khẳng định là cười đến cuối cùng, Lạc Phường ở Giang Thành rất có thực lực, có thể hạ hải là Tô Nghiệu sân Nhà, có một nhóm lớn dính tính rất cao trung thực khách quen.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 Vậy liền đẩy ra bán hạ giá hoạt động, phàm là ở chúng ta Lạc Phường mua xăm bánh ngọt bánh mì đầy 200 nguyên người, liền miễn phí đưa tặng trung dược phẩm. "Cơ mần, đơn giản như vậy phương pháp ta làm sao lại không có nghĩ tới chứ? Tốt, cứ làm như thế." Trương Đại Sơn kết thúc cuộc nói chuyện, lập tức hưởng ứng theo Lạc Phường án. Bây giờ không phải trung dược phẩm vấn đề, mà là Tô Miểu chủ động nhấc lên giá cả chiến, cùng Lạc Phường so đấu thực lực kinh tế, Lạc Phường đương nhiên không so được, giá cả dưới phương diện điều tuyệt đối là không thể được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 Cái này Cẩm y Đường cũng quá nghịch thiên đi. Người già xương cổ viêm, nửa tháng thời gian liền bị chữa trị, lập tức chọn một hơn trăm cân gánh cũng không thành vấn đề. Oh, thật mi godt. Lại chữa khỏi một vị lão giả chứng si ngốc người bệnh, trời ạ, gấm y quán là hoa đà truyền nhân sao? Quả thực là thần y a. Quốc Y muốn quật khởi, Quốc Y cuối cùng muốn quật khởi, thế giới run dậy đi. Làm một cái lại một cái nghi nan hôn tạp chứng ở Cẩm y Đường được chữa trị sau, Cẩm y Đường thanh danh truyền khắp hạ hải phố lớn ngõ nhỏ.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 Dẫm lên giày cao gót liền tự nhiên đi đi vào, tài xế cùng thư ký theo thật sát. cẩm ý đường trang trí phục ổ, bên trong dùng cho đèn chiếu sáng ngoại hình bên trên xem ra liền giống như là cổ đại đèn lồng, kỳ thực bên trong vẫn là dựa vào điện năng phát sáng bóng đèn, treo trên vách tường rất nhiều cổ đại danh ý chân dung cùng bọn hắn công hơn Đại sảnh ngăn nắp, trưng bày đàn một cái bàn hai bên là tủ thuốc, từng dãy trong ngăn kéo để đó chung dược, liền nơi này không khí đều tràn ngập một cỗ trung thảo dược ngụy vị. Trầm Khuynh Nghiên cùng thái nhân cùng đi đi vào lúc, có mấy người tại đánh quét vệ sinh. "Tiểu thương, tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, chúng ta cẩm ý đường đã đóng cửa, nếu là xem bệnh mà nói, xin ngài bọn họ ngày mai lại đến đi." Một vị ăn mặc cổ đại nha hoàn phục thị nữ tử khuôn mặt tươi cười tiến lên đón, nàng giữ lại một đầu gọn gàng tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo, có loại tiểu gia bích ngọc thanh thuần thiếu nữ tức thị cảm, nếu như Trương Đại Sơn giờ khắc này ở cái này, nhất định sẽ nhận ra nàng chính là Tiếu Lạc muội muội tiểu Như Ý.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 Ta liền là quán chủ. Tiểu Như ý tiếp nhận cầm ý đường nhân viên công tác đưa tới một chén trà nóng, lão thành như cái cổ đại nữ y sư. Ngươi liền là quán chủ. Trầm Khuynh Nghiên cùng thái nhân cùng đều là một hồi kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ tiểu Như ý một phen, thực sự không quá tin tưởng tiểu Như ý mà nói, thần y làm sao có thể như thế tuổi trẻ, hơn nữa vẫn là cái nữ lưu hạ người, bọn hắn trong tưởng tượng có thể là một vị lao trung y. Tiểu muội, vẫn là mời quán chủ các ngươi ra đi, chúng ta thời gian. Các ngươi không tin